chương hai trăm mười bảy vung tay đánh một trận chương hai trăm mười bảy vung tay đánh một trận lúc này dạ h i ể u cái chán một môn t ử h ấ t tuyến hảo g i a hỏa người khác tới đến phó bản thế giới đều là làm nhiệm vụ người tới nơi này là qua đây hưởng thụ a dạ h i ể u đi đến đem trò chơi đóng kín ai làm sao màn hình đen rồi thiếu minh thiếu minh đ ứ n g hô đi ra cho ta nghe thấy dạ h i ể u âm thanh hồ đào lập tức từ trong trò chơi cabin đi ra cậu ca tại đây trò chơi hảo hảo chơi a chúng ta đi thời điểm mang về mấy cái đi v ậ t này bọn hắn chưa thấy qua đến lúc đó khẳng định có thể bán ra một cái giá cao dạ hiệu l ư ớ c mắt nhiệm vụ chính tuyến còn không có bắt đầu liền muốn làm sao hướng tháp chủ không gian chuyển món đồ chơi rồi cái này lại nói đến chúng ta trước tiên tập hợp đao ca cùng bản tử bọn hắn lần này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn không co qua đây chúng ta cần thương lượng một hồi đối sách rồi rất nhanh dạ hiệu nắm lấy hồ đào đi đến hàn tiêu giao phòng còn không chờ tiến v à o phòng bên trong liền chuyển ra một ít không thích hợp thiếu nhi âm thanh dạ hiệu hồ đ à o ba phòng phát sóng trực tiếp khán giả ba mấy phút sau mặc đồ ngủ mặt đầy dấu môi son nhớ hàn tiêu giao đi ra hạt tiêu giao nhìn đến dạ hiệu nghi ngờ nói cậu ca ngươi làm sao liền nhanh như vậy kết thúc ca phanh một giây kế tiếp người nào đó trên đầu xuất hiện một cái tản ra hơi nóng bao lớn chuyên xuống cậu ca là nhanh nam chuyên xuống cậu ca không được chuyên xuống cậu ca ba g i â y nam chuyên xuống cậu ca là nam đồng chuyên xuống cậu ca là nữ nhìn đến dạ hiệu c h á n tất cả đều là hát tuyến phòng phát s ó n g trực tiếp mọi người c ư ờ i trắng để ngươi nha mỗi ngày hại chúng ta hiện tại rốt cuộc bị người khác gây khó dễ đi thu thập xong ngừng lại phát tiết một chút dạ hiệu thở dài hồ đào thần kinh không ổn định coi tôi đi làm sao tên này cũng như thế phóng túng sao đem hai người tốn trở về phòng của mình dạ h i ể u đem phía trước điều tra tin tức chia sẻ cho hai người hiểu rõ chuyện đã xảy ra hai người không còn cửa nhà hàn g tiêu g i a o cao mày loại kia chiều cao hơn mười m mở cự thú thực lực không phải c cấp chính là b cấp dựa vào chúng ta thực lực dường như không đánh được đi hô đ a o gật đầu một cái đích sắt có hơi phiền thoái bọn nó có thể di động hơn nữa phần lớn quái vật đều ở đây trong biển muốn giết chết rất khó chứ không có cảm giác bọn hắn bây giờ mới phát hiện nhiệm vụ lần này độ khó viễn siêu d cấp trình độ nhưng lập tức khiến cho bọn hắn đến c cấp cũng không dám nói có thể chính diện cứng rắn loại kia cự thú thật giống như lợi hại hơn nữa đặc trùng binh tại mười vạn một trăm vạn cấp trong chiến tranh cứng rắn máy bay đại pháo hai người không phải một cái tầm diện đồ vật thể hình to lớn quái vật thực lực không nhất định mạnh mẽ nhưng tuyệt đối thịt lúc trước nếu như không có giả hiệu chạm hồn năng lực bất kể là bên trong vũng bùn vẫn là h á c quên mẫu trùng muốn giết chết đều vô cùng phiền phức hiện tại địch nhân có thể di động một cái kia cái củng gỗ t i ể u lạ tựa như giả hiệu liền đến gần đều không cách nào tới gần đừng nói chi là giết chết giả hiệu ho khan hai tiếng ta nơi này có một ít á chủ bài hẳn có thể thương tổn đến cự thú bất quá cần phải có người thao túng hồ đ phòng phát sóng trực tiếp khán giả ha ha ha ha cậu ca ta là súng thần ta sợ ai xem ta m i ê u biên tư h ơ n g pháp chẳng trách cậu ca chỗ đó không được nguyên lai、like、là bắn không cho phép a c h u y ê n xuống cậu ca lúc bắn cần người khác thao túng đoạn này lịch sử đen tối là cậu ca v i n h v i ê n đau đau quá đau rồi sao t h ủ y các đại phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả đều cười choáng trước d í n h đưa cho giả h i ể u vũ khí thời điểm bọn hắn đều thấy được ba cây c cấp vũ khí nóng hơn nữa hai cái là tụ lực cao bạo phát vũ khí đồ chơi kia c cấp người chơi ăn một pháo không chết cũng tàn thế cho dù là thực lực khả năng đ ạ t đến b cấp dị thứ nguyên cự thú chúng mục tiêu cũng phải thụ thương nhưng những vũ khí này tại cậu ca lớn nhất nơi này vấn đề là tỷ lệ chính xác người nào đó mời em mở có hơn liền bắt đầu miêu biên cùng loại kia cự thú chiến đấu nhất định là cách càng xa càng tốt cho nên cậu ca chúng mục tiêu có khả năng vô hạn tiếp cận bằng không hồ đào s ừ n g sốt mấy giây kịp phản ứng trực tiếp cười che b ụ n g rồi hạt tiêu g i a o buồn cười lại không dám cười thiếu chút nhị n gần chết cậu ca những phương diện khác đều rất lợi hại nhưng duy trì có độ chuẩn phương diện này còn chờ đề cao thấy dạ hiệu mặt đen hạt tiêu dao vội vàng nói sang chuyện khác đúng rồi l cái phương giới này trình thuật khoa học độ kỹ d、so、có có, pháp ư này lúc trước hắn liền suy nghĩ qua cái thế giới này cây công nghệ rõ ràng có chút lệnh bởi vì cựu thú tồn tại vũ khí lấy cao bạo phát làm chủ cái gì điện tử mạnh sung sóng pháo cỡ lạc mạ chờ một chút uy lực là đủ rồi nhưng thể tích khổng lồ người bình thường khẳng định không cần loại này đạo cụ cho dù đạt đến c cấp thậm chí là b cấp mang về cũng không có cái gì dùng nghe thấy cơ giáp hai chữ hồ đào đống nhiên cặp mắt sáng lên để hỏi cho vấn đề cơ giáp tính đạo cụ sao ra h i ể u cùng hàn tiêu g i a o sửng sốt một chút cơ giáp tính đạo cụ sao đây là một cái vấn đề một chiếc động lực hạt nhân cơ giáp chiều cao 60, 70 m é t trang bị đủ loại vũ khí cường đại trang bị ánh sáng những vũ khí kia đều đạt đến c cấp hoặc là b cấp trình độ nếu mà cơ giáp xem như một thể thống nhất như vậy đồ chơi giá trị có thể là không thể lường được thậm chí nếu mà dẫn sao thủy nghiên cứu một chút sao thủy toàn thể khoa học kỹ thuật cũng có thể đạt được đề thăng ra h i ể u gật đầu một cái ta thật giống như có chút hiểu rõ trọng điểm của nhiệm vụ lần này rồi nhiệm vụ của chúng ta yêu cầu là ngăn cản cự thú công kích bảo đảm cơ giáp chữa trị nhiệm vụ lần này có điểm giống ban đầu vạn thú sơn mạch lần đó thực lực của chúng ta đúng là vô pháp giết chết tất cả thú triều nhưng nhiệm vụ bản thân không phải giết chết bọn hắn mà là bảo đảm cơ giáp chữa trị cho nên chúng ta kế tiếp nhiệm vụ có hai cái đệ nhất nghĩ biện pháp tăng tốc cơ giáp chữa trị cho ơ giáp có t í n hay h k cho nên g p h cho dù có cung chúng ta cũng không nhất định có thể được cho dù tìm được rồi cũng không nhất định liền có thể sử dụng cho nên chúng ta cần phải làm chính là mượn chúng ta thân phận nghĩ biện pháp tìm đến người chơi khác nhìn một chút những cái kia người chơi bên trong có hay không tinh thông phương diện này thứ hai chính là tìm kiếm cự thú chỉ h o á n bọn nó đến tại đây thời gian nếu mà có thể tìm được sử dụng mấy cái xe cấp vũ khí nóng biện pháp có lẽ không cần cơ giáp chúng ta cũng có thể giết chết một cái cự thú chỉ cần có thể giết chết một cái chiến đấu phía sau liền sẽ trở nên dễ dàng hơn nói tới chỗ này d i h i ể u ý nghĩ đã minh xác tuy rằng rất nguy hiểm nhưng bây giờ không l i ề u mạng l i ề u mạng tam d à i thời điểm khảo hạch nguy hiểm hơn cho nên vô luận như thế nào lần này cũng phải bông tay đánh một trận nghĩ tới đây g i hiệu lập tức đứng dậy các ngươi nên làm gì làm gì ta đi nhìn một chút cơ giáp ta cũng đi lão đại thêm ta một cái chương 218, t h u về giá cả một triệu tích phân chương 218, t h u về giá cả một triệu tích phân khi dạ hiểu và người khác rời khỏi phòng đặc biệt bên ngoài mấy chục h ả o sĩ quan binh sĩ cung kính mà đứng tại hai bên chờ lưu năng bước nhanh tới đại nhân có gì phân phó dạ hiểu lãnh đạo nói đi cơ giáp căn cứ quân sự nửa giờ sau một loạt đoàn xe hộ tống dạ hiểu và người khác đến cơ giáp căn cứ quân sự đồ chơi này xuất hành cùng hoàng đế xuất cung tự như phô trương vụ chết cá nhân thông qua tầng tầng kiểm tra an ninh mọi người tiến vào khu vực nòng cốt nhìn đến căn cứ quân sự đủ loại dụng cụ tân tiến thiết bị đám khán giả có một loại tiến vào tương lai khoa kỹ thế giới cảm giác rất nhanh căn cứ người phụ trách vội vã chạy tới người đến là một cái năm sáu mươi tuổi tóc hơi trắng bệnh thượng tướng trên mặt mặc dù có chút giản mua nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh có thần trường quan c h à o ngài ta là nên căn cứ quan chỉ huy cao nhất t r ư ơ n g hành lực t r ư ơ n g hành lực thân hình t h ẳ n g tắp hướng về phía giả hiệu và người khác kinh trào với tư cách cấp thượng tướng k h á c đỉnh cấp sĩ quan cho mấy cái người chơi kinh trào loại chuyện này tại chỗ khác nghĩ cũng không dám nghĩ có lẽ liền tháp chủ chính hắn đều không có nghĩ qua nhị giai người chơi sẽ thu được hơn Thế cho hắn nên bọn n ắ ồ kia trước tiên dẫn chúng ta đi xem một chút chiếc kia có thể thao túng vâng trưởng quan tại chương hành lực dưới sự dẫn dắt mọi người lại lần nữa xuyên qua mấy cái thông đạo hành lang cuối cùng tới mục đích khi cửa to lớn mở ra ra hiểu ánh mắt hơi co g i ụ t lại ngay phía trước một tòa k h ủ n g lồ cơ giáp xuất hiện tại trước mắt cơ giáp chiều cao chừng 60, 70 m ư ơ từ lối vào góc độ chỉ có thể nhìn được to lớn kia sắt lá bàn chân k h ủ n g lồ ngầm đầu đều không thấy rõ toàn cảnh của nó màu đỏ vỏ kim loại phản xạ tia sáng tất cả địa phương g ó c cạnh rõ ràng đỏ thâm gió bão p h ầ n cấp b ệ cấp cơ giáp trang bị hạ kỳ lý tư từ lực lưu biến học giảm dần khí động lực hạt nhân nhiên liệu cơ giáp vũ khí hợp kim ti tan cứng r ắ n chất lượng xoay tròn đao địa bàn lôi vân trận thế nhiều cánh diệm pháo điện tử giới thiệu tống tắt đời thứ tư người máy đánh lộn cao b ả m trọng đại một b tấn sở trưởng cận chiến đánh giết thu về giá cả một triệu tích phân cơ giáp trang trí mấy trăm bộ phận từ e cấp đến d cấp c cấp thuộc tính không giống nhau mà cùng trong đó ba cái vũ khí cùng động lực hạt nhân càng bị phán định uy bê cấp đạo cụ nhiều như vậy tin tức giả h i ể u khẳng định không thấy quá đến nhưng có một chút hắn thấy được thu về giá cả cao đến một triệu vạn tích phân vừa vạn thu về giá cả liền cao đến một trăm vạn tích phân đây nếu là làm trở về bán mấy trăm vạn tích phân còn không nhẹ nhàng thoải mái không nói khác liền đây một bảy trăm hai mươi bảy tấn hợp kim đều có thể bán mấy trăm ước rồi ta đi một trăm vạn tích phân cơ giáp đây nếu là mang về há chẳng phải là phát tài cái này phó bản thế giới đã công nghệ cao như vậy sao ta cũng muốn một cái bảy mươi sáu mét gạ ra kít lầu trên nằm m ơ đi cậu ca chúng ta đem nó trộm đi đây nếu là đoạn tới tay thật sự phát tài a i một k h ắ c này mưa bình luận tăng vọt trong phim ảnh cơ giáp cùng trong thực tế có thể hoàn toàn là hai khái niệm vật này nếu quả như thật dẫn sao thủy có lẽ có thể trực tiếp thay đổi nhân loại sự phát triển của tương lai tiến trình hồ đào nhìn thấy thu về giá cả nước miếng cũng sắp chạy xuống nàng hoạt bắt tung tăng chạy tới đưa tay trạm sau một khắc nụ cười biến mất cả người gục xuống làm sao nhìn thấy hồ đào tâm tình thấp mà trở về d ạ h i ể u hiếu kỳ nói hồ đào i ĩ u m ô i một cái vật này không để cho trang ban n ã y tháp chủ cho nàng rồi nhắc nhở nên đạo cụ thuộc về nhiều loại đạo cụ tổ hợp sản vật vô pháp bỏ vào không gian ba lô n g h e vậy d ạ h i ể u cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n phải biết tại đây dù sao chỉ là một cái nhị giai phó bản thế giới nếu mà loại vật này có thể tùy tiện bỏ vào không gian ba lô tia tháp chủ thì không phải đến ủy phái nhiệm vụ rồi đây chính là qua đây đưa quyền lợi chương hành l thượng tướng bên cạnh nói đại nhân ta nhìn ngài đối với cái này cảm thấy rất hứng thú có cần hay không tính toán trải nghiệm một hồi dạ h i ể u s ừ n g sốt một chút tại sao đương nhiên máy này đỏ thâm phong bạo vườn lái này tối đa có thể phân phối ba tên người điều khiển tuy rằng chúng ta đã cho nó trang bị đối ứng người điều khiển bất quá đài cơ giáp này thuộc về đời thứ tư chiến giáp mấy cái người điều khiển đến bây giờ còn không có phát huy ra toàn bộ nó thực lực Tích, thù thâm phong bạo, một. Đỏ thâm tiến tiến kích kích đặc Cấp bậc cấp. cầu, nhánh nhiệm vụ đỏ thâm phong phong khó, Nhiệm hành ngươi động kiện, động vùng này lái đỏ Đỏ độ sự vụ vụ vào bạo, bạo, dê yêu thất bại trừng phạt không có giới thiệu tóm tắt lái cơ giáp là mỗi cá nhân tha thiết ước mơ sự tình h u ố n Dạ hiệu nháy mắt mấy cái mặc dù biết lần này tới căn cứ nhất định sẽ kích động đủ loại nhiệm vụ đặc thù nhưng hắn không nghĩ đến nhanh như vậy hơn nữa cái này nhánh nhiệm vụ hình như là tính toán đem hắn hướng đỏ thấm phong bạo người điều khiển phương hướng bồi dưỡng điều khiển cơ giáp cùng cự thú chiến đấu Dạ hiệu bộ não bên trong thoáng qua một cái hình ảnh một g i â y kế tiếp trực tiếp lắc đầu khu khụ t i ê u dao hồ đào các người đi thử một chút đi ra hiệu trực tiếp đem nhiệm vụ này giao cho những người khác hắn chính là xem qua cơ giáp cùng cự thú video chiến đấu đồ chơi này tỷ số thương vong cực cao ự c sơ ý một chút liền muốn tiến vào cự thú trong bụng một dạng nguy hiểm vượt qua 10% hắn đều được cân nhắc rất lâu loại này tỷ lệ tử vong cao đến 75. 3% người điều khiển dạ hiệu chỉ định sẽ không đi nếm thử không đúng phải nói cơ hội như vậy nhất định là phải giao cho người trẻ tuổi với tư cách lão đại làm sao có thể tiện tay bên dưới cấp cơ duyên đi vậy ta đi rồi h à n tiêu g i a o nghe vậy tràn đầy phấn khởi chạy tới cái này nhánh nhiệm vụ làm xong nói không chừng có thể mở cơ giáp đi rét cự thú phàm là rét chết bất luận cái gì một cái cự thú k i ệ đều tuyệt đối kiếm lời lật Dạ h i ể u tại đây mang theo giống như phụ thân nụ cười hiền lành nhưng phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả chính là không hài lòng không phải chứ cậu ca không định đi thử một chút sao đây còn phải nói cậu ca sợ chứ sao không phải ngươi c ậ u liền cậu trải nghiệm một hồi có thể chết ta loại này cơ hồ cư nhiên đều không thử nghiệm tức chết ta rồi Ô ô ô, thật sự muốn nhìn điều k h i ể n cơ giáp thị g i á p thứ nhất chúng ta làm sao gặp phải như vậy một cái cậu vương chủ b á a vô số đám khán giả không nhịn được nổ nước bọn cho dù ngươi không định điều kiện cơ giáp giết tự thú nhưng dấu gì thử một chút ta ít nhất qua qua tai n i ệ n mắt n h i ệ n đi nếu mà dạ h i ể u biết do ý nghĩ của bọn họ chỉ sẽ cười ha ha đám tay mơ này vẫn là không giải tháp chủ liên tháp chủ lá o hồ l y tia tính cách một khi hoàn thành nhánh nhiệm vụ một tháp chủ phía sau không chừng tại nhiệm vụ thất bại trong trường phạt mặt gia nhập một thứ gì đó đến lúc đó ngươi không làm cũng không được cho nên với tư cách cầu vương dạ h i ể u đương nhiên là đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước chương hai trăm mười chín cơ giáp thợ săn từ đâu tới chương hai trăm mười chín cơ giáp thợ săn từ đâu tới chống trải trong sân đỏ thâm phong bạo giống như một con mới sinh một dạng mệnh mặc cậu thả địa học bất đi tức cười bộ dáng dẫn đến không ít binh sĩ cùng nhân viên nghiên cứu chỉ chỉ trò trò đỏ thâm phong bạo phối hợp qua rất nhiều người điều khiển nhưng chưa bao giờ bất kỳ một cái nào giống bây giờ cái này như thế mất mặt liên ba người n g điều khiển đều là ngàn dặm mới tìm được một đỉnh cấp thiên tài hơn nữa còn đều là từ nhỏ bắt đầu đào tạo cho dù kém nhất một cái đều phải so với hiện tại hàn tiêu g i a o mạnh mẽ vô số lần ở trong mắt những người khác cái này người điều khiển cực kỳ cái bắp nhưng thượng tướng trương hành o lực chờ chính mắt thấy hàn tiêu dao đi lên mấy cái quân nhân trong mắt mang theo không giống nhau thân sắc hàn tiêu dao biểu hiện bây giờ cùng những cái kia chuyên nghiệp người điều khiển so sánh khoảng cách cực lớn nhưng đừng quên vị đại nhân này lại là lần đầu tiên điều khiển một dạng người điều khiển tại nếm thử cơ giáp t r ư ớ c cũng đều là huấn luyện mấy năm dài bọn hắn mới bắt đầu tiếp xúc vùng lái này thời điểm đó mới gọi vô cùng thê thảm đi kết quả hiện tại hàn tiêu g i a o lần đầu tiên nếm thử đã có thể đi bộ chỉ cần cho hắn một chút thời gian có lẽ tiếp theo thiên tài người điều khiển vừa ra đời Dạ h i ể u cùng hồ đào nhìn một hồi sau đó liền đi những địa phương khác đi vòng vo to lớn căn cứ quân sự có thể kích động nhiệm vụ đặc thù tuyệt đối không thể thiếu đỏ thâm phong bạo là một cái nhưng không có nghĩa là chỉ có một cái này hơn một mươi ngàn danh vọng khiến cho giả hiệu tại tại đây thông suốt có hắn tại không có bất kỳ bí mật sẽ đối với hắn che giấu đi dạo bên trong hồ đào không biết rõ chạy đi đâu giả hiệu vừa đi vừa nghỉ đi đến một cái vũ khí chế tạo căn cứ mò kỳ dây nổ nổ xạ c ả c ả lột vòng xoáy cầu ca đại nhân một cái chính đang điều chế thiết bị nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn thấy giả hiệu kích động k i n h trào giả hiệu vung vung tay đi đến một cái điện từ mạch sung pháo bên cạnh cái này điện từ mạch sung pháo đường k í n h vượt qua ba m nặng đến mấy chục tấn mấu chốt nhất là đây là một cái bê cấp bán thành phẩm vũ khí nói nó là bán thành phẩm là bởi vì nó cần cường đại nhiên liệu với tư cách chống đỡ không có nhiên liệu chính là phế đồng là tiết dạ hiệu thử một cái phát hiện vô pháp bỏ vào không gian ba lô nên vũ khí thuộc về nhiều loại đạo cụ tổ hợp sản vật vô pháp bỏ vào không gian ba lô loại này loại cực lớn vũ khí đạo cụ tháp chủ tựa hồ có chút bài xích bộ dáng đột nhiên dạ hiệu nghĩ tới điều gì nhìn về phía cái kia nhân viên nghiên cứu hỏi người tên là gì đại nhân ta gọi là phương bình ngài gọi ta tiểu bình là được phương bình hưng phấn nói mang ta đi động lực hạt nhân trang bị khu vực nhận được phong phát sóng trực tiếp đám khán giả mới bắt đầu chỉ là tán gấu khi nghe thấy dạ hiểu muốn đi động lực hạt nhân khu lập tức hưng phấn lên cậu ca sẽ không phải là tính toán đi kiếm mấy cái tiểu nam hải đi cùng vũ khí nguyên tử so sánh những vũ khí khác đều tựa hồ trò trẻ con một hồi muốn gặp được đám mây hình lắm sao hào hưng phấn đ ô n g nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào vũ khí nguyên tử chế tạo chi phí cũng không quá cao ít nhất so sánh chế tạo loại cơ giáp này thợ săn phải tiện nghi nhiều hơn đã có vũ khí nguyên tử rồi tại sao còn muốn chế tạo loại cơ giáp này đâu có thể là vũ khí nguyên tử không tốt số bên trong như vậy phát đạt trình độ khoa học kỹ thuật tập trung không một người cao hơn 1 0 m quái vật phóng phát sóng trực tiếp đám khán giả thảo luận cơ giáp thợ săn trên thân đủ loại bộ phận đều rất đắt nhưng muốn cung cấp khổng lồ như thế năng lượng không hề nghi ngờ trọng yếu nhất vẫn là động lực hạt nhân trang bị ít nhất tại sao thủy vũ khí nguyên tử vẫn là tối cường vũ khí một lát sau g i h i ể u đến động lực hạt nhân khu vực công tác nhân viên trả lại cho hắn mặc vào toàn thân đồ phòng hộ bốn chiều thuộc tính đạt đến ba mươi điểm sau đó một dạng phóng xạ đối với người chơi đã không có gì ảnh hưởng đương nhiên cẩn thận g i hiệu nhất định là phải mặc rất nhanh hai tên chuyên gia vội vã chạy tới đại nhân n g à i có gì phân phó một cái tên là david nghiên cứu tiến sĩ cung kính nói giả h i ể u chính là đi thẳng vào vấn đề các ngươi tại đây ngoại trừ chế tạo lò phản ứng hạt nhân còn chế tạo vũ khí nguyên tử sao n g ạ có h c thể là có thể nhưng thật nhiều năm đã ngừng lại ngừng lại vì sao david ánh mắt có một ít cổ quái nhìn về phía giả h i ể u nếu mà đổi thành người bình thường hắn nhất định sẽ cùng đối phương một cái lướp mắt bất quá trước mắt vị này địa vị thân phận quá cao khẳng định không thể đ ắ c tội david giải thích nói mười tám chức năm thứ nguyên trong cái khe tiến hóa đi ra năng lượng cao lạc tử bình c h ư ớ n khi đạn đạo loại vũ khí xuyên qua năng lượng cao lạp tử bình chướng tình hình đặc biệt lúc ấy trở nên không ổn định hoạt i ễ n vũ khí nguyên tử loại kiểu này vẫn không có tới gần liền nổ tung đặc biệt là vũ khí nguyên tử một khi tiến vào năng lượng cao lạp tử bình chướng trong nháy mắt sẽ bạo nổ hơn nữa nổ phương hướng vẫn là đạn đạo phi hành phương hướng hướng theo thời gian đưa đ ẩ y bọn nó đã có thể mang năng lượng cao lạp tử bình chướng dọc theo đi năm trăm m rồi hiện tại vũ khí nguyên tử đối với cự thú bản thân tạo thành tổn thương không lớn nhưng đối với hoàn cảnh ảnh hưởng khổ ngay vậy gia hiệu hiệu được vũ khí nguyên tử vi lực tuy rằng khủng bố nhưng mà ngoài năm trăm thức b lại bị một loại năng lượng cao lạp t ử bình chướng suy yếu sau này uy lực đã không đủ để giết chết loại này cự thú nhất là bây giờ cự thú đều ẩn tàng tại trong b i ể n rộng nước biển lại là tự nhiên bảo hộ bình chứa về phần phóng s ạ đồ chơi kia đối với quái vật trên căn bản vô hiệu chỉ có thể nhiễm bẩn đại dương cùng nhân loại hoàn cảnh sinh tồn nhiều loại nhân tố trồng chung một chỗ cuối cùng khiến cho vũ khí nguyên tử thối lui ra lịch sử v õ đài một khác này dạ h i ể u có chút hiểu rõ cái thế giới này cây công nghệ tại sao phải điểm tại cơ giáp thợ săn trên người khi tầm xa đạn đạo vũ khí hiệu quả bị suy yếu sau đó vậy thì nhất định phải cận thân chém giết rồi có thể chính diện cùng với địch nổi gắn lại cơ giáp như vậy đản sinh chẳng trách muốn triển khai dương cơ giáp thầm xa vô hiệu a vũ khí nguyên tử đều giết không chết đáng tiếc cậu ca trước nhất định là định dùng vũ khí nguyên tử đi nổ cự thú vậy khẳng định liền cậu ca sợ chết tính cách có thể sử dụng tiền đập a i biết tự mình đậm thủ ta muốn có tiền ta cũng lấy tiền đập phong phát sóng trực tiếp đám khán giả hiểu rõ bối cảnh lịch sử cũng biết cơ giáp hệ thống đản sinh từ đầu tới về phần ra hiệu tuy rằng hắn biết rõ sự tình đầu đôi nhưng hắn không hề từ bỏ vũ khí nguyên tử hắn tiếp tục hỏi hiện tại vũ khí nguyên tử đại khái cần gì đương lượng có thể giết chết cự thú David đẩy một cái con mắt nếu như là cấp ba cự thú đại khái cần ba cái hai vạn tính bằng tấn cùng một cái năm vạn tính bằng tấn ba vị trí đầu cái từ phương hướng khác nhau công kích năng lượng cao lạp tử bình t r ư ớ n g giữ âm thương tổn đến cự thú tựa như bình t r ư ớ n g pha toái sau đó dùng năm vạn tính bằng tấn đem giết chết bất quá cự thú một khi t h ụ thương là sẽ chạy trốn cho nên tỷ lệ thành công không cao nếu như là cấp bốn tấn số lượng cần gấp bội Dạ hiệu gật đầu một cái tiếp tục hỏi vậy nếu như cự thú tới gần nơi này các ngươi có vũ khí gì có thể nhanh chóng giết chết nó sao bẩm đại nhân chúng ta căn cứ tính phòng ngự vũ khí không b t nếu mà cự thú dám đến tuyệt đối có thể trọng thương nó nhưng nếu như muốn triệt để giết chết trước mắt thích hợp nhất vẫn là cơ giáp thợ săn kia thông thường mà nói chính diện cơ giáp chiến đấu thợ săn giết chết cự thú sát xuất nhiều đến bao nhiêu cái này khó nói đầu tiên chương 220, khi người chơi biến thành l ở bờ cờ chương 220, khi người chơi biến thành l ở bờ cờ sau mười mấy phút dạ hiệu rời khỏi ban nay hắn cùng rất nhiều nhân viên nghiên cứu cùng tướng l ã n h quân đội thảo luận rất nhiều thứ trong đó dạ hiệu quan tâm nhất chính là thế nào giết chết cự thú ngăn trở đánh lui cự thú chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hắn mục đích chủ yếu là giết chết cự thú thu được hồn vệ tuy rằng loại này hồn vệ phục sinh khả năng có chút tốn sức nhưng một khi thành công thế cục kia khả năng liền muốn luyện truyền tin tức giải xong kế tiếp mấy giờ dạ hiểu ngay tại căn cứ đi dạo đặc t h ú danh vọng để cho dạ hiểu có thân phận đặc thù tại tại đây hắn có thể thông suốt vì thế cũng tiếp xúc không ít kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ đặc thù những nhiệm vụ này có chính là liên tục nhánh nhiệm vụ có chính là một lần duy nhất nhiệm vụ tưởng thưởng sao chính là trợt cao trợt thấp thiếu một hai trăm tích phân nhiều hơn mấy ngàn cộng thêm những phần thưởng khác đối mặt nhiều như vậy cám rỗ dạ h i ể u chính là duy trì bản tâm một cái đều không đ ộ n g vào không nói trước điểm này tích phân đối với hiện tại dạ h i ể u tác dụng không lớn rồi liên tháp chủ kia xấu bụng tính cách không chừng ở đâu cái trong nhiệm vụ cho mình và hố cho nên loại này hố ngạch chuyện tốt như vậy đương nhiên là giao cho hồ đảo cùng hàn tiêu giao a khi dạ h i ể u trở lại đỏ thấm phong bạo khu huấn luyện hắn phát hiện trong sân đỏ thấm phong bạo đã có thể tự do mà ở bên trong bình thường thành tẩu cái gì cầm nắm vũ khí vung đầu nắm đấm nhìn qua tương đối có thành tựu rồi đại nhân ngài tới chưng hành lực bước nhanh tới phía trên lái vẫn là hàn tiêu dao không sai chính là hàn tiêu giao đại nhân t r ư ơ n g hành lực trong ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn hàn tiêu giao đại nhân thật là thiên tài à, muốn thao túng loại cơ giáp này cần tiếp nối màn lưới thần kinh cho dù huấn luyện qua mấy năm nhân viên chuyên nghiệp lần đầu tiên nếm thử cũng rất khó khống chế thậm chí vì khống chế cơ giáp rất nhiều lúc cần nhiều tên người điều khiển cùng phối hợp nhưng hàn tiêu giao đại nhân ngắn ngủi mấy giờ thành quả đã có thể so với cái khác người điều khiển mấy tháng thành quả nếu mà lại cho hắn mấy ngày có lẽ có thể đạt đến chuyên nghiệp người điều khiển trình độ thậm chí là siêu việt bọn hắn chương hành lực càng nói càng hưng phấn cả người cơ tay mùa chân thao thao bất tuyệt hắn thấy hàn tiêu giao chính là một trăm n ă m nhất nộ g thiên tài nếu mà có thể thêm chút bồi dưỡng liền có thể điều khiển cơ giáp đại sát tứ phương Dạ hiệu nghe vậy sở c à n g một cái bốn chiều thuộc tính tăng lên hôm nay người chơi cùng người bình thường khoảng cách đã m ộ ư ơ i phần to lớn nhân loại bình thường tinh thần bất quá bảy giờ cho dù những cái k i a v ấ n luyện chuyên nghiệp tối đa cũng liền mười mấy điểm Dạ hiệu bọn hắn thuộc tính này vượt qua hai mươi điểm dê cấp độ uống đích sắc có thể nghiền ép đồng loại người điều khiển bất quá từ trương hoành lực trong giọng nói hắn phát hiện cơ hội làm ăn trước mắt có thể chiến đấu còn có m ộ ư ơ i hai chiếc chính đang sửa chữa có m ộ ư ơ i một chiếc về phần chế tạo bên trong không xác định m ộ ư ơ i hai chiếc sao Dạ h i ể u tự lẩm bẩm nhiệm vụ chính tuyến là ngăn cản cự thú giúp đỡ căn cứ đem cơ giáp chữa trị nhưng trải qua nhiều như vậy phó bản thế giới đặc biệt là dạ h i ể u gặp được tất cả nhiệm vụ ẩn lấy góc độ của hắn đến xem đám người chơi là có thể tiếp xúc đến tiếp sau này nhiệm vụ ẩn cũng t h ỉ như giống như hàn tiêu giao dạng này hiện ra điều khiển cơ giáp năng lực cái tiêu nhánh nhiệm vụ hoàn thành rất có thể thăng cấp thành người điều khiển đến lúc đó một đám dê cấp người chơi lái bê cấp cơ giáp thợ săn săn giết cự thú đối với người chơi khác muốn tiếp xúc nhiệm vụ này rất khó nhưng đối với giả h i ể u lại cực kỳ đơn giản thậm chí hắn đều có thể giúp người chơi khác kích động nhiệm vụ này thanh danh của hắn đã đủ để điều động quân đội tuyên bố một hồi tuyên bố một cái nhiệm vụ chỉ cần phát hiện người chơi khác thân ảnh thì đem bọn hắn kéo qua làm cho suy nghĩ một chút giả h i ể u ánh mắt trở nên cổ quái danh vọng đầy đủ cao nguyên tới chơi nhà đều có thể biến thành lờ tờ cờ a toàn bộ thế giới toàn bộ nhiệm vụ hoàn toàn bị một cái người chơi khoảng loại cảm giác này bề ngoài như có chút sảng khoái a bất quá muốn làm như vậy đầu tiên mình trước hết kích động nhiệm vụ này đừng đến lúc đó chính tuyến kết thúc người chơi khác lưu lại mình truyền t ố n g đi cho nên mình còn được đi trải nghiệm một hồi bị dạ hiểu tâm tâm nghiệm nghiệm đám người chơi chính đang khoảng cách nơi đây ba trăm km bên ngoài một nơi trên hải đảo nguyên bản truyền t ố n g qua đây người chơi chừng hơn bốn mươi tên nhưng bây giờ chỉ còn lại hơn ba mươi cái rồi cho dù là dê cấp người chơi tại không có bất kỳ chuẩn bị dưới tình huống truyền t ố n g đến loại này trong hoàn cảnh ác liệt cũng rất khó sống sót lúc này mọi người cơ hồ tất cả sinh tồn vật liệu đều đã không có bầu trời trời u ám cồn phong gào thét mặt biển bên trên sóng gió kinh hoàng bọn hắn thậm chí phương hướng đều không phân rõ đừng nói có h là nhiệm、vụ. Thật thong thả i mọi người cuối cùng sẽ thông thả lại là làm lâu cùng n vụ. Ta sức. sẽ i chút n g a còn có thể tìm đạo ế n nhiệm điểm Một vụ địa sau. Đừng nói, có chút đạo lý dường như cậu ca tiến vào phó bản thế giới bình thường đều có chút kích thích một khắc này mọi người chờ mặc cho nên cung cầu ca xuất hiện tại cùng một cái phó bản thế giới bọn hắn cần phải cao hứng đâu hay là nên thương tâm đây căn cứ quân sự sau đó không lâu hàn tiêu g i a o từ đỏ thấm phong bạo trên rời đến cả người bước đi đều là phiêu lão đại ta nhiệm vụ qua sáu mươi tám phân đâu vật này cùng mở cao đến tựa như cảm giác tiên lão dễ chịu rồi ra h i ể u gật đầu một cái qua là được đến tiếp sau này nhiệm vụ là cái gì h à n tiêu g i a o đem nhiệm vụ tin tức tuyên bố đỏ thấm cơ giáp hai cấp bậc độ khó d nhiệm vụ yêu cầu quả nhiên nhìn thấy tin tức sau đó giả hiệu gật đầu một cái nhiệm vụ tin tức cùng hắn suy đoán không sai bịt lắm nếu không, có thất bại trừng phạt, vậy liền không thành ạ vấn đề giả hiệu đem trên đường gặp phải những cái kia nhánh nhiệm vụ tin tức chia sẻ cho hàn tiêu dao bên này giao cho ta ngươi đi làm những nhiệm vụ khác đi hàn tiêu giao thấy vậy cảm động cũng sắc khóc lão đại đối với mình quá tuyệt t ự n h i ê n đặc biệt giúp mình tìm nhiều như vậy nhiệm vụ minh bạch lão đại ta nhất định hào hào hoàn thành nhiệm vụ dứt lời hàn tiêu giao hùng dũng a i vệ khí thế bừng bừng rời đi song song đây hoa hoa đã bị c ậ u ca tẩy náo thành công hàn chạy một chút để cho c ậ u ca bán đi cũng phải thay hắn đ ế m tiền rõ ràng là c ậ u ca sợ nhiệm vụ có vấn đề để cho hắn đuổi theo lôi tuy rằng như thế nhưng loại chuyện này người bình thường muốn gặp còn không gặp được đi ta phải có dạng này một cái đại ca ta cũng nguyện ý nhìn đến hàn tiêu g i a o kia giống như l i n h thánh chỉ bộ dáng phòng phát sóng trực tiếp mọi người nghị luận l ộ n nhịp mới bắt đầu mọi người còn nghi hoặc cậu ca gặp phải nhiều như vậy nhiệm vụ ẩn tại sao không đi làm bọn hắn bây giờ hiểu được nguyên lai là cậu ca tính toán để cho hàn tiêu g i a o giúp hắn thử nghiệm mới nhiệm vụ tuy rằng tưởng thưởng phong phú nhưng có một ít sẽ xuất hiện một ít hạn chế ra hiệu lúc trước gặp phải trong nhiệm vụ hấu người cũng không phải không có bất quá chính như hàn tiêu g i a o kia bộ dáng h ư n phấn đối với phần lớn người chơi bình thường loại nhiệm vụ này bọn hắn muốn tiếp đều tiếp không đến đối với cậu ca có lẽ là có cũng được không có cũng được tồn tại nhưng đối với người chơi khác chính là cực lớn kỳ ngộ chương hai trăm hai mươi một một cái là cậu một cái là chó hạt tiêu g i a o sau khi đi trong sân cũng chỉ còn sót lại giả h i ể u mình hắn nghiêng đầu nhìn về phía đỏ thấm cơ giáp cái này nhánh nhiệm vụ hàn tiêu g i a o đã thi kiểm tra xong rồi nhiệm vụ mặc dù là liên tục nhưng đến tiếp sau này nhiệm vụ tương đối an toàn cho dù đứt đoạn tiếp theo làm cũng sẽ không có ngoài ý muốn cho nên liền mở một hồi cao đến đi rất nhanh trong công việc nhân viên dưới sự giúp đỡ giả hiệu ý thức liên tiếp đến rồi đỏ thấm phong bạo bên trên Hướng、theo ý thức liên thông dạ h i ể u có một loại mới lạ trải nghiệm loại cảm giác đó thật giống như mình nhiều hơn đến tân cánh tay cùng thân thể thông qua ý niệm khống chế bọn nó làm ra tương ứng động tác phía dưới trưng ơ hành o lực và người khác khẩn trương nhìn đến đỏ thấm cơ giáp Dạ h i ể u ba người ở cái thế giới này đãi nộ không sai b i ệ t lắm nhưng bọn hắn sự tích hoàn toàn bất đồng đặc biệt là dạ h i ể u tháp chủ thiết lập thân phận trong tin tức có thể đơn từng g i ế t cự thú người tiến hóa loại kia thiên tài ở phương diện này có lẽ sẽ có đặc thù gì biểu hiện mới bắt đầu đỏ thấm phong bạo chỉ là cứng đờ hoạt động thân thể bất quá rất nhanh động tác của nó trở nên liên quán lại sau đó ngửa、ngồi. nhất chân v u n g q u y ề n từng cái từng cái hơi có chút độ khó động tác bị từng cái làm đi ra phía dưới mọi người há to mồm trên mặt từng cái từng cái vẻ mặt khó thể tin trước bọn hắn cho rằng hàn tiêu g i a o là một trăm năm nhất nộ g thiên tài nhưng nhìn thấy dạ hiệu chỉ dùng hai mươi phút đã đạt đến hàn tiêu g i a o ba giờ thuần thục trình độ sau đó đã không biết nên làm sao biểu đạt cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung đây chính là cái yêu nghiệt thượng tướng đại nhân vị đại nhân này thật sự là lần đầu tiên tiếp xúc cơ giáp sao một cái nghiên cứu viên âm thanh có một ít phát dung chương hành lực hít thở sâu một hơi tất cả cơ giáp đều là liên bang thống nhất quản lý ta có thể khẳng định bên trong không có vị đại nhân này danh tự thế nhưng lúc này mới hai mươi phút ta có lẽ đây chính là vị đại nhân này như thế bị người kính yêu duyên cớ đi Dạ hiệu không biết rõ phía dưới đám người kia đã đem hắn tôn thờ hắn b ố n chiều thuộc tính bản thân liền so sánh hàn tiêu g i a o cao hơn không ít hơn nữa hắn còn có học qua kỹ năng nhiệm động lực cùng sức mạnh của tự nhiên hai cái này đối với tinh thần lực k h ô n g chế yêu cầu rất mạnh lâu như vậy tập luyện học tập khiến cho dạ hiệu tinh thần lực so sánh rất nhiều người chơi đều muốn thuần thụ loại tiếp nối này tinh thần internet phương thức cùng tinh thần lực khống chế có chút tương tự cho nên g i hiệu t h í c hứng tốc độ càng nhanh hơn thời gian lần vội vã trôi qua sau một tiếng đỏ thấm cơ giáp đang huấn luyện sân bãi bước đi như bay trong tay hợp kim ti tan cứng rắn chất lượng xoay tròn đao phiến hổ hồ sinh phong quan sát khu nguyên bản chỉ có mười mấy cái vây xem nhưng bây giờ là đã tụ tập gần trăm người ngoại trừ liên bang đủ loại cao tầng quan viên còn có tất cả nhân viên nghiên cứu và cơ giáp thợ săn người điều khiển lúc này mọi người thấy được toàn thân phả ra hơi nóng một khác này máy này đỏ thấm cơ giáp tựa như một cái sống sở sở cự nhân động tác nhạy bén không có chút nào kéo dài công kích nhanh chóng lực buộc phát kinh người thậm chí nó đều có thể làm ra lộn ngược ra sau chờ yêu cầu cực kỳ cao độ động tác. những thứ này lúc trước trong huấn luyện nhưng cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua càng không có người làm giá qua bên trong buồng lái này dạ hiệu càng chơi vượt lên nghiện vật này cùng chơi game tựa như loại kia mình biến thành cự nhân thao túng cơ giáp đặc thủ thị giáp trải nghiệm mười phần mới mẻ mỗi một khắc dạ hiệu cảm giác triệt để thích hướng ý thức khẽ động đỏ thâm cơ giáp đột ngột từ mặt đất v ụ ợ t lên hẳn là tại không trung đến một cái bảy trăm hai mươi độ vòng quay toma d i ế t s ắ c bén hợp kim ti tan cứng r ắ n chất lượng xoay tròn đao phiến xẹt qua mang theo mánh liệt cương phong nếu mà trước người của hắn có một cái một trăm m cao cự thú cái kia cự thú lúc này sợ rằng sẽ bị giải thể. Cơ、oh, oh, oh, g i quy quy, lúc này phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận bên trên toàn màn hình sáu trăm sáu mươi sáu đám khán giả trong mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét khi động tác hoàn thành dạ hiệu thao túng cơ giáp vững vàng rơi xuống đất đồng thời bên thai vang lên tháp chủ âm thanh tích ngài lần này thao tác chấm điểm vượt qua sáu mươi phân hoàn thành tưởng tượng trở thành đỏ thâm cơ giáp người điều khiển cũng mở ra nhánh nhiệm vụ đỏ thâm cơ giáp、3. thất bại trừng phạt không cao dựa thiệu tóm tắt mở cao đến làm mỗi cá nhân tha thiết ước mơ sự tình nhìn thấy đêm nay hiệu không có chút nào ngoài ý mớn nhưng sau một khắc giả hiệu phát hiện tháp chủ âm thanh cũng không có đình chỉ Tích, người đối với đỏ thâm cơ giáp thao t u n g chấm điểm đạt đến một trăm p h ầ n kích động nhiệm vụ đặc thù huấn luyện viên huấn luyện viên cấp bậc độ khó c cập nhờ ý hệ m vụ yêu cầu nhiệm vụ chính tuyến kết thúc phía trước bồi dưỡng mười lăm tên cơ giáp sư tựa như bọn hắn thao tác trình độ đạt đến tám mươi p h ầ n hoàn thành tưởng thưởng tích phân một nghìn đạo cụ cơ giáp khống chế sách kỹ năng nhiệm vụ đặc thù phản công kèn lệnh thất bại trừng phạt vô pháp nhận những nhiệm vụ khác trực tiếp bị cưỡng ép c h u y ể n tống rời khỏi nên thế dựa ý ghi ạt hiệu tóm tắt không nghĩ đến đi người mắc lửa hắn đoán được tháp chủ có thể sẽ hô mình cho nên tiểu lợi ơ n huệ nhỏ bé có thể không động vào liền không động vào cho dù làm nhiệm vụ đều là đến lúc hàn tiêu g i a o thử qua sau đó mới nếm thử kết quả đều cẩn thận như vậy cư nhiên vẫn là bên trên tháp chủ cờ ngg đặc biệt là cái này huấn luyện viên nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt mẹ nói đây không phải giới thiệu tóm tắt đây chính là tháp chủ trần trụi trào phương a hai người bọn họ không giống nhau một cái là cậu một cái là chó lâu trên cái kia người anh em người đoán người đánh chữ tháp chủ có thể nhìn thấy sao một k h ắ c này phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả cười nghiêng ngựa trước nghi hoặc lúc này tất cả đều đã nhận được giải đáp tuy rằng trước từng có tương truyền nói tháp chủ có ý thức của mình nhưng phổ thông khán giả là không cách nào hiểu nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đã nhìn ra cái này tháp chủ chính là đang cố ý cho cậu ca đào h ố đi trước thỉnh thoảng màn hình đen tân phó bản thế giới bắt đầu cậu ca năng lực cái gì cùng chức phát sinh thay đổi thậm chí cậu ca chức nghiệp đột nhiên xuất hiện cái gì lúc trước đám khán giả không quá lý giải bọn hắn bây giờ tựa hồ minh bạch sợ chết cậu ca gặp phải một cái hố cha tháp chủ khoan hãy nói dường như thật có ý tứ chương hai trăm hai mươi hai một trăm hai mươi lăm phân nhìn đến nhiệm vụ kia tin tức sau một hồi dạ hiệu thở dài hắn biết rõ biết rõ mình không chạy khỏi trừ phi hắn không muốn cự thú hồi vệ bằng không hắn thì nhất định phải thành, thành thật à n h h t thật làm việc cùng tháp chủ giao thiệp lâu như vậy dạ hiệu cũng biết một ít tháp chủ bí mật đối với loại này chưa có hoàn toàn n ắ m trong tay thế giới tháp chủ tuy rằng có thể mang người chơi truyền t ố n g qua đây nhưng người chơi số lượng cùng thực lực sẽ nhận được chế ước tháp chủ r mạnh, mạnh tại tại ý tứ rất rõ ràng để cho người chơi khi người điều khiển điều khiển cơ giáp săn g rét tự thú một khi nhiệm vụ này hoàn thành nói không chừng nhiệm vụ sau cùng chính là để bọn hắn phá hủy thứ nguyên không gian vết n ư ớ c hắn bị hố nhất định là bị hố nhưng tháp chủ cũng không phải không mục đích gì mà hố hắn nó chân chính ý nghĩ làm mượn sức của chính mình phá hủy từ bên ngoài đến xâm phạm thế lực lại lần nữa đoạt lại cái thế giới này thế giới bản nguyên cho dù tháp chủ không an bài nhiệm vụ này giả h i ể u cũng có ý định này bất quá khi đó có đường lui hiện tại tháp chủ đem hắn đường lui chặt đ ứ t mà thôi hiện tại mặc kệ thế nào nhiệm vụ đều đã tiếp nhận vậy liền không cân nhắc những chuyện khác việc cấp bách là trong khoảng thời gian này tìm đến người chơi khác đem bọn họ bồi dưỡng thành cơ giáp sư lời nói người chơi khác đâu khi dạ hiệu rời khỏi đỏ thâm phong bạo liên bang cao cấp quan viên tất cả đều vây quanh mọi người nhìn về phía dạ hiệu bộ dáng giống như thấy được thần linh một dạng mỏ k ý dây nổ ngộ xạ cả cả luật vòng xoáy cậu ca đại nhân ngài không có sao chứ mọi người h ơ n cần nói không gì a Dạ hiệu có chút ngộng hắn cảm giác đám người này nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng đại nhân động tác mới vừa rồi ngài là làm sao làm được t r ư ơ n g hành lực giọng điệu run r à y hỏi d i hiệu gãi đầu một cái ngạch đây không phải là cơ bản thao tác sao chưng hành lực mọi người phòng phát sóng trực tiếp khán giả trang bức ta nguyện ý xưng người là tối cường ta thoa cậu ca còn giả vờ bên trên a tất cả ngồi xuống tất cả ngồi xuống cơ bản thao tác đường sáu ta đánh giá hiện tại cậu ca nói gà trống có thể để chứng bọn hắn đều tin nói thật cậu ca ban n ã y động tác kia sát thực soái các người đoán cậu ca tính toán làm sao lắc lư bọn hắn vẫn là tháp chủ nữ bức để cho hắn nha mỗi ngày cậu hiện tại không qua loa đi phong phát sóng trực tiếp đám khán giả nhìn đến giả hiệu trang bức tấm tắc lấy làm kỳ lạ trước kia khiêm tốn cậu ca thái độ khác thường bắt đầu trang bức trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất định là ban nay cái nhiệm vụ kia hố đã đào xong ngươi cũng nhảy xuống rồi cho nên cam chịu số phận đi đang lúc mọi người truy hỏi bên d ư ớ i giả h i ể u đơn giản đem phía trước thao tác nguyên lý giảng giải một hồi mọi người cùng nghe thiên thư một dạng chỉ có mấy cái nghiên cứu viên cùng người điều khiển cái h i ể u cái không gật gật đầu đại nhân đối với cơ giáp lý giải tựa hồ cùng bọn hắn sở học đồ vật không giống nhau t r ư ơ n g hành lực có một ít nhăn n h ỏ nói đại nhân ngài ban nay hiện ra thiên phú kinh người ta vốn là hy vọng ngài có thể trở thành một cái người điều khiển nhưng hiện tại xem ra thực lực của ngài đã vượt xa khỏi tài nghệ này rồi cho nên thuộc hạ có một cái yêu cầu q u đáng ngài có thể lấy ra một ít thời gian cho người điều khiển nhóm huấn luyện một chút không? không sai đại nhân không cần quá lâu lấy thực lực của ngài đơn giản chỉ điểm một chút là được rồi cái khác người điều khiển cùng ngài so sánh khoảng cách thực sự quá lớn mọi người giúp đỡ đến vừa khẩn trương lại hưng phấn cẩn thận từng ly từng tí rất sợ dạ hiệu cự tuyệt đồ chơi này thật giống như một đám cấp hai mươi người chơi đụng phải một cái cấp một trăm đại lão làm sao có thể không kích động Dạ hiệu chân mày thư triển ra vật này đều không cần hắn chủ động nói ra những người này đã giúp hắn làm xong a làm bộ suy tính một chút rồi sau đó dạ hiệu nói huấn luyện một hồi cũng không phải không được như vậy đi cho các ngươi hai ngày thời gian chọn lựa ra hai mươi tên cao cấp nhất người điều khiển đến chỗ của ta ở căn cứ tất cả cơ giáp thợ săn chữa trị trước ta có thể cho bọn hắn tiến hành đơn giản huấn luyện bất quá ta có một cái yêu cầu các ngươi cần đem tất cả người tiến hóa cũng mang tới sau một tiếng giả h i ể u điều khiển đỏ thấm phong bạo video chạy ra rồi sau đó liên bang động đất thế giới chân kinh một cái nặng đến hơn ngàn tấn cơ giáp thợ săn vậy mà làm ra nhân loại bình thường đều không cách nào làm được siêu độ khó động tác đây là bực nào biến thái chính phủ liên bang nhanh chóng cho giả hiệu cơ giáp thao tác cho ra một cái chấm điểm nếu mà mát điểm là một trăm phân nói chuyên nghiệp cơ giáp sư số điểm tại 70-90 giữa mà dạ h i ể u chấm điểm cao đến 125, đây cũng không phải là so với ai mạnh mẽ sự t ì n h rồi Dạ h i ể u đối với cơ giáp khống chế đã vượt qua mới bắt đầu nhân loại thiết kế cơ giáp có khả năng phát huy ra được tài nghệ cao nhất trong lúc nhất thời m ỏ kỳ d â nổ nổ g xạ c ả cạ luật vòng xoáy cầu ca cái tên này vang vọng thế giới ngoại trừ cái video này liên bang còn ban bố hai cái nhiệm vụ khẩn cấp cái thứ nhất là trong vòng hai ngày các đại cơ giáp căn cứ làm ra đánh giá đem 20 tên đỉnh cấp người điều khiển dẫn đi trong video điều khiển đỏ tấm phong bạo cái nam nhân k i ê muốn cho bọn hắn tiến hành huấn luyện tin tức này vừa ra các đại cơ giáp căn cứ nhất thời vỡ tổ tất cả xem qua cái kia video cơ giáp sư đều vô cùng rõ ràng giả hiệu là một cái như thế nào yêu nghiệt có thể được vị này dạy dỗ là bọn hắn mấy đời vinh hạnh nhiệm vụ thứ hai chính là yêu cầu tất cả người tiến hóa đến giả hiệu vị trí hiện thời tập hợp cái gọi là người tiến hóa là tháp chủ cho tháp chủ không gian người chơi đẻ xuống đến mức thân phận bởi vì thứ nguyên không gian vết nứt dẫn đến thể chất phát sinh thay đổi cho thấy siêu nhân thực lực sau đó bị một cái đỉnh cấp viện nghiên cứu mang đi tiến hành đủ loại nghiên cứu đã như thế mặc kệ người chơi xuất hiện cái gì kỳ quái năng lực đều sẽ không được quá độ hoài nghi thời gian vội vã trôi qua hai ngày sau phòng đặc biệt cửa phòng mở ra lưu năng không lưng lui ra ngoài trong phòng ra h i ể u cao mày từ hắn tuyên bố tin tức đến bây giờ đã qua hai ngày rồi lấy cái thế giới này tin tức trình độ chỉ cần tháp chủ không gian người chơi nhìn thấy nhất định sẽ chạy tới nhưng bây giờ đừng nói chạy tới liền một cái người chơi tin tức đều không có lão đại ngươi nói tiến vào cái thế giới này người chơi có thể hay không chỉ có ba người chúng ta hạt tiêu g i a o hơi nghi hoặc một chút nói ra h i ể u kế hoạch trước đã cùng bọn hắn nói qua Vốn tưởng rằng n rất hồ a n h thể sẽ có t ì tình, tình đào hỏi không lẽ đi tuy rằng một ít phó bản thế giới xuất hiện qua người chơi nhiệm vụ khác nhau đích thực tình huống nhưng đó là bởi vì nguyên nhân đặc biệt đó là thi đấu loại nhiệm vụ người chơi có thể tự lựa chọn trận ít danh lần này chúng ta cũng không có can dự bên ngoài a vậy có phải hay không là bọn hắn bị truyền đến một ít chỗ đặc thù đi ví dụ như c ự thú xào huyệt hạt tiêu g i a o nghe vậy dùng mình một cái tháp chủ sẽ không như thế hố đi bất quá khi dạ h i ể u nghe được câu này chính là hai mắt tỏa sáng tháp chủ trực tiếp đem người chơi truyền tống đến c ự thú xào huyệt rất không có khả năng nhưng bọn hắn có khả năng bị truyền tống đến khu không người ví dụ như hoang mạc rừng rậm đại hải chương hai trăm hai mươi ba trở về sau một tiếng rất nhiều nơi đã nhận được nhiệm vụ đặc thù lượng lớn chiến cơ bay ra căn cứ bay đi rừng rậm sa mạc và đại hải trong đó bắt thành binh lực đều ở đây trên biển tại dạ h i ể u và người khác trong thảo luận tháp trụ không gian người chơi khả năng lớn nhất tính là bị bao vây một cái địa phương nào đó không ra được sa mạc rừng rậm động trong lòng đất huyệt một cái thần bí căn cứ nghiên cứu trên biển trở một chút mà những hoàn cảnh này bên trong khả năng lớn nhất tính chính là đại dương phần lớn nhị giai người chơi thực lực không thấp hơn nữa bọn hắn còn có đủ loại lá bài t ẩ y đạo cụ chỉ cần cho bọn hắn thích hứng cơ hội hai ngày hai đêm làm sao đều sẽ đi ra hiện tại không hề có một chút tin tức nào đã nói lên bọn hắn gặp phải chuyện ngoài ý mới so sánh sa mạc rừng rậm cái gì truyền tống đến trên đại dương có khả năng càng cao một mặt cơ giáp căn cứ tại vùng duyên hải một mặt khác là cự thú mai phục tại trong biển rộng rất nhanh lấy dạ hiệu chỗ ở căn cứ làm trung tâm phi cơ chiến đấu liên bang tại b á n kính một nghìn km bắt đầu khẩn trương lục soát công tác khoảng cách cơ giáp căn cứ mấy trăm km bên ngoài một cái đảo hoang bên trên mấy chục tên người chơi chính đang trên đảo gió biển t h ổ i bọn hắn hiện tại đã nằm ngửa rồi hai ngày này bọn hắn thử nghiệm mấy loại biện pháp nhưng cuối cùng đều thất bại ngắm nhìn bốn phía ngoại trừ biển chính là biển bọn hắn liền phương hướng đều không phân rõ càng không biết nhiệm vụ chính tuyến muốn bọn hắn đi địa phương ở chỗ nào thay vì tại trên biển khơi không mục đích di b ồ n g bền tự sinh tự d i ệ t còn không bằng tại tại đây lẳng lặng chờ đợi đợi nhiệm vụ kết thúc đi nếu mà cậu ca hoàn thành nhiệm vụ kia tất cả mọi người trực tiếp n ằ m ngừa nếu mà cậu ca thất bại bọn hắn cũng nhận nhàm chán bên trong mọi người tán gẫu một cái người chơi hỏi các ngươi nói cậu ca hiện tại ở đâu đâu khẳng định ở căn cứ phòng thủ chứ sao kia không nhất định lần trước phó bản thế giới cậu ca chính là thu được hơn vạn danh vọng nghe nói vượt qua năm mươi danh vọng sẽ có ưu đãi cậu ca hắn hơn vạn danh vọng sẽ là đái ngộ gì đâu ta hiện tại cũng muốn rời đi phó bản thế giới để nhìn phát sóng trực tiếp đừng nói ta cũng có cái ý nghĩ này hơn vạn danh vọng kia được tiếp xúc cấp bậc gì nhiệm vụ à. nhiệm vụ không phải nói cái thế giới này có cự thú sao đoán chừng là đi g i ế t cự thú cự thú cũng chỉ dạng này cậu ca t r ư ớ c phó bản thế giới dài trăm mét hát q u ê n xúc tu hộ vệ t r ư ờ n g g i ế t tất cả mọi người đang trò chuyện chợt phát hiện phía trước nguyên bản yên lặng đại hải có động tính gì trên mặt nước dâng lên từng đạo sóng gợn rồi sau đó gợn sóng càng ngày càng lớn dưới nước có cái gì vân vụ phiêu miểu đ ô n g nhiên lớn tiếng nói lúc này sắc mặt của hắn trắng bệnh tập mắt vô thần thân thể đều ở đầy khe run hắn cảm giác đặc biệt kỹ năng cảm giác được dưới nước động nơi đó có một cái cơ thể sống khổng lồ bất kể là hình thể hay là năng lượng cũng hoặc là sức sống đều vượt xa khỏi hắn cảm giác so với ban đầu gặp phải hắc nguyên mẫu trùng còn muốn kinh khủng hơn không chỉ gấp mấy lần người chơi k h á c nguyên bản không có để ý nhưng chậm rãi bọn hắn phát hiện sóng biển lăn lộn càng ngày càng lớn tựa hồ có to lớn gì đồ vật muốn từ trong nước đi ra tất cả mọi người móc ra vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch hướng theo gợn sóng càng ngày càng lớn phương xa một cái mặt biển thượng hải nước bắt đầu sôi sục sau một khắc một cái khổng lồ cái càng xuất hiện cái kia kèm chỉ là bại lộ ở trên mặt nước bộ phận liền đạt tới dài bảy tám mọi người sử dụng trinh sát kỹ năng c ự thú surface nguy hiểm đẳng cấp b ê cợp tủ tính lực lượng thể chất nhanh nhẹn ba mươi bốn tinh thần kỹ năng giới thiệu tóm t á t nhân loại tại trước mặt của nó nhỏ bé như vậy tất cả mọi người trận to cắm mắt cổ họng có một ít t ó c khô b cấp quái vật dĩ nhiên là b cấp quái vật lúc trước tại hpn thế giới gặp phải c cấp quái vật đều đã kinh khủng như vậy rồi bọn hắn bây giờ c ư nhiên gặp phải b cấp nguy hiểm đẳng cấp t r ê n lệnh một cái tiểu cấp thực lực đều sẽ có gấp mấy lần khoảng cách nếu như là c cấp quái vật bọn hắn còn có liều mạng chịu có thể nhưng cái này b cấp quái vật bọn hắn liền phòng ngự có lẽ đều không phá một k h ắ c này tất cả mọi người ngây người như phông ngay cả hô hấp đều quên cũng may quái vật kia chỉ là đi ra hô hấp mấy chục giây sau đó mới độ chìm vào trong đại dương hồi lâu sau biết rõ mặt hồ triệt để bình tĩnh lại mọi người mới thở phào nhẹ nhõm ban nay đó là cái gì có người nuốt nước miếng một cái hỏi cự thú nhiệm vụ chính tuyến bên trong chúng ta muốn ngăn cản là loại quái vật này cái này cùng chịu chết không khác nhau gì cả rồi ta có c h ú t ngộng cái thế giới này không phải nhị giai phó bản thế giới sao chúng ta sao xuất hiện chính là b cấp quái vật mọi người thảo luận không ít người chân bây giờ còn có điểm mềm mại trước còn đang phiền muộn không có cách nào làm chủ tuyến nhiệm vụ bây giờ thấy cự thú có bọn hắn đông nhiên có một loại ý nghĩ vô pháp làm chủ tuyến nhiệm vụ có lẽ cũng rất tốt đang thảo luận bầu trời xa xa bên trong mấy chiếc chiến đấu cơ bay tới trên chiến đấu cơ phi công cẩn trương nhìn về phía mặt biển ở mấy phút đồng hồ phía trước bọn hắn kiểm tra tới đây có năng lượng cao phản ứng một dạng xuất hiện loại phản ứng này đại khái tỷ số là cự thú lui tới đang trinh sát đến một cái phi công đông nhiên chú ý tới trên mặt biển một cái đảo nhỏ nơi đó có một nhóm nhân loại đang đối với hắn vây tay ba giờ sau vân vụ phiêu miệu và người khác ngồi ở máy bay trực thăng vũ trang bên trên triệt để trưởng quan chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào vân vụ phiêu m i ệ u hỏi trưởng quan ngài k h á c h khí ta tại trước mặt ngài cũng không dám xưng trưởng quan bên trong khoan g thuyền người lính kia chặn lại nói vân vụ phiêu m i ệ u g sửng sốt một chút lập tức h i ể u được thanh danh của mình hiện tại cũng không thấp tại phó bản thế giới đãi ngộ tương ứng đề cao khu khu được rồi vậy chúng ta bây giờ đi đâu bẩm đại nhân chúng ta đi một cái hát thành phố cơ giáp căn cứ bên kia có chính đang chữa trị cơ giáp đương nhiên mọi người nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu cũng không tệ lắm không cần chính bọn hắn tìm nhiệm vụ địa điểm tháp chủ liền cho sắp xếp xong xuôi đúng rồi căn cứ chỗ đó nhận được c ự thú công tích sao một cái người chơi hỏi bất quá người lính kia chỉ là liếc hắn một cái không có để ý tới mọi người cười ha ha đồng thời cảm khái có danh vọng đái ngộ chính là không giống nhau tại trong mắt của những binh lính này chỉ có danh vọng hơn trăm vân vụ phiêu m i ệ u chức vị cao hơn bọn họ những người khác nếu không phải nhiệm vụ cần bọn hắn mới sẽ không mang về đi vân vụ phiêu m i ệ u tiếp tục nói chúng ta vừa mới nhìn thấy một cái c ự thú s ẽ phải để lộ ra mặt biển sau đó lại lặn xuống ta hoài nghi mục đích của nó mà chính là hát thành phố cơ giáp căn cứ ngay vậy người lính kia mặt ngưng trọng tin tức này rất trọng yếu chúng ta sẽ lập tức báo cáo Đúng mọi người chương hai ĩ tới điều gì hỏi. gì v ừ dứt l ờ máy bay bên trăm ê n tất cả b hai tất cả đều nhìn í kia mươi ờ i c h bốn hỗn sắc khí. độn g tiếng ư ờ i lính cự ca là ngươi thú sau mấy tiếng máy bay trực thăng vũ trang tiến vào nội thành ngay trước mặt mọi người người tiến vào thành thị bên trong nhìn phía d ư ớ i công nghệ cao thành thị không nhịn được phát ra từng trận t h a n phục cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật so sánh sao thủy còn cao hơn đặc biệt là vùng duyên hải có thể nhìn thấy từng cái từng cái k h ủ n g lồ công nghệ cao vũ khí rất nhanh máy bay trực thăng đến căn cứ ngay trước mặt mọi người người máy bay hạ cánh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm từ khi nhắc đến cầu ca khoang sau bên trong bầu không khí trở nên có chút quái dị đám binh sĩ kia đối với cầu ca danh tự tôn t h ở hơi bất cẩn một chút tiếp theo đánh nhau hiện tại rốt cuộc rơi xuống đất cho dù xảy ra vấn đề bọn hắn cũng có năng lực tự vệ đột nhiên tất cả binh sĩ nhìn về phía một cái hướng khác sau đó đồng loạt hướng về chỗ đó kính c h à o mọi người thuận theo phương hướng nhìn đến phương xa dạ h i ể u tại một đám sĩ quan cao cấp tướng lĩnh vây quanh đang chậm rãi đi tới kia mặt bài khí chàng kia không biết còn tưởng rằng liên ban g chỉ huy trưởng đến đi mọi người lúc này có chút đ ộ n g mặc dù biết cậu ca đãi ngộ nhất định sẽ rất cao nhưng mà không đến mức như vậy đi một k h ắ c này mọi người bị dọa sợ đến cũng không dám đi lên chào hỏi nhìn một chút đám người kia chưa thấy qua cảnh đời bộ dáng ta đánh ra dọc theo con đường này sợ choáng t r ư ớ c trong tư l i ệ u bọn hắn ở trên biển hắn trên hai ngày phiêu hai hai ở đêm đi. lưu ca h chật, chật đồng dạng là người chơi đãi khoảng cách đồng đãi dạng người nộ là s o liền lớn n hết ư vậy đi.、Câu、nói kia nói Câu t h nào, cùng người không cùng mệnh. r ư ớ c có cảm giác, không hiện thệ ạ i mới p á t h i n các ậ u ca cùng người chơi người h k chơi không phải m ộ thứ cái c trò ơ chơi i cái là người chơi bình thường, một cái là nạp tiền khắc mệnh lại à. là Một một mệnh thường, hết thể t khắc khắc cha. Cậu ca các là bình nạp h này cũng đều là chính hắn tranh thủ được p h o n g phát sóng trực tiếp đám khán giả nhìn đến vân vụ phiêu m i ệ u và người khác bộ dáng chật vật không nhịn được nổ nước bọn cùng cậu ca so sánh đám người kia cảnh nộ có chút thảm mọi người vừa cảm khái người chơi bình thường bi thảm cảnh ngộ lại hâm mộ dạ hiệu đế vương cấp đánh ngộ hiện tại mọi người cũng biết tại tháp chủ không gian cái gì là quan trọng nhất danh vọng có danh vọng thực lực t í c h phân đạo cụ cái gì cần có đ ề u có điểm này đám khán giả đích sắc không có nhìn lầm danh vọng đối với tháp chủ không gian người chơi tương tự với mở ra vip hội viên hội viên đẳng cấp càng cao đánh ngộ lại càng tốt lần này trực tiếp sau đó tất cả người chơi tiến vào phó bản thế giới tuyệt đối sẽ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm hát quên sinh vật tìm kiếm có thể để thăng danh vọng biện pháp dạ hiệu nhìn thấy hơn ba mươi tên người chơi dạ hiệu rất vui vẻ các ngươi cư nhiên đều còn sống rất tốt nghỉ ngơi trước sửa sang một chút cùng đi châu của ta ta đưa các người điểm thứ tốt mọi người mơ mơ màng màng, màng bị người mang đi thay quần áo khác ăn xong bữa cơm no nửa giờ sau mọi người đi tới cơ giáp c h u khi nhìn thấy đỏ thấm phong bạo kia hùng vị thân thể sau đó mọi người lại lần nữa há to mồm ngây ngẩn cả người c ự thú cơ giáp đây rốt cuộc l à là một cái thế giới như thế nào ác giả h i ể u cười h ắ t h ắ t vỗ tay phát ra tiếng sau một khắc mọi người bên thai xuất hiện tháp chủ âm thanh tích ngươi kích động đặc thù sự kiện kích động nhánh nhiệm vụ đỏ thấm phong bạo một đỏ thấm phong bạo một cấp bậc độ khó dê cập nhờ ý hệ vụ yêu cầu tiến vào buồng lái này tiến hành lần đầu cơ giáp trải nghiệm cũng đạt được sáu mươi phân trở lên thành tích h a n thành tưởng thưởng tích phân một nghìn mở ra nhánh nhiệm vụ đỏ thâm phong bạo hai thất bại trừng phạt không cạo dựa t h i e u t n g t á t lái cơ giáp là mỗi cá nhân tha thiết ước mơ sự tỉnh mọi người nhiệm vụ đặc thù một k h ắ c này mọi người đầu góp ông ông cậu ca một cái búng tay bọn hắn cư nhiên liền có thể thu được một cái nhiệm vụ đặc thù hơn nữa nhiệm vụ này vẫn là tính liên tục nhánh nhiệm vụ cậu đại nhân ý của ngươi là để cho chúng ta đi điều khiển cái này vân vụ phiêu miệu nhỏ giọng hỏi ra hiệu gật đầu một cái mấy ngày sắp tới các ngươi còn có một ít cơ giáp sư sẽ tại tại đây tiến hành huấn luyện cuối cùng ta sẽ chọn lựa ra mười lăm danh tắc là tối cường người điều khiển các ngươi hẳn hiểu rõ điều này có ý vị gì mọi người nhìn về phía dạ hiểu ánh mắt cùng t r ư ớ c những binh lính kia nhìn về phía ánh mắt của bọn họ quả thực giống nhau như lúc nếu mà không phải hiện tại có nhân loại của thế giới này ở đây bọn hắn cũng muốn trực tiếp đi qua ôm bắp đùi đồ chơi này bọn hắn ở trên biển lưu lạc hai ngày cái gì cũng không làm kết quả trở lại một cái cậu ca lại đem tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong nhiệm vụ chính quyền ăn uống cái gì đều có bên cạnh hàn tiêu g i a o nhìn đến mọi người hâm mộ bộ dáng cười hắc hắc hiện tại các ngươi biết rõ cho cậu ca làm chó là cảm giác gì đi ta làm chó ta t i ê u ngạo người bình thường muốn ôm cậu ca bắp đ u ổ i đều không có cái cơ hội kia đi mọi người đang nói căn cứ đ ố n g nhiên vang lên r ồ n dập còi báo động rồi sau đó đại địa khe run lên báo cáo tây nam ba mươi km ra kiểm tra đã có cự thú đổ bộ trải qua kiểm tra là cấp bốn cự thú selfies ngành tình báo trưởng quan nhanh chóng đem tin tức báo cáo lập tức mở ra tự vệ phản kích tuyệt đối không thể để nó tới gần cơ giáp căn cứ t r ư ơ n g hành lực lập tức truyền đạt chỉ thị đồng thời mọi người nhìn về phía dạ h i ể u cự thú đến khẳng định muốn p h ả n kích hiện tại bên trong căn cứ chỉ có một chiếc đỏ thấm phong bạo có thể sử dụng ở đây có thể đem cơ giáp uy lực triệt để phát huy ra được cũng chỉ có dạ h i ể u một người hắn điều khiển đỏ thấm cơ giáp không thể nghi ngờ là thích hợp nhất thấy mọi người nhìn mình dạ h i ể u hét lớn một tiếng lại dám đi đến trên đất liền hắn dám đến đem hắn triệt để lưu lại tiêu dao lên h ắ n tiêu dao mọi người phóng phát sóng trực tiếp khán giả ta còn tưởng rằng cậu ca tính toán tự mình động thủ đi ta nghĩ nhiều rồi cậu ca đây sợ chết trong tính cách chiến trường mới là lạ chứ tháp chủ a ngươi cho nhiệm vụ của hắn còn chưa đủ hố chúng ta được tăng lớn cường độ a cậu ca là nhiều sợ chết trên đất liền cũng không dám ra ngoài đánh sao cảm giác quen thuộc mùi vị quen thuộc phòng phát sóng trực tiếp mọi người vốn là s ư ớ n g sở lập tức bày tỏ thói quen cậu ca tại khác nhau phó bản thế giới khác nhau trong hoàn cảnh thỉnh thoảng địa thấp có lúc công khai nhưng có một chút không có đổi đó chính là sợ chết đối với hắn mà nói có thể để cho người k h á c động thủ tự mình đ ộ n g thủ cho dù tưởng thưởng thấp điểm cũng không đáng kể cho nên cái này chỉ huy ngoài dự đoán nhưng lại hợp tình hợp lý đường ven biển bên trên cấp bốn c ự thú s e p h i e xuất hiện tám mươi em ở thân thể khổng lồ như núi lớn mỗi đi một b ư ớ c đều đất dùng núi chuyển thành thị phía ngoài xa nhất mấy chục môn c ự pháo pháo điện tử mạch súng pháo đủ loại vũ khí hướng về phía cấp bốn c ự thú sephis của mình l à m tạc nhưng kẻ sau xung quanh có một t ầ n g cao năng lượng lạp từ bình chướng bạo nổ loại vũ khí vừa tiến vào phạm vi liền tự động nổ tung còn t h ừ a lại vũ khí đánh vào s e p h i e trên thân hầm hầm rung động thế nhưng cái quái vật bề ngoài khôi giáp có thể so với tường thành đối mặt lượng lớn vũ khí công kích cũng bất quá là phá lớp ra nó mạnh mẽ gánh vác đủ loại súng t tựa hồ biết rõ nơi đó có còn chưa chữa trị cơ giáp thợ săn ngoài mấy cây số nơi nào đó trên lầu cao dạ hiểu nhìn đến s u r f a c e t i n tức ánh mắt ngưng tụ cự thú s u r f a c e nguy hiểm đẳng cấp b ê cập trợ doanh hôn đ ộ n cự thủ thực tính lực lượng thể chất nhanh nhẹn ba mươi bốn tinh thần kỹ năng hôn đ ộ n huyết mạch giới thiệu tóm tắt nhân loại tại trước mặt của nó nhỏ bé như vậy hôn đ ộ n huyết mạch phẩm cấp b ê c ậ phì p hệ quả hôn đ ộ n t r ậ n doanh sinh vật trời sinh huyết mạch truyền thừa hình thể to lớn hóa thể chất cùng trên lực lượng giới hạn hai mươi nhanh nhẹn hạn mức tối đa m ư ơ i giới thiệu tóm tắt một cái không dễ đánh lắm qua lại trợ giết cự thú hỗn độn cự thú Dạ h i ể u nhìn đến quái vật kia trận doanh tin tức thấp giọng nói lại một cái tân trận doanh xuất hiện hắn trở thành người chơi lâu như vậy tổng cộng thấy qua ba cái phe phái khác nhau cái thứ nhất là thâm viên trận doanh cùng tháp chủ người chơi là quan hệ thủ địch toàn bộ hai bên thế giới quái vật đều chẳng qua là thâm viên địch nhân đầy tớ giết chết bọn nó có thể thu được thế giới bản nguyên tiến tới từ tháp chủ tại đây trao đổi danh vọng không chỉ như thế tử linh của hắn đế quân cùng thâm viên trận doanh vẫn là t h địch phía sau bọn hắn phát hiện mình chức nghiệp sau đó trực tiếp tới mười nghìn cự hận giá trị hiện tại t lại ầ xuất hiện cái thứ ba trận doanh hỗn độn cự thú phải biết chức phó bản thế giới bị hắc viên quái vật thiếu chút chiếm lĩnh tinh linh tin tức đều không có trận doanh tin tức điều này nói rõ tinh linh còn không đạt được trở thành một phe cánh tồn tại tóm lại vị trí cái này hỗn độn cự thú trận doanh tuyệt đối là một kẻ khó chơi Hiện t đến đến lúc h này bên trong căn cứ nơi nào đó bay ra một cái màu đỏ thám thân ảnh to lớn thân ảnh kia giống như một tòa núi cao huy vũ bạc khí tại hàn tiêu giao dưới thao túng đỏ t h ắ m phong bạo chạy hướng về cựu thú selfies trong tay nó ba cây hợp kim ti tan cứng rắn chất lượng xoay tròn đao phiến cao thét dường như muốn cắt ra không gian một dạng sau một khắc hợp kim ti tan cứng rắn chất lượng xoay tròn đao phiến cùng k h ủ n g lồ cái càng đụng vào nhau một tiếng nổ toàn bộ mặt đất đều là ngừng run g r à y phương xa đ á m binh lính phát ra rung trời tiếng hoan hô mỗi lần cơ giáp thợ săn xuất động đều đại biểu cự thú bị chạm sát cơ giáp thợ săn tại trong lòng bọn họ là vô địch tồn tại hiện tại chiến đấu chính thức bắt đầu đỏ thâm phong bạo cùng saphist chiến đấu cực kỳ giống n n trả màn đánh tiểu quay thú khủa khủa khủa khủa lực lượng mỗi một kích đều đ hiện tại hệ thống chấm điểm đã đạt đến 78 phân khoảng cách chuyên nghiệp cơ giáp sư chỉ thiếu chút nữa khoảng cách chiến lược như vậy so với bình thường người điều khiển khẳng định muốn lợi hại không ít mấy hiệp giao thủ hàn tiêu g i a o từng bước thích hướng loại nhịp điệu này rồi sau đó bắt đầu phản kích rồi khổng lồ cơ giáp tại hàn tiêu g i a o trong tay động như m á n hổ h công kích tiết tấu mánh liệt có lực trong lúc nhất thời saphis có chút bị đánh bồi dối nhìn đến bị đánh liên tiếp lui về phía sau saphis dạ hiểu sở cả một cái tận mắt thấy loại chiến đấu này hẳn đối với cự thu thực lực có biết nhất định cự thu bốn chiều thuộc tính đặc biệt là lực lượng cùng thể chất đã tới một cái mức độ biến thái rồi vũ khí giống vậy loại quái vật này hiệu quả có hạn hiện giai đoạn nhân lực là không cách nào ngăn cản bất quá bốn chiều thuộc tính không cân bằng cũng trở thành nhược điểm của bọn nó hơn nữa bọn nó tựa hồ toàn bộ dựa vào bản năng chiến đấu mặc dù có một ít đầu góc nhưng không cao tiếp tục đánh xuống hàn tiêu g i a o thắng lợi có khả năng cực cao nếu mà có thể hiện tại c h ạ m sát cái này cự thú mình là không phải liền có thể trực tiếp thu được hồn vệ sao cho dù không thể xuất hiện tại sinh tử bộ bên trên liền k h ố i này đầu cũng đủ để nghiền ép phần lớn quái vật nhưng bây giờ cơ giáp thợ săn có thể chính diện cường sát c ử thú cái kêu mang đi một cái hồn vệ có phải hay không có chút thiệt thòi d cấp hồn vệ một tiếng tiêu hao một điểm hồn lực c cấp hồn vệ một tiếng tiêu hao m ộ ư ơ i điểm hồn lực b cấp đại khái tỷ số là một trăm điểm hắn hiện tại linh hồn đẳng cấp chỉ có thể phục sinh một cái hồn vệ cho nên trên lý thuyết chỉ có thể thu được một cái hồn vệ nhưng đừng quên b cấp hẳn có thể sản sinh cao cấp linh hồn kết tinh một cái để thăng mười điểm linh hồn đẳng cấp hắn hiện tại linh hồn cấp bậc là một trăm mười sáu đây là mấy tháng cố gắng thành quả nhưng nếu như có cao cấp linh hồn kết tinh tám viên hắn liền có thể gánh vác nổi hai cái c ự thú hồn vệ mười hai cái thì có thể làm cho linh hồn đẳng cấp gấp b ộ i chỉ cần cao cấp linh hồn kết tinh đầy đủ hắn lúc rời đi lấy được hai ba cái c ự thú hồn vệ cũng không phải không thể nào từ linh đế quân là một cái trên lý thuyết vô hạn lớn lên trước nghiệp nhưng tháp chủ không cho hắn trổ mã cơ hội hiện tại nhanh chóng để thăng linh hồn đẳng cấp cơ hội đặt ở tại đây người muốn hay là không muốn khi giả hiểu suy tính thời điểm bên kia chiến đấu đã tiến vào quyết liệt trong chiến đấu đỏ thấm phong bạo một đao chém vào c ự thú sập h í t cái càng nơi khất xương k h n g lồ cái càng ầm c ự thú sẽ phát hiện không địch lại muốn thoát đi nhưng còn không chờ tiến vào đại hải đầu liền bị chém nước kết thúc chiến đấu tất cả mọi người hoan hô kêu gào 66666 quá x o á i đồ chơi này cùng xem phim cảm giác làm sao giống như đi có nhìn qua huyễn mạng lớn cảm giác chính là cậu ca quá sợ hãi v à n g không dùng hắn thị giác khẳng định kích thích hơn phong phát sóng trực tiếp toàn màn hình 6 6 u t đỏ thấm phong bạo cùng c ự thú chiến đấu cực kỳ giống hiện trường quan sát điện ảnh k h o a huyễn mạng lớn cảm giác loại kia thân lạc kỳ cảnh đánh vào thị giác quả thực không nên quá sảng khoái mà hiện trận chân chính quan sát tháp chủ không gian người chơi chính là từng cái từng cái trận tròn mắt đối với cái thế giới này không hiểu nhiều bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại chiến đấu này cảnh tượng một khác này bọn hắn rốt cuộc minh bạch làm thế nào nhiệm vụ chúng ta về sau cũng biết mở cơ giáp giết c ự thú sao có người bắt đầu thèm m u ố n đây thật giống như không phải nhiệm vụ chính tuyến đi. khẳng định không phải nhiệm vụ hiệp trợ căn cứ chữa trị cơ giáp muốn không nói c ẩ u ca lợi hại đâu trực tiếp cho tất cả mọi người chúng ta an bài bên trên nhiệm vụ đ ặ thù bất quá cậu ca ban nay chính là nói chỉ có mười lăm cái danh lệch vậy không tốt ý tứ ta khẳng định chiếm một cái bên này đám người chơi thảo luận dạ hiệu chính là nhân cơ hội lặng lẽ sở lên nguyên bản dạ hiệu ý nghĩ là lấy được một cái hồn vệ liền đi bất quá hiện tại ích lợi to lớn trước mặt để cho hắn giao động nếu người chơi thao túng cơ giáp thợ săn có chính diện đánh chết cự thú năng lực vậy con này cự thú có hay không có thể trực tiếp hấp thu biến thành cao cấp linh hồn kết tinh sớm ngày hấp thu cao cấp linh hồn kết tinh là hắn có thể sớm ngày triệu hắn nhiều c o n cự thú hồn vệ rất nhanh dạ hiệu đi đến cự thú thi thể bên cạnh tay phải của hắn chạm vào cự thú một đạo k h ủ n g lồ màu đen linh hồn soát một hồi tiến vào tử linh chi giới bên trong tích ngươi thu được cao cấp linh hồn kết tinh hai cao cấp linh hồn kết tinh p h ẩ m cấp bê cờ t ủ tính linh hồn đ n g cấp mười hồn lực hạn mức tối đa một nghìn hồn lực một nghìn thời gian đi lầy hai mươi bốn giờ chú thích đi lư trong lúc có thể tiếp tục dùng sẽ không để thăng hồn lực hạn mức tối đa nhưng có thể khôi phục hồn lực giới thiệu tóm tắt thuật ý nhất linh hồn n g ừ n g tụ kết tinh n ở tụ về giá cả một nghìn tích phân chương hai trăm hai mươi sáu lịch thiên tưởng t ư ở n g nhìn đến cao cấp linh hồn kết tinh thuộc tính dạ hiệu trên mặt cười như hoa nợ cao cấp linh hồn kết tinh tăng lên thuộc tính cùng hắn suy đoán một nếu mà mỗi ngày đều có cái này có thể dùng nhiệm vụ kết thúc phía trước hắn linh hồn đẳng cấp liền có thể gánh vác hai cái cự thú hồn vệ rồi kết thúc chiến đấu quân đội bắt đầu quét dọn chiến trường tương tự chiến đấu đã duy trì liên tục ba mươi năm đối với loại chuyện này sớm thành thói quen xuống cơ giáp hàn tiêu g i a o như một làn khói đi đến dạ hiệu bên cạnh lão đại cùng cự thú chiến đấu quá kích thích rồi hàn tiêu g i a o hưng phần nói dạ hiệu gật đầu một cái t hừm có hay không bạo s u ấ t vật gì tốt hoặc là kích động nhiệm vụ gì t i ế nhất định hạt tiêu g i a o đem giết chết cự thú sau đó tháp chủ nhắc nhở tất cả đều công bố ra đầu tiên giết chết cự thú đồng dạng cho thế giới bản nguyên ba sáu mươi b ố tiếp theo bạo s u ấ t một cái hoàng kim bảo dương còn chưa mở trừ chỗ đó ra giết chết cự thú hàn tiêu g i a o còn thu được đặc thù danh vọng nhiệm vụ cự thú sát thủ nguy hiểm đẳng cấp c c cập nhờ ý hệ m vụ yêu cầu chạm sát m ộ ư ơ i cái cự thú nhiệm vụ thưởng thu được đặc thù danh xưng cự thú sát thủ thất bại trừng phạt không có giới thiệu tóm tắt dũng giả danh tự áp sẽ v a n vọng đại đ i ệ trang bị có thể thay thế một dạng kỹ năng nếu mà trưởng thành đến hậu kỳ cũng có thể thay thế những thứ đó chỉ cần có tiền liền có thể mua được. nhưng danh s ư n g khác nhau mỗi một cái danh s ư n g đều tương đương với một cái vĩnh cựu bờ uff dạ h i ể u trên người bây giờ liền có mấy cái bờ uff rồi vật này chính là có thể gặp không thể cầu giá trị không thể lường được nhìn đến danh s ư n g nhiệm vụ tin tức dạ h i ể u ánh mắt càng ngày càng quá dị huấn luyện viên nhiệm vụ ẩn cao cấp linh hồn kết tinh cự thú sát thủ danh s ư n g tiến ra i nhiệm vụ tưởng thưởng phong phú từ nhiệm vụ thứ nhất rút lui sau đó tháp chủ cám dỗ liền cái này tiếp theo cái kia tháp chủ mục đích rất đơn giản dùng đầy đủ lợi ích buộc chặt mình giút hắn tiêu diệt cái thế giới này cự thú đoạt lại thế giới bản nguyên hắn cứ như vậy chắc chắc bản thân mình có thể hoàn thành ngay cả rồi những nhiệm vụ này đối với hiện giai đoạn người chơi khác rất khó hoàn thành dê cấp người chơi đối mặt b cấp quái vật hoàn toàn không có năng lực chống đỡ nhưng đối với dạ h i ể u đúng là tồn tại loại này khả năng tại thanh danh của hắn thân phận bên dưới tất cả người chơi đã nhận được cơ giáp sư nhánh nhiệm vụ nhiệm vụ chính tuyến kết thúc phía trước bọn hắn chỉ cần đạt đến tám mươi phân yêu cầu liền có thể kích động tiến giai nhiệm vụ một cái cơ giáp không làm được kêu m ư ơ i năm chiếc cơ g i á đâu sau đó mấy ngày dạ hiệu mở ra dạy học loại hình xung quanh sĩ quan tướng lĩnh mới bắt đầu không quá lý giải dạ hiệu tại sao phải đem những n à y người tiến hóa mang theo. bất quá khi nhị giai đám người chơi bắt đầu nếm thử cơ giáp sau đó bọn hắn lập tức hiểu rõ ra Dạ hiệu tìm đến người tiến hóa dĩ nhiên là một đám cùng hàn tiêu g i a o một cấp bậc thiên tài bọn hắn nhìn tận mắt từng cái từng cái người chơi lại lần nữa tay nhỏ trắng tại ngắn ngủi thời gian mấy tiếng biến thành c a o thủ kém nhất đều là cùng hàn tiêu g i a o một cấp độ lợi hại thậm chí có dạ hiệu sáu bảy thành thiên phú nói là dạy học kỳ thực cùng dạ hiệu không có gì quan hệ cái gọi là tiến bộ chẳng qua chỉ là tháp chủ người chơi thích h ư n g cơ giáp quá trình về phần nguyên tắc cơ giáp sư bởi vì thuộc tính hạn chế bọn hắn thực lực đã đạt đến đ nhưng đối với thuộc tính xa xa cao hơn bọn hắn tháp chủ người chơi cái vấn đề này hoàn toàn không tồn tại bất quá hướng theo huấn luyện bắt đầu cũng xuất hiện một cái vấn đề chỉ có một cái cơ giáp đám người chơi có thể lên tay số lần có ít vì thế xung quanh mấy cái cơ giáp căn cứ nhanh lên hai ngày sau lại lần nữa trở tới ba chiếc cơ giáp cộng thêm bên trong căn cứ vừa mới chữa trị một chiếc tổng cộng nắm giữ năm chiếc cơ giáp đã như thế đám người chơi huấn luyện mới xem như chính thức bắt đầu phòng bên trong dạ hiệu vớt ve không giống nhau hoàng kim bảo dương một dạng s cấp chấm điểm có thể thu được hoàng kim bảo dương nhưng cái này chính là từ b cấp trên người quái vật bạo xuất đến k một, từ từ một tiếng nổ thoáng cái đem giả hiệu trực tiếp đệ ở phía dưới rồi toàn bộ đại sảnh cũng hơi run dày giả hiệu đen liền từ phía dưới bỏ ra ngoài nhìn về phía cây bữa lớn kê hỗn độn chính phủ phẩm cấp bê c ợ tủa tính công kích năm mươi năm xé rách ba mươi bốn phá hủy năm mươi hai bổ sung thêm kỹ năng một mạnh hoang nhất kích tiêu hao lượng lớn thể lực tụ lực nhất kích tạo thành ba trăm linh công kích tổn thương tụ lực thời gian mười giây chú thích, căn h thích, ú c cứ vào người chơi lực lượng cùng thể chất có bao nhiêu biên hóa thời gian đi lầy ba p h ú t sung thêm kỹ năng hai hôn độn xé rách tiêu hao lượng lớn khí huyết cùng tinh thần lực vặn vẹo không gian xung quanh nên trong thời gian bất luận cái gì bất kỳ vật gì xuyên qua khu vực này đều sẽ bị xé nát tụ lực thời gian mười dịp hạm vi bao trùm bán kính bao m bán t h ờ i gian kéo dài ba dịp thời gian đi lầy hai mươi bốn giờ điều kiện sử dụng lực lượng ba mươi ba cho nên vũ khí nặng ba nghìn kg lực lượng ít hơn ba mươi ba vô pháp thả ra vũ khí kỹ năng giới thiệu tóm tắt tuyệt đối không nên xem thường hôn đồn hôn đ thu về giá cả một trăm năm mươi t í c h phân hỗn độn huyết mạch phẩm cấp b ê cởi phì hệ quả trên lực lượng giới hạn năm thể chất hạn mức tối đa năm nhanh nhẹn hạn mức tối đa năm chú thích, nên đạo cụ mặc kệ người chơi đẳng cấp giới hạn giới thiệu tóm tắt hỗn độn sinh vật trọng yếu nhất cũng là vật quý nhất thu về giá cả hai trăm linh tít phân ta tích cái lao thiên g i a a ta nhìn cái gì con mẹ nó đây chính là truyền thuyết bên trong b cấp vũ khí cùng đạo cụ sao đây một b ú a đi xuống còn không hủy thiên diệt nặng ba tấn lửa y búa đồ chơi này a y cầm nổi a ai chỉ có thể nhìn không thể sờ đáng tiếc có phía trước đưa điều kiện dê cấp người chơi vô pháp sử dụng người nào nói dùng hỗn độn huyết mạch không lâu có thể dùng rồi sao đột phá người chơi quyền hạn đẳng cấp hạn mức tối đa còn có loại vật này cái này vũ khí thích hợp chiến sĩ không thể bởi vì c ầ u ca c ầ u liền có thể dẫm đạp vận cất chó đi ồ ồ ồ ta chua sót nhìn thấy hỗn độn chiến phủ cùng hỗn độn huyết mạch thuộc tính tin tức sau đó phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả đều nổ nếu như nói trước c cấp vũ khí đạo cụ so sánh dê cấp mạnh mẽ một mạng lớn tia đến b cấp đó chính là một cái trên trời một cái dưới đất rồi điểm này từ vật phẩm giá cả cũng nhìn ra đến e cấp cùng d cấp vật phẩm khoảng cách bất quá gấp ba bốn lần toàn thể biến hóa không lớn nhưng đến c cấp giá cả không sai biệt lắm được bay lên gấp mấy lần thậm chí gấp m ộ ư ơ i lần hiện tại đến b cấp thu về giá cả đã là m ộ mươi vạn cất bớt rồi dạ hiệu nhìn đến đến có thể cái đạo cụ tin tức hô hấp đều trở nên rồn rập mấy phần bất kể là thuộc tính hay là cái khác phương diện b cấp so sánh c cấp mạnh mẽ không phải một điểm nửa điểm hai thứ này nếu như tổ hợp lại với nhau đấu giá không có năm trăm vạn tích phân dạ hiệu con mắt đều sẽ không nhấc một hồi d ù n chương n hai trăm hai mươi bảy cự thú có chút hoảng tâm niệm vừa động một cái trọng giáp kỵ sĩ nhân ngẫu xuất hiện tại dạ hiệu trước người tinh linh kỵ sĩ nhân ngẫu phẩm cấp xê cờ tù ổ tính lực lượng bốn mươi hai thể chất bốn mươi bốn nhanh nhẹn hai mươi sáu tinh thần không kỹ năng kỵ sĩ công kích chiến đấu đại sư ngự kiếm thuật nguyên tố phụ ma thủ hộ tinh linh ban phúc thời gian kéo dài ba rửa khô ở phục thời gian Mỗi giờ tuy rằng động tác hơi có vẻ dừng lại nhưng nhìn ra được loại này trọng lượng vũ khí đối với tinh linh kỵ sĩ nhân ngẫu còn đang phạm vi thừa nhận thấy vậy dạ hiệu hai mắt tỏa sáng có ý tứ khi tinh linh kỵ sĩ nhân ngẫu xuất hiện cũng cầm lên hỗn độn chiến phủ thời điểm sao t h ủ y các đại phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện ngắn ngủi không mưa bình luận rồi sau đó mưa bình luận lại lần nữa bạo đổ cái này nhân ngẫu là t r ư ớ c phó bản thế giới tinh linh cho bọn hắn giúp cái kia c cấp nhân ngẫu sao c cấp nhân ngẫu bắt b cấp vũ khí ta cảm giác cậu ca đang b ấ t h ấp quy quy cái này nhân ngẫu muốn vô địch nữa rồi a các người nói cái này nhân ngẫu có thể giết chết cự thú sao còn có thể chơi như vậy ta chỉ mới biết cậu ca còn có bao nhiêu át chủ bài không có lấy đi ra đối với dạ hiệu vận khí tăng cao mở ra có thể cái b cấp đạo cụ đám khán giả còn có thể tiếp nhận nhưng người dùng có một cái c cấp nhân ngẫu hơn nữa nhân ngẫu còn có thể bắt b ê cấp vũ khí là không phải có chút quá đáng loại vật này là nhị d i a i người chơi hẳn tiếp xúc đồ vật sao đổi thành cái khác phó bản thế giới một dạng quái vật đến bao nhiêu đều không đủ hắn nét kẻ răng cái này đã có chút hàng duy đà kích cảm giác phong phát sóng trực tiếp đám khán giả được gọi là một cái hâm mộ và ghen ghét nếu mà ánh mắt có thể giết người dạ h i ể u đã sớm chết rồi vô số lần quá khi dễ người rồi nhìn đến cầm lấy hôn đ ộ n chiến phủ tinh linh kỵ sĩ nhân ngẫu dạ hiệu mừng tít mắt vũ khí giống vậy không tổn thương được cự thú nhưng bây giờ có đương nhiên dạ hiệu không có ngốc đến để cho tinh linh kỵ sĩ nhân ngẫu chính diện đi giết cự thú tiêu diệt cự thú còn được sử dụng cơ giáp thợ săn tinh linh kỵ sĩ nhân ngẫu tác dụng là b ổ đao khi phía sau gặp phải thích hợp hỗn độn cự thú sau đó giết chết hai cái để cho sinh tử bộ trên có tên của bọn họ là được đã như thế gọi tới cự thú hồn vệ thực lực liền có thể để thăng một mạng lớn dạng này cũng không cần mình đi lên l i ề u mạng lại có thể thu được h à o hồn vệ hoàn mỹ sau đó thời gian huấn luyện vẫn còn tiếp tục ba ngày sau hàn tiêu dao ở bên trong tám tên người chơi chấm điểm đã vượt qua tám mươi mở ra rồi đến tiếp sau này nhiệm vụ đỏ thâm phong bạo、ba. Độ khó chính như giạ hiệu cầu, phỏng đoán sau này nhiệm vụ là săn giết cự thú phá hủy thứ nguyên không gian vết nước khác nhau chính là đang lúc mọi người trong nhiệm vụ đặc biệt nhắc tới giạ hiệu tất cả chỉ huy từ giạ hiệu phụ trách tự a hồ muốn phá hủy thứ nguyên không gian vết nứt chỉ có thể dạ hiệu hoàn thành tựa như đối với lần này dạ hiệu trực tiếp đem mấy cái người chơi tìm đến cùng bọn hắn ký kết khế ước Dạ hiệu không có thể che giấu nói cho bọn hắn biết giết chết cự thú có thể thu được thế giới bản nguyên danh vọng nhiệm vụ cùng hoàng kim bảo dương muốn thu được kia mười lăm cái danh n g ạ c h một trong thì nhất định phải ký kết khế ước khế ước nội dung chỉ có một đầu đó chính là giết chết cự thú bạo xuất đến hoàng kim bảo dương hoặc là đạo cụ tất cả đều quy dạ hiệu tất cả bởi vì chuyện này phong phát sóng trực tiếp đám khán giả còn dùng b e n một phần khán giả cảm thấy cầu ca có đen rõ ràng là người chơi khác giết chết quái vật dựa vào cái gì muốn cho cậu ca nhưng phần lớn người chơi tỏ ra là đã hiểu nhìn như ba vương điều khoản nhưng không có dạ h i ể u đáp cầu rắt mối những n à y liền tiếp xúc cơ giáp có khả năng đều không có người sáng suốt cũng nhìn ra được dạ h i ể u ở cái thế giới này ổn thỏa hoàng đ ế một nơi hắn nắm giữ đây tuyệt đối đại quyền sinh sát nếu mà dạ h i ể u yêu cầu tại nghiêm khắc một chút hắn thậm chí có thể yêu cầu đám người chơi đem cự thú đánh tàn phế sau đó chính hắn hoặc là để cho hàn tiêu g a o đi qua bồ đao hoàn thành cự thú sát thủ nhiệm vụ hiện tại hắn nguyện ý đem giết chết cự thú lượng lớn thế giới bản nguyên đưa cho mọi người đã là khủng danh vọng giá trị bọn hắn đã cảm thấy lần này phó bản thế giới phàm là có thể giết chết một cái cự thú chính là hút máu lúc này dám đ oán giận đó chính là tìm chết cho nên mấy cái người chơi không nói hai lời tất cả đều ký đối với cái kết quả này giả hiệu không có ngoài ý mớn bất quá tại ký kết khế ước thời điểm hắn phát hiện một cái vấn đề mọi người hoàn thành đỏ thâm phong bạo hai thời gian khác nhau đến tiếp sau này nhiệm vụ tin tức cũng không phải hoàn toàn tương đồng nhiệm vụ yêu cầu thời gian thời hạn là thay đổi người chơi đạt đến tám mươi phân thời gian trôi qua một ngày nhiệm vụ thời gian cũng rút ngắn một ngày cho nên tất cả người chơi tiến ra nhiệm vụ cuối cùng thời hạn là một ngày xuất hiện loại tình huống này khả năng lớn nhất tính chính là ba sau ba ngày chuyện gì không tốt tình phát sinh cho nên dạ hiệu hiện tại phải làm là hai chuyện cái thứ nhất tại nhiệm vụ chính tuyến kết thúc trước hoàn thành huấn luyện viên nhiệm vụ có thể tiếp tục lưu lại tại đây cái thứ nhì tìm kiếm thứ nguyên không gian kẽ hở vị trí chính xác chuẩn bị phát động phản công giữa lúc dạ hiệu và người khác thương lượng thế nào tìm kiếm thứ nguyên không gian vết nứt vị trí thời điểm còi báo động vang dội tân cự thú đ ư ợ c kích không giống với lần trước khẩn trương khi biết được tin tức này tất cả người chơi cặp mắt phả ra tia sáng rất nhanh bên thai của bọn hắn vang dội dạ hiệu âm thanh lần này xâm phạm có hai cái cự th một cái cấp ba một cái cấp bốn giết chết cái kia cấp bốn cự thú đánh tàn phê cấp ba cự thú thả hắn trở về sau đó đi theo phía sau tìm kiếm nơi ở của bọn nó ban nay hắn còn đang suy nghĩ dùng biện pháp gì tìm kiếm thứ nguyên không gian vết n ư ớ c kết quả một dây kế tiếp liền đến tự thú bọn nó có thể đôi ba lần tìm tới nơi này cũng đối với cái căn cứ này phát động thế công đã nói lên bọn hắn có trí khôn hơn nữa có thuộc về mình tin tức mạng lưới tình báo loại này cơ hội tốt tại sao có thể bỏ qua đường ven biển bên trên một cái cấp ba cự thú cùng một cái cấp bốn cự thú đổ bộ tựa như cùng lần trước dạng này hai cái cự thú chạy thẳng tới cơ giáp căn cứ mà đi hai cái cự thú liên thủ tốc độ tiến tới kinh người một lát sơ đã đi tới căn cứ phụ cận ngay tại bọn nó tính toán sông vào căn cứ thời điểm nội bộ căn cứ cơ giáp thợ săn xuất động xoát xoát xoát trên bầu trời năm cái k h ủ n g lồ cương thiết chiến giáp từ trên trời rơi xuống trực tiếp đem kia hai cái cự thú bao vây hai cái cự thú chương hai trăm hai mươi tám cơ giáp thợ săn bản thỉa tờ kê đại hải sâu bên trong một cái trọng thương cự thú hướng phía biển khơi một cái hướng khác bơi đi tại phía sau nó hai cái cơ giáp thợ săn không nhanh không chẩm đuổi theo Tại bọn hắn ngay phía trên ba chiếc máy bay trực thăng vũ trang cùng ba chiếc tuần dương hạm đồng v ị đưa đi theo lúc này khoảng cách kết thúc chiến đấu đã qua bốn giờ rồi hai cái cự thú đối mặt năm chiếc cơ giáp thợ săn đó chính là t ặ n g đầu người hôn đ ộ n cự thú trận doanh quái vật có thể tới nơi này nói rõ bọn nó đối với cái này phó bản thế giới nhất định có tình báo tin tức nhưng rất hiển nhiên tin tức đổi mới không nhanh liền cái khác cơ giáp vận chuyển tới tại đây cũng không biết vừa v ậ n mấy hiệp giao thủ cái kia cấp bốn cự thú liền bị phân thây giết chết cấp bốn cự thú sau đó mọi người đả thương cấp ba cự thú thuận tiện tại trên người của nó bắn vào đi tới một cái máy xác định vị trí sau đó chính là đóng kịch lúc này hai chiếc có thể bơi lặn cơ giáp thợ săn trục xuất con cự thú kia đem nó chạy tới thứ nguyên không gian vết n ư ớ cơ c giáp căn cứ dạ h i ể u ăn một miếng sạch một cái cao cấp linh hồn kết tinh tiếp tục xem hướng về trên màn hình máy xác định vị trí di động phương hướng ngoại trừ mới bắt đầu thoát đi tuyến đường có chút quanh co qua ra phía sau cái kia cấp ba cự thú là thẳng tắp đến hướng phía hướng đông nam di động suy nghĩ một chút dạ h i ể u liên thông điều khiển hai chiếc cơ giáp thợ săn người chơi mờ mịt các người thay đổi tuyến đường đường vòng đi nó phía bắc tập kích một đợt cái kia cấp ba cự thú dọc theo đường đi chỉ hướng một cái phương hướng chạ có thể là cái hướng kia là mình s a o huyện cũng có khả năng là bởi vì hoảng hốt chạy bừa cho nên dạ hiệu cần lại lần nữa thử một chút nhận được chỉ thị trong biển sâu hướng theo hai chiếc cơ giáp thợ săn đình chỉ đuổi theo bắt đầu đường vòng kia cấp ba cự thú biến mất tại trong biển sâu trong biển sâu thủ thương cái kia cự thú còn đang thoát đi không có bởi vì cơ giáp thợ săn biến mất mà đình chỉ bọn hắn còn tiếp tục thoát đi căn cứ vào máy xác định vị trí phát ra tín hiệu cái kia cự thú di động phương hướng không có bất kỳ biến hóa nào sau hai mươi phút con cự thú kia thoát đi tốc độ có chút chậm lại lúc này vân vụ phiêu miểu hai người điều khiển cơ giáp từ phía bắc đ cảm nhận được năng lượng của cơ giáp dao động con cự thú kia lại lần nữa toàn lực chạy trốn mà lần này chạy trốn tuyến đường cùng chức không có phát sinh thay đổi dạ h i ể u v ỗ tay phát ra tiếng mở mịt các ngươi trở về đi lực lực à có thể xác định rồi cái này cự thú chạy trốn cái phương hướng này vô cùng có khả năng tồn tại nơi ở của bọn nó thông báo một tiếng phía trên phái ra chiến hạm thăm dò một chút đi hiểu rõ t r ư n g hành lực kính trào nhìn về phía dạ h i ể u giống như nhìn thấy thần linh một dạng hắn không nghĩ đến q u á nhiễu bọn hắn mấy thập niên quái vật xào huyệt trị cư nhiên liền nhanh như vậy tìm đến đối sách tại sao không để cho kia hai cái cơ giáp thợ săn tiếp tục truy tìm đâu bên cạnh một người sĩ quan hỏi đều đến lúc này một mực đội tiếp khẳng định có thể tìm được q u á i vật xào huyệt ra h i ể u nghe vậy liếc mắt tuy rằng kia hai chiếc cơ giáp có chống nước chức năng nhưng dưới nước cơ giáp chiến đấu bản thân sẽ không am hiểu vạn nhất trên đường gặp phải những cự thú khác kia chẳng phải song độc từ sao có thể sử dụng tiền giải quyết song sự tình tại sao muốn đi liều mạng sau, một ngày, cái kia cấp sau đó không lâu quân đội chiến hạm đến kiểm tra đến thâm hải dưới có năng lượng cường đại g a o động mấy lần trinh sát xác định nơi đó chính là thứ nguyên kẽ hở địa điểm Tin tức này vậy đã nói rõ hiện giai đoạn chính phủ liên bang vẫn không có năng lực phá hủy thứ nguyên không gian vết nước cơ giáp căn cứ người chơi bên này còn đang đều đâu vào đầy huấn luyện ba ngày sau hạng thứ mười lăm điểm đạt đến tám mươi phân người chơi xuất hiện tích chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ đặc thù huấn luyện viên tích phân một nghìn thu được đạo cụ cơ g i á p khống chế sách kỹ năng kích động nhiệm vụ đặc thù phản công kèn lệnh phản công kèn lệnh nguy hiểm đẳng cấp b ê cập nhờ ý hệ vụ yêu cầu trong vòng ba mươi ngày tìm kiếm thứ nguyên vết nước cũng đem phá hủy nhì hệ vụ thưởng danh vọng một nghìn tích phân năm nghìn không đỏ thâm phong bạo cơ giáp thợ săn bản thiết kế sửa đổi bản thất bại trừng phạt lần này thế giới tất cả tưởng thưởng hết sạch giới thiệu tóm tắt đều đi tới bước này cũng đừng cầu ta góp ta thấy được cái gì Cơ giáp thợ thể. đừng nói một thể thống nhất liền phía trên mấy cái bộ phận tháo ra đều có thể bán nhiều tiền ta đoán đại hạ quốc người chơi công hội biết dùng tiên giới thu mua vật này cái này có lẽ có thể thay đổi sao thủy trình độ khoa học kỹ thuật tích phân danh vọng đối với hiện tại đám khán giả đã không có gì cảm giác nhưng cái này thiết kế đồ chỉ nhưng là khác rồi tháp chủ nếu cho thiết kế đồ chỉ vậy liền đại biểu vật này tại tháp chủ không gian có thể chế tạo ra nếu mà vật này có thể dẫn sao thủy Ad sẽ thay đổi sao thủy trình độ khoa học kỹ thuật một bộ giác máy thợ săn bên trên đủ loại cơ phận trang bị lấy ngàn m à tính bất kỳ một cái nào đều là siêu việt hiện có trình độ khoa học kỹ thuật bà bối ra hiệu nhìn đến nhiệm vụ tin tức s ừ n g sốt một hồi lâu nói thật cái này cái gì thiết kế đồ chỉ đối với hắn thật không có tác dụng gì đầu tiên mình lại không ra cao đến tiếp theo vật này chi phí tuyệt đối không tiện nghi đỏ thấm phong bạo ánh sáng thu về giá cả đều một trăm vạn tích phân rồi đây nếu là chế tạo ra không có mấy trăm vạn tích phân đánh giá quá sức đồ chơi này căn bản thì không phải người chơi có thể dùng về phần bán cho c ô n g hội cái này ngược lại không phải không thể đến lúc đó n h ấ t tăng giá ô bán hắn chín nghìn vạn tích phân một đợt trả hết nợ món nợ kia chẳng phải phát sao đương n h i ê n loại này mộng cũng chỉ chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút đừng nói chín nghìn vạn tích phân nó có thể bán ra một nghìn vạn liền phi thường có thể c h ờ một chút ra hiệu bộ não bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đôi đôi ngựa tiểu lò lì thân ảnh lúc trước jean năng lực hình như là có thể đồng thời thao túng vô số vũ khí hơn nữa còn có thể đem trong không gian nào đó vũ khí làm ra bán kính ba m m bình chướng bên trên cắm đầy đủ loại vũ khí nhìn qua thật là do người phía sau liên tục mấy phút vô hạn hỏa lực bạo phát chứng minh nàng vẫn không có đạt đến t cực hạn g nếu mà đem cái này thiết kế đồ chỉ cho nàng nàng là không phải có thể trang bị những này loại cực lớn vũ khí công kích thậm chí vị kia cũng có thể trực tiếp chế tạo một cái cơ giáp thợ săn sau đó toàn thân cắm đầy đủ loại vũ khí trang bị ký dạ h i ể u theo bản năng hít ngược vào một ngụm khí lạnh đồ chơi kia b ề ngoài như có chút tản nhận a nghĩ tới đây dạ hiệu đem cơ giáp khống chế sách kỹ năng thu cất có được hay không đồ chơi này đến lúc tầng thứ hai tìm đến Nếu mà Zins mà k hai ô n hắn g thích thì trở l ngày cho c ô n hội. Nếu m i sau chính phủ liên bang xác định vết nước không gian kia chính là cự thú tiến vào cái thế giới này thông đạo đồng thời còn phát hiện tại thứ nguyên không gian vết nước phụ cận còn có lượng lớn cự thú tụ tập số lượng ít nhất vượt qua hai chữ số ngay sau đó chính phủ liên bang hạ cao nhất mệnh lệnh phái ra tối cường lớn lực lượng quân sự tấn công thứ nguyên không gian vết nước vì thế còn chuẩn bị ngàn vạn tính bằng tấn vũ khí nguyên tử chỉ cần đem những ngày vũ khí nguyên tử đưa vào thứ nguyên không gian vết nước phụ cận nổ nó bạo tạc q uy lực tuyệt đối có thể phá hủy không gian vết nước mà thời gian ổn định ở nửa tháng sau thâm h ả i trong phòng huấn luyện rất nhiều người chơi lúc này còn có c h ú t mộng mười ngày này chuyện xảy ra so với bọn hắn cái khác phó bản thế giới một tháng đều kích thích vốn là tại trên biển khơi nhẹ nhàng hai ngày hai đêm thật vất vả tìm được cái đảo nhỏ xuống lại tiếp tục trong b i ể n rộng xuất hiện khủng bố cự thú thiếu chút sợ vãi đái cả quần mọi người cự thú mới vừa đi chiến cơ liền đến lại sau đó mấy ngày nay ở trong căn cứ càng là cùng bật hoặc tựa như cự thú cùng đại chiến người máy đủ loại ẩn tàng nhánh nhiệm vụ mọi người mơ mơ hồ hồ trở thành người điều khiển cái này còn không có ngừng xong đã phát hiện không gian vết nứt bắt đầu thảo phạt rồi toàn bộ nhiệm vụ phát triển từ đầu tới cuối cùng bọn hắn đều không có thứ gì quan hệ bọn hắn chỉ là đơn giản nghe theo phía trên cùng cầu ca chỉ huy loại này làm nhiệm vụ phương thức cùng t r ư c k i hoàn toàn khác nhau thế cho nên đến bây giờ còn có không ít người chơi cảm giác đang nằm đ ộ n bất quá tối ác tâm chính là bọn hắn chân t r ư ớ c mới từ trong b i ể n r ộ n g sống sót đi ra kết quả hiện tại lại phải luyện tập dưới b i ể n chiến đấu đồ chơi này làm bọn hắn nội tâm cũng sắp sụp đổ thâm hải phong huấn luyện bên ngoài dạ hiểu cười h i ế p mắt nhìn đến mọi người đừng nói bọn hắn chính hắn đều cảm giác đồ chơi này nhiệm vụ tiết tấu có chút sắp rồi mới bắt đầu nhiệm vụ chính tuyến hiệp trợ căn cứ ngăn cản cự thú tấn công thời gian đại khái tại nửa tháng khoảng kết quả mười ngày còn không có đi qua bọn hắn đã chạy thẳng tới thứ nguyên không gian cái khe đương nhiên nhiệm vụ tiết tấu tăng nhanh đối với g i hiểu là một chuyện tốt Càng sớm cùng thú chiến đấu là hắn cùng thả ú c rằng không cần cựu thú hồn vệ cũng sẽ không xuống biển thứ nguyên không gian kẽ hở vị trí tại hải vực sâu bên trong có thể tiến vào dưới nước cơ giáp thợ săn trước mắt chỉ có sáu chiếc tuy rằng đang khẩn cấp cải tạo nhưng số lượng cuối cùng sẽ không vượt qua m ộ ư ơ i hai chiếc cự thú sát thủ danh s ư n g có chút d ụ n g ư ờ i nhưng mà thâm hại cùng cự thú chiến đấu loại này chuyện tìm chết tình hắn là chắc chắn sẽ không đi làm cho dù không có cự thú chỉ riêng xuống nước xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sát xuất liền cao đến một ư ơ i hai sáu kinh khủng như vậy nguy hiểm tỷ lệ luôn luôn cẩn thận dạ h i ể u là không có khả năng xuống nước nhiều hơn nữa tưởng thưởng cũng không thể xuống nước trong suy tính dạ h i ể u đ ố n g nhiên nhận được quân đội đặc thù tin tức nhìn thấy nội dung bên trong dạ hiệu hai mắt tỏa sáng đang giàu cao cấp linh hồn kết tinh ăn xong rồi đâu cái này không liền đến sao trong tin tức nhắc tới đám cự thú tự hồ biết rõ liên bang kế hoạch. ngay vừa mới năm cái cự thú đồng thời tập kích khu vực khác nhau ba cái trọng yếu bến tàu thiết bị hiện nhiên bọn nó không muốn để cho quân đội liên bang tập kết binh lực y thị bến tàu hai cái cấp ba cự thú chính đang bên bờ biển bên trên tàn phá đối mặt vô số pháo binh công kích bọn nó không sợ h ã i chút nào trong hỗn chiến trên bầu trời một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện ra hiệu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía phía dưới cự thú chỉ là nhìn lướt qua thì biết rõ thư của bọn nó hơi thở rồi cấp ba cự thú tương đương với bê cấp thực lực cấp bốn cự thú tương đương với bê cấp chiến lực chỉ bằng vào hai cái cấp ba cự thú còn chưa đủ để lấy phá hủy thành phố、này. bọn nó thậm chí không có tấn công căn cứ quân sự chính là đơn thuần phá hủy bến tàu xung quanh cơ sở thiết thi bất quá nếu đã tới vậy liền khẳng định không thể bỏ qua bọn hắn hiện tại mục tiêu chính là ngăn cản chờ đợi cơ giáp thợ săn đến thời gian vội vã trôi qua lại qua hơn một tiếng gần nửa bến tàu thiết bị đã bị triệt để phá hủy hai cái cự thú trên thân cũng là hiện đầy đủ loại vết thương lúc này bầu trời phương xa bên trong xuất hiện một cái hấp ảnh một chiếc cơ giáp thợ săn chạy đến kia hai cái cự thú cảm giác được cơ giáp thợ săn tồn tại hẳn là không ham chiến nữa trực tiếp chuyển thân chuẩn bị rút lui bất quá khi một cái cự th một thanh chiến phủ khổng lồ đ ố n g nhiên xuất hiện mánh hoang nhất kích một tiếng nổ khổng lồ chiến phủ hung hăng chém vào con cự thú kia trên mắt cá chân cự thú cứng rắn vỏ ngoài bị trực tiếp bổ ra chiến phủ chém vào mắt cá chân sâu bên trong hơn hai thước sâu người sau kêu t h ả m một tiếng trực tiếp ngã nào h trên đất một đòn này thiếu chút đem cự thú mắt cá chân chém đứt 6.666. quả nhiên tinh linh kỵ sĩ nhân ngẫu bê cấp hôn đồn chiến phủ đã có thể trọng thương cự thú thật là âm hiểm không hổ là cậu ca thật chó thật tốt kỵ sĩ dĩ nhiên để cho cậu ca hoàn thành thích khách nhìn thấy tinh linh kỵ sĩ nhân ngẫu phòng phát sóng trực tiếp toàn màn hình 666 t u y rằng bọn hắn đoán được có loại khả năng này nhưng khi nhân ngẫu thật tập kích hơn nữa trọng thương cự thú sau đó vẫn là cảm giác chấn động không thôi một con khác cự thú phát hiện ẩn tàng trong phế tích tinh linh kỵ sĩ nhân ngẫu muốn đối với nó phát động thế công bất quá nhân ngẫu không chút nào h a m chiến trọng thương một cái lập tức thoát đi ngắn ngủi dây dưa cơ giáp thợ săn rốt cuộc chạy đến nguyên bản một cái vết thương chằm c h ị một cái còn bị thiếu chút chém đứt chân toàn bộ chiến đấu trên căn bản thuộc về thiên về một bên trong hôn chiến cái kia cơ giáp thợ săn vốn là đánh tàn phế chân gãy cự thú rồi sau đó lại lần nữa đuổi theo ý đồ thoát đi đến biển khơi một con khác Dạ hiệu nhìn thoáng qua con cự thú kia trên đầu thanh máu liếm môi một cái nguyên bản không có ý định tiếp tục xuất thủ nhưng một cái tàn huyết bột ngã tại trước c h â n đây nếu là không b ổ một đao có phải hay không có chút không thích hợp t a rất nhanh trước chạy trốn tinh linh kỵ sĩ nhân n g â u gánh vác hôn độn c h i ế n phủ lại lần nữa trở về c h i ế n phủ rơi xuống triệt để kết con cự thú pa di hà đi thu được thế giới bản nguyên không s á i thu được bạch ngân bảo dương cự thú một nhìn đến sinh tử bộ trên cũng có cự thú danh tự dạ h i ể u ánh mắt h ế p lại cao cấp linh hồn kết tinh rất chân quý trước hắn vì đề thăng linh hồn đẳng cấp không có ai triệu h o á n hôn vệ nhưng bây giờ nhiệm vụ sửa đổi thế cục cũng phát sinh thay đổi không gian thứ nguyên vết nước tìm đến hôn đồn cự thú cũng tại tập kích liên bang cấp đại bên tàu lúc này dường như không thiếu cao cấp linh hồn kết tinh rồi cho nên mình là không phải nên triệu h o á n một cái, cự thú, vệ sao. Vừa vặn cái này, cự thú là b cấp nếu mà thực lực suy yếu sau đó có thể hạ thấp c cấp hắn có thể nằm trong tay cự thú hồn vệ số lượng có thể to lắm mức độ gia tăng nghĩ tới đây dạ hiệu lặng lẽ sờ lên quân quân hồn lực truyền vào c ự thú thể nội sau một khắc một cái k h ủ n g lồ hư ảnh nổi lên chương 230, hồn vệ c ự thú bàn g bạc hồn lực không ngừng rót vào c ự thú linh hồn trong đó bình thường lại nói b ê cấp hồn vệ cần tiêu hao một nghìn điểm hồn lực không gì hơn cái này k h ủ n g lồ hỗn độn c ự thú tiêu hao hồn lực chỉ định không ít ra hiệu một bên truyền vào một bên cán dược khi hồn lực rót vào ư ớ t t r ư ờ n g sáu nghìn điểm sau đó c ự thú kia hư ảnh rốt cuộc thành hình tích người phục sinh tân hồn vệ ba di hà đi linh hồn của người đẳng cấp cao hơn đối phương hồn vệ nắm giữ lúc còn sống năm mươi chiến lợ tích sinh tử của người bộ trên có ba hồn vệ thực lực để thăng 20% hồn vệ va di hạ đi nguy hiểm đẳng cấp bê thuộc tính lực lượng 58, t h ể chất 56, nhanh nhẹn 26, tinh thần 44 n ă n g lực hôn đ ộ n huyết mạch ẩn hộ thuận dung n h a m tương gió bao xé rách tiêu hao mỗi giờ tiêu hao 100 điểm hồn lực nếu hồn lực chưa đủ hồn vệ tự động tiêu tán chú thích hồn vệ có thể phục hồi từ từ thương thế truyền vào hồn lực có thể tăng tốc thương thế khôi phục giới thiệu tóm tắt hồn vệ là đáng tin cậy nhất hộ vệ đệ nhất chỉ bê cấp hồn vệ xuất hiện nhìn thấy hồn vệ cự thú bốn chiều thuộc tính dạ hiệu hô hấp dồn、dập. tuy rằng đoán được c ự thú lực lượng cùng thể chất biến thái nhưng hắn không nghĩ đến khủng bố như vậy phục sinh sau đó hồn vệ đều cao đến hơn năm mươi điểm phải biết thuộc tính tranh lệch ba giờ thực lực tranh lệch không sai biệt lắm một nửa bốn triệu thuộc tính ba mươi điểm người chơi dùng không thích hợp đạo cụ cùng kỹ năng có thể đánh hai cái bốn triệu thuộc tính ba mươi tám điểm người chơi nếu mà thuộc tính trị tranh lệch năm điểm đối kháng chính diện chính là nghiền ép đáng tiếc hôn đ ộ n chiến phủ chỉ có dài hơn ba mét v à n g k h ô n g g i a hỏa này hợp với chiến phủ cấp bốn c ự thú đều có thể cùng đánh một trận tạ gót cái thuộc tính này ngơi là nghiêm túc sao đến rồi đến rồi kích động nhân tâm thời khắc đến cậu ca rốt cuộc bắt đầu phát lượ thuộc tính này kỹ năng này đặt ở bất kỳ một cái nào nhị giai phó bản thế giới đều là bậc lớn quay lại cậu ca chẳng lẽ thao túng một đám hồn vệ cự thú cùng hôn đồn cự thú khai chiến đi l i ê n cự thú đều có thể phục sinh cậu ca chức nghiệp là không phải có chút vô lại sao biến thái nhìn thấy to lớn kia hồn vệ cự thú phong phát sóng trực tiếp đám khán giả tất cả đều hưng phấn rồi t r o n g chờ đã lâu một màn rốt cuộc xuất hiện h ồ n vệ cự thú vật này có thể so sánh cơ giáp còn muốn biến thái phương xa đám nhân loại nguyên bản còn đang bởi vì giết chết một cái cự thú hoan hô nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cự thú lại lần nữa lúc đứng lên tất cả đều thấy vậy dạ hiệu vung lên đem thu hồi t ử linh trí giới rồi sau đó tìm chiếc máy bay lại lần nữa chạy tới một cái địa điểm kế tiếp chiến đấu chân chính hiện tại mới vừa bắt đầu hỗn độn cự thú đánh lén bến tàu phân bố ở thế giới các nơi khi dạ hiệu còn chưa có tới nơi đó chiến đấu đã kết thúc nơi thứ hai bến tàu bên trong căn cứ có cơ g i á p thủ hộ tại đánh đổi khá nhiều sau đó giết chết một cái đánh lui một cái bất quá dạ hiệu không thèm để ý h ắ n quá khứ là vì hấp thu linh hồn kết tinh sau mấy tiếng dạ hiệu nhanh chóng hấp thu linh hồn kết tinh sau đó lại lần nữa đi tới nơi thứ ba v ớ i bay đến một nửa lại lần nữa nhận được tin tức hỗn độn cự thú lại hướng ba cái bến tàu phát động tập kích một khác này dạ h i ể u minh bạch hỗn độn cự thú ý đồ bọn nó làm như vậy mục đích chẳng qua chỉ là chỉ h o á n liên bang tụ họp tốc độ liên bang cơ giáp thợ săn thì nhiều như vậy trọng yếu bến tàu cùng căn cứ quân sự ít nhất phải có ba cái thủ hộ nếu không một khi phái ra lượng lớn cự thú tiến công rất có thể đem căn cứ đánh chiếm cho nên bộ phận bến tàu nhất định là phòng thủ không được cơ giáp thợ săn mặc dù có động lực hạt nhân khởi động nhưng hình thể khổng lồ tốc độ di động không phải rất nhanh đến lúc bọn hắn chạy đến trên căn bản đã phá hư xong th nhưng thật không may trong này xuất hiện một cái giả h i ể u một khác này giả h i ể u cũng biết tháp chủ vì sao hao tôn giá lớn như vậy cũng muốn lưu lại nguyên nhân của mình rồi bởi vì hắn năng lực có thể phục sinh cự thú trở thành hôn vệ hôn vệ có thể bỏ vào tử linh chi giới không chịu không gian hạn chế một dạng cơ giáp thợ săn chạy tới rất phiền p h ứ c nhưng mà hắn tại đây cái tốc độ này có thể để thăng không chỉ gấp mấy lần cho nên bắt đầu chém giết đi châu á một cái bến tàu ra hai cái cấp bốn cự thú chính đang tiến công một cái cơ giáp căn cứ cuối cùng một tên cơ giáp sư đang liệu mạng ngăn cản nguyên bản nơi này có hai cái cơ giáp thợ săn bất quá một cái cơ giáp thợ săn cùng một chỉ cấp bốn cự thú đã đổi cấp bốn cự thú chiến lược khủng bố cho dù có hỏa lực tiếp viện nhưng vẫn như c ũ khó có thể ngăn cản nhưng khoảng cách cái khác cơ giáp chạy tới ít nhất còn cần ba giờ bên trong phòng chỉ huy một tên sĩ quan cao cấp đang do dự có cần hay không khởi động vũ khí nguyên tử lúc này căn cứ đã bị phá hủy một nửa lại tiếp tục cái này cơ giáp căn cứ liền triệt để kết thúc nếu không giữ được vậy còn không nếu như để cho hai cái này cự thú cùng căn cứ cùng nhau trôn cùng đang do dự lại một con cự thú đông n i ê n xuất hiện ba cái cự thú không thua thiệt đang muốn để chốt mở xuống sau một khắc hình ảnh bên trong con cự thú kia chính là hướng phía một con khác cự thú vào tới hai cái cự thú chiến đấu có điểm giống gỗ t i ể u lạ đại chiến kim cương cự thú cùng cự thú tàn sát lẫn nhau loại chuyện này tất cả mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có điểm lừa gạt người cơ giáp sư kia nguyên bản đều tính toán nổ động lực hạt nhân lấy mạng đổi mạng nhưng nhìn thấy bọn nó mình đánh nhau cũng là lơ ngơ cự thú giữa còn có thể xào xáo sao tuy rằng không rõ ràng xảy ra chuyện gì bất quá cơ hội như vậy hắn cũng không thể bỏ qua một đánh hai không đánh lại một đánh một vẫn là không có vấn đề khi con thứ bốn cự thú đang chàng nguyên bản hỗn loạn chiến trường xuất hiện yên tĩnh ngắn ngủi bất kể là cự thú vẫn là liên bang đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia cự thú bọn hắn không biết rõ đây chỉ là địch hay bạn giống, giống. cự thú sừng sờ nhưng hồn vệ cũng sẽ không hai cái hồn vệ cự thú gầm thét một tiếng hướng phía một cái cự thú liền vào tới một t r ọ i một bê cấp hồn vệ tuyệt đối không phải là cấp bốn cự thú đối thủ nhưng hai đánh một vậy liền khó mà nói hai người lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng chiến đấu kéo dài vài chục phút tại một cái hồn vệ cự thú bị đánh tàn đại giới bên dưới rốt cuộc giết chết một cái hướng theo cự thú nga xuống hai cái hồn vệ nhìn về phía cuối cùng một cái chỉ còn lại cuối cùng một cái cự thú ngay cả chạy trốn đều được hy vọng xa vời một lát sau cuối cùng một cái được giải quyết hồn vệ chợt lòe biến mất chỉ để lại dạ hiệu bóng lưng rời đi như thế đặc thù hình ảnh rất nhanh chính phủ liên bang mới bắt đầu cũng là đầu góc mơ hồ thẳng đến có người tìm đến giả hiệu triệu hoán cự thú hồn vệ hình ảnh sau đó bọn hắn mới rõ ràng kia hai cái toàn thân đen nhèm kỳ quái cự thú có lẽ là giả hiệu thao túng một cái có thể thao túng cự thú nam nhân tin tức này giống như động đất cấp m ộ ư ơ i chấn động đến mức tất cả t cả ra đầu nếu như nói trước giả hiệu thân phận đến từ tháp chủ căn cứ vào thanh danh của hắn sửa đổi tin tức mọi người mặc dù đối với hắn kính sợ nhưng đều không nhận ra hiện tại hướng theo giả hiệu triệu hoán hồn vệ và hắn thao túng hai cái hồn vệ cự thú cùng hỗn độn chiến đấu vì đấu vì đ trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều đem g i h i ể u coi là chúa cứu thế g i h i ể u không biết do hắn tại trong nhân loại địa vị chính đang lặng lẽ phát sinh thay đổi chương hai t r a ư ơ i một ta cũng m u ố n liếm liên bang cùng cự thú công phòng chiến kéo dài ba ngày hỗn độn cự thú tổng cộng mà đánh lén m ộ ư ơ i hai cái bến tàu trong đó có hai lần vẫn là phái g i a lượng lớn cự thú tiến công hai cái trọng yếu bến tàu tất cả bến tàu thành thị tất cả đều bị khác nhau trình độ hư hại ba cái bến tàu thành thị cái c à n g là hoàn toàn bị phá hủy ba tên cơ giáp sư chết trận năm chức cơ giáp hư hại còn lại cũng đều xuất hiện khác nhau trình độ tổn thương Bất quá kết qua quả chính i k n g phủ liên bang phòng bị cả ngày không có phát hiện tân cự thú xuất hiện lúc này mới xác định cự thú rút lui cơ giáp sân huấn luyện hiếm thấy nghĩ rất nhiều người chơi ngồi chung một chỗ tán gấu chẳng trách cậu ca không mở máy giáp thợ săn nguyên lai、like、hắn có hồn vệ cự thú a cậu ca cái chức nghiệp này kỹ năng có phải hay không có chút biến thái cao hơn bản thể thực lực quái vật cũng có thể triệu hoán dê cấp thao túng b cấp quái vật hơn nữa còn là hai cái ta đánh giá về sau cậu ca có thể trực tiếp hóa thân bột lớn rồi hắn không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định k i n h người đừng nói đi theo cậu ca lăn lộn thật thoải mái mọi người thấy dạ hiệu thao túng hồn vệ cự thú cùng hỗn độn cự thú video chiến đấu tấm tắc lấy làm kỳ lạ biến thái hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều bọn hắn biết rõ cậu ca biến thái nhưng không nghĩ đến biến thái như vậy nhưng không thể không nói cho cậu ca làm cho thật thoải mái không cần mình dùng đầu ó c hoàn toàn nghe theo phía trên chỉ huy m ư con cự thú dạ hiệu giết năm cái bọn hắn giết chín con còn lại chính là cái thế giới này địa phương nhân loại đánh chết đối với bọn hắn mà nói giết chết một cái cự thú thu được thế giới bản nguyên cũng đủ để bù đắp được một lần phó bản thế giới nhiệm vụ thường cho đừng nói chi là bây giờ còn có sau này tiến g i a i nhiệm vụ đây nếu là quay đầu phá hủy không gian vết n ứ c vậy liền triệt để phát tải bên cạnh hàn tiêu g i a o không biết từ đâu tìm đến cái cây quạt thành thơi thành thơi quạt mỗi lần nhìn thấy người chơi khác đàm l u ậ n lao đại hắn đều có vô cùng tên sảng khoái cảm giác tất cả hết thể đều là bởi vì lần trước phó bản thế giới hắn kiên định lựa chọn lao đại một số thời khắc lựa chọn so sánh nỗ lực trọng yếu hơn ôm lên cậu ca bắp đ u ổ i để cho hắn từ không có một cái chức nghiệp truyền thừa nhị d i a i người mới người chơi hôm nay đã so sánh thâm niên nhị d i a i người chơi lẫn vào còn tốt hơn hắn hôm nay tài lực đã sớm có thể mua sắm một cái chức nghiệp truyền thừa quyển trục rồi nhưng hướng theo thực lực và nhãn giới đề thăng hắn tiêu giao hiểu rõ chức nghiệp tầm quan trọng lúc trước đám người chơi không có lựa chọn khác có một cái liền đốt nhau rồi hiện tại không giống nhau danh vọng trang bị đạo cụ hắn đều có cho dù không có chức nghiệp truyền thừa hắn tại phó bản thế giới lẫn vào cũng sẽ không kém mậm lữ đoàn những người này một cái so sánh một cái biến thái ngay cả ta có m ớ i chức nghiệp đều là khủng bố thủy nguyên tố pháp sư cho nên mình hoặc là không tìm tìm liền muốn tìm một cái châu bò nhìn lướt qua nhiệm vụ lần này tin tức t r ư ớ c phó bản thế giới tuy rằng nhiệm vụ thường phong phú nhưng hắn toàn bộ hành trình đánh xì dầu cho nên cuối cùng chấm điểm chẳng qua chỉ là s cấp mà tại cái này phó bản thế giới bản thân đã giết chết hai cái b cấp cự thú đơn bình nhiệm vụ này kết thúc đều tuyệt đối là s cấp đi lên tưởng thưởng đến tiếp sau này cố gắng nữa một hồi đến lúc nhiệm vụ cái gì toàn bộ hoàn thành chấm điểm tuyệt đối càng cao nói không chừng nhiệm vụ lần này tưởng thưởng trong bảo dương liền có thể mở ra một cái lợi hại chức nghiệp truyền thừa q u â chủ khi dạ hiểu tỉnh lại đã là sau một ngày rồi thoải mái dỗi lưng một cái dạ hiểu nhìn một chút nhiệm vụ thời gian phản công kèn lệnh nguy hiểm đẳng cấp b ê cập nhờ ý hệ m vụ yêu cầu trong vòng 24 n g à y tìm kiếm thứ nguyên vết nứt cũng đem phá hủy nhị hệ m vụ t h ư ờ n g danh vọng 1.000, tích phân 5.000 không đỏ thâm phong bạo cơ giáp thợ săn bản thiết kế sửa đổi bản thất bại trừng phạt lần này thế giới tất cả tưởng t h ư ờ n g hết sạch giới thiệu tóm tắt đều đi tới bước này cũng đừng cầu phía trước mấy ngày hắn cơ hồ không có cho mắt tổng cộng giết chết năm cái cự thú hấp thu m ư con cự thú linh hồn có thể nói là một đợt phất nh phân biệt tan một cái đê cấp trung cấp cao cấp linh hồn kết tinh giả hiệu bắt đầu cân nhắc sau này sự t ì n h linh hồn đẳng cấp phương diện tối đa còn có ba ngày hồn của hắn lực tốc độ khôi phục cùng tiêu hao tốc độ liền có thể ngang hàng mười mấy cái cao cấp linh hồn kết tinh trong thời gian ngắn khẳng định không cần lo lắng thậm chí đến lúc đó mình có lẽ còn có thể lại triệu h o á n cái thứ ba hồn vệ cự thú bất quá hết thệ tất cả điều kiện tiên quyết là hắn có thể hoàn thành phản công kèn lệ nhiệm vụ nhiệm vụ hoàn thành hết thệ đều dễ nói thất bại tháp chủ ma thú tưởng t ư ờ n g sẽ là cái gì thì không rõ lắm là tất cả nhiệm vụ bản thân tưởng thưởng vẫn là bao gồm linh hồn kết tinh cùng h ợ n vệ nếu như là người trước thất bại tổn thất cũng có thể tiếp nhận nhưng nếu như là người sau vậy thì có điểm thảm vì đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n có thể hoàn thành vẫn là phải hoàn thành chính phủ liên bang chiến tranh chuẩn bị nhờ vào lần này mấy cái bến tàu thành thị bị phá hư đoán chừng cần nửa tháng khoảng trên thời gian vừa v ẫ n có thể bắt kịp sửa sang lại thanh trừ tình huống ra h i ể u vung tay lên đem một nhóm bảo dương lấy ra ngoài những này bảo dương đều là giết chết cự thú bạo xuất đến chứ không có thời gian nhìn bây giờ có thể mở dương rồi t í c h ngươi sử dụng bạch ngân bảo dương cự thú thu được vật phẩm đi đã bắt tay vòng thu được vật phẩm dễ dàng này chi rất t h í c h ngươi sử dụng bạch ngân bảo dương cự thú thu được vũ khí tam xoa kích thu được vật phẩm hỗn độn hô hấp phát tích ngươi sử dụng hoàng kim bảo dương cự thú thu được vật phẩm cự thú biến thân sách kỹ năng thu được vật phẩm giọt máu tích trong phiến khắc một đống lớn vật phẩm xuất hiện tại trong phòng khách không biết là người nào đó vận khí tốt vẫn là bảo dương đặc thù dạ h i ể u mở ra vật phẩm phần lớn đều là c cấp đạo cụ d cấp đều là số ít mấy cái hoàng kim trong bảo dương càng là lại mở ra bốn cái b cấp đạo cụ vật liệu nhìn đến khắp phòng đạo cụ dạ hiệ có thể ăn đúng là có thể học tập kỹ năng đi học đến cuối cùng là ở đó không tán gâu nữa cho hàn tiêu g i a o cùng hồ đào phát tin tức qua đây có t h ệ c ăn mười phút sau hàn tiêu g i a o đổi một trăm tám mươi dặm tốc độ chạy tới khi nhìn thấy khắp phòng đạo cụ hậu nhân đều ngốc lão đại đây ra hiểu cười một tiếng cảm giác cái gì hữu dụng liền lấy cái gì đi tùy t i ệ n bắt lão đại và thuế nhìn đến hàn tiêu g i a o bắt đầu nhặt ve chai phòng phát s ó n g trực tiếp đám khán giả tất cả đều thèm khóc ta cảm giác cậu ca lại muốn khai mạc buổi đấu giá rồi tại sao hắn một lần phó bản thế giới thu hoạch có thể mở một lần hội đấu giá a vận khí này dùng ba mươi năm độc thân đổi đi ta muốn cái kỹ năng đ ó sách thanh k i ê lưới khoan vũ khí dường như rất lợi hại cậu ca ngươi còn thiếu cho sao ta sẽ liếm thêm ta một cái một nghìn một m ộ t ba một nghìn bốn t n h những n à y đạo cụ hở một tí giá trị mấy vạn mấy chục vạn tích phân bên trong tùy tiện một cái tại tháp chủ không gian đều là đám người chơi tranh đoạt bà bối kết quả đến cậu ca tại đây thành hàng vỉa hè hàng tùy tiện bắt tùy tiện n h ặ t tiêu g i a o hồ đào đâu Dạ h i ể u nghi ngờ nói trong ngày thường hồ đào đối với cái này không phải tích cực nhất sao nga hồ đào tỉ chơi game đánh giá không thấy g i hiệu Luôn luôn t vậy vậy được rồi đạo cụ ngươi trước tiên chọn quay đầu đem không cầm được cho hồ đ à o đưa qua giả hiệu vung vung tay để cho hàn tiêu dao đem tất cả đạo cụ mang đi chia chiến lợi phẩm kết thúc mấy ngày kế tiếp tại chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn giả hiệu làm từng bước mà dùng linh hồn kết tinh không ngừng tăng lên linh hồn đẳng cấp thời gian vội vã trôi qua trong nháy mắt nửa tháng trôi qua rồi khi khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn lại ngày thứ chín liên bang đại quân rốt cuộc tập kết xong mười mấy chiếc hàng không mẫu hạm tính ra hàng trăm chiến hạm tàu ngầm hóa thành cương thiết đại quân từ các nơi trên thế giới tập kết lao tới chiến trường đồng thời còn có m ộ ư ơ i hai chiếc có thể xuống nước cơ giáp thợ săn và d i hiệu thao túng hai cái hồn vệ cự thú chỉ huy tối cao trên hạm d i hiệu mặt đầy một bức tuy rằng hắn là tính toán qua đây nhưng hắn không nghĩ đến liên bang cao tầm đem hắn điều chỉnh đến cao nhất chỉ huy trên hạp rồi loại này kích thức chiến đấu đã sớm không phải hắn có thể chỉ huy rồi nhưng đám này tướng lĩnh thái độ đối với hắn quả thực có một ít quá tuyệt mỗi lần truyền đạt nhiệm vụ đều sẽ theo bản năng nhìn về phía hắn làm giả hiệu là tổng thống liên bang tựa như bất quá tại tại đây có thể được trước tiên tin tức giả hiệu thì cũng không thèm để ý khi hải quân tiến tới ngàn dặm sau đó trong phòng chỉ huy bỗng nhiên nhận được tin tức báo cáo hướng tây nam đem kiểm tra đã có c ự thú hướng chúng ta phương hướng tới gần đã phát hiện số lượng có bốn cái một người lính nhanh chóng báo cáo tình huống đến tất cả đơn vị chú ý chuẩn bị phán kích ngư lôi chuẩn bị tự do công kích cơ giáp sư lập tức lên máy bay lúc này khoảng cách không gian thứ nguyên vết nước còn có hai trăm km hỗn độn cự thú liền bắt đầu rồi p h ả n kích hỗn độn cự thú cùng liên bang thế giới sinh tử quyết chiến liền triển khai như vậy thâm h ả i phía dưới đủ loại ngư lôi hỏa tiễn và những vũ khí khác hướng phía k i a bốn cái hỗn độn cự thú bắn tới bất quá nhiều có hỏa tiễn ở cách cự thú bốn trăm năm trăm l i m ở thời điểm tất cả đều bị quá y ê u bạo đ ổ loại kết quả này ngay từ lúc quân đội liên bang như đã đón o trước một vòng công kích không được vậy đến đây nhị luân tam luân cái loại năng lượng này mật độ bình chướng đối với cự thú tiêu hao tuyệt đối không nhỏ liên bang ý nghĩ chính là dùng đạn dược tiêu hao cự thú năng lượng cuối cùng mài từ từ cho chết bọn nó m ộ ư ơ i hai chiếc cơ giáp rốt cuộc bắt đầu xuống nước bất quá bọn nó sẽ không thật thâm nhập thâm hại chiến đấu những cơ giáp này chân chính tác dụng là bảo hộ chiến hạm không được cự thú công kích nhiều năm chiến đấu mọi người đã biết rõ hôn độn cự thú bên trong phần lớn quái vật chiến đấu một hai cái giờ liền sẽ nổi lên mặt nước lấy hơi khi đó mới là liên bang phát động phản kích thời khắc chỉ huy bên trong hạm ra h i ể u nhìn hồi lâu tình báo n h ả m chán ngáp một cái biển bên trong không thể so với lục địa rất nhiều vũ khí công kích vô pháp sử dụng mong đợi hôn độn cự thú nổi lên mặt nước kia mấy phút không đủ để nhanh chóng tiêu diện bọn nó cho nên cuộc chiến đấu này chắc chắn sẽ không rất nhanh kết thúc chiến đấu từ ban ngày chiến đấu đến đêm tối lại từ đêm tối chiến đấu đến bình minh bên ngoài tiếng ầm ầm sẽ không có cắt được qua đến ngược tám thiện nguyễn tiếp theo ngay đêm đó hiểu đi đến phòng chỉ huy một t i ê n sĩ quan lập tức nên đón đại nhân ngài đã tới xảy ra vấn đề dạ h i ể u hơi nghi hoặc một chút đại nhân phía bắc chiến trường truyền tin tức đến có hai cái cự thú bị tiêu hao không sai bị lắm ngài nhìn có phải hay không nên xuất thủ dạ hiệu t r ư mắt chẳng trách đem mình đi tới nơi này đây là đem hắn hổn cự thú xem như đánh chết hỗn độn cự thú lá bài tẩy bất quá tại loại này trong biển sâu hồn vệ cự thú so sánh cơ giáp thợ săn đúng là hữu dụng một ít hải vực bắc bộ trên biển khơi trôi lơ lửng vô số vỡ vụn hải cốt trải qua một ngày một đêm chiến đấu mười mấy chiếc chiến hạm bị phá hủy thế nhưng ba cái cự thú đồng dạng vết thương trong chất hơn nữa trước đây không lâu hai cái chiến phủ hỏa tiễn xuyên qua lạp tử bình t r ư ớ n g c h ú n g mục tiêu một cái cự thú báo cáo ra đa biểu thị kêu ba cái cự thú muốn thượng phủ chiến hạm phân tán ra cơ giáp thợ săn bảo hộ tất cả mọi người chuẩn bị một vòng này công kích nhất định phải triệt để giết chết bọn nó chống tàu ngầm hỏa tiễn đã chuẩ hướng theo cự thú nổi lên một vòng mới chiến đấu lại lần nữa triển khai một chiếc chiến hạm bị cự thú từ dưới đáy trực tiếp đ ụ c xuyên bất quá nên tiếp nó thì còn lại là khắp trời p h á binh trong hôn chiến một cái hỏa tiễn chúng mục tiêu cái tia cự thú máu tươi tung t ó á đại dương đồng thời hai cái cơ giáp thợ săn tiếp tục hướng nó đánh tới người sau bị đau hít thở mới mẹ không khí sau đó trực tiếp lặn xuống mọi người có chút t i ế ệ t đối cự thú lấy hơi thời gian quá ngắn cơ hội rất khó bắt giữa lúc kia hai chiếc cơ giáp thợ săn chuẩn bị trở về thời điểm vừa mới lặn xuống cự thú bỗng nhiên lại lần nữa đi đến mặt biển bất quá lần này nó không phải mình đi toàn thân đen nhèm hồn vệ cự thú với tư cách đòn sát thủ đã sớm thông báo quân khu tất cả tướng quân khi nhìn thấy hồn vệ cự thú một khắc này tất cả mọi người không khỏi la hoàng lên giết đ ừ n g giảm bất đại dược tất cả đều a n h cho ta không muốn thương tổn đến quân bạn cơ giáp thợ săn hướng đại chiến lại nổi lên có cự thú hồn vệ hiệp trợ cái kia nguyên bản là trọng thương cự thú vô pháp bơi lặn tại một trận cùng oanh làm t ạ c bên trong triệt để mất đi năng lực chống cự mấy trăm km bên ngoài chỉ huy c h i n hạm g i hiệu đang quan sát đến tình báo mới nhất tin tức bên hai bỗng nhiên vang dội tháp chủ âm thanh tích n g ư ờ i hồn vệ đánh chết cự thú bố trí vi hồn thu được thế giới bản nguyên ba hai mươi ba tích n g ư ờ i đã giết chết sáu cái hôn đ ộ n cự thú cự thú sát thủ tiến trình để thăng cự thú sát thủ nguy hiểm đẳng cấp c ê cập nhờ ý hệm vụ yêu cầu chạm sát mười cái cự thú nhiệm vụ thưởng thu được đặc thù danh sưng cự thú sát thủ thất bại trừng phạt không có độ hoàn thành tháng sáu năm một không giới thiệu tóm tắt dũng giả danh tự á t sẽ vang vọng đại địa nghe thấy nhắc nhở ra hiểu cười không chỉ là bởi vì giết chết một cái cự thú mà là bởi vì con thứ ba hồn vệ sắp đến lần này cái này hồn vệ cự một khi phục sinh thực lực so sánh phía trước hai cái này chỉ cũng cao hơn cậu ca cười một tiếng sinh tử khó liệu các ngươi nói cậu ca có thể hay không triệu hoán con thứ ba hồn vệ c ự thú không lẽ đi trước cậu ca giết chết mấy cái cũng không có nhìn hắn triệu hoán a phục sinh loại quái vật này nhất định là có điều kiện đến bây giờ còn không biết rõ cậu ca chức nghiệp kỹ năng không thích hợp lần này cậu ca nụ cười cùng chức không giống nhau đi theo dạ hiệu mấy cái phó bản thế giới phong phát sóng trực tiếp đám khán giả đối với dạ hiệu yêu thích động tác quá quen thuộc cậu ca cười một tiếng sinh tử khó liệu mỗi khi dạ h i ể u xuất hiện loại này hài hước nụ cười thì liền đại biểu có người muốn xui xẻo lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ chuẩn bị cho ta một chiếc máy bay trực thăng ta muốn đi bắc bộ hải vực chiến trường Dạ h i ể u đứng dậy sai bước đi về phía cửa nhìn mọi người mặt đầy một bức tại sắp lúc rời đi nhắc nhở một câu đúng rồi bên kia đã chết một cái c ử thú mọi người sưng sở đến lúc dạ h i ể u sau khi rời đi đi qua mười mấy giây bên kia chuyển đến tin thắng lợi báo cáo xếp mọi k ý dây nổ, nổ xạ cả cả lột vòng xoáy cầu ca đại nhân thao túng màu đen cự thú giết chết một cái c ự thú mọi người chương 233, sau hai giờ dạ h i ể u đến bắc bộ hải vực hai cái hồn vệ cự thú lúc này đang lôi kéo con cự thú kia thi thể lặng lặng chờ đợi đợi Dạ h i ể u đưa tay chạm vào cự thú thi thể một cái k h ủ n g lồ linh hồn hư ảnh bắt đầu xuất hiện tại phó bản thế giới vô số chiến hạm binh sĩ chú ý đến một cái màu đen cự thú từng bức thành hình Quỷ dị như vậy năng lực nếu mà đặt ở bình thường thế giới dạ h i ể u tuyệt đối sẽ bị xem như ma quỷ đối đãi nhưng mà cái thế giới này dạ h i ể u chính là thần chính là thượng đế mấy phút sau kèm theo con cự thú kia gầm thét g i hiệu con thượng đẳng một cái cự thú bị đánh chết cán cân thắng lợi bắt đầu hướng phía một phương nhưng về dạ hiệu tay vung lên ba cái cự thú lao tới chiến trường sau hai giờ con thứ hai cự thú bị ba cái hồn vệ cự thú liên hợp đánh chết cuối cùng con cự thú kia trực tiếp đem về thứ nguyên không gian vết nước xảo huyệt b á t bộ chiến trường kết thúc dạ hiệu bắt đầu quét sạch xung quanh hải vực cự thú ba cái hồn vệ cự thú phối hợp rất nhiều cơ giáp thợ săn chiến hạm quyết chiến một ngày hỗn độn cự thú căn bản là không có cách ngăn cản trong hỗn chiến một cái lại một con cự thú bị đánh chết mà chết ở dạ hiệu trong tay cự thú số lượng cũng tại vững bước gia tăng con thứ bảy con thứ tám con thứ chín ba ngày kết thúc đêm tối hàn g lâm mặt biển trên dưới khởi mưa to mỗi một khắc dạ hiệu bên thai lại lần nữa vang dội tháp chủ âm thanh tích ngươi hồn vệ đánh chết cự thú đi dồn lợi ngươi thu được thế giới bản nguyên ba hai mươi ba tích ngươi đã giết chết m ộ ư ơ i con hỗn độn cự thú cự thú sát thủ nhiệm vụ đã hoàn thành thu được danh sưng cự thú sát thủ cự thú sát thủ phẩm cấp a cờ phỉ hệ quả một chủ động thả ra khí tức chấn nhiếp cự thú hiệu quả một ạ h động thả ra k h tức c h n h i ế p cự thú hiệu quả một chủ động thả ra h í tức c h i cự thú tạo thành tổn thương gia tăng cao nhất khả tạo thành ba trăm linh tổn thương gia tăng giới thương nhìn thấy cự thú sát thủ danh s ư n g tin tức phòng phát sóng trực tiếp khán giả hít ngược vào một n g ụ m khí lạnh cái này khiến ta nghi được trước vạn nhân đồ ba trăm tổn thương gia tăng cái gì trang bị đạo cụ mới có thể có loại này biến thái hiệu của a đây là danh s ư n g a cấp vũ khí đều biến thái a tuy rằng điều kiện sử dụng có hạn chế nhưng cái thuộc tính này đúng là khủng bố đặt câu hỏi cậu ca hồn vệ công kích cự thú thời điểm có loại này bờ uff ra chỉ sao phối hợp vạn nhân đồ l và bốn cậu ca một cái ánh mắt chẳng lẽ đem cự thú dọa sợi danh xưng b uff là chỉ có thể tác dụng tại cậu ca trên người mình vẫn là hắn triệu hoán vật cũng có thể a loại này tỷ lệ phần trăm gia trì đặc thù danh s ư n g so sánh phần lớn cao cấp kỹ năng hiệu quả đều khủng bố một ít kỹ năng buộc phát ra tổn thương có thể đạt đến bản thể gấp mấy lần từ một loại ý nghĩa nào đó nói cái danh hiệu này hiệu quả vẫn không tính là người t i ê n húng chi còn có không nhỏ điều kiện hạn chế nhưng nó là danh s ư n g một cái có thể cùng vũ khí kỹ năng liên hợp sử dụng danh s ư n g mff nếu mà dạ hiệu có cái gì bạo phát kỹ phối hợp với cái tổn thương này liền sẽ tại nguyên bản trên căn bản gấp bội đây cũng không phải là gia pháp mà là phép nhân nhìn đến cự thú sát thủ danh xưng tin tức dạ hiệu gật đầu một cái rất là hài lòng VUFF hiệu quả cho ó t ể hay h k nên g có muốn thử một chút hay không đến ngược bảy mươi khi phía đông mặt trời mọc chính phủ liên bang đối với cự thú vây quét lại lần nữa triển khai cả ngày hôm qua tại dạ hiệu hồn vệ cự thú dưới sự phối hợp xung quanh hải vực cự thú đã có giúp đến thứ nguyên không gian vết nước xung quanh khoảng cách thắng lợi cuối cùng chỉ còn lại cuối cùng một chân bước vào cửa rồi chiến đấu lại lần nữa triển khai đến bước này chính phủ liên bang không còn keo kiệt đạn dược vô số ngư lôi hỏa tiễn và đủ loại vũ khí tân tiến cùng không cần tiền tựa như hướng những cự thú kia đập lên người mỗi một lần cự thú nổi lên lấy hơi chính là một lần thế kỷ đại chi tích ngươi hồn vệ đánh chết cự thú bạ gỗ g a hạ thu được thế giới bản nguyên hai sáu mươi sáu tích ngươi hồn vệ đánh chết cự thú đi, đi ở liền thu được thế giới cơ h ộ i cách mỗi mấy giờ giả hiệu bên thai sẽ xuất hiện một lần nhắc nhở giả hiệu kinh ngạc phát hiện h ồ n vệ cự thú dường như có thể ăn được hắn danh xưng ơ bờ uff không như bình thường triệu hóa vật giả hiệu hồn vệ là cùng hắn linh hồn hóa lại từ một loại ý nghĩa nào đ ó tướng h ồ n vệ chính là một phần của thân thể hắn mà hôn đ ộ n cự thú hình thể là giả hiệu hơn v ạ n lần danh xưng ơ bờ uff hiệu quả ăn đấy mỗi một lần công kích tạo thành bản thể bốn trăm linh tổn thương b cấp hồn vệ chiến lực có thể so với b cấp b cấp hồn vệ cự thú trực tiếp đạt tới b cấp trình độ phong phát sóng trực tiếp đám khán giả tuy rằng không xác định nhưng từ dạ hiệu hồn vệ đánh chết cự thú tần số cũng đoán được loại khả năng này vừa nghĩ tới c ầ u ca danh xưng b ở uff có thể tác dụng đến tất cả hồn vệ bên trên phong phát sóng trực tiếp đám khán giả lại lần nữa vỡ tổ khi chiến đấu duy trì liên tục đến sau nửa đêm tần số rốt cuộc chậm lại trong giấc ngộng dạ hiệu bên thai bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện một lần cự thú bị đánh chết nhắc nhở đối với lần này dạ hiệu sớm đã thành thói quen bất quá khi cái thanh âm này sau khi xuất hiện ngoài dự đoán mà lại hợp tình hợp lý thanh âm nhắc nhở xuất hiện tích người đánh chết hai mươi con cự thú c ự thú sát thủ danh sưng đẳng cấp đề thăng c ự thú sát thủ lv hai phần cấp a cờ phì hệ quả một chủ động thả ra khí tước chấn nhiếp c ự thú hiệu quả hai tại đánh chết hình thể lớn hơn bản thân hơn gấp m ộ ư ơ i lần địch nhân thì đối với c ự thú tạo thành tổn thương gia tăng cao nhất khả tạo thành bốn trăm linh tổn thương gia tăng giới thiệu t ó g tắt c ự thú sát thủ tên của ngươi sẽ vang vọng thế giới ra h i ể u đ á m khán giả một màn này ta thấy qua cảm giác quen thuộc mùi vị quen thuộc trước vạn nhân đồ chính là như vậy tăng lên đi các ngươi bán cầu ca nếu như đem tất cả c ự thú giết sạch có thể tăng lên đến cấp bậc gì hôn vệ cựu sát hồn vệ hỗn nội cựu cậu ca thật không sợ bị thiên phạt sao người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm quá sức rồi cuối cùng còn lại cự thú dường như không nhiều lắm đã từng chính mắt thấy giả h i ể u từ thu được vạn nhân đổ đến danh s ư ơ n g tăng lên đến lờ vờ bốn đám khán giả đối với trước mắt một màn này hết sức quen thuộc nhưng loại này danh s ư n g muốn đ ề thăng độ khó chính là phi thường to lớn muốn tiếp tục đ ề thăng lần sau đánh giá cần tính tổng cộng đánh chết bốn mươi con cự thú hiện tại cái hải vực này còn lại cự thú tăng thêm đánh giá đều không có hai mươi con bất quá cậu ca với tư cách một cái nhị giai người chơi giết chết mấy chục con bê cấp cự thú phần này thành cự đã là không người nào có thể dung chuyển chương 234, cậu ca cười một tiếng sinh tử khó liệu đến ngược sáu ngày vào buổi trưa kèm theo cuối cùng một cái cự thú bị đánh chết dây tráng phim h ả i vực triệt để khôi phục yên tĩnh ra đa cùng máy d ò sự sống bên trong lại cũng cảm giác không đến bất luận cái gì một cái cự thú thân ảnh quyết chiến mấy ngày mười mấy con cự thú toàn bộ bị đánh chết một khắc này toàn thế giới đều đang nhảy cấm hoan hô tháng bọn hắn thắng đương nhiên bây giờ còn chưa phải là cuối cùng ăn mừng thời điểm bọn hắn còn thiếu một bước cuối cùng rất nhanh chính phủ liên bang bắt đầu phái tàu ngầm thăm dò thứ nguyên không gian vết nứt Thứ nhóm g u y ê n k ô n gian vết nước tại nước hơn g tại dưới vết 1 0 0 bên trong. quanh đầu có tiên hai chiếc tàu ngầm lập tức lặn xuống dưới nước 6 0 0 m địa phương đủ loại thiết bị thiết bị bỗng nhiên mất tác dụng cuối cùng vẫn tại dạ h i ể u hồn vệ dưới sự giúp đỡ mới cứu đi lên tiếp tục chính phủ liên bang lại thử nghiệm mấy lần những phương pháp khác sau đó phát hiện không gian vết nước xung quanh mấy trăm m é t bên trong năng lượng quá mức mạnh mẽ bất luận cái gì thiết bị điện tử tới gần tất cả đều biết mất tác dụng không chỉ như thế một dạng ngư lôi hỏa tiễn tiến vào cái phạm vi này cũng biết bạo nổ Cái những ă n g l này phân n g i v cấp c ự thú, thú, thú đại biểu cũng đều là cao cấp linh hồn kết tinh ở cái thế giới này thời gian một tháng giạ hiệu linh hồn đẳng cấp tăng lên mấy trăm điểm lúc này đã phá ba trăm linh là ban đầu thời điểm tiến vào cấp ba loại đề thăng này tốc độ để cho giạ hiệu cũng sắp sàng khoái trời cao hướng theo một cái lại một con cự thú linh hồn hóa thành cao cấp linh hồn kết tinh d ạ hiệu từ linh chi giới bên trong đã có mấy chục cái dùng để hấp thu cao cấp linh hồn kết tinh rồi những này đầy đủ hắn trở lại tháp trụ không gian một tháng tăng lên rồi bên này đang hấp thu d ạ hiệu đ ố n g nhiên nhận được liên bang cao t ầ n g triệu kiến thông báo liên bang chỉ huy hạng ngay đêm đó hiểu đến tất cả tướng linh hướng về phía d ạ hiệu kính trào trong mắt những người này tràn đầy sùng bái mấy ngày nay dạ hiệu lập xuống công lao đã không thể dùng con số để cân nhắc rồi không có dạ hiệu hồn vệ hiệp trợ liên bang cùng cự thú chiến đấu ai thắng ai thua đều là ân số dạ hiệu bây giờ nói hắn muốn làm tổng thống liên bang đánh giá tổng thống t r ư ớ c đều sẽ lập tức từ chức một khi lần này chiến dịch kết thúc dạ hiệu chính là hoàn toàn xứng đáng chúa cứu thế một cái có thể bị lập thành khắc tượng vĩnh tồn nam nhân dạ hiệu được bọn hắn kêu có một ít nổi da gà vung vung tay được rồi được rồi các ngươi liền trực tiếp nói xảy ra chuyện gì đi một cái tướng lĩnh đứng dậy cung kính nói đại nhân ban nay chúng ta cùng chuyên gia nghiên cứu rất lâu Cuối cùng p h á trải hiện cái không cái gian kia vết nước năng lượng vết thân thiết ự c tác cũng được. tiếp mất tiễn thì t liền lôi hiểu hỏi. dụng, ngư không hỏa Sau sao? đó r qua mấy lần nếm thử chúng ta phát hiện bộ phận tài liệu đặc biệt có thể cắt đứt điện tử cùng năng lượng thẩm thấu ta cho nên nhóm tính toán đem đầu đạn hạt nhân bỏ vào một cái phong bế trong dương dùng cái này che đậy năng lượng q u á nhiễu nhưng thế nào đưa vào đi là cái vấn đề thứ nguyên không gian vết nước tại dưới nước hơn một sáu t địa phương không phải khoa học kỹ thuật thiết bị khẳng định vô pháp đến chúng ta hy vọng ngài có thể thao túng cự thú đem đưa vào thứ nguyên không gian vết nứt khu vực nòng cốt sau đó mở dương ra n ổ tích ngươi kích phát nhiệm vụ đặc thù khẳng khái đi nghĩa khẳng khái đi nghĩa nguy hiểm đẳng cấp e cập nhờ ý hệ m vụ yêu cầu thao túng cự thú mang theo đầu đạn hạt nhân tiến vào thứ nguyên không gian vết nứt khu vực nòng cốt cũng nổ hoàn thành tưởng thưởng tích phân một thất bại trừng phạt tích phân hai giới thiệu tóm tắt phương pháp đã nói cho ngươi biết ta liền làm bộ dáng ra hiểu ra hiểu cảm giác cái này tháp chủ gần đây có chút nhẹ nhàng a hiện tại cùng mình chuyển động cùng nhau đã không cần neo người hắn hít thở sâu một hơi Tháp biết thi thể chủ cho hắn nhiệm vụ này chính là nói cho hắn biết cái phương pháp này khả thi đã như cái vậy, vậy còn có gì có này nói này vụ vậy, vậy là gì đã dứt o dự. Dạ d hiểu nhìn về phía nhiệm mọi người, được rồi, nhiệm vụ này ta tiếp rồi. này về vụ ta được lời dạ hiểu tiêu sái rời đi khi đi đến địa phương không người dạ hiểu trực tiếp hô hoán tháp chủ tháp chủ đi ra đi trên cổ tay tháp chủ h ấn ký chậm rãi bay ra chuyện gì dạ hiểu phát hiện tại tháp chủ vô pháp n ắ m trong tay thế giới tháp chủ h ấn ký muốn cùng hắn chủ động giao lưu là làm không đến đồ chơi này dường như cũng cùng quy tắc có liên quan bây giờ vì nói chuyện với chính mình không tiếp tuyên bố nhiệm vụ nhưng nếu như là mình chủ động hô hoán tháp chủ hắn lại có thể đáp ứng Dạ hiệu nhìn thoáng qua khẳng khái đi nghĩa nhiệm vụ vừa liếc nhìn phản công kèn lệnh nhiệm vụ ánh mắt có chút cái gì tháp chủ ta hỏi một chút vấn đề nếu mà phản công kèn lệnh thế giới nhiệm vụ kết thúc cái thế giới này sẽ phát sinh cái gì tích tin tức này cùng nên thế giới có liên quan căn cứ vào quy tắc ta vô pháp cho biết trừ phi ngươi đánh đổi khá nhiều cái gì đại giới mười điểm thế giới bản nguyên mười điểm thế giới bản nguyên tương đương với một nghìn danh vọng một dạng người chơi chỉ định không lấy ra được nhưng đối với g i hiệu hoàn toàn không áp lực g i hiệu rất khó nói cho ngươi tiêu hao mười điểm thế giới bản nguyên thu được một cái tin tức sau sáu ngày thứ nguyên không gian vết nứt sẽ mở ra tân cự thú sẽ tiến vào nên thế giới ngay vậy giả h i ể u ánh mắt h í p lại vậy ta hỏi lại một cái vấn đề trên không giữa vết nứt mở ra thời điểm bom hạt nhân có thể phá hủy nó sao mười điểm thế giới bản nguyên cho tích, người tiêu hao mười điểm thế giới bản nguyên thu được một cái trả lời có thể giả h i ể u hai mắt tỏa sáng khoe miệng của hắn hơi hơi d ư ơ n g lên một k h ắ c này trong đầu của hắn xuất hiện một cái biến thái ý nghĩ nếu mà cái phương án này thành công lần này phó bản thế giới lợi nhuận có thể sẽ thay đổi cực kỳ k u y ế t đại phóng phát sóng trực tiếp đám khán giả nhìn đến giả hiệu cùng tháp chủ đối thoại mặt đầy mập bức Tháp chủ thật có thể chủ chơi có cùng người chơi giao lần ư trước ngươi ngươi. u ruột quyết Nếu nguyên, A. sao ta hóa ta Tại từ tới tháp chủ trực tiếp tháp thế giải điểm giới sao? con cho chính chủ chủ chỉ hô không khó khăn. định nó, nó ngộ, bản nó đến để Đây đáy để ý ý là l đầu nghe nói thế giới kêu bản nguyên dùng đến tiêu phí với tư cách một cái nắm giữ hơn vạn danh vọng nam nhân hai nghìn danh vọng mua một tin tức sái sái nước song song cậu ca cười cậu ca cười một tiếng sinh tử khó liệu lần đầu tiên nhìn thấy tháp chủ cùng người chơi đối thoại phong phát sóng trực tiếp đám khán giả cảm giác rất mới mẹ đồng thời bọn hắn đang suy tư dạ h i ể u hỏi dò hai vấn đề này mục đích đặc biệt là người nào đó cuối cùng khoe miệng dơ lên cái kia ký i a k hiệu nụ cười bọn hắn quá quen thuộc lần thứ nhất hắn cười kết quả toàn bộ hải vực cự thú hiện tại cũng chết sạch lần này hắn cười chỉ sợ sẽ có kích thích hơn sự t ì n h phát sinh chương 235 m u ố n làm thì phải làm lớn đến ngược năm giờ thứ nguyên không gian trên cái khe mới mặt biển bên trên một chiếc chiến hạm kéo tới một cái khủng lộ dương mấy ngày nay liên bang phi thường bận rộn bọn hắn đem đầu đạn hạt nhân bỏ vào một cái hoàn toàn cách ly năng lượng cùng tín hiệu trong cái dương lớn. tại dương lớn bên ngoài tại túi ba tầng bảo đảm sẽ không có bất kỳ năng lượng nào phân tử tiến vào khi khoảng cách cuối cùng nhiệm vụ kết thúc thời gian còn lại năm giờ thời điểm dạ hiệu rốt cuộc hành động hồn vệ ba d i hà d i cũng chính là dạ hiệu phục sinh đệ nhất chỉ hồn vệ mang theo ngàn vạn tính bằng tấn dương chậm dãi tiến vào đại hải sâu bên trong trước đây dạ hiệu đã để nó đi tới đi lui luyện tập quá nhiều lần thậm chí tại thứ nguyên không gian vết nước phụ cận du đã thật lâu an toàn tính tuyệt đối không thành vấn đề trên bầu trời mấy chiếc máy bay trực thăng hiện trường trực tiếp mắt thấy một màn này tất cả người chơi khẩn trương mà lại n g phấn nếu như là bình thường bao vây cơ g á p c bọn hắn tối đa cũng liền thu được b cấp nhiệm vụ tưởng thưởng nhưng bởi vì dạ hiệu giúp đỡ liên tiếp thu được nhiều cái nhiệm vụ ẩn thậm chí còn có người chơi lần này trong chiến dịch giết chết cự thú giết chết b cấp cự thú người chơi ít nhất cũng là s cấp tưởng thưởng cấp độ ss cũng không phải là không thể được cho nên đến lúc nhiệm vụ hoàn thành ngay trong bọn họ tuyệt đối có không ít người chơi tấn thăng đạo đ ỉ n h cấp người chơi hàng ngũ tại tháp chủ không gian phó bản thế giới một cái thế giới tưởng thưởng thì có thể thay đổi một cái người chơi tương lai về phần liên bang chiến hạm ngay từ lúc hai ngày trước đã toàn bộ rút lui ngoại trừ chuyển vận đầu đạn hạt nhân tàu chiến cái khác đều chạy ngàn vạn tính bằng tấn bạo nổ đại tây dương dọc theo bờ thành trấn đều sẽ nhận được nghiêm trọng ảnh hưởng đến đừng nói chi là quân hạm thời gian chậm rãi trôi qua hồn vệ ba di hạ đi mang theo ngàn vạn tính bằng tấn đầu đạn hạt nhân dương tiến vào thứ nguyên không gian vết nước xung quanh phân tử năng lượng khu vực loại năng lượng này đối với hồn vệ không có ảnh hưởng gì đương năng lượng phân tử đụng phải dương chính là bị hoàn toàn cách ly liên d ạ n g này hồn vệ ba di hạ đi mang theo đầu đạn hạt nhân dương từng bước tới gần thứ nguyên không gian vết n ư ớ đen nhèm dưới nước có thể nhìn thấy ánh sáng đó là thứ nguyên không gian vết n ư ớ phóng xạ tản mát ra từ xa nhìn lại thứ nguyên tại dưới nước tản ra ưu lan c h i sắc thần bí vừa nguy hiểm h ồ n vệ ba di hạ đi mang theo đầu đạn hạt nhân từ từ đi tới thứ nguyên không gian vết nước danh giới cương đại không gian chi lực để cho nước biển không ngừng phun trào lại đi vào trong thì có thể gặp phải nguy hiểm đương nhiên khoảng cách này nổ bom hạt nhân đã đủ để phá hủy thứ nguyên không gian cái khe bất quá h ồ n vệ ba di hạ đi đi tới nơi này nhưng không có đem mở dương ra mà là tại đây l ặ n g lặng đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua bên trong căn cứ rất nhiều người chơi thần sắc có một ít nghiêm trọng ngàn mét sâu hải vực lấy cự thu thực lực muốn đi xuống không cần mấy phút nhưng bây giờ đi qua ước chừng một giờ cư nhiên vẫn không có động tĩnh chẳng lẽ xuất hiện chuyện n g o à i ý muốn sao tại phía xa liên bang chỉ huy tối cao thất giả hiểu chính là thành thơi thành thơi uống t r à thỉnh thoảng còn có thể hướng trong miệng nhét điểm linh hồn bãi phiến hôm nay hồn của hắn vệ cự thú đã cao đến sáu chỉ mỗi giờ thêm vào tiêu hao hơn hai trăm h ồ n lực mấy ngày nay linh hồn bãi phiến hắn đều ăn không có hiện tại bắt đầu ăn sơ cấp linh hồn kết tinh tuy rằng tiêu hao tương đối lớn nhưng vì mình an toàn tính mạng mức tiêu hao này là nhất định một hồi hồn vệ ba di hạ đĩ cần hy sinh vậy liền còn sót lại năm cái ăn tiếp mấy ngày cao cấp linh hồn kết tinh liền có thể đạt đến dù sao chỉ có có đầy đủ hồn vệ cự thú tam giai người chơi khảo hạch mới có thể càng thêm an toàn tại mình thân phương diện an toàn dạ h i ể u chính là nghiêm túc phòng chỉ huy mọi người khẩn trương chờ đợi thỉnh thoảng sẽ có người nhìn về phía dạ h i ể u khi nhìn thấy dạ h i ể u nắm chắc phần thắng bộ dáng mọi người lại mặc danh an tâm vị đại nhân này tại mấy ngày này trong chiến đấu chiến công bày châu đó hắn không khẩn trương bọn hắn còn có cái gì khẩn trương đến ngược giờ năm phút bên trong căn cứ rất nhiều người chơi luôn uống cậu ca hiện tại ở đâu không có nổ sao song nhiệm vụ này phải thất bại sao ai Đáng này n tiếc cái i h ệ mọi vụ ẩn nếu mà có thể hoàn thành tuyệt đối cấp độ SS chấm điểm. Loại chuyện này ai cũng khó mà nói, này không tuyệt mà chấm điểm. mà làm m có cấp có được bước khó thể thể tệ. Loại đối độ đã ai SS người cảm thán thương tiếc vốn tưởng rằng lần này đi theo cậu ca có thể một đợt thiên mập kết quả là kém cuối cùng run run một cái rồi xảy ra vấn đề nhưng không có ai sẽ đoán trách giả hiểu hắn không có mọi người nửa tháng trước đã làm xong chính tuyến rời khỏi thậm chí bọn hắn có thể sẽ tại trên hải đảo trực tiếp phiêu lưu nửa tháng bên này mọi người tiếp cho phong phát s ó n g trực tiếp đám khán giả nhìn đến vẫn không chút hoang mang giả hiểu toàn màn hình nhìn không hiểu cậu ca đang đợi cái gì nhìn cậu ca bộ dáng không giống như là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nhưng tại sao muốn kéo dài thời gian cái này sớm một giây giải quyết không phải an toàn hơn sao không thích hợp lấy cậu ca như thế cậu tính cách bình thường sẽ không mạo hiểm mấy ngày trước nhìn cậu ca cùng tháp chủ đưa vấn đề ta cũng cảm giác là lạ ở chỗ nào không có hiểu cậu ca muốn làm gì ta biết rồi cậu ca là tính toán đợi thứ nguyên không gian vết n ư ớ c mở ra sau đó mới nổ dạng này liền có thể lại giết chết một nhóm c ự thú còn có thể chơi như vậy thâm cơ boy kết hợp trước dạ hiệu cùng tháp chủ đối thoại không ít khán giả đoán được loại khả năng này có thể làm cho sợ chết cậu ca kẹp thời gian tuyến làm một ít sự t ì n h nói rõ cậu ca phải làm chuyện này một khi hoàn thành lợi ích sẽ cực kỳ khủng bố bất quá phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả đoán được một phần nhưng chưa có hoàn toàn đoán đúng thứ nguyên không gian vết n ư ớ c phụ cận một mực l ặ n g lặng chờ đợi đợi hồn vệ va di hạ đi nhìn về phía vết n ư ớ c nơi đó dao động đống nhiên trở nên hôn l o ạ n lên n ắ m giữ đã từng cự thú ký ức nó hiểu rõ t h ứ nguyên không gian vết n ư ớ c muốn mở ra đâm nó hồn vệ va di hạ đi dùng móng vuốt sắc bén xé mở lồng ngực của mình đem bên trong linh hồn nội tạng t ấ t cả đều đều đầu đạn hạt nhân dương đường k í n h vượt qua 1 0 m một dạng cự thú đem cái này nhét vào chết sớm bất quá hồn vệ ba di hạ đi là linh hồn thuộc tính loại thương thế này ảnh hưởng không lớn hướng theo dương tiến vào thể nội vết thương bắt đầu chậm d ã i khép lại một lát sau từ bên ngoài nhìn vào lên đã không có vấn đề gì rồi bên ngoài mấy ngàn dặm phòng chỉ huy ngay đêm đó hiểu cảm nhận được hồn lực bắt đầu gia tăng tốc độ tiêu hao trong mắt của hắn thoáng qua ánh sáng đến đến ngược một khi thời gian chỉ còn lại cuối cùng một phút thời điểm thứ nguyên không gian kẽ hở cửa chính rốt cuộc mở ra ở đó vặn vẹo không gian bên trong một cái khủng l ồ móng vuốt chậm rãi đưa ra ngoài cái kêu móng vuốt ít nhất có hai mươi m m từ nơi này phía trên có thể suy đoán cự thú bản thể ít nhất có một trăm năm mươi m đây là siêu v i B. cấp siêu cấp cự thú rất có thể đạt đến a cấp nếu mà loại này bột lớn xuất hiện tại cái thế giới này chính phủ liên bang không muốn biết trả giá ra sao mới có thể rết trên nó ngoại t trừ đồng nguyên cự thú một dạng sinh vật là không cách nào sinh tồn nhưng thật không may h ồ n vệ cự thú bản thân thừa kế bộ phận cự thú năng lực nó có thể ngăn cản loại năng lượng này h ồ n vệ ba di hạ đi nhìn thấy có cái gì đi ra một khắc này ánh mắt của nó sáng lên đợi lâu như vậy vì chính là một khắc này ê bên kêu xuyên n không gian vết nước bên trong. Nếu hồn vệ -hạ -đi liền có thể đi xuyên qua tiến khác thú thể thế phạm, Hạ thể thú thế giới giới. cái đi Bazi Đi đi A qua vết vào vệ vào từ một cấp cự có có cự xâm v ạ n b ẹ o không gian bên trong hồn vệ pa di hạ đỉ đang không ngừng tiến tới đếm ngược hai mươi sáu không gian thứ nguyên n g kẽ hở một cái khác một bên là một cái thế giới bao la tính ra hàng trăm hàng ngàn cự thú vây ở thứ nguyên không gian vết nước bên cạnh mỗi một lần không gian vết nước mở ra đều là bọn nó hưng phấn nhất thời khắc hôm nay thứ nguyên không gian vết nước đã trưởng thành đến có thể tiến vào a cấp cự thú lần này khẳng định có thể tiến vào lượng lớn cự thú c h i t để chiếm lĩnh cái kia thế giới trong hưng phấn một cái gọng kìm lớn từ vết nước bên trong xuất hiện xung quanh cự thú xứng sở cái quỷ gì vì sao lại có cự thú trở lại áp vật này chính là tiêu hao lượng lớn năng lượng ngươi đến lúc này một lần hai cái cự thú danh n lệch sẽ không có một cái a cấp cự thú đứng tại vết nước trước nó muốn quát lớn trừng phạt đầu góc này có bệnh cự thú bất quá khi cái tiêu màu đen cự thú sau khi xuất hiện mọi người sửng sốt một chút trước mắt cự thú nhìn qua là đồng loại nhưng chúng nó lại không cảm giác được huyết mạch đồng nguyên khí tức hồn vệ ba di hạ đi nhìn đến xung quanh hoàn cảnh vung tay lên đâm về phía bụng sau một khắc một đạo rực rỡ tinh quang ở cái thế giới này t ỏ ra bên này dạ hiệu còn đang khẩn trương chờ đợi đột nhiên phát hiện hồn lực tiêu xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng loại thứ nhất là hồn vệ chết loại thứ hai chính là giữa bọn họ linh hồn tiếp nối cắt đức nói cách khác hồn vệ va di hạ đi không ở nơi này cái thế giới rồi cho nên hồn vệ va di hạ đi đi qua sau một khắc hắn bên thai vang lên tháp chủ âm thanh tích người đánh chết hỗn độn cự thú căm hận thu được thế giới bản nguyên 13. 6 tích người phá hủy thứ nguyên không gian vết nước thu được thế giới bản nguyên 66. 66 tích phản công kèn lệnh nhiệm vụ hoàn thành ngại tại nên thế giới nhiệm vụ đặc thù đã hoàn thành phải chăng lập tức trở về quy nghe thấy tin tức này ra hiệu cười nhiệm vụ cuối cùng kết thúc bất quá không chờ g i hiệu làm ra trả lời hắn đích thực bên thai lại lần nữa xuất hiện tháp chủ thanh âm nhắc n h ỏ tích người đánh chết bốn mươi con cự thú cự thú sát thủ lờ vờ hai danh xưng đẳng cấp đề thăng cự thú sát thủ lờ vờ ba phẩm cấp a cợt phỉ hệ quả một chủ động thả ra khí t ứ c chấn nhiếp cự thú hiệu quả hai tại đánh chết hình thể lớn hơn bản thân hơn gấp m ộ ư ơ i lần địch nhân thì đối với cự thú tạo thành tổn thương gia tăng cao nhất khả tạo thành sáu trăm linh tổn thương gia tăng giới thiệu tóm tắt cự thú sát thủ tên của ngươi sẽ vang vọng thế giới phong phát sóng trực tiếp khán giả ban nay cái thanh nhâm kia cậu ca thật giống như giết chết rất nhiều cự thú hắn thật đi nổ cự thú cậu ca là thật chó nhiệm vụ đều kết thúc ngươi cư nhiên còn d i u dếm thứ nguyên không gian vết nước bị phá hủy ảnh hưởng đến cự thú thế giới quái vật sao ta có một loại cảm giác đặc thù cậu ca cái danh hiệu này muốn người tiên ta cũng thế bên này đám khán giả nhổ nước vào đến đây nha liền thích ăn một mình đương nhiên đối với cậu ca hành động này bọn hắn hôm nay cũng đã thói quen ra hiệu không để ý đến đấy hắn lúc này chính đang lắng nghe tháp chủ nhắc nhỏ tích ngươi đánh chết tám mươi con cự thú c ự t h ú s á t thủ l v ừ b ố danh xưng đẳng cấp để thắng c ự thú sát thủ l v ừ bốn phẩm cấp a cờ phỉ hệ quả một chủ động thả ra khí thức chấn n h i ế p c ự thú hiệu quả hai tại đánh chết hình thể lớn hơn bản thân hơn gấp mười lần định nhân thì đối với c ự thú tạo thành tổn thương gia tăng cao nhất khả tạo thành 900% t ổ n thương gia tăng giới thiệu tóm tắt c ự thú sát thủ tên của ngươi sẽ vang vọng thế giới Tích, n g ư ơ i đánh chết tháng một năm sáu không còn cựu cựu sát thủ l v ừ bốn danh xưng đẳng cấp để thắng cựu sát thủ l v ừ năm phẩm cấp a cờ phỉ hệ quả một chủ động thả ra khí t ứ c chấn nhiệp cựu hiệu h i hiệu quả hai tại đánh chết hình thể lớn hơn bản thân hơn gấp m ộ ư ơ i lần định n h â n thì đối với c ự thú tạo thành tổn thương gia tăng cao nhất khả tạo thành một ba trăm linh tổn thương gia tăng giới thiệu tóm tắt c ự thú sát thủ tên của ngươi sẽ vang vọng thế giới tích hỗn độn c ự thú trận doanh ban bố huyền thượng lệnh một khi ngươi tập kích c ự thú thế giới tin tức bị hỗn độn c ự thú trận doanh phát hiện hỗn độn c ự thú trận doanh đối ngươi cựu hận giá trị một nghìn dạ h i ể u tuy rằng đoán được h ồ n vệ đi qua khả năng dẫn phát một ít sự tình nhưng dạ h i ể u không nghĩ tới đến chính là lục cấp danh s ư n g bở u f f và một phần cựu hận giá trị trước liền cung hấp bên thế giới là từ rồi hiện tại lại trêu chọc phải hỗn độn c ự thú lại tiếp tục như thế cả thế gian đều là kẻ địch mà lại bất quá sự tình đã phát sinh cái này tạm thời liền không suy tính lắc lắc đầu. dạ hiệu r ấ t khoát nói trở về lóe lên ánh bạc dạ hiệu biến mất phòng phát sóng trực tiếp cũng theo đó kết thúc một cái khác một bên còn lưu lại nơi này cái thế giới người chơi khác đang gắt gao nhìn chằm chằm cuối cùng đến ngược đến lúc này bọn hắn đều đã từ bỏ nhưng một giây kế tiếp tháp chủ nhắc nhở nhiệm vụ của bọn họ hoàn thành mọi người vui quá nên khóc có thể kẹp thời gian này hoàn thành không cần n g h ĩ cũng biết đây là cầu ca kiệt tác bất quá nhiệm vụ nếu đã hoàn thành cái khác cũng không đáng kể phương xa hàn tiêu g i a o hít thở sâu một hơi lần này phó bản thế giới hắn giết chết ba cái cự thú còn làm rất nhiều nhiệm vụ ẩn phần t h ư ờ n g lần này bên trong có lẽ có thể mở ra một cái không tồi chức nghiệp truyền thừa tháp chủ không gian hướng theo ngân quan g t h o á n g qua Dạ h i ể u trở lại an toàn của mình nhà quen thuộc cơm thanh theo nhau mà đ ế n tích ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng chấm điểm ss tích ngươi thu được tưởng thưởng tích phân bảy nghìn hai trăm tự do thuộc tính điểm một ư ơ i sáu thần thánh bảo dương một tích hiện có chấm điểm tiêu chuẩn không đủ để tưởng thưởng ngươi tại n ê n thế giới biểu hiện tăng thêm tưởng thưởng đặc biệt thần thánh bảo dương cự tú một tích ngươi hoàn thành nhiệm vụ đặc thù đỏ thâm phong bạo siêu di nhiệm vụ thu được tích phân tưởng thưởng một tích ngươi hoàn thành nhiệm vụ đặc thù huấn luyện viên thu được tích phân tưởng thưởng một nghìn thu được đạo cụ cơ giác khống chế sách k ỹ n ă n g tích người hoàn thành nhiệm vụ đặc thù khẳng khái đi nghĩa thu được tích phân tưởng thưởng một tích người hoàn thành nhiệm vụ đặc thù phản công kè lệnh tưởng thưởng danh vọng một nghìn tích phân năm nghìn không đỏ thâm phong bạo cơ g i á p thợ săn bản thiết kế sửa đổi bản tích người tích lũy thu được thế giới bản nguyên chín mươi mốt ba mươi mốt đã chuyển hóa thành danh vọng chín nghìn một trăm ba mươi mốt tích căn cứ vào khế ước ngài cần hoàn lại chín mươi phần trăm tích phân tưởng thương tích người cuối cùng cái tia tưởng thử vì tích phân năm nghìn chín trăm hai mươi mốt tự do thuộc tính điểm mười sáu thần thánh bảo dương một thần thánh bảo dương cự c đỏ thâm phong bạo cơ giáp thợ săn bản thiết kế sửa đổi bản danh vọng một n h ì n một ba một tích ngài còn cần thường lại tích phân vị, y chín mươi một nghìn chín r sáu mươi ba chương hai trăm ba mươi bảy mở dương phân đoạn nhìn đến lần này phó bản thế giới thu hoạch dạ hiểu cười hắc hắc rất là hài lòng lần này lợi nhuận so với lần trước hắc quên mười sáu h ả o thế giới chỉ cao chớ không thấp hơn nêu lên những thứ này đều là cơ sở tưởng thưởng trừ chỗ đó ra còn có mấy chục bạch ngân hoàng kim bảo dương những thứ đó giá trị so sánh những này không có chút nào kém cuối cùng mấy cái hoàng kim dương hắn đều không dám mở bở vì không gian ba lô không được vì thế đều vứt cho hồ đào rồi v ề phần t r ư ớ c bạo xuất đến so sánh rác dưới dây cấp c cấp đạo cụ chính là ném cho người chơi khác lúc đó chính là đem phòng phát s ó n g trực tiếp đám khán giả hâm mộ phá hư hoạt động một chút gân cốt dạ hiệu hít thở sâu một hơi mở ra cái thứ nhất thần thánh bảo dương một g i â y kế tiếp ánh sáng màu vàng đem cả phòng bao phủ tích ngươi mở ra thần thánh bảo dương thu được cơ giáp sư c h ứ c n g h i ệ p truyền thừa q u y ể n trục thu được đạo cụ đỏ thâm phong bạo thay đổi cơ giáp sư trắc nghiệm truyền thừa quyền t r ụ phẩm cấp bây cần phỉ hệ quả sử dụng sau đó lập tức thu được cơ giáp sư chức nghỉ hệ ghi giới thiệu tóm tắt một cái vừa có thể lấy trở thành chiến đấu chức nghiệp cũng có thể biến thành không phải chiến đấu chức nghiệp chức nghỉ hệ tủ về giá cả một trăm ba mươi nghìn tích phân đỏ thâm phong bạo thay đổi phẩm cấp bê cập c ơ giáp trang bị ạ kỳ lý tư từ lực lưu biến học giảm dần khí động lực hạt nhân nhiên liệu cơ giáp vũ khí hợp kim ti tan cứng r ắ n chất lượng xoay tròn đao địa bàn lôi vân trận thế nhiều cánh diệp pháo điện từ giới thiệu tóm tắt đợi thứ tư người máy đánh lộn cao bảy mươi sáu m trọng đại một bảy trăm hai mươi bảy tấn sở trường cận chiến đánh giết thu về giá cả một triệu tích phân chú thích. sửa đổi sau đó đỏ thấm phong bạo tất cả trang bị làm một hoàn c h ì n h thể không thể tháo ra nhưng có thể đem bỏ vào không gian ba lô khổng lồ đỏ thấm phong bạo xuất hiện giả hiệu nhà an toàn trực tiếp từ động biến lớn thể tích so với trước kia tăng lên gấp mấy chục lần điểm này tháp chủ vẫn tính lương tâm nhà an toàn có đặc thù quy tắc gia trì ngoại lực không cách nào phá hư nếu mà mới vừa rồi không có mở rộng máy này đỏ thấm phong bạo đã vỡ lúc này nhìn đến quen thuộc cơ giáp giả hiệu cả người đều nốc vốn tưởng rằng cho một cái cơ giáp đồ họa đã lợi hại kết quả hắn vận khí cứ nhiên tốt đến trực tiếp mở ra thực thể liên vật này phối hợp với cơ giáp khống chế sách kỹ năng cùng cơ giáp sư c h ứ c n g h i ệ p truyền thừa của c h ụ xuyên con chó đều có thể tại bất luận cái gì phó bản thế giới biến thành trung cực bốt loại cảm giác này thật giống như một cái tân thủ người chơi mặc vào toàn thân mãn cấp trang phục khi trang bị đầy đủ biến thái q u á i vật đều không cách nào phá vỡ nhìn đến những tin tức này giả h i ể u ánh mắt lấp lóe nguyên bản hắn là tính toán đem bản đồ giấy cái gì giao cho d i n x nhìn một chút có thể hay không liếm một đợt sư nương nhưng bây giờ có sẵn cơ giáp đang ở trước mắt đây nếu là không lợi dụng một hồi có chút không nói được nhưng hắn trước nghiệm đặc thù vật này mình dùng quá lãng phí đặc biệt là hắn hiện tại đã có bốn cái hồn vệ cự thú bọn nó mỗi một cái chiến lực đều không thua kém đỏ thấm c ơ giáp vật này ở trong tay mình chỉ có thể là dạy hoa trên ấ m nhưng mà trong tay người khác chính là một cái đại sắc khí nếu như là đã từng ra hiểu có lẽ sẽ cân nhắc tự sử dụng lần sau chính là tam giai quyền hạn khảo hạch một cái cho đến bây giờ không người nào biết bất cứ tin tức gì khảo hạch bên trong đến cùng thế nào ai cũng không biết do đối mặt loại này không biết khảo hạch lại làm sao cẩn thận đều không quá lắm nhưng mà phó bản thế giới lang bạt lâu như vậy hắn đã nắm giữ mình mộng hiểm lữ đoàn nhận thức nhiều bằng hữu như vậy đã có năng lực khẳng định muốn để cho mình đồng đội cũng phát dục lên ngộng h i ể m lữ đoàn năm người hiện tại chỉ có hàn tiêu g i a o không có chức nghiệp truyền thừa người cơ giáp sư này chức nghiệp không tính là thế mạnh vô cùng nhưng phối hợp đỏ thấm phong bạo tại nhị giai phó bản thế giới là hoàn toàn xứng đáng bá chủ cho dù tự đi tam giai phó bản thế giới hàn tiêu g i a o cũng có thể thao túng cơ giáp mang theo ta có tiền bọn hắn xưng bá phó bản thế giới hơn nữa cái chức nghiệp này dường như còn có thể thay đổi làm phó chức nghiệp không chiếm chiến đấu chức nghiệp ô ngược lại tiện nghi ngơi rồi ra hiệu tự nhiên cười một tiếng rồi sau đó nhìn về phía cái cuối cùng bảo dương、Soát. ánh sáng màu vàng lại lần nữa đem cả p h ò n g bao phủ lóa mắt trình độ còn hơn hồi này nữa khủng bố h ơ n tích n g ư ơ i mở ra thần thánh bảo dương cự thú thu được vật phẩm hỗn độn tinh huyết thu được đặc thù đạo cụ thứ nguyên thạch thu được vật phẩm đặc biệt hình t i ê n sợi tóc hỗn độn tinh huyết phẩm cấp b cờ p h i hệ quả không phải hỗn độn cự thú sinh vật dùng có thể được hỗn độn cự thú huyết mạch truyền thừa tiến hóa thành hỗn độn cự thù dựa thiệu tóm tát huyết mạch dung hợp có không biết tính mời cẩn thận thu về giá cả một trăm nghìn tích phân thứ nguyên thạch phẩm cấp b cờ phì hệ quả sử dụng sau đó có thể mở ra một cái Danh vọng. Hình cử thú. thứ nguyên trong hóa t h đã cùng hắn ban đầu thu được thâm nam viên ý chí toái phiến tương tự đả thông cái khác trận doanh thế giới thông đạo mở ra trận doanh chiến loại vật này giá cả không dễ đánh giá nếu mà không đánh lại cái kia thế giới giá trị là không nhưng nếu mà đánh thắng được giá trị không thể lường được mà cuối cùng cái kia hình thiên sợi tóc đạo cụ càng đặc thù hơn ra h i ể u nháy mắt mấy cái dường như lại một cái tân trận doanh xuất hiện vật này có đáng tiền hay không muốn nhìn về sau hắn có thể hay không gặp phải thần tộc người chơi rồi nhưng một cái a cấp đạo cụ bán thế nào đều không thể so với đỏ thâm phong bạo thấp vật k ý tốt nói không chừng có thể thu được một cái đặc thù truyền thừa tất cả bảo dương mở xong ra hiểu nhìn về phía mình tin tức bảng tên gọi mọ k ỳ dê nổ nổ xạ cả cả l ộ t vòng xoáy cầu cạ sổ thứ tự zn bốn mươi bốn ă m m ộ t bốn bốn n g n bốn bốn bốn quyền hạ đẳng cấp nhị dê sân sưng tân thủ đệ nhất nhân mệnh vận c h i tử vạn nhân đổ l v bốn tinh linh c h i bạn mở cửa người c ử u thú sát thủ l v sáu sinh mệnh trị một trăm trạng thái bình thường trư nghiệp tử linh đế của trực nghiệp phụ chủ bá nhị giai thánh dược s ự tính lực lượng ba mươi thể chất ba mươi tinh thần ba mươi nhanh nhẹn ba mươi hộ lực hai mươi sáu nghìn bảy trăm hai mươi sáu ba mươi sáu nghìn năm trăm bốn mươi bảy tử linh tri lực tám mươi bảy tổng hợp đánh giá dê tự do cường hóa thuộc tính điểm không lẩn tàng thuộc tính may mắn một linh hồn ba trăm sáu mươi lăm danh vọng hai mươi lăm nghìn một trăm chín mươi bảy kỹ năng chủ chức nghiệp kỹ năng tử linh chi nhãn l và một tử linh chi thủ l và một tử linh chi khu l và một sinh tử bộ l và một chức nghiệp phụ kỹ năng nến b á c h thảo bản thảo cư ơ ngục m sức mạnh của tự nhiên thánh dược sư tín nghìn nhừng kỹ năng khác n i ệ m động lực cơ sở thuật cận chiến quy t ấ c thuật du lăng bộ lực bà sơn hà khí cái thế vũ khí cận chiến đại xi phân mười lăm nghìn ba trăm hai mươi mốt không gian ba lô phục sinh tệ thâm viên chi giới bưu kết quả tờ chi nhận cưng thiết liệt diễm chiến giáp kỳ tích chi ngoa tinh linh kị sĩ、si、nhân ngẫu hôn đ ộ n chính phủ d a n h riêng đạo cụ tử linh chi giới không gian c h i môn hạch tâm hải cốt tử linh chi giới phẩm cấp năng lực có thể tổn thả linh hồn t h i phiến cùng linh hồn linh hồn kết tinh và tại sinh tử bộ bên trên phục sinh linh hồn binh sĩ chú thích, linh hồn số lượng binh lính hạn mức tối đa cùng linh hồn đẳng cấp có liên quan cất giữ linh hồn t h i phiến không sơ cấp linh hồn kết tinh 4.335, t r u n g cấp linh hồn kết tinh 96, cao cấp linh hồn kết tinh ba đã cất giữ hồn vệ bùn đen đầm hai bạ đô thái tư h t kỳ lipat chim tràng làng mạo thể tổn thả hồn vệ số lượng ba trăm năm mươi chín giới thiệu tóm tắt giới chỉ bên trong cất dấu thiên quần v ậ t mã chương hai trăm ba mươi tám mệnh nhọc tiểu yêu tinh theo vào và o phó bản thế giới trước so sánh bốn triều thuộc tính không có thay đổi nhưng h ồ n lực cùng linh hồn đẳng cấp chính là ước chừng tăng lên nhiều gấp ba dựa theo hiện tại tăng lên tốc độ đến lúc hắn tam gia i quyền hạn thời điểm khảo hạch linh hồn đẳng cấp có thể đến hơn sáu trăm đối với một cái nhị giai người chơi cái này linh hồn đẳng cấp đều thật có một ít biến thái không chờ dạ h i ể u làm gì sao trên cổ tay tháp chủ hấn ký bỗng nhiên bạy ra người có phải hay không quên mất chuyện gì tháp chủ giọng lạnh như băng bên trong mang theo một tia nhiệt độ giận Dạ hiệu thân thể cứng đ ở lúng túng gãi đầu một cái cái kia đến lúc lần sau phó bản thế giới lúc mới bắt đầu lại nói không được sao tháp chủ không nói chỉ là tiếp tục tung bay ở dạ hiệu trước mặt trong phòng bầu không khí có một ít áp lực dạ hiệu cảm giác xung quanh nhiệt độ tại cấp tốc hạ xuống bất quá không sợ chết người nào đó c ư nhiên còn muốn quật cường một hồi cái kia qua mấy ngày có được hay không hiện tại lập tức lập tức Dạ hiệu được rồi được rồi ta nói còn không được nhà cùng một toán phụ tựa như Dạ hiệu đĩu m ô i một cái trước cùng tháp chủ tán gâu tuy rằng cũng có qua tâm tình nhưng hắn lần đầu tiên nhìn thấy tháp chủ tâm tình lớn như vậy lúc này lại khoe khoang rất dễ dàng ăn đại bất đấu ra hiệu nói tháp chủ lần sau phó bản thế giới ta lợi mời khiêu chiến tam gia quyền hạ n khảo hạch tích lợi mời thành công một tuần sau mở ra tam gia quyền hạ n khảo hạch màu đỏ tiểu tháp ấn ký lấp lóe một hồi tâm tình tựa hồ vui vẻ rồi sau đó nó loạn trọng phải trở về đến dạ hiệu cổ tay không phải một tháng sao làm sao biến thành ba vòng sao ra hiệu đ ố i rối đối với ngươi bây giờ một tuần cùng một tháng có t r ê n lệch sao ra hiệu thiếu chút thổ huyết chẳng trách đây nha để cho hắn bây giờ nói hóa ra ở nơi này chờ hắn đi bất quá tháp chủ nói không sai cho tới bây giờ một tuần cùng một tháng đối với ảnh hưởng của hắn đúng là không lớn thấy tháp chủ muốn đi về dạ h i ể u chặn lại nói chờ một chút chuyện của ngươi xong chuyện ta còn có việc phải nói đi tháp chủ ấn ký n g ừ n g lại thả dạ h i ể u giận dữ ngươi nha lại không thể nói chọn người nói a đến lúc ngươi tiến vào tầng thứ hai chúng ta liền có thể hào hào trò chuyện lần này giọng điệu không còn băng lánh ngược lại có chút nào kiểu nghe vậy dạ h i ể u sừng sốt một chút có ý gì m ặ t chưa ý tứ nói đi chuyện gì khu khu ta liền muốn hỏi một chút nếu ta lần sau phó bản thế giới muốn khiêu chiến tam giai khảo hạch ngươi có thể hay không trước thời hạn tiết lộ một ít tin tức quyền hạn của ngươi chưa đủ không thể trả lời vậy ngươi nói cho ta một chút cái này t ử linh đế quân và không gian chi môn toái phiến chủ nhân bọn hắn cùng ta quan hệ thế nào quyền hạn của ngươi chưa đủ không thể trả lời một người một tháp cọ sát vài chục phút ra hiểu nói xa nói gần hỏi rất nhiều vấn đề nhưng tháp chủ miệng gió thổi không lọt một cái tin tức hữu dụng cũng không hỏi đi ra nhưng cùng trước kia so sánh lần này tháp chủ nói càng nhiều nếu không hỏi những lời nhàm chán này để tháp chủ đã s ố n đi nhìn ra người này tâm tình là thật tốt cuối cùng không quản g tới tin tức hữu dụng dạ h i ể u cũng sẽ không xoắn suýt Dạ h i ể u đem tất cả vật từng cái bày ra đi ra tử linh chi giới không gian chi môn hạch tâm thoái phiến thứ nguyên thạch thâm viên ý chí thoái phiến hình thiên sợi tóc hỗn độn c h i ế n phủ tất cả vật phẩm trước mắt có thể phân chia bốn loại loại thứ nhất là trực tiếp khóa lại ví dụ như tử linh chi giới cùng không gian chi môn hạch tâm thoái phiến loại thứ hai là có đặc thù giá trị nhưng tạm thời còn vô pháp sử dụng ví dụ như thứ nguyên thạch thâm viên ý chí t á i phiến cùng hình t i ê n sợi tóc loại thứ ba là g i hiệu bảo mệnh nhu phẩm cần thiết trong này đồ vật li hỗn độn chính phủ tinh linh kỵ sĩ nhân ngẫu nhiều vô số tăng thêm ho đem không gian ba lô chiếu khắp nơi thứ tư loại chính là dự phòng vũ khí đạo cụ hay hoặc là cảm giác khác hữu dụng nhưng vẫn không có dùng đến lần sau tam gia i quyền hạn khảo hạch thành công hắn dùng không tới nếu mà thất bại vậy thì càng không dùng được mở ra hảo hữu danh sách ra hiểu thấy được ta có tiền ôn hòa mộng đao phát tới tin tức gửi đi tin tức thời gian là tại mười ngày trước một cái cấp độ ss chấm điểm một cái ss s cấp chấm điểm nắm giữ hơn vạn danh vọng bọn hắn tại bất luận cái gì phó bản thế giới đều sẽ đạt được cao nhất ưu đãi trong tin tức là một ít vật phẩm danh sách hỏi do hắn có cần hay không hôm nay mậu h i ể m lữ đoàn vật phẩm tích phân cùng đạo cụ vật phẩm trên căn bản thuộc về cộng hưởng giai đoạn bởi vì để cho lớn hơn cầu tất cả mọi người trang bị đạo cụ đều là hiện giai đoạn cao cấp nhất không ai sánh bằng liếc một vòng dạ hiệu không có phát hiện cần trực tiếp để bọn hắn giao cho hàn tiêu giao làm ăn sự tình dạ hiệu tất cả đều giao cho hàn tiêu giao phụ trách hồ đào cùng ta có tiền thỉnh thoảng làm trợ thủ nếu mà tất cả tất cả đều tăng thêm lại thêm lần này lợi nhuận bảy tám trăm linh vạn so sánh vẫn chỉ là một số lẻ cho nên những thứ này lưu lại tác dụng có lẽ lớn hơn một chút phát tin tức đồng thời để cho dạ h i ể u còn thông chi mạo hiểm lữ đoàn toàn thể thành viên mình nếu phải đi vậy khẳng định phải nói cho bọn họ biết một tiếng tất cả làm xong dạ h i ể u dỗi lưng một cái mà sau đó đến căn phòng cách vách muốn kiểm tra một hồi trong ruộng thuốc thảo dược khi dạ h i ể u đẩy cửa ra cả người ngây ngẩn cả người trong ruộng thuốc một cái lớn chừng bàn tay tản ra bánh lục quang mang vật nhỏ ở giữa không trung bay lượn nhìn kỹ lại là một cái tiểu tinh linh bộ dáng giống như là sáu bảy tuổi tiểu nữ hải đầy lỗ thai trắng như tuyết ó c sau lưng còn có một đôi màu lục cánh nhỏ nạp tây đắt nguy hi dê cập trạng thái thời kỳ ấu thở c h c vị sùng vật mọi kỳ dê nổ nổ xạ cả cả l ộ t vòng xoáy cầu ca dành riêng thuộc tính lực lượng hai thể chất ba nhanh nhẹn mười lăm tinh thần hai mươi tám kỹ năng mục tinh linh huyết mạch bồi dưỡng lờ vờ một tinh linh cùng ca lờ vờ một chưa thức tỉnh chưa thức tỉnh chưa thức tỉnh giới thiệu tóm tắt mục chi tinh linh tinh khiết nhất tinh linh mục tinh linh huyết mạch phẩm cấp bê cờ phì hệ quả mục thuộc tính thân và độ bốn tự nhiên thân và độ hai có thể cùng thực vật cầu thống hướng theo tự nhiên trưởng thành tinh thần lực sẽ tăng lên trên diện rộng giới thiệu tóm tắt mục chi tinh, linh, tinh khiết nhất tinh linh bồi dưỡng lở vờ một phẩm cấp c c n phỉ hệ quả kỹ lưỡng bồi dưỡng thực vật thảm thực vật tỷ lệ sống s ó t năm mươi thảm thực vật tốc độ sinh trưởng ba mươi thảm thực vật bồi dưỡng gia càng cao phẩm chất quả thực tỷ lệ hai giới thiệu tống tác m ụ c chi tinh linh tinh khiết nhất tinh linh tinh linh cùng k lở vờ một phẩm cấp b c ẩ n phỉ hệ quả một tiêu hao tinh thần lực h á t mừng tinh linh cùng k tiếng h trong phạm vi toàn bộ sinh linh thể lực tốc độ khôi phục ba mươi thương thế khôi phục ba mươi hiệu quả hai tại trong tiếng k thảm thực vật tốc độ sinh trưởng một trăm duy trì liên tục nghe thấy tiếng h phẩm chất cùng sản lượng sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng giới thiệu tống tác mộc chi tinh, tinh khi đây là chức phó bản thế giới tinh linh chứng giả hiệu gãi đầu một cái rốt cuộc nghĩ tới điều gì ban đầu trái chứng kia vốn là cần 66 thiên ấp nợ thời gian một tháng thời gian nghỉ ngơi hai tại phó bản thế giới lại đợi gần 40 n g à y xem ra thời gian vừa đến cái này tinh linh chứng tự động ấp chứng nạp tây thẳng thắn g với tư cách s ù n g vật sức chiến đấu cơ hồ là không bất quá nàng phụ trợ năng lực rất giỏi bản thân sáu cái kỹ năng thiên phú mặc dù chỉ là thời kỳ ấu thơ nhưng đã mở ra ba cái năng lực trong đó hai cái còn có đẳng cấp biểu thị xem ra hướng theo sinh trưởng của nó kỹ năng đẳng cấp còn có thể để thăng ba cái kỹ năng cùng thực vật đều có quan dùng đến trung thảo dược lại không quá thích hợp lúc này nạp tây thẳng thắng đang h á t lên âm thanh tại trong ruộng thuốc u y ệ n chuyển mẻ múa khi cửa phòng đầy ra nàng tựa hồ cảm giác được cái gì n g h i ê n g đầu thấy được giả hiểu sau một khắc nó trên mặt để lộ ra nụ cười mừng rỡ nạp tây thẳng thắng bay đến giả hiểu trước người thân thể tại giả hiểu trên mặt dùng sức cọ sát chủ nhân người rốt cuộc đã trở về cảm thụ được xúc cảm mềm mại kia cảm nhận được người sau trên thân tản ra đạm nhạc t h ơ n dịu một khắc này giả hiểu cả người đều cứng rắn hồi lâu sau dạ hiệu đem nạp tây thẳng thắng đủ loại năng lực đều thử một lần gật đầu hài lòng không thể không nói cái này tiểu tinh linh sống là thật tốt hai người kết hợp hiệu quả không phải chống chất mà là trực tiếp gấp bội khi dạ hiệu thả ra sức mạnh của tự nhiên thời điểm nạp tây thẳng thắng sử dụng tinh linh cùng ca thực vật tốc độ sinh trưởng có thể để thăng hai mươi lần lại thêm nạp tây thẳng thắng bồi dưỡng kỹ năng để thăng năm mươi đó chính là ước chừng ba mươi lần ba mươi lần tốc độ sinh trưởng là khái niệm gì trước kia ba tháng mới có thể bồi dưỡng đi ra t h ả dược hiện tại ba ngày liền thành thục ó thể x ư n g biến thái cho dù tự mình đi phó bản thế giới làm nhiệm vụ nạp tây thẳng thắng cũng có thể tiếp tục lưu lại trong nhà bồi dưỡng thảo dược đây chính là thánh dược sư hoàn mỹ trợ thủ bất quá hiện tại không gấp đến lúc mình tiến vào tháp chủ không gian tầng thứ hai bọn hắn hợp thể kỹ năng mới có thể chân chính phát huy hiệu quả sơ một cái tiểu tinh linh cánh người sau thoải mái hử hai tiếng nghỉ ngơi n a m ở thời kỳ ấu thơ tây tiếp nhận thẳng thắng lực bền b ị cuối cùng kém một chút chính là không biết cái vật nhỏ này ăn cái gì có thể nhanh chóng lớn lên đang suy nghĩ giả hiệu nghe được tiếng gõ cửa cửa phòng mở ra lối vào thở hôn hển hàn tiêu dao hô lão đại ta đến giả một hồi ngươi dùng chuyển chức trở thành cơ giáp sư vừa nói dạ hiệu đem cơ giáp sư t r ứ c n g h i ệ p truyền thừa q u y ể n trục nhét vào hàn tiêu dao trong tay chúng ta mậu hiệp lữ đoàn bên trong liền ngươi không có thích hợp chức nghiệm truyền thừa Cái chức có nghiệp này ồ ồ ồ lão đại ngươi có ngươi chính là qatar không ngươi chính là cha ta ta thân cha dạ hiệu lướt mắt ta cũng không có ngươi như vậy không có tiền đội như tử bất quá cái này cho ngươi không phải là trò không ngươi mậu nghiệp lữ đoàn bên trong liền ngươi coi như một bình thường một chút ta sau khi đi ngươi chiếu cố một chút những người khác không thành vấn đề về sau có ta ở đây b ả n tử bọn hắn tuyệt đối hoàn hảo không có ai ngươi sau khi đi lão đại ngươi muốn đi đâu nói được nửa câu hàn tiêu g i a o bỗng nhiên cảm giác không thích hợp cậu ca giọng nói mang vẻ một tia phó thác cảm giác hắn lại lần nữa ô m chặt lấy dạ hiệu bắt đùi lão đại ngươi không cần chúng ta nữa rồi à. dạ hiệu vâng nôn một cước đem tên này đá văng g i a hỏa này khác không có học được ô m bắt đùi là một lần so sánh một lần thuần t h u c ca một bên đi ta tháng sau liền muốn khiêu chiến tam g i a khảo hạch ngài không phải mới trải qua bốn lần phó bản thế giới sao hàn tiêu dao không hiểu lấy cậu ca tính cách hôm nay tại nhị giai phó bản thế giới không có áp lực gì rồi mỗi lần phó bản thế giới tùy tiện kiếm lời mấy chục vạn thậm chí trên một trăm vạn tích phân đều nhẹ nhàng thoải mái tam giai khảo hạch đến cùng thế nào đến bây giờ còn là một điều bí ẩn cho đến bây giờ khiêu chiến qua người chơi một cái trở về đều không có có người suy đoán chết ở trong khảo hạch cũng có người nói khiêu chiến thành công sẽ bị truyền t ố n g đến địa phương mới người sau nhắc tới một câu tháp chủ không gian tầng thứ hai giải đáp sự nghi ngờ này nhưng bây giờ vấn đề là những cái kia người chơi đi qua về sau đều không có đã trở lại ai đi qua cũng không biết không có ai biết tam giai khảo hạch là dạng gì lấy lao đại như vậy cậu tính tình cẩn thận theo lý thuyết hẳn tại trải qua mười lần về sau lại trải nghiệm kết quả hiện tại lúc này mười bốn lần liền muốn khiêu chiến hoàn toàn không phù hợp người của hắn thiết lập hát giả hiệu thở dài ai cái này ngươi cũng đừng quản một hồi người đã đông đủ ta một khối giải thích đang nói lối vào lại xuất hiện tiếng gõ cửa cửa phòng mở ra mậu điểm lữ đoàn thành viên khác cũng đến khi nhìn thấy phòng bên trong trưng bày đỏ thâm cơ giáp ta có tiền trong mắt đều thẳng ta đi lao đại ngươi liền nhanh như vậy chế tạo ra hắn chính là toàn bộ hành trình nhìn dạ hiệu trực tiếp biết rõ r à n g hiểu có thiết kế đồ chỉ thấy bàn tử muốn đi sở hàn tiêu g i a o đem nó kéo h u i h u i h u i bàn tử chú ý một chút cái này đỏ thâm phong bạo hiện tại là của ta a vì sao lão đại đem nó tặng cho ta thuận tiện trả lại cho ta một cái cơ giáp sư chức nghiệp truyền thừa của chủ bàn tử vừa nghe nhất thời gào khóc một khác này hắn là thật hối hận sớm biết ban đầu liền đem cái này thủy nguyên tố pháp sư chức nghiệp cho hàn tiêu g i a o rồi cơ giáp a b ê cấp cơ giáp a ai khi còn bé chưa từng làm mở cao đến mộng a dịch mộng đao nhìn đến cơ giáp kia liếm liếm hắt đao ta có thể không thể hai hàn tiêu dao cùng ta có tiễn dị miệm đồng thanh nói gia hỏa này một liếm đao liền muốn đánh nhau mục tiêu của lần này kiếm chỉ đỏ thâm phong bạo trước kia là làm q u á i vật hiện tại liền cơ giáp lên một lượt có vẻ a hồ đào chính là cặp mắt sáng lên cái giá này chỉ một trăm vạn tích phân h a i muốn không chúng ta bán đi đi mọi người mọi người đùa dẫn một hồi dạ hiệu vỗ vô, vô tay các vị lần này gọi các ngươi qua đây một mặt là tài nguyên trình hợp một hồi hiện tại thanh danh của các ngươi cùng thực lực đều có phó bản thế giới nhiệm vụ sau khi hoàn thành lợi nhuận xa xa lớn hơn tiêu hao bất quá đến cái giai đoạn này một dạng đạo cụ vật phẩm đối với các ngươi vô hiệu nhưng những thứ này trực tiếp bán đi lại có chút lãng phí t ừ dạ hiểu gật đầu một cái bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt lần sau phó bản thế giới ta muốn trước thời hạn khiêu chiến tam giai quyền hạn khảo hạch thời gian ngay tại cuối tuần Cùng cùng điên điên cùng cùng, m dạ dạng c này g các ngươi về sau khiêu chiến thời điểm liền có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng dịch mộng đao gật đầu một cái được rồi vậy chúng ta tháng sau lại đi dạ hiệu vông nôn những người này đều chẳng qua đầu góc sao chúng ta không cần gấp gáp như vậy ta đi trước tháp chủ tầng thế giới thứ hai n h ì n một cái nếu mà thích hợp các ngươi phát triển ta lại thông báo các ngươi nếu mà không thích hợp các ngươi ngay tại nhị giai phó bản thế giới phát dụng đang nói một cái lông trắng tiểu tinh linh từ dạ h i ể u sau lưng bỗng nhiên xuất hiện xì nạ t ạ ôm lấy một khỏa tươi đẹp tiểu anh đào đi đến dạ h i ể u trước người hướng trong miệng của hắn nhất chủ nhân nến thử một chút ta anh đào ăn có ngon hay không dạ h i ể u mọi người chương hai trăm bốn mươi tam giai quyền hạ khảo hạch bắt đầu n ừ n g lại náo loạn sau đó rốt cuộc bình tĩnh lại hắn trầm giọng nói nói thiệt cho các ngươi mới đi ta thiếu tích phân thiếu rất nhiều tích phân mọi người xứng sở sao thì tất cả người chơi nói hắn thiếu tích phân không có ai tin nhưng duy trì có dạ hiệu nói lời này không ai tin hết cách rồi gia hỏa này hiện tại nghèo chỉ còn tích phân rồi một lần phó bản thế giới kiếm lời mấy chục vạn tích phân không thành vấn đề trên thân trang bị đạo cụ thấp nhất đều là xê cấp trang bị đạo cụ h ồ n vệ hắn k i a toàn thân trang bị đạo cụ tính gộp lại tùy tiện bán ra mấy trăm vạn tích phân đừng nói chi là hắn còn có mấy cái bê cấp h ồ n vệ cư thú loại người này nói hắn thiếu tích phân ai tin nhìn thấy mọi người ánh mắt giả h i ể u thở dài thật không có l ừ a các ngươi ta bây giờ có được những n à y trao đổi thành tích phân đại khái có thể đổi mấy trăm vạn tích phân nhưng những n à y còn chưa đủ ta thiếu số lẻ hạt tiêu giao nghiêm túc nhìn về phía giả hiệu con mắt l ngươi đến cùng thiếu nợ bao nhiêu tích phân hiện tại còn sót lại chín nghìn vạn mọi người ta có tiền bẻ đầu ngón tay nghiêm túc đ ế n đếm người sau đó cả người nớ gần chín nghìn vạn tích phân nếu mà muốn mua kia tương đương với ba mươi tỷ tỷ đại hạ tệ toàn bộ nhị giai người chơi hiện tại trong tay tích phân tăng thêm cũng chỉ có vậy đi hồ đào nhìn đến dạ hiệu như có điều suy nghĩ nói bởi vì ngươi trước nghiệp Dạ hiệu gật đầu các ngươi đã nhìn ra nghề nghiệp của ta đặc thủ nó có thể mang chết đi quái vật biến thành hồn vệ hơn nữa không chịu cấp bậc thực lực hạn chế muốn thu được cái năng lực này khẳng định muốn đánh đổi một số thứ lão đại yên tâm ngươi cho ta những này đạo cụ ta nhất định nghiêm túc vận hành sớm muộn cũng có một ngày có thể thay ngươi còn lên hạt tiêu g i a o vũ bộ ngực trực tiếp làm ra hứa hẹn ta có tiền nghiêm túc tính cái gì sau đó nói lão đại ta bây giờ có thể cho ngươi góp một trăm ba mươi vạn tích phân đây là ta toàn bộ rồi dịch mộng đao trầm mặc bất quá nắm nguyền rủa già la lâu tay hơi xếp chặt bọn hắn đám người này thời gian ở chung với nhau không phải dài lắm nhưng mọi người có thể có thành tựu bây giờ rất lớn một phần quy công cho giả hiểu mọi người tại nhiều như vậy cái phó bản thế giới đồng cam cộng hộ trải qua vô số nguy cơ đi tới đỉnh cấp người chơi hàng ngũ hiện tại lão đại gặp nạn bọn hắn làm sao khoanh tay đứng nhìn nhìn đến mọi người bộ dáng dạ hiểu rất là vui mừng hắn vung vung tay không cần thiết làm như vậy cứng ta tuy rằng thiếu nợ chín nghìn vạn tích phân nhưng lại không nói hiện tại còn ta nói cho các ngươi biết những này chẳng qua là vì để cho các ngươi đừng lười biếng trước khiêu chiến qua tam giai quyền hạn khảo hạch người chơi đều không có trở về hoặc là chết rồi hoặc là tiến vào tháp chủ tầng hai sau đó vô pháp trở về cho nên ta trước thời hạn nói cho các ngươi đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đặc biệt là hồ đào trước phó bản thế giới ngươi toàn bộ hành trình đánh xì dầu hồ đào le cái lưới nhỏ một cái chính là không có phản bác dạ h i ể u tiếp tục nói tiêu g i a o ta sau khi đi đạo cụ xử lý phương diện giao cho ngươi còn có cầu ca trúc mộng ngân quỹ vật này mới là đại đầu hiện tại chúng ta tài nguyên rất dồi dào ngươi có thể thích hợp mở rộng danh lệch mặt khác còn có thể ở đó chút người chơi bên trong chọn một ít không tuổi mầm non cung cấp bọn hắn một ít trang bị đạo cụ tại dạ h i ể u xem ra mong đợi đơn thuần đi làm trả lại số sách điều này cần thời gian rất dài tháp chủ không gian tầng thứ hai rốt cuộc là tình hình gì còn không rõ ràng lắm có lẽ kiếm lời tích phân rất dễ dàng nhưng mà khả năng nguy cơ từ phía cho nên tại mình trước khi rời đi nhất thiết phải làm xong hoàn toàn chuẩn bị Cho dù là mình thật xuất hiện chuyện ngoài ý m ớ n mậu điểm lữ đoàn cũng có thể ổn định phát triển dạng này vạn nhất một ngày kia bọn hắn cũng tiến vào tầng thế giới thứ hai có lẽ có thể trở thành sự cường đại của mình trợ lực dạ hiệu nói lại nhảy nửa ngày sau đó không lâu tất cả mọi chuyện toàn bộ giao phó xong mọi người tại dạ hiệu nhà an toàn bên trong thông khoái uống ngừng lại đây là dạ hiệu trở thành người chơi đến nay vương lòng nhất nhất cản dỡ một lần t i ể u lượng không tốt ta có tiền trước tiên nằm xuống tiếp theo là khoe khoang hồ đạo bị hàn tiêu dao rót nằm xuống sau đó không lâu dạ hiệu cùng hàn tiêu dao ngược lại cùng rồi cuối cùng chỉ còn lại dịch n g đau một người hắn cho mình rót đ ầ y một ly liệt tiểu một ngụm sạch nhìn mọi người một vòng i ĩ u môi một cái một cái đều không thể chặt chán sau đó thời gian gia h i ể u làm ruộng chế dược thỉnh thoảng đi sân huấn luyện rèn luyện một chút đến gần cuối cùng k h ả o hạch hắn ngược lại không còn t h ậ t trương chính như trước tháp chủ từng nói hắn bây giờ có thể làm chuẩn bị đều đã làm căn bản không có chỗ tăng lên rồi thời gian vội vã trôi qua trong n g á y mắt thời gian một tuần đi qua đếm ngược không giờ một phút nhà an toàn bên trong gia hiệu nhìn đến đã bị dọn dẹp sạch sẽ nhà gỗ nhỏ gật đầu một cái nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong còn lại chỉ nhìn mạng trong khi chờ đợi đếm ngược kết thúc tích, ngài tam gia i quyền hạn khảo hạch tại nửa giờ sau bắt đầu xin chuẩn bị kỹ lưỡng tháp chủ nhìn có chút h ả hê âm thanh vang dội Dạ hiệu biểu m ô i một cái hiện tại ta có thể biết rõ tin tức di tích đặc quyền sử dụng ngài lần này tiến vào thế giới tin tức vì h ỗ n loạn sát lục nhiều trận doanh nhìn thấy nêu lên một khắc này dạ hiệu con ngươi đột nhiên co r ụ t lại phía trước hai cái tin tức dạ hiệu có chút dự liệu nhưng cuối cùng cái kia nhiều trận doanh là hắn không có nghĩ tới xem ra lần này tiến vào thế giới cùng trong ngày thường phó bản thế giới không quá giống nhau khả năng tương tự với trước hát viên 16 hào thế giới loại kia bị cái khác trận doanh tranh đoạt thế giới đây nếu là gặp phải thâm viên trận doanh đ ị c h nhân kia chẳng phải song độc từ sao một khác này dạ h i ể u có c h ú t h o ả n g nhưng bây giờ muốn chạy là khẳng định không chạy khỏi lại lần nữa mua một ít khẩn cấp đạo cụ dạ h i ể u gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đếm ngược đ ế một mươi ba h hướng theo ngân quan g thoáng qua dạ h i ể u tại chỗ biến mất cũng trong lúc đó sao thủy tất cả khu vực bình đài phát sóng trực tiếp lại lần nữa mở ra tháp chủ trực tiếp tất cả khán giả lúc này đều mơ hồ rồi bởi vì tuần trước cậu ca vừa kết thúc theo lý thuyết hắn hẳn sẽ nghỉ ngơi một tháng thấy thế nào c ầ u ca đều không phải loại kia liều mạng người chơi a không rõ chân tướng đám khán giả điên cùng tràn vào phòng phát sóng trực tiếp lúc này hình ảnh một phiến đen nhèm cái gì đều không thấy được một cái khác một bên làm nhân vật chính giả hiệu đang bị truyền t ố n g lần này hắn cảm giác truyền t ố n g thời gian có một ít rất dài còn đang nghi hoặc trên cổ tay hắn tháp chủ ấn ký bỗng nhiên kịch liệt c h ớ p động tích cảnh cáo cảnh cáo người chơi mỏ kỳ d ê nổ nổ xạ cạ cạ lột vòng xoáy c ầ u ca năng lượng lấy vượt qua không gian thông đạo có thể dung nạp hạn mức tối đa vô pháp tiến vào nhị giaiến trường hôn loa tích cảnh cáo cảnh cáo người chơi mỏ kỳ dê nổ nổ xạ cả cả l ộ t vòng xoáy cầu ca năng lượng lấy vượt qua không gian thông đạo có thể dung nạp hạn mức tối đa vô pháp tiến vào nhị giai chiến trường hỗn loạn Tích.、Liên、tiếp dồn dập tiếng vượt tối tựa thay tích, cảnh cáo cả bức cái mức còn hoặc, cảm giác cấp chơi cả cả hiểu hạn nghi hắn quanh không hồ khẩn Liên lượng lần rội. người rồi, gian rồi đổi đổi. Người dê rồn vang mộng năng dung nạp đang xung nữa nổ ngộ dập ra Dạ gì, xảy qua đa, sửa xạ quỷ mỏ kỳ tại rất xa một cái tinh vực sâu dưới lòng đất nóng bỏng dung nham không ngừng quay cuồng tại dung nham bên trong thỉnh thoảng sẽ có khủng bố năng lượng bạo phát tựa hồ có cường đại gì quái vật đang chiến đấu mỗi một khắc t i n h không bên trong một vệ sáng đến c h u i vào một g i â y kế tiếp ao dung nham một bên một đạo không gian vòng xoáy xuất hiện y sam hơi có chút hư hại nam tử bạch lý từ bên trong chậm rãi đi ra hắn một c ư ớ c bước ra tại trong hư không lưu lại từng đạo thân ảnh đến lúc dừng lại đã tại ngoài ngàn dăm vết nước ra giờ khác này ở vết nước ra một cái tóc trắng lao giả cưỡi con lửa đang lưu hai du hai quạt cây quạt ngồi xuống tiểu ma nhìn thấy bạch di thanh niên xuất hiện lao đầu dâu bằng hỏi thế nào r ế t mấy cái thanh niên lắc lắc đầu r ế t chết năm cái tiểu tại lĩnh vực của bọn nó bên trong muốn r ế t chết vẫn là rất phiền thoái đang nói thâm viên d ư ớ i cái khe truyền đến một cái quái vật tiếng giống giận dữ âm thanh đinh thai nước góc gầm thét bên trong hàm chứa vô tận phẫn nộ rồi sau đó một đạo khủng bố thiên u y năng lượng cầu hướng phía hai người bay tới thanh niên nam tử không n ú c đ í c h chỉ là trong tay trường kiếm nhẹ nhàng huy động một khe hở không gian liền đột nhiên xuất hiện kinh khủng kia năng lượng cầu trực tiếp bị không gian vết nước thốt vệ không có dâng lên bất luận cái gì xóng gợn thanh ni lần này thâm viên vết nước bên trong tiếng gầm gừ chính là không có tiếp tục lão đầu dâu bạc đánh giá thanh niên nam tử nghi ngờ nói ngươi ngay cả ba thành thực lực đều không có tiêu hao đi ra sớm như vậy làm cái gì nga tháp chủ vừa mới phát tới tin tức cái tiểu gia hỏa kia bắt đầu khảo hạch thanh niên nam tử nhàn nhạt nói nhị gia chiến trường hỗn loạn mà thôi hắn có thể hay không tìm đến thâm viên địch nhân đều tốn sức có cái gì nhìn không phải nhị giai là tam giai ân lão đầu dâu bạc nghĩ hoặc hắn lúc nào đột phá đến cấp ba mình nhớ mang mang cái tiểu gia hỏa kia từ thu được truyền thừa đến giờ còn không đến một năm một năm từ e cấp nhảy đến c cấp đ ỉ n h phong tốc độ này có chút không đúng a thanh niên nam tử lắc đầu không có bất quá tháp chủ nói hắn không biết từ đâu làm mấy cái b cấp hồn vệ năng lượng siêu không gian thông đạo gánh vắt rồi lão đầu tóc trắng s ư ờ n g sốt một chút lập tức cười lớn ô kìa đây là nên nói tiểu tử này có năng lực đâu hay là nói mạng hắn không tốt đi hắn vẫn không có tiến vào tầng thứ hai không biết rõ nơi đó phân chia thực lực tiêu chuẩn chật chật nhị giai còn không có trải nghiệm cư nhiên trực tiếp tiến vào tam giai chiến trường hôn loại rồi chỗ đó thâm n g ê n số lượng địch nhân có thể là trở nên nhiều hơn đúng rồi thân phận của hắn không có bại lộ đi lạnh thâm viên trận doanh bên kia thật giống như đã để lộ cựu hận giá trị một mươi s cấp phía dưới không chết không thôi lao đầu dâu bạc ngồi xuống con lửa a hử đáng sợ không khí tại lúc này phản phất ngưng kết một dạng lao đầu dâu bạc nhìn về phía thanh niên nam tử ngươi là lo lắng hắn chết quá mượn sao nhị giai người chơi truyền t ố n g đến tam giai chiến trường hỗn loạn đồng thời còn bị thâm viên trận doanh truy sát một k h ắ n này tóc trắng lao giả đã có thể đoán trước đến cái tiểu gia hỏa kia một khi thân phận bại lộ sau đó sẽ trải qua cái dạng gì phấn khích c u ộ sống thanh niên nam tử ho khan hai tiếng lấy ra một cái t a i phiến sau một khắc còn đang truyền t ố n g bên trong giả hiệu trong ngực không gian chi môn hạch tâm tái phiến đ ộ n g nhiên l ó e lên một cái rồi sau đó thanh niên nam t ử trước mắt liền xuất hiện cùng tháp chủ phòng phát sóng trực tiếp một dạng hình ảnh tóc trắng lao giả trước mắt người tính toán xuất thủ cũng không thể để cho hắn thật không có đi bên trong năng lượng có thể cách không cưỡng ép xuất thủ một lần có thể hay không sống tiếp chỉ nhìn hắn tạo hóa hắn nếu đưa cho giả hiệu ép cấp không gian chi môn hạch tâm tái phiến nó tác dụng khẳng định không chỉ là một cái để cho giả hiệu tới gặp hắn với tư cách tinh tục một thành viên hố quy hố nhưng thích hợp bảo hộ vẫn có cần thiết s a thủy tất cả khu vực phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả đang đánh đến toàn màn hình bọn hắn cũng chờ thật lâu rồi kết quả hình ảnh vẫn là màn hình đen trạng thái cậu ca chẳng lẽ mới vừa gia nhập phó bản thế giới liền không để cho nhìn đi hay là nói lần này trực tiếp cùng cậu ca không liên quan là tháp chủ làm xóa bổ một cái khác một bên hàn tiêu dao và người khác đang tụ tập một chỗ bọn hắn nhìn đến ném bình bên trên màn hình đen sắc mặt nghiêm túc trước mắt mà nói chỉ có mấy người bọn hắn biết rõ r à n g hiểu muốn tiến hành tam gia quyền hạn khảo hạch kết quả hiện tại phòng phát sóng trực tiếp một mực nằm ở màn hình đen trạng thái rốt cuộc là phòng phát sóng trực tiếp xảy ra vấn đề vẫn là cầu ca trô đó phát sinh ngoài ý m u ố n nóng nảy trong khi chờ đợi hình ảnh rốt cuộc xuất hiện hình ảnh phát sóng trực tiếp mới bắt đầu cho là bầu trời cùng sao thủy khác nhau bầu trời nơi này đủ mọi màu sắc có năng lực số lượng luật lưu có phá toái tinh thần thiên thạch giống như một phá thành mảnh n h ỏ v ạ n mẹo thế giới nhìn qua cực kỳ q u ỷ dị ống kính chuyển động nhắm ngay phía dưới đang phía dưới là một phiến mênh ngông bao la đại lục từ rất xa trên cao nhìn đến có thể nhìn thấy đủ loại địa hình sa mạc rừng rậm hồ nước thả nguyên nhưng quỵ dị chính là những n à y tại sao thủy bình thường địa hình địa v ậ t tại tại đây lại có vẻ có một ít không bình thường d ư ơ n g d ậ m bên cạnh là sa mạc sa mạc bên cạnh là hồ nước tuyết trắng trắng ngần đỉnh núi bên cạnh xuất hiện một phía nút u ố c thông thông đại thảo nguyên tóm lại cùng bình thường địa hình hoàn toàn khác nhau một giây kế tiếp ống kính bắt đầu nhanh chóng di động xuống dưới hướng theo khoảng cách rút ngắn đám khán giả rốt cuộc minh bạch được tại khác nhau địa hình giữa có một đạo năng lượng đặc thù bình t h ư ớ n g đem ngăn ra cách nhau một bức tường chính là hai cái thế giới một lát sau hình ảnh phát xong trực tiếp rơi vào trong một chỗ núi rừng hướng theo một đạo ngân quan thoáng qua mơ hồ dạ hiệu xuất hiện ở nơi、đó. cậu ca rốt cuộc đã đến nơi này là cái gì phó bản thế giới cảm giác không bình thường a cậu ca đây là liệu mạng tam lang a nghỉ ngơi một tuần cứ tiếp tục phát sóng trực tiếp cậu gia quân ở chỗ nào cậu gia quân một cậu gia quân hai cậu gia quân một nghìn tám sáu nhìn thấy cậu ca thân ảnh phong phát sóng trực tiếp đám khán giả lại lần nữa hưng phấn mặc kệ cậu ca chơi cái gì chỉ cần có thể cho bọn hắn kết thúc trực tiếp vậy liền o、okay、k rồi thực ra khen khoảng cách truyền t ố n g để cho dạ h i ể u đại náo một phiến hỗn loạn trong mơ mơ màng màng vang lên bên khai tháp chủ nhiệm vụ nhắc nhở tích truyền tống hoàn thành lần này truyền tống tiêu hao không gian chi lực、67. hai mươi tám tích nên thế giới vì đặc thù thế giới tháp chủ bộ phận chức năng bị hạn chế chủ bá thương thành vô pháp mở ra tích tam giai quyền hạn khảo hạch đã khai mở tuyên bố khảo hạch nhiệm vụ khảo hạch nhiệm vụ nhiệm vụ yêu cầu thu được một trăm điểm đặc thù tích phân hoặc là thu thập một trăm điểm thế giới bản nguy hệ nhờ ổ hạn thành tưởng t h ư ợ n g thu được tam giai quyền hạn tiến vào tháp chủ không gian tầng thứ hai t h ậ t bại trừng phạt xóa bước kín lại dừng lại thời gian một nghìn giờ chú thích tiêu t hao thế giới bản nguyên hoặc là tích phân có thể gia tăng dừng lại thời gian nhắc nhở một khác nhau trận doanh địch nhân trên đầu sẽ có màu sắc bất đồng ký hiệu nhắc nhở hai đánh chết màu lục ký hiệu địch nhân thu được một điểm tích phân đánh chết màu trắng ký hiệu địch nhân thu được ba điểm tích phân đánh chết màu đỏ ký hiệu địch nhân thu được năm điểm tích phân đánh chết màu đen ký hiệu địch nhân thu được m ộ ư ơ i điểm tích phân nhắc nhở ba màu sắc ký hiệu cùng trận danh o có liên quan cùng thực lực không liên quan màu lục là bạn phương trận danh o màu trắng vì trung lập trận danh o màu đỏ là địch giao đấu d o a n h màu đen vì tự địch nhắc nhở bốn đánh chết chiến trường hỗn loạn địa phương sinh vật có thể thu được thế giới bản nguy hệ nghị hiệu tống tác đây là trở thành cường giả đường phải đi qua tuy rằng ngươi tới không phải lúc t cậu ca ngươi ngư nhất định phải xuống tiếp chúng ta qua cửa công lược hay nhìn người đó khi nhìn thấy dạ hiệu khiêu chiến là t a m gia i quyền hạn khảo hạch sau đó toàn bộ sao thủy đều xôi trào trước dạ hiệu trải qua phó bản thế giới cho mọi người trực tiếp chỉ có thể nói giúp đỡ bọn họ giải một ít tháp trụ không gian tin tức giúp đỡ có nhưng có hạn nhưng mà lần này không giống với lúc trước dạ hiệu khiêu chiến là tháp chủ không gian xuất hiện ba năm qua đến bây giờ không người nào biết tam giai quyền hạn khảo hạch bao nhiêu người chơi dừng bước tại này hiện tại dạ hiệu trực tiếp khiêu chiến để cho tất cả người chơi đều biết cái khảo hạch này là dạng gì đã như thế bọn hắn liền có thể căn cứ tự thân tình huống lựa chọn phải trăng khiêu chiến vừa có thể lấy để cho những thế lực kia chưa đủ người chơi bảo vệ sinh mệnh lại có thể cho những cái kia thâm niên người chơi cung cấp công lược tin tức giúp đỡ bọn hắn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng ngay liên tiếp tháp chủ thanh â n nhắc nhở dạ hiệu đầu hơi cho váng tiếp theo muốn thông qua khảo hạch có hai loại phương pháp đánh chết cái khác trận doanh người chơi hoặc là đánh chết địa phương quái vật nhìn như đơn giản kỳ thực không thì tại đây các đại trận doanh chia làm bốn loại quân bạn trung lập đối địch tử địch trong đó đánh chết quân bạn có thể thu được tích phân mặc dù không nhiều nhưng điều này sẽ đưa đến cùng trận doanh người chơi giữa cũng sẽ có tự giết lẫn nhau khả năng điều này cũng làm cho có nghĩa là cùng cùng trận doanh người chơi rất khó hợp tác cho dù hợp tác cũng muốn thường xuyên đ ể phòng đương nhiên nơi này có không có cùng trận doanh người chơi còn chưa biết tiếp theo gặp phải đối địch cùng tử địch trận doanh địch nhân có thể sẽ xuất hiện không chết không thôi cục diện nếu như gặp phải thâm viên trận doanh hoặc là bị cái gì hỗn độn cự thú trận doanh phát hiện mình đánh giá liền muốn bỏ mạng thiên ngai mặt khác trong nhiệm vụ cũng c o i nhắc n h ỏ qua tích phân không giống với thực lực cho nên trinh sát địch nhân tin tức rất trọng yếu cuối cùng lần khảo hạch này dừng lại thời gian một giờ tương đương với hơn bốn mươi ngày hơn bốn mươi ngày thu được một trăm tích phân trên lý thuyết một ngày giết chết một cái không phải quân bạn trận doanh người chơi là được rồi nhìn như đơn giản kỳ thực nói rõ r á m đến tại đây tất cả đều là cao thủ cao thủ trong cao thủ những này tuy rằng phiến phức nhưng đối với giả hiểu mà nói còn không phải khủng bố nhất mấu chốt nhất là đang bị truyền t ố n g quá trình bên trong biến cố trước tại truyền t ố n g bên trong hắn nghe được rất nhiều âm thanh năng lượng gì vượt qua dung nạp hạn mức tối đa cái gì nhị giai chiến trường hỗn loạn biến thành tam giai chiến trường hỗn loạn rất hiển nhiên trong này tuyệt đối có chuyện đặc thù gì phát sinh nhị giai chiến trường hỗn loạn hẳn đúng là mình trước tam giai quyền hạn khu vực k hảo hạch bây giờ bị truyền t ố n g tới đây hai cái chiến trường đến cùng có cái gì khác nhau đây mới là mấu chốt k h i t h ở sâu một hơi ra hiệu từ từ mở mắt sau mở khắc trong mắt của hắn thoáng qua ánh sáng tại cái này thế giới đặc thù cư n h i n cũng có ẩn tàng tin tức ẩn tàng tin tức chiến trường hỗn loạn quy tắc đã và mèo khu vực khác nhau sẽ xuất hiện khác nhau đặc thù quy tắc xúc phạm quy tắc sẽ nhận được chiến trường hỗn loạn bài xích ẩ n tàng tin tức chiến trường hỗn loạn quy tắc có thể phát sinh thay đổi thay đổi tình hình đặc biệt lúc ấy xuất hiện hỗn loạn phong bạo ẩn tàng tin tức nên dưới khu vực lần quy tắc sửa đổi thời gian năm mươi sáu ba mươi năm hai mươi sáu quy tắc và mèo hỗn loạn phong bạo quy tắc sửa đổi liên tiếp tin tức mới xuất hiện dạ hiểu nhanh chóng đem những này tin tức ghi ở trong lòng sau đó nhanh chóng mặc đủ loại trang bị tìm một cái chỗ có trốn khi dạ hiểu rời khỏi sau đó không lâu một cái bề ngoài giống như là t h ằ n l ằ n trên lưng phủ đầy màu đỏ thủy tinh góc cạnh quái vật xuất hiện tại dạ hiệu rời đi vị trí nó ngửi một cái mặt đất lưu lại khí tức nhìn về phía một cái hướng khác trong mắt lóe lên thị huyết chi sắc đang muốn mai phục đi qua bên cạnh trong rừng rậm một vệ t bóng đen đ ố n g nhiên r ơ i ra tinh linh kỵ sĩ nhân n g ẫ u cầm trong tay hỗn độn c h i ế n phủ hướng phía quái vật kia cổ hung hăng đánh xuống c o n g c h i ế n phủ cùng màu đỏ thám thủy, thủy tinh vỡ vụn nhưng lại không thể triệt để phá hủy lăng tinh thần làm kịp phản ứng khổng lộ cái đuôi nhất kích đem tinh kị sĩ nhân mẫu đánh lui chuyển th lúc này một đạo năng lượng đặc thù trực kích đầu góc của nó vạn nhân đ ổ hạ sổ cụ c h ấ n nhiếp một tiếng nổ lăng tinh thần l ằ n thân hình run lên bần bật định tại chỗ cơ hồ cũng trong lúc đó tinh linh kỵ sĩ nhân ngẫu c h i ế n phủ lại lần nữa đuổi theo lần này nó không tiếp tục nương tay h ô n độn trên chiến phủ hồng quang thoáng qua mạnh hoang nhất kích gian giác c h i ế n phủ chặt đ ứ t lăng tinh thần lằn cổ bổ vào đại địa bên trên toàn bộ mặt đất trở nên run nhẹ tích người đánh chết lăng tinh thần lằn thu được thế giới bản nguyên không hai mươi ba nghe thấy đánh chết nhắc nhở xác định bình tinh thần làm thanh máu về không phương xa trong rừng rậm rạ hiệu chậm rãi đi ra hắ vốn cho là tinh linh kỵ sĩ nhân ngẫu phối hợp với hỗn độn chiến phủ có thể một b ữ a kết thúc chiến đấu kết quả một kích ban nay kia đều không có phá phòng bởi vì con quái vật này không phải dây cấp mà là xê cấp lăng tinh thần là nguy hiểm đẳng cấp xê cập trở doanh không tạo thực tính lực lượng 34, thể chất 42, n h a n h n h ẹ n 26, tinh thần 26 năng lực ngụy trang thủy tinh trợ đâm thủy tinh áo giáp hư không huyết mạch lờ v ờ một giới thiệu tóm tác t a m gia i chiến trường hỗn loạn thổ dân sinh vật ngụy trang phẩm cấp xê cờ phì hệ quả căn cứ vào xung quanh hoàn cảnh ngụy trang mình cũng có thể phát hiện ngụy trang được nhân giới thiệu tống tắt c h ủ cột sinh tồn tiểu kỹ năng thủy tinh t r ậ t đâm phẩm cấp xê cởi phi hệ quả tiêu hao năng lượng thả ra sao thủy t r ậ t đ â m phạm vi cùng tổn thương cùng tiêu hao năng lượng có liên quan giới thiệu tống tắt người muốn nhìn mưa sao băng sao thủy tinh áo giáp phẩm cấp b ê cập bị động hiệu quả tại toàn thân phụ thêm một tầng thủy tinh hộ giáp với tư cách phòng ngự hộ giáp mỗi một cái giờ lại lần nữa sinh trưởng một lần chủ động hiệu quả tiêu hao lượng lớn năng lượng ngưng tụ càng cứng rắn hơn đỏ t r o n thủy tinh hộ thuẫn giới thiệu tống tắt khiến người chán ghét phòng ngự hư không chi lực ngưng tụ thế giới bản nguyên cường hóa bản thân giới thiệu tóm t á t thư không loại sinh vật đặc biệt thiên phú huyết mạch đây là chiến trường hôn loạn tiểu quái ta cảm giác một đánh một ta không nhất định đánh thắng được nó tiểu quái đều là xê cấp có phải hay không có chút quá đáng tinh linh kỵ sĩ nhân n g ẫ u cầm lấy bê cấp hôn độn chiến phủ một kích toàn lực không có phá phòng chúng ta còn đánh mạo hiểm a len lút loại này khảo hạch không cần cũng được ta hiện tại rốt cuộc biết tại sao khiêu chiến người chơi đều không có đã trở về loại này độ khó nếu như có thể trở về mới là lạ chứ Mắt thấy dạ hiểu chương ù n lăng n g cái kia i t t đám i hai nổ đặc t nhìn thấy l ă m n bốn nhị mươi ờ i c h đều từ ba khiêu h i、so、ta kỷ h hạch o Cái nghĩ. này n l thực không bình cấp nghĩ ra tay nhìn đến lăng tinh thần làm thi thể ra hiệu trầm mặc không nói một cái chiến trường hỗn loạn bình thường nhất tiểu quái cư nhiên là c cấp một khắc này hắn đã hiểu rõ nhị giai chiến trường hỗn loạn cùng tam giai chiến trường hỗn loạn khác biệt nhị giai chiến trường hỗn loạn mới bắt đầu quái vật cấp bậc là d cấp mà tam giai chiến trường hỗn loạn mới bắt đầu quái vật đẳng cấp là c cấp hơn kém một bậc độ k h ó hệ số tăng lên không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần phóng mắt toàn bộ chiến trường hỗn loạn có lẽ hắn cấp bậc là tất cả quái vật cùng cái khác trận doanh người chơi bên trong thấp nhất cái kia nếu không phải mình áp chủ bài đủ nhiều đủ cứng cái này còn không nửa phút trở thành quái vật khẩu phần lương thực đột nhiên dạ h i ể u nghĩ tới phòng phát sóng trực tiếp lúc này nhìn trực tiếp đám người chơi đánh giá nội tâm sụp đổ đi nghĩ tới đây dạ h i ể u tâm niệm vừa động hình ảnh phát sóng trực tiếp cho hắn đến một cái đặc tả dạ h i ể u ho khan hai tiếng mở miệng các vị khán giả chào mọi người ta địa phương sở tại là tam giai quyền hạn khảo hạch chiến trường hỗn loạn nhìn thấy ban nãy cái kia lăng tinh thần l à n tin tức một ít người có lẽ rất tuyệt vọng bất quá các ngươi không nên hoảng hốt ta chỗ ở cái này chiến trường hỗn loạn cùng các ngươi về sau muốn đi vào chiến trường hỗn loạn không quá giống nhau các ngươi tiến vào hẳn đúng là nhị mà ta bởi vì thực lực qua mạnh mẽ tháp chủ đem ta trực tiếp truyền tống đến tam giai hỗn độn chiến trường tuy rằng ta chưa từng đi nhưng cấp hai hỗn độn bên trong chiến trường quái vật hẳn đúng là dê cấp thiên về nhiều cho nên các ngươi lần này trực tiếp chủ yếu nghiên cứu là chiến trường hỗn loạn hệ thống quy tắc mà không phải là quái vật mạnh yếu đẳng cấp hướng theo dạ hiệu giải thích nguyên bản p h o n g phát sóng trực tiếp toàn màn hình tuyệt vọng mưa bình luận biến mất mọi người thật d à i thở phào nhẹ nhõm bọn hắn vừa mới thật cho rằng đây chính là bọn họ tương lai phải trải qua khảo hạch vượt cấp khiêu chiến cũng chỉ có không thuộc về mình cậu ca dám làm âu âu âu âu ban nay nhị giai khiêu chiến tam giai không hổ là cậu ca hiện tại cậu ca đều phiêu như vậy sao liền nhị giai khảo hạch đều không cách nào thỏa mãn hắn ngươi nói x ơ ma dọa ta một hồi lão đại đây là tự cấp chúng ta truyền tin t ứ ca ta có tiền trong mắt tràn đầy tiểu tinh tình những bí mật này lão đại vốn là có thể bán t í c h phân nhưng hắn lo lắng hắn sau khi rời đi vô pháp liên lạc với bọn hắn cho nên trực tiếp tại tại đây thông chi nhị giai Tam Giai, hắn là làm sao qua dịch mộng đao thấp giọng lẩm bẩm hồ đào cặp mắt chốc chớp, chớp cảm giác tam giai chiến trường hỗn loạn cẳng có ý tứ đi nghe thấy dạ hiệu trả lời khác nhau người chơi có khác nhau ý nghĩ giải thích xong dạ h i ể u đi đến lăng tinh thần l à n bên cạnh trong tay hồn lực chuyển vào trong đó lăng tinh thần l à n linh hồn tương bức giống y trang cuối cùng biến thành dạ h i ể u một cái hồn vệ đối với dạ h i ể u mà nói cái này chiến trường hỗn loạn tuy rằng nguy hiểm nhưng tăng thực lực lên cũng thay đổi được tương đối dễ dàng tại đây quái vật thực lực so sánh nó phó bản thế giới cùng đẳng cấp quái vật phải mạnh hơn một mạng lớn h ồ n vệ triệu h á n hoàn thành dạ h i ể u trốn vào rừng rậm sâu bên trong tiểu mẹ mẹ trốn hắn linh hồn đẳng cấp hôm nay đã tới bốn trăm bốn mươi hai triệu h ắ n mấy cái chiến trường hỗn loạn hồn vệ vẫn là cái Hơn nữa tại ử phía sa tinh c không bị đoàn thanh niên nam tử nhìn đến giả hiệu triệu h á n hồn vệ quá trình nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu tuy rằng còn rất non nớt bất quá hắn đã hiểu rõ tử linh đế quân năng lực thế nào sử dụng tháp chủ nói hắn còn có bê cấp hồn vệ phòng t h ầ n tại không có gặp phải thâm viên địch nhân chức sẽ không có chuyện lao đầu tóc trắng phẩy phẩy cây q u ạ t ngươi cảm thấy hắn sẽ thu thập tích phân vẫn là thu thập thế giới bản nguyên đâu thanh niên nam tử hơi suy tư nói hắn không biết rõ chiến trường hỗn loạn quy tắc tin tức lấy hắn tình cảnh bây giờ đại khái tỷ số sẽ đánh chết chiến trường hỗn loạn quái vật thu thập thế giới bản nguyên về phần cái khác trận doanh người chơi có thể trốn nhất định sẽ trốn nhưng nơi này là chiến trường hỗn loạn thế giới của hắn bản nguyên thu thập được số lượng nhất định sau đó cũng không an toàn đừng nói chi là chiến trường hỗn loạn bản thân lao đầu dâu bạc thờ g i i từ linh đế quân cái chức nghiệp này cường đại địa phương tại ở tại một người có thể biến thành một cái quân đoàn vì rằng dạ h i ể u thực lực bản thân tương đối nhỏ yếu nhưng chỉ cần có đầy đủ hồn vệ vẫn là không có vấn đề bất quá so sánh thực lực bản thân hắn thiếu nhất là đối với chiến trường hỗn loạn nhận thức nếu mà đem tại đây xem như một cái đơn giản phó bản thế giới đây chính là phải bị thua thiệt thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt mười mấy tiếng đi qua chỗ rừng sâu dạ h i ể u không nhúc ních nằm ở chỗ này tiếp tục cẩn nấp bản thân khí tức loại này không biết trong hoàn cảnh đi loạn cùng tìm chết không khác nhau gì cả cho nên dạ hiệu tính toán trước tiên cầu một đoạn thời gian hắn rất muốn biết cái kia hỗn loạn phong bỗng nhiên có động tính gì ra h i ể u nghiêng đầu nhìn đến một con m è o khoa loại quái vật hóa thành một đạo tàn ảnh ở tại trong rừng cực tốc chạy như bay tốc độ chi phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả chỉ có thể nhìn được tàn ảnh khi con quái vật kia sau khi rời đi chốc lát một cái bề ngoài là hình người nhưng đầu chính là một cái sói bán thú nhân xuất hiện ra h i ể u ánh mắt ngưng tụ thiên lang phá nguy hiểm đẳng cấp x â trận d o a n h bán thú nhận t ư ợ c tính lực lượng 41, t h ể chất 42, n h a n h n h ẹ n 41, t i n h thần 32 kỹ năng mùi vị đuổi theo thị huyết thú huyết sôi sục giới thiệu tống tắt thiên lang tộc là trời sinh thợ săn ở đó nửa thú nhân trên đầu còn có một cái màu trắng ký hiệu hiển nhiên là trung lập trận doanh khi dạ h i ể u trinh sát thiên lang phá thời điểm người sau toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng lên đột nhiên nhìn về phía dạ h i ể u vị trí hiện thời ai cảm nhận được đối phương sát khí dạ h i ể u chặn lại nói người anh em hiểu lầm hiểu lầm vừa nói dạ h i ể u một bên giơ tay lên chậm rãi đi ra sau một khắc hắn cảm nhận được bị người dình coi cảm giác dạ h i ể u sừng sốt một chút hiểu được đến tầng thứ này n g ư ờ i lén lút trinh sát đối phương là có thể bị phát hiện về sau tử linh chi nhãn xem ra không thể tùy tiện vận dụng phát hiện dạ hiệu thân ảnh ngày hôm sau sói phá thở phào nhẹ nhóm lập tức ánh mắt trởn hắn vừa mới cảm giác trước mắt cái nhân loại này kết quả đối phương cho hắn phản hồi cư nhiên là nhị giai thực lực phải biết nơi này chính là tam giai chiến trường hỗn loạn loại cảm giác này thật giống như một đám hoàng kim tài nghệ người chơi bên trong trà trộn một cái đồng n i ệ bi quả thực có chút quái dị tuy rằng c ổ quái nhưng giết chết loại người này là có thể thu được tích phân cho nên thiên lang phá trong mắt sát ý từng bước hiện lên thấy vậy dạ hiệu vung tay lên sau lưng tinh linh kỵ sĩ nhân ngẫu cùng hồn vệ l ă n g tinh thần lần một trái một phải xuất hiện tại bên cạnh của hắn muốn công bằng đối thoại đầu tiên người nhất thiết phải có năng lực tự vệ quả nhiên nhìn thấy hai cái xê cấp con dối hình người cùng triệu hoàn thú thiên lang phá trong mắt sát ý giảm bớt rất nhiều ngươi có ý gì thiên lang phá lạnh lùng nói ra h i ể u giải thích nói này, người ạ c h n g anh em ngươi yên tâm ta không có ác ý ta chính là xảy ra chút ngoại ý muốn không cẩn thận đến nơi này cho nên ngươi có thể hay không giúp ta giảng giải một hồi quy tắc của nơi này để báo đáp lại ta có thể cho ngươi một ít trang bị đạo cụ thiên lang phá trước mắt nhìn lướt qua tinh linh kỵ sĩ nhân ngẫu trong tay h ố n độn c h i ế n phủ trong mắt lóe lên một vệ vẽ tham lam một cái tam giai cấp nhân ngẫu cầm lấy một cái tứ giai cấp vũ khí xem ra gia hỏa này là cái vận khí không tốt cho nhà giàu nhân n g ẫ u đều có thể đáng tiền như vậy kia gia hỏa trên thân chắc có càng đáng giá tiền đồ vật một cái nhân n g ẫ u cùng một cái triệu hoán thú mặc dù có chút phiền phức nhưng cùng lợi nhuận so sánh vẫn là phi thường kiếm lời cách đó không xa dạ h i ể u nhìn đối phương trong mắt vẻ tham lam thở dài hắn vốn chỉ là muốn nói chuyện nâng hàng hiểu một chút tình huống của nơi này nhưng đối phương tham lam đã không che giấu chút nào rồi đã như vậy vậy liền không có gì có thể trò chuyện rồi tay hắn nhẹ nhàng chạm vào tử linh trí giới sau một khắc bốn đạo thân ảnh khổng lồ đem toàn bộ bầu trời bao phủ phía trước một dây t i ê n lang phá còn đang suy nghĩ thế nào làm sạch dạ h i ể u sau một khắc người đều nốc bốn cái b ê cấp c ự thú giống như bốn tòa đại sơn đột nhiên xuất hiện đem hắn lấp kín đến nước dị không thông cũng trong lúc đó tinh linh kỵ sĩ nhân n g ẫ u cùng l a n g tinh thần l à n v à o tới Dạ h i ể u trong mắt hào quang lấp lóe nghiệm động lực vạn nhân đ ồ lờ vờ cấp bốn hạ sổ củ bá khí và tử linh chi nhãn ba cái khống chế kỹ năng đồng thời xuất thủ có lần trước tập kích l a n g tinh thần làm g i o hấn lần này g i hiệu tất cả át chủ bài toàn bộ bài ra nhất định phải làm được một đòn giết chết ba loại k h ô n g chế kỹ năng cùng xuất hiện thiên lang phá chỉ cảm giác mình toàn thân bị trói buộc đồng thời một cái cái búa đang điên quần địa mai sau g á y của hắn cả người vô c h i vô giác thân thể hoàn toàn không bị k h ô n g chế sau đó hắn trơ mắt mà nhìn chiến phủ cùng băng tinh keo tới đồng thời bốn cái khủng l ồ móng vuốt tại đỉnh đầu của hắn rơi xuống ầm ầm toàn bộ dây núi tại lúc này đất dùng núi chuyển khi bụi trần rơi đi thiên lang phá cả người trực tiếp bị đập thành thịt nát từ đầu đến cuối hắn dĩ nhiên một cái kỹ năng đều không có dao ra chật thật thê thảm một nam cậu ca trước săn rết lăng tinh thần lần nhất kích không giết chết lần này chính là át chủ bài tất cả đều dùng a cảm giác có chút pháo cao xạ đánh môi ơi, đại tài tiểu dụng không hổ là cậu ca làm sao chắc chắn làm sao đến cảm giác quen thuộc mùi vị quen thuộc cậu ca ban nay rất nhiều kỹ năng không có trinh sát đi ra g i a hỏa này vừa nhìn thực lực liền không kém sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực húng chi một cái c cấp cường giả phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả t r e o chọc địch nhân rất mạnh nhưng cậu ca át chủ bài càng nhiều đặc biệt là đối phương ngay từ đầu nhìn thấy giả hiệu thực lực sau đó không có coi là chuyện to tát lúc này mới có một màn này bất quá không thể không nói bốn cái cự thú đồng thời xuất hiện quan hệ song song hợp công kích thị giác hiệu quả n ộ tung cái kia thiên lang phá nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới hắn sẽ chết tại bốn cái bê cấp hôn đồn cự thú liên hợp dưới sự công kích cái dạng gì quái vật mới có thể xứng với loại đ á i ngộ này a khi kết thúc chiến đấu giả h i ể u lập tức đem hồn vệ cự thú thu lại đồng thời đi đến thiên lang phá bên cạnh c h u y ể n vào hồ n lực người sau tàn hồn xuất hiện tại hồn lực ra chỉ bên dưới từng bước ngưng tụ tích n g ư ờ i thu được hồn vệ thiên lang phá khi tháp chủ l âm thanh vang dội giả h i ể u đem thu vào t ử linh trí giới cưới lăng tinh thần lằn chạy như một làn khói tại hắn rời khỏi một lát sau vài cái quái vật và cái khác trận doanh người chơi lần lử dấu chân to lớn và bị phá hủy phế tích cùng vết máu trầm mặc không nói có người rời khỏi cũng có người tiếp tục thăm dò một lát sau lại có không ít cái khác trận doanh cường giả đến mọi người lẫn nhau cảnh giác bên trong một cái trận doanh người chơi đi đến t i ê n lang phá thi thể bên cạnh kiểm tra một hồi chết hẳn bán thú nhân trận doanh một vị k h á c cường giả nhàn nhạt nói người chết không cần thiết chú ý địa hình nơi này đã hoàn toàn phát sinh thay đổi xem bộ dáng là thể hình to lớn quái vật đưa đến thể hình to lớn quái vật thân tộc ma tộc yêu tộc thân n g ê n vẫn là hỗn nộn cử thú một cái thần tộc cường giả lạnh lùng nói đừng làm loạn chủ mũ nhìn bạo phát quái vật thực lực hẳn đúng là bê cấp căn cứ vào quy tắc tới nơi này tất cả trận doanh năng lượng không phải vượt qua c cấp có người nhìn đến cái kia thần tộc cường giả không có hảo ý nói quái vật như vậy lớn hình thể nói không có liên không vừa nhìn chính là có thể biến thành trước mắt có thể biến thành trận doanh chỉ có ba cái thần tộc ma tộc yêu tộc đúng vậy các ngươi thần tộc cùng ma tộc cũng đều là đỉnh cấp trận doanh b ù n g nổ ra bê cấp chiến l ự c không phải rất bình thường sao cũng có khả năng là địa phương quái vật bất quá bọn nó tại sao phải vây đánh một cái bàn thú nhân đâu mọi người tranh luận bán náy động tinh quá lớn Cho họ dù bọn họ tại chỗ rất xa đây ề u cảm nhận được nhận phương n địa ở loại địa phương này không các tuyệt Thực hưu, đối định đại bằng nhưng có cùng chung nhân. có đại trận doanh người chơi còn đang phân tích ngoài mấy cây số một nơi vừa đảo sòng sơn động bên trong giả hiểu hơi thở hổn hển ban nãy vì đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý mến hắn toàn lực ứng phó đều không dám chừa hậu thủ thậm chí cuối cùng liên tục s ó i hư thân bên trên trang bị đạo cụ cũng không kịp cấp đoạt ở loại địa phương này một khi bị cái khắc trận doanh phát hiện chính là rất nguy hiểm đem cử a động đủ loại tung tích che giấu tốt Dạ hiệu lúc này mới thả ra hồn vệ thiên lang phá biến thành làn da màu đen thiên lang phá giống như một khắc tượng đứng tại chỗ khi hắn nhìn về phía dạ hiệu trong mắt l ó e lên vẻ cung kính chủ thượng đây là dạ hiệu triệu hắn nhiều như vậy hồn vệ bên trong cái thứ nhất có thể nói chuyện hồn vệ hắn ban nay sở dĩ toàn lực đánh chết vì chính là đem đối phương biến thành hồn vệ gia hỏa này vừa nhìn đối với n hắn hiện tại cần gấp một cái dẫn đường đứng lên đi ngươi nói cho ta một chút cái này chiến trường hỗn loạn tin tức hiểu rõ chủ thượng đại nhân nơi này là tam giai chiến trường hỗn loạn không có thuộc về bất luận cái gì trận doanh bởi vì trở thành hồn vệ ngày hôm sau sói phá biết gì nói đấy đem tất cả tin tức đều nói cho dạ hiểu cái gọi là chiến trường hỗn loạn là một nơi tài nguyên giàu có nhưng quy tắc thế giới hỗn loạn bởi vì quy tắc hỗn loạn cho nên tại đây thỉnh thoảng sẽ có thế giới bản nguyên rơi là tả đối với bất luận cái gì trận doanh thế giới bản nguyên đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật bất quá vì đề phòng tại đây bị phá hư các đại trận doanh cùng lập ra quy tắc bọn hắn đem loại hỗn loạn này chiến trường phân chia thành khác nhau đẳng cấp giai tầng tới nơi này các đại trận danh o người chơi thực lực không thể vượt qua cái này hạn mức tối đa đây chính là vì cái gì dạ hiệu trước tiến vào nhị giai chiến trường hỗn loạn bị cự tuyệt nguyên nhân các đại trận danh o cường giả tới nơi này săn giết quái vật tranh đoạt thế giới bản nguyên đương nhiên đối với các đại trận danh o người chơi mục đích tới nơi này cũng không phải hoàn toàn tương đồng mỗi cái trận danh o cũng có truyền thừa của mình hệ thống ví dụ như dạ hiệu chỗ ở thông thiên tháp từ thanh khí huyên hóa đem quy tắc số liệu hóa cũng giao phó nhiệm vụ cùng tưởng giả hiệu là mang theo nhiệm vụ đến đánh chết cái khác mục đích cuối cùng là thu được tam gia i quyền hạn tư cách tiến vào tháp chủ không gian tầng thứ hai cũng tỷ như ban thú nhân bọn hắn xen vào y ê u thú cùng nhân loại giữa vừa có thể lấy nắm giữ y ê u thú huyết mạch thiên phú lại có thể sử dụng nhân loại vũ khí đạo cụ thiên lang phá tới nơi này cũng không có bất luận cái gì nhiệm vụ yêu cầu hắn đến một mặt là để thu thập thế giới bản nguyên một mặt khác là vì sát lục cùng lịch luyện ở loại địa phương này có rất nhiều cái vật khủng bố cùng những cường giả này chiến đấu có thể nhanh chóng tăng thực lực lên thậm chí một ít cường giả là rồi tiến vào tại đây còn cần đánh đổi khá nhiều mới được nhưng nếu mà đem tại đây xem như sân săn bắn vậy liền sai hoàn toàn Phía n à y chiến trường hỗn loạn cực kỳ to lớn quy tắc cắt chém khu vực hỗn loạn tính ra hàng trăm mỗi một cái đường k í n h ít nhất mấy trăm km tại tại đây đản sinh quái vật so sánh những địa phương khác đều muốn khủng bố nguy hiểm bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện mặt khác khu vực giữa có hỗn loạn bức tường chuyển tiếp thời điểm dễ dàng phát sinh đủ loại ngoại ý m ớ n từ cổ trí kim chết ở chỗ này cường giả không đ ế m xuể khu vực bên trong cũng không phải an toàn thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện hỗn loạn phong bạo khủng bố năng lượng loạn lưu có thể mang bê cấp quái vật sẽ thành vỡ nát ngoại trừ chiến trường hỗn loạn bản thân còn có một cái uy hiếp to lớn cái khác trận doanh cường giả trong ư c tin tức,、hạ. Tại thiên t giảng giải lang bên hạ. phá r dạ tại hiểu phiến này tinh thần biết này đó ạ i hải bên trong c vô số chủng thâm ộ c s i n mệnh. một một mắt trăm làm đến tầng thứ sau đó có thể được thế giới công chính. thanh nhất thành cánh. thành trận doanh thế lực cao đến trên trăm loại, tổng cộng chia làm cái tầng、thứ. Trong Chỉ khi thực thứ thể thế thụ phái, phép thể thế chia thứ. h có lực cái có được Trước có lực cao cái đó đó giới biết loại, đạt Tự trở trở t đã sau ba n g uyên thần tộc ma tộc được công nhận tam đại đ ỉ n h cấp trận doanh thâm n g uyên nắm giữ thôn vệ thế giới bản nguyên năng lực tất cả thủ hạ từ thâm uyên ý chí thống nhất chi phối thần tộc cùng ma tộc là tuyên cổ tồn tại cổ lao trùng tộc mõ bọn họ mạch chuyển thừa năng lực thiên phú một cái so sánh một cái khủng bố tiếp theo là giống như giả h i ể u chỗ ở thông thiên tháp lạc hà đồ yêu tộc trở thuộc về quân đội thứ hai thực lực không yếu nhưng cùng lão bài cường giả so sánh vẫn có t r ê n l ệ n h không nhỏ đương nhiên nhiều nhất là giống như hỗn độn cự thú bán thú nhân loại này thay đổi thứ ba cho dù là một cái thay đổi trận doanh sự t r ê n l ệ n h cũng không nhỏ những này trong trận doanh c ó đối địch có chính là đồng minh quan hệ phi thường phức tạp đề tài hàn huyên tới tại đây ra hiệu hỏi tiểu lang ta chỗ ở thông thiên tháp cùng cái nào trận doanh tương đối kha thiên lan thông tin ê tháp thuộc về thanh khí huyên hóa nó theo đuổi đồ vật cùng một ít trận doanh mâu thuẫn không lớn cho nên ngài trận doanh cùng phần lớn trận doanh thuộc về trung lập quan hệ một hai thay đổi bên trong phe bạn trận doanh có thần tộc lạc hà đồ đối địch trận doanh ta biết đúng là ma tộc yêu tộc đỉnh cấp trong trận doanh thần tộc tốt hơn ma tộc xích mích ra h i ể u trước mắt cho nên thần tộc cùng ma tộc hẳn đúng là đối lập quan hệ đi có thể nói như vậy song phương mâu thuẫn từ xưa đến nay gặp phải tuy rằng không nhất định đánh người chết ta sống nhưng tuyệt đối sẽ không để cho đối phương thoải mái vượt sâu tia trận doanh đâu thâm n g ê n vậy khẳng định là từ ta người tỷ mỹ nói một chút thâm viên trận doanh bẩm chủ thượng thâm viên trận doanh không như bình thường trận doanh một dạng trận doanh cho dù cấp đoạt một cái thế giới cũng sẽ không đem phá hủy nhưng thâm viên trận doanh có thể chế thôn vệ thế giới khác bản nguyên quái vật một khi một cái thế giới được bọn hắn xâm phạm kết quả sau cùng chính là đem toàn bộ thế giới thối vệ hóa thành bọn hắn chất dinh dưỡng bọn nó hành xử quá mức tồi tệ cùng rất nhiều trận doanh đều phát sinh qua đại chiến cho nên hôm nay cơ hồ tất cả trận doanh đều đem nó xem như tử địch một khi bọn hắn dám vào x â m trên căn bản chính là không chết không thôi cục diện bên này thiên lang phá giản giải p h o n g phát sóng trực tiếp chính là mưa bình luận vượt lên t a góp ta lúc trước cho rằng tháp chủ rất lợi hại kết quả cư nhiên chỉ là quân đội thứ hai tiểu tát lạ mỹ a bản đồ này bức có phải hay không có chút tàn nhẫn q ta đã đoán tháp chủ không gian tầng cao hơn có người chơi、khác. nhưng ta không nghĩ đến tháp chủ g i a còn có nhiều như vậy trận doanh đừng nói đồ chơi này dường như rất kích thích ta cháy lên đến cháy lên đến tin tức hơi nhiều để cho ta c h ậ n một chút ta liền nói thâm v i ê n trận doanh đáng ghét như vậy đâu nguyên lai、like、bọn nó bản thân liền là con chuột nghe thiên lang phá g i ả n g thuật phong phát sóng trực tiếp đám khán giả từng bước hiểu rõ cái thế giới này bố cục lúc này mọi người đau cả đầu loại cảm giác này thật giống như trước bọn hắn ở trong công ty nghiên cứu thăng chức công lược tuyến đường thế nào định hot cấp trên thế nào gạt bỏ đồng sự thế nào từ một cái công lược lần lượt bộ môn kết quả bây giờ công ty không còn chơi nội bộ cạnh tranh trực tiếp cùng cái k h á c công ty lớn bắt đầu cạnh tranh trận đấu chiến trường thoáng cái làm lớn ra không biết bao nhiêu lần hướng theo thiên lang phá giảng giải giả hiệu nghĩ tới ban đầu bùn đen đầm vật kia có thể trực tiếp thôn vệ thế giới bản nguyên hiện tại hắn tử linh chi dưới bên trong còn có hai cái đi cho nên mình là không phải có thể đem thả ra tại tại đây thôn vệ thế giới bản nguyên nghĩ tới đây giả hiệu vung tay lên một cái bùn đen đầm xuất hiện tại sơn động bên trong ngươi nói có thể thôn vệ thế giới bản nguyên quái vật là chỉ cái này sao thiên lang phá nghiêm túc điều tra một phen hơi biến sắc mặt bùn đen đầm hm nó tính sao tính mặc dù chỉ là cấp thấp công cụ nhưng cái này bùn đen đầm đúng là có loại năng lực này chủ thượng loại này c ư n g ép cướp đoạt thế giới bản nguyên năng lực rất biến thái nhưng mà rất nguy hiểm rất dễ dàng dẫn tới cái thế giới này để ý thiên lang p h á nhắc nhở từ hỗn loạn hư không bên trong rút ra thế giới bản nguyên cùng trực tiếp từ nơi này thế giới bên trong rút ra hoàn toàn là hai khái niệm nếu mà dạ h i ể u thật làm như vậy rồi kia hắn cùng thâm viên quái vật không khác nhau gì cả rồi dạ h i ể u gật đầu một cái luôn luôn cẩn thận hắn chắc chắn sẽ không làm loại này mổ gà lấy chứng sự tình Bất khả từ năng này quá sức tại sao nguyên không phải nói thâm viên cùng tất cả trận doanh đều là từ l c h sao đúng nhưng hắn trận doanh giữa cũng có quan hệ thù địch a tới nơi này cường giả thu được thế giới bản nguyên làm chủ chiến đấu chỉ là thứ yếu thâm viên trận doanh quái vật thực lực đều không kém Chứ phi trong h phải, nếu không ậ t gặp nếu sẽ ấ t ít có người sẽ chủ động đi tìm. Thời gian vội vã trôi t có chủ người động gian đi vội sẽ qua, vã r sân động, lần nữa tiếng. Trong dạ hiểu lại lần nữa cầu mười cầu mấy tiếng. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại hỏi do mỗi cái trận doanh năng lực thiên phú tất cả chủ n g tộc sở trường cùng nhược điểm đồng thời còn có chiến trường hỗn loạn tin tức liên quan thằng đến tiên lang phá đem có thể nói tất cả đều nói xong giả hiệu lúc này mới hài lòng thu hồi tiểu b u ồ n b u ồ n có những tin tức này hắn đối với các đại trận doanh và chiến trường hỗn loạn liền có bao nhiêu quen thuộc quay đầu lại là một hai cái khác nhau trận doanh hồn vệ mấy phương tin tức cộng hưởng vậy liền so sánh toàn diện rồi nhìn thoáng qua thời gian ra hiểu đống nhiên nghĩ tới điều gì tiểu lang ta nhớ được trước ngươi nói qua chiến trường hỗn loạn có hỗn loạn phong bạo đồ chơi kia nếu mà xuất hiện có thể công kích hiện tại ta sao có thể hỗn loạn phong bạo sau khi xuất hiện toàn bộ bên trong khu vực toàn bộ sinh linh đều sẽ bị liên lụy sẽ chết người không nhất định có mạnh mẽ có yếu hơn nhưng giới đại bộ phận tình huống tất cả trận doanh cường giả cũng sẽ ở xuất hiện phía trước đi tới những khu vực khác hơn nữa hỗn loạn phong bạo xuất hiện thời điểm hỗn loạn bức tường năng lượng sẽ hạ xuống xuyên qua thời điểm an toàn hơn cho nên nó xuất hiện thời điểm sẽ có báo trước có nhưng thời gian rất ngắn cho nên đại người bộ phận các đại khu o vực khu vực trung tâm địa phương khoái vật tương đối nhiều nhưng hắn trận doanh người chơi tương đối ít mà tự mình biết thời gian cụ thể đến được chín trăm năm mươi hai giờ thấy vậy dạ hiệu tìm một cái thoải mái vị trí lại lần nữa hiếp mắt lại phòng phát sóng trực tiếp khán giả chương hai trăm bốn mươi sáu mắt to nhìn mắt nhỏ mọi người thiếu chút thổ huyết vốn là nhìn thấy cậu ca hưng phấn như vậy bộ dáng tựa hồ là biết rõ cái gì kết quả cậu ca vẫn là cái kia cậu ca giá hỏa này liền không cảm giác buồn chắn sao này cũng đợi bao lâu lúc này mới kia đến đâu ta nhớ được lại một lần nữa qua cái tại một cái rừng cây nhỏ cùng mấy cái hồn vệ chờ đợi chính là năm ngày lén lút cậu ca ngắn như vậy bên trong là không định động nhưng mà hắn làm nhiệm vụ sao bất kể là đặc thù tích phân vẫn là thế giới bản nguyên cũng đều cần chiến đấu mới có thể thu được hơn chín trăm giờ ta nhìn đây nga có thể cầu bao lâu phong phát sóng trực tiếp đám khán giả nhìn đến giả hiệu k i a l ư ờ i biếng bộ dáng vừa yêu vừa hận cậu ca trực tiếp để bọn hắn thấy được vô số thế giới đặc sắc cho bọn hắn chỉ dẫn đi tới phương hướng đặc biệt là trước cùng thiên lang phá đối thoại để cho đám khán giả đối với chiến trường hỗn loạn đối với cái thế giới này cái khác trận doanh có rất nhiều lý giải nhưng gia hỏa này quá sợ hãi có thể kéo liền kéo có thể cậu liền cầu đây cũng chính là nhiệm vụ cần để cho hắn thu thập tích phân hoặc là thế giới bản nguyên và không định kỳ sẽ xuất hiện hỗn loạn phong bạo nếu không mọi người nghiêm trọng hoài nghi gia hỏa này sẽ một mực đợi ở chỗ này thẳng đến nhiệm vụ kết thúc phong dạ h i ể u đúng là có chút cầu nhưng lần này hắn bất động là bởi vì thời gian không nhiều lắm nơi này cách hỗn loạn phong bạo còn có chưa đủ mười giờ thời gian quá ngắn không cần thiết vì chút thời gian này ra ngoài liều mạng hắn hiện tại cần chỉ là tại hỗn loạn phong bạo bạo phát phía trước rút lui là được đến lúc mình xuyên qua hỗn loạn bức tường tiến vào tới khu vực khi đó lại đi khu vực trung tâm săn g i ế t địa phương quái vật thu thập thế giới bản nguyên nghỉ ngơi sau khi dạ h i ể u nhìn về phía thiên lang phá hồn vệ thiên lang phá nguy hiểm đẳng cấp xê cập trà doanh bán thú nhân thiên lang tức tù ổ tính lực lượng ba mươi tám thể chất ba mươi chín nhắc nhẹn ba mươi tám tinh thần hai mươi chín kỹ năng mùi vị đuổi theo thị huyết huyết giới đuổi theo bán thú nhân huyết mạch thiên lang biến giới thiệu tóm t á t thiên lang tộc là trời sinh t ợ săn mùi vị đuổi theo phẩm cấp c cờ phì hệ quả thông qua phân biệt mùi vị phân tích xung quanh hoàn cảnh cùng đ ị c h nhân thời gian đi lầy không có đi lầy kỹ năng bị động giới thiệu tóm t á t thợ săn mũi bình thường đều không tệ thị huyết phẩm cấp cờ phì hệ quả công kích là đối phương chảy máu sau đó sẽ trở nên hưng phấn lực lượng hai mươi tốc độ hai mươi duy trì liên tục ba phút chú thích, trong vòng ba phút nếu lại lần nữa thương tổn đến đối phương hiệu quả kéo dài thời gian đi lầy ghi hiệu tóm tắt thợ săn đều là thị huyết huyết d ớ i đuổi theo phẩm cấp b ê y cờ phỉ hệ quả sử dụng bí pháp thông qua máu của địch nhân mạch phản lịch đuổi theo vị trí của đối phương tỷ lệ thành công cùng khoảng cách của song phương và huyết dịch mới mẻ trình độ có liên quan thời gian kéo dài mười phút thời gian đi lầy hai mươi tư dựa dựa thiệu tóc tắt huyết dịch tại một ít trong tay của địch nhân cũng là nguy hiểm bán thú nhân huyết mạch phẩm cấp b ê y cờ phỉ hệ quả lực lượng thể chất nhanh nhẹn hạn mức tối đa để thăng năm điểm có thể học tập nhân loại bộ phận kỹ năng thời gian đi lầy bị động tiên phú không có đi lầy ghi hiệu tóc tắt bán thú nhân dành riêng tiên phú thiên lang biến phẩm cấp vệ cờ phì hệ quả kích động thiên lang huyết mạch hóa thân thiên lang thể chất bà lực lượng bà nhanh nhẹn bà thu được thiên lang kỹ năng chiến đấu thời gian kéo dài ba mươi phút tác dụng phụ biến thân sau khi kết thúc toàn bộ thuộc tính hạ xuống ba điểm duy trì liên tục hai mươi bốn giờ thời gian đi lại một trăm hai mươi giờ với tư cách bán thú nhân trong trận doanh thiên lang tộc thiên lang phá chiến lược quả thực không tầm t h ư ờ n g chỉ riêng bản thân sức chiến đấu liền cực kỳ c ứ n g hãn bất quá cái gia hỏa này am hiểu hơn chính là truy sát con mồi mà không phải chính diện chiến đấu bị hắn tập kích thành công con mồi rất khó chạy mất nhưng cùng đẳng cấp cường giả chiến đấu hắn liền kém rất nhiều cho dù hắn ban nay sử dụng được thiên lang biến đáng chết còn phải chết to lớn như vậy hồn vệ cự thú có thể tùy ý bỏ vào tử linh chi giới cái này đạo cụ phẩm cấp quả thực có một ít kinh khủng đột nhiên dạ hiệu nghĩ tới điều gì hắn liếm môi một cái thiên lan g phá mới vừa nói cách mỗi trận doanh người chơi đều có thiên phú truyền thừa không sai bị lắm làm sao vậy ta nếu mà đem mỗi cái trận doanh cường giả đều biến thành ta hồn vệ có hay không có thể xây dựng một nhánh siêu cấp khủng bố quân đoàn một khắc này dạ hiệu bộ não bên trong hiện ra một cái kích thích hình ảnh một cái chiến trường bên trên hắn đứng tại một đầu hồn vệ cự thú trên đầu sau lưng khác nhau trận danh o c h g tộc hồn vệ tạo thành một nhánh khủng bố hồn vệ đại quân đến lúc đó hắn chỉ huy dạng này quân đoàn đi tấn công tâm h viên thế giới t i u được lao kích thích nhìn đến dạ hiệu dáng vẻ hưng phấn tinh không xa xôi ra lao đầu dâu bạc ánh mắt có một ít của quái ta nói ngươi không có để cho tháp chủ nói cho g i a hỏa này trận danh o tin tức sao giết người ảnh hưởng vẫn tính tiểu nhưng nếu như giam cầm linh hồn biến thành hồn vệ đó chính là rõ ràng kéo cự hận thanh niên nam tử sợ lỗ mũi một cái ngạch không chừng nói hơn nữa nơi này là tam g i a chiến trường hỗi loạn tiểu tử này chỉ là nhị t r ê nếu cổ mà có thể giữ loại trạng thái này vẫn có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ bất quá tiểu từ này biết được cái thế giới này có rất nhiều trận doanh chủng tộc sau đó cứ nhiên huyễn tưởng đem tất cả trận doanh đều biến thành mình hồn vệ đây liền có chút quá phận không phải trận doanh trùng tộc còn tốt loại này trở thành trận doanh cũng đều là thông qua vũ trụ cây n h ậ n chứng giang cầm linh hồn biến thành hồn vệ loại chuyện này đối với những này trận doanh giống như đánh bọn họ mặt tổn thương tính không lớn vũ nhục tính cực mạnh một khi bị phát hiện át sẽ thu được lượng lớn cựu hận giá trị đồ chơi này thu được dễ dàng nhưng muốn loại bỏ chính là vô cùng phiền phức đừng đến lúc đó không chết ở thâm nguyên trong tay đ ị c h nhân chết ở cái khác trận doanh trong tay vậy coi như có chút bi thảm rồi khi dạ hiểu tại trong sơn động viễn tưởng một ít chuyện kỳ quay thì cách vách khu vực thảo nguyên tới gần trung tâm đích thực một cái địa phương nào đó một cái thâm viên sứ đ ổ lau chùi nước trong tay lưới dao trường kiếm ở phía sau hắn mấy cái quái vật bị giết chết trong đó còn có một cái vừa mới đạt đến b ê cấp những này cũng không sai biệt lắm đi thâm viên sứ đồ thấp giọng lẩm bẩm sau đó lấy ra một cái bình nhỏ g i a n giác một tiếng bình vỡ vụn một cái màu đen giống như bạch t u ộ c bộ dáng tiểu quái vật rơi xuống tựa hồ là n g ư ờ i thấy huyết dịch khí thức cái tia thôn vệ giả nhanh chóng leo đến đến bên cạnh thi thể bắt đầu thôn vệ những quái vật kia thi thể hướng theo thời gian đưa đầy thôn vệ giả hình thể lấy mắt t ư ờ n g tốc độ rõ rệt bắt đầu sinh trưởng một lát sau đường kính đã vừa được m ư ơ i m rồi khi thôn v khí tức của nó phát sinh thay đổi nó một bên thôn vệ giả xung quanh thi thể nhưng trong đó hai cái xúc tu chính là trực tiếp cắm vào trong lòng đất hình thể vốn cũng không tiểu thôn vệ giả thân thể rút nhẹ lấy tốc độ nhanh hơn bắt đầu sinh trưởng chương hai trăm bốn mươi bảy bị tập kích đến ngược chín trăm bốn mươi tư hai mươi năm hai mươi năm giả h i ể u mang theo thiên lang phá xuyên qua rừng rậm đi đến sơn lâm khu vực bắc bộ ngầm đầu nhìn lại phía trước xanh biếc rừng rậm bên cạnh là một phiến kim sắt sa mạc tại giữa hai người có một đạo một nửa trong suốt năng lượng loạn lưu tạo thành v á c tường đây cũng là hôn loạn bức tưởng bên trái là xanh biếc rừng rậm cùng bên phải kim sắt sa mạc hình ảnh như vậy tạo thành kịch liệt tương phản thật thần kỳ trước tuy rằng thấy được nhưng loại này cự ly gần quan sát thị giác tương phản rõ ràng hơn có chút mơ hồ nhưng vẫn tính có thể thấy rõ đây luôn cảm giác thật giống như đây là một cái cái thí nghiệm q u a n g t u y ể n khu vực khác nhau vẽ khác nhau hoàn cảnh đó chính là hỗn loạn bức tường sao không biết rõ có thể hay không hẳn xung qua cậu ca đây là tính toán xuyên qua hỗn loạn bức tường trước thiên lang pha không phải nói tại hỗn loạn phong bạo xuất hiện trước xuyên việt rất nguy hiểm sao nhìn đến thời khắc này hình ảnh phong phát sóng trực tiếp đám khán giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ mới bắt đầu phong phát sóng trực tiếp đám khán giả còn rất nghĩ hoặc c từng từng lúc này tiến vào bây cấp hồn vệ hỗn độn cự thú tiến vào đánh giá cũng phải không có thuận theo kê hỗn loạn bức tường đi lên nhìn vách tường xông thẳng lên trời tiến vào chân trời ở cái địa phương này không có ngày đêm luân chuyển chỉ có tinh thần hỗn độn phố tinh bên trong có phá toái tinh thần hải cốt đủ mọi màu sắc vầng sáng phủ đầy bầu trời trước hắn đã hỏi thiên lang phá tin tức của phương diện này phiến thế giới này quy tắc đã rách nước tới gần mặt đất nguy hiểm còn nhỏ m ộ t ít, càng đi lên càng nguy hiểm lướt qua hỗn loạn bức tường tiến vào một cái khác khu vực so sánh trực tiếp cưỡng ép xuyên việt còn nguy hiểm hơn nhìn thoáng qua đến ngược dạ hiệu r ứ t khoát nói tại phụ cận tìm một chỗ kín đáo chúng ta chờ một lát nữa vừa nói dạ hiệu hướng bên cạnh trong rừng rậm đi tới nhưng mà không đi hai bước đông nhiên đụng phải là thứ gì sau một khắc một hồi còi báo động trói hai văng dội một cái b bên hai lập tức xuất hiện tháp chủ nhắc nhở tích ngươi chạm đến người truy lùng còi báo động sáu mươi giây bên trong vị trí của n g ư ơ i vô pháp ẩ n tàng khoảng cách nơi đây ngoài năm trăm h thước một cái khổng lồ đại thụ bên trong h o c c â y bị móc sạch một cái người chơi đang ở bên trong nghỉ ngơi khi bên ngoài nơi nào đó vang lên đặc thù còi báo động trong giấc mộng cái k i a người chơi lập tức mở mắt ra một cái súng bắn tỉa xuất hiện tại trong tay họng súng đưa ra ngoài động mãi đến giả hiệu sau một khắc màu lam ánh lửa chật lóe phanh một cái đặc thù lam diễm đạn năng lượng bắn mạnh mà ra chạy thẳng tới giả hiệu mà đi Quỷ dị hỏa diễm hỏa ra vẽ trong hỗn loạn hai đạo tháp chủ thanh âm nhắc nhở và dội dạ hiệu kinh hãi đây là hắn trở thành người chơi vừa đến lần đầu tiên đúng nghĩa trừ máu lúc trước đủ loại phó bản thế giới mặc kệ gặp phải địch nhân gì hắn đều không có trải qua tổn thương mỗi lần phó bản thế giới nhìn như nguy hiểm nhưng với tư cách cầu vương nam nhân vĩnh viễn ẩn nó tại phía sau cùng hoặc là để những người khác người chơi bên trên hoặc là để cho hồn vệ bên trên đến lúc giả h i ể u thời điểm xuất thủ trên căn bản chính là thu hoạch chiến trường mặc dù có qua mấy lần cận thân chém g i ế t thế nhưng mấy lần đều không có thụ thương kết quả tới đây mơ mơ hồ hồ mà bị một súng giả h i ể u ngã xuống đất lập tức đứng dậy hắn nhìn thoáng qua lăng tinh t h ẳ n lặn một thương kia trực tiếp phá hủy nước của nó tinh áo giáp lượng máuệ rơi xuống bốn mươi hai cũng chính là lăng tinh thần lần đã biến thành hồn của hắn vệ có vong linh thuộc tính một dạng quái vật ăn chắc lần này liền một nửa t à n p h ế thể nội hồn lực nhanh chóng hạ xuống chữa trị lăng tinh thần làm thương thế hít thở sâu ra hiệu cảnh giác nhìn về phía vừa mới hỏa diễm đ ạ n đánh lén phương hướng địch nhân rất mạnh sở trường tập kích loại này trong rừng rậm bố trí loại này ở nút cảnh cáo khí hắn và thiên lang phá cư nhiên đều không có phát hiện bất quá loại kia vũ khí có điểm giống là súng bắn tỉa các đại trong trận doanh chỉ có một số ít trận doanh yêu thích dùng loại vũ khí này càng nhiều hơn vẫn là lấy cường hóa bản thân làm chủ bên cạnh tiên lang phá trong mắt s á t ý hệ lên có người dám đánh lén chủ thượng vẫn là ở ngay trước mặt chính mình loại sự tình này tuyệt đối nhịn không được đang muốn chuẩn bị phản kích phương xa bỗng nhiên chuyển tới một âm thanh ngượng ngùng người anh em hiểu lầm hiểu lầm ta là lạc hà đồ trận doanh Dạ hiệu trước mắt đừng giấu đầu lòi đôi đi ra nói đi ra có thể nhưng người nhất thiết phải bảo đảm bên cạnh ngươi n g ư ờ i học k i a không tới gần ta có thể song phương cảnh giác bên trong một cái trên người mặc đồ ngụy trang nhân loại người chơi xuất hiện tại dạ hiệu trong tầm mắt Dạ hiệu theo bản năng sử dụng từ linh chi nhãn tích đối phương sử dụng che đậy đạo cụ trinh sát hiệu quả yếu bất đại an nguy hiểm đẳng cấp xê trận d o a n h lạc hà t r ư ờ nghiệp n g thuộc tính kỹ năng giới thiệu tóm t á t lạc hà đồ cùng thông t i ê n tháp là đồng minh nhìn đối phương trên đầu màu lục c ân ký dạ hiệu căng thẳng thần sắc vông lòng mấy phần với tư cách quân b ạ n đánh chết đối phương chỉ có thể thu được một điểm tích phân ban nãy giao thủ dạ hiệu biết rõ đối phương rất mạnh nhưng hắn nhiều người ở đây hơn nữa còn có tất cả át chủ bài nếu đánh thật tuyệt đối đả thương địch thủ một nghìn tồn hại tám trăm vì một cái tích phân không đáng giá làm g i hiệu quan sát đối phương đại an đồng thời đ cả cả giới An c ũ thiệu tóm tắt giao hỏa này hậu đài rất cứng đừng trêu chọc song phương thuộc tính khoảng cách không nhỏ rất nhiều tin tức đều có thể trinh sát đi ra nhưng giao hỏa này song t h ứ c nghiệp mười mấy cái kỹ năng không chỉ như thế rất nhiều kỹ năng và chức nghiệp tin tức nhưng không cách nào trinh sát đi ra xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng hoặc là cái này cầu ca chức nghiệp cùng kỹ năng phẩm cấp rất cao hắn trinh sát kỹ năng vô pháp nhìn đấu hoặc là g i a hỏa này bị tháp chủ cố ý bảo vệ đặc biệt là cuối cùng giới thiệu tóm tắt đây không phải giới thiệu tóm tắt đây rõ ràng là lạc hà đổ lại cho hắn nhắc nhở đây nếu là tại không hiểu hắn liền xuống hùng bất quá suy nghĩ một chút cũng phải nơi này chính là tam gia i chiến trường hỗn loạn một cái dê cấp người chơi có thể xuất hiện ở nơi này bản thân liền là một kiện phi thường chuyện không tầm thường cho nên bất kể là loại nào đều chứng minh trước mắt cái g i a hỏa này không chọc nổi chương hai trăm bốn mươi tám lắc lơ c ậ u ca cũng trong lúc đó ở hư không một cái địa phương nào đó một tòa hư h u y ễ n màu đỏ tiểu tháp ấn ký cùng một phó k h ủ n g lồ bức họa đang định chung một chỗ tiểu tháp cùng bức họa ngay phía trước đang phát dạ hiệu hình ảnh phát sóng trực tiếp vừa mới bức họa lén lút sửa đổi giới thiệu tóm tắt tin tức cho đại an chuyển đi qua đây là tại không trái với quy tắc điều kiện tiên quyết bọn nó có thể làm cực hạ lạc hà đồ chấp lên một cái ngươi là nghĩ như thế nào đem hắn đưa đến tam gia chiến trường hữu loạn thông tin tháp quy tắc hạn chế ta không thể nhắc n h ở tầng thứ hai tin tức vì đề th ta đã tận lực tại áp suất thời gian đ ể phòng hắn quá độ lớn lên nhưng trước thế giới hắn làm bốn cái bê cấp hồn vệ l ạ c hà đồ hiện tại dạ hiệu tại bọn nó tầng thứ này mà nói tựa như cùng một cái nhân loại nhìn một cái kiến bất kể là dê cấp vẫn là bê cấp đối với bọn hắn chẳng qua chỉ là lớn một chút kiến mà thôi nhưng đối với dạ hiệu tại đây liền hoàn toàn khác nhau liền giống với dạ hiệu lên xe lửa đứng chưa đủ một hai m trẻ em phiếu miễn phí nguyên bản không đến một m dạ hiệu khẳng định có thể không áp lực đi lên kết quả một tháng cuối cùng bỗng nhiên tăng đến một năm m bởi vì một ít nguyên nhân nó còn vô pháp cho biết dạ h i ể u liên quan quy định càng không thể quấy nhiễu chỉ có thể nhìn người nào đó mình muốn chết lạc hà đồ c h ấ p động hai lần giống như là l ư ớ t mắt quả nhiên n g ư ơ i nơi đó còn là vẫn không đáng tin cậy sớm biết sẽ để cho cho ta thông thiên tháp dồn dập c h ấ p động cho n g ư ơ i có ích lợi gì n g ư ơ i nơi đó tỷ lệ tử vong không thể so với ta tại đây thấp lạc hà đồ nhưng cường giả càng bị ưu đãi nếu là hắn ở ta nơi này trước thời hạn hai tháng liền vẫn có thể tiến vào chiến trường hôn loạn rồi thông thiên tháp liền ngươi mặt cũng không cần vậy làm sao rồi trước một đời tử linh đế quân chính là dựa dẫm vào ta đi ra ngươi đuổi theo một đời tử linh đế quân có quan hệ cũng không phải là cùng hắn có quan hệ kia hắn cùng ngươi càng không quan hệ ngươi nào nói hắn cùng tiểu tử kia có chút liên hệ bất kể là chức vị vẫn là huyết mạch đều có quan hệ xí ngươi cũng chỉ vận khí tốt gặp phải ra hoặc kia ta nhớ được ban đầu ngươi cùng thần tộc thiếu chút bởi vì quan hệ này tan vỡ đi ai cần ngươi lo ngược lại hắn là ta trận d o a n h ha ha cho dù ai đều không cách nào tưởng tượng tại rất nhiều người chơi trong mắt vô địch tháp chủ cùng lạc hà đồ lúc này giống như hai cái tiểu hài một dạng tại lẫn nhau đối hai người lẫn nhau tổn hại rất lâu đề tài từ dạ hiểu từng bước chạy tới một cái khác trên thân thể người tại phía xa xa xôi thiên hà ra thanh niên nam tử đ ỗ n g nhiên hát hơi một cái hắn mở mịt nhìn bốn phía luôn cảm giác có gì đó quái quái đích thực chẳng lẽ là tiểu tử này phải ra chuyện p h ụ tử ngươi nói hắn sẽ không lén lút đem cái này lạc hà đồ cái kia người chơi d t đi thanh niên hỏi khó nói tiểu tử này tuy rằng tham lam nhưng vẫn là khá là cẩn thận chỉ cần lạc hà đồ cái kia người chơi bất động cái gì tâm tư xấu hắn đại khái tỷ số sẽ không chủ động xuất thủ ra hiệu không biết rõ lúc này chính đang trực tiếp h ắ n ngoại trừ sao thủy mấy ức h á n giả còn có mấy cái tồn tại đặc thù chú ý hắn gia hiệu nhìn đến đại an chất vừa nói n g ư ơ i bạn nay tại sao phải tập kích ta đại an vô ngôn n g ư ơ i anh em n g ư ơ i hẳn đúng là lần đầu tiên tới loại địa phương này đi tại tại đây tập kích s á t lục rất bình thường gia hiệu sửng sốt một chút nghe dường như không tật xấu vậy ngươi có ý gì gia hiệu lại lần nữa truy hỏi ban nãy ta chỉ là phát hiện con n g ồ i theo bản năng tập kích lạc hà đồ cùng thông tiên tháp là đồng minh giữa chúng ta không cần thiết vì một điểm tích phân liệu mạng hai ta hiện tại cũng không có cái gì tổn thất ban nãy liền coi như làm hiệu lầm gia hiệu nghi ngờ nhìn đối phương nếu như là tại thiên lang phá trước gặp phải hắn có lẽ sẽ tin mấy phần nhưng bây giờ hắn đã biết rõ cái này chiến trường hỗn loạn nguy hiểm cơ nào rồi cùng trận doanh đều không nhất định có thể tin tưởng đừng nói chi là cái khác trận doanh rồi đối phương cố ý lấy lòng tuyệt đối có vấn đề được rồi vậy coi như làm h i ể u lầm gặp lại tốt nhất cũng không gặp lại Dạ h i ể u vung vung tay chậm rãi lui trở về tính toán rời đi đại an thấy vậy t r o n g mắt loạn chuyển ai đừng đi à đại an một bước muốn ngăn trở loại này liệu bị đơn vị liên quan cũng không thường gặp hiện tại gặp phải không kiếm b ụ n có chút thiệt thòi a bất quá mới vừa bước ra một bước lăng tinh thẳng cùng thiên lang phá bước lên trước ngăn ở hai người trước người ra h i ể u ánh mắt ngưng tụ điện tử súng laser tinh thần mạch súng pháo long q u y ề n phong bạo ba cây c cấp công nghệ cao vũ khí xuất hiện tại trước người chỉ cần đại an lại cử động một bước nên tiếp hắn sẽ là cuốn phong bạo vũ một khác này đại an người đều dọa choáng đồng thời cũng xác định trước mắt cái g i a hỏa này tuyệt đối là một d ê béo khu khu đừng kích động đừng kích động cái kia mò kỳ dê vân g dạng liền như vậy ta trực tiếp gọi ngươi cậu ca đi cái kia cậu ca ta thật không có ác ý ta chỉ là muốn nhắc nhở người một hồi nhắc nhở nhắc nhở cái gì ta ban nay trinh sát qua ngươi ngươi thu được kỹ năng không ít trang bị đạo cụ cũng phi thường sang trọng v ba nhìn cũng lần phó t bản thế giới cùng n sau đó hắn đã trưởng thành đến người chơi khác gặp mặt liền ôm bắp đùi trình độ lại thêm trực tiếp tồn tại cũng không có bí mật gì có thể nói nghe cái này đại an nói chuyện mình đích sắc cần một cái dạng này đạo cụ hoặc là kỹ năng nghĩ tới đây dạ h i ể u đ ỗ n g nhiên nhìn về phía đại an ánh mắt trở nên có chút cổ quái trước mắt cái g i a hỏa này trên thân chẳng phải có ngăn cản điều tra đạo cụ sao nhìn thấy dạ h i ể u vậy có chút không có hảo ý ánh mắt đại an nụ cười càng thâm khu khu cậu ca ta chỗ này thật có loại này đạo cụ bất quá miễn dịch điều tra đặc thù đạo cụ chính là rất hiếm hoi đặc biệt là ở loại địa phương này cho nên ngươi muốn có phải hay không hẳn bỏ ra chút gì dạ hiệu bừng tỉnh nguyên lai da hỏa này ở chỗ này chờ mình đâu dứt khót nói nói đi bao nhiêu t í c h phân đại an lắc lắc đầu khác nhau trận danh o tích phân là không cách nào sử dụng ngươi phải nhớ muốn cho ta hai mươi điểm thế giới bản nguyên đi đây cũng chính là chúng ta là đồng minh đ ổ i thành người bình thường không có năm mươi điểm thế giới bản nguyên ta đều sẽ không nhìn một cái ra h i ể u phòng phát sóng trực tiếp khán giả các ngươi nói cái này đại an có phải hay không đem cậu ca xem như tiểu bạch rồi à? không hắn là đem cậu ca cho rằng ngốc rồi ta lần đầu tiên thấy có người dám như vậy lựa bịp cậu ca ta cực năm mao phiến g i a hỏa này muốn xong ta cực một khối tiền cái giá hỏa này hoặc là bị cậu ca diện hoặc là bị lừa còn cộc tử đều không dư thừa chương hai t ó trăm c lúc tiếp n bốn mươi chín lắc lư đã quẻ ra hiệu nhìn đối phương kia chân thành ánh mắt không biết nói gì ta lớn lên như vậy muốn kẻ đần độ sao ngươi cho dù muốn lừa ta chúng ta diễn kỹ ít nhất cũng phải đàng online đi ngươi đây làm ta đều không biết nên không nên bồi ngươi diễn thôi rồi bất quá mình đích sắc cần một cái phòng điều tra đạo cụ nghĩ tới đây dạ hiệu đào t r ó n g mắt một vòng nói ra tùy ý nói có thể bất quá ta mới vừa vào tới trả không có thu được thế giới bản nguyên như vậy đi ngươi trước tiên đem đạo cụ cho ta quay đầu ta góp đủ rồi tự cấp ngươi ai mua bán vật này nhất định là một tay giao tiền một tay giao hàng a dạ hiệu ánh mắt bất thiện có ý gì ngươi cảm thấy ta sẽ dừng nợ ta danh vọng đều hơn hai vạn rồi ta c ầ u ca trúc ngậm ngân quỹ mỗi tháng đều q u ê n góp mấy chục vạn tích phân giúp đỡ người chơi khác ta kém ngươi điểm này vừa nói dạ hiệu đem chính mình danh vọng tin tức hiện ra khi nhìn thấy 25.197 c o n số kia sau đó đại an người đều nốc hắn lần này đột phá tam gia quyền hạn nhiệm vụ yêu cầu chẳng qua chỉ là thu thập một trăm điểm là thế giới bản nguyên đổi thành danh vọng cũng chỉ mười nghìn điểm cái này danh vọng tại tam giai người chơi bên trong đều xem như phi thường khủng bố rồi hắn tại tam giai khu vực lăn lộn lâu như vậy đều không có tích góp đến những n à y danh vọng kết quả trước mắt cái gia hỏa này c ư nhiên tại nhị giai liền thu được nhiều như vậy cao giọng nhìn mang theo phúc lợi tốt bao nhiêu hắn tại quá là rõ ràng bất quá đối phương kiê n g o kiểu bộ dáng những này danh vọng h ẳ n không phải là chính hắn thu được có thể là gia tộc sợ hắn sẽ ra chuyện đi cửa sau làm cho cho nên g i a hỏa này quả nhiên là một cái dê béo bất qua cái g i a hỏa này trước mắt đối với mình còn có nơi cảnh giác muốn nổ lông dê trước hết bỏ đi đối phương băn khoăn nghĩ tới đây đại an để lộ ra hai hàm răng trắng nhìn ngươi nói chúng ta đều là đồng minh ta còn có thể không tin ngươi sao đạo cụ ngươi dùng trước quay đầu có thế giới bản nguyên rồi lại cho ta vừa nói từ trong lòng ngực ném qua đi một cái ngọc đội bảo hộ ngọc đội phẩm cấp xê cợt phỉ hệ quả khi bị người trinh sát thì tự động suy yếu đối phương trinh sát hiệu quả giới thiệu tóm tắt thiên bảo các xuất phẩm thu về giá cả hai mươi nghìn tỷ phân dạ hiệu nhìn lướt qua đạo cụ tin tức trong tâm không nhịn được nổ nước bọt liên cái này đạo cụ ngươi lại dám muốn ta hai mươi điểm thế giới bản nguyên hướng về tiền muốn điên rồi đi nếu ra hỏa này muốn làm thì mình k i a hắn cũng có thể ngược lại hố hắn một hồi nội tâm nổ nước bọt ngoài mặt dạ hiệu chính là vui vẻ đem neo lên tiểu tử ngươi rất không tội quay đầu thế giới ta bản nguyên góp đủ rồi sẽ trả ngươi đúng rồi tại đây ta làm sao liên lạc ngươi n g h e vậy đại an nụ cười can thâm xem ra ngươi tới nơi này hẳn thời gian không lâu đối với cái này chiến trường hỗn loạn không quen tại đây không gian thì bị cắt chém trừ phi tại cùng một cái khu vực bằng không bình thường thông tin đạo cụ là không cách nào sử dụng dạng này ta người tốt làm tới cùng bồi ngươi mấy ngày đem kiến thức căn bản nói cho ngươi có thể ngươi góp đủ rồi thế giới bản nguyên ta liền đi dạ hiệu đăm chiêu gật đầu một cái được rồi nếu ngươi muốn cùng vậy hãy theo đi đúng rồi ta đối với lạc hà đ ồ bên kia không hiểu nhiều tháp chủ không gian cùng đồ chủ không gian có cái gì không giống nhau sao tạm được hai người đều thuộc về thanh khí trên nguyên tắc chỉ định quy tắc là giống nhau đại an một khắc này đem dạ hiệu xem như đơn đáng yêu l i bi bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật đồ chủ trong không gian quy tắc ti tước Dạ h i ể u chính là đảm nhiệm hiếu kỳ bà bảo, bảo thỉnh thoảng hỏi cái này hỏi cái kia một lát sau dạ h i ể u đối với lạc hà đồ bên kia h i ể u không sai bị ệ lắm hai phe cánh đều có thanh khí không chế hai người quy tắc cũng giống nhau y hệt đồ chủ tướng thế giới cải tạo thành cùng tháp chủ thế giới tương tự hình thức êm người chơi thể đồ chủ làm nhiệm vụ có thể thu được tương ứng tưởng t h ư ợ n g toàn thể sơn không có gì biến hoa lớn nếu như nói không phải muốn có đó chính là đồ chủ để cho người chơi tiến vào phó bản thế giới k h ô n g chế của nó năng lực mạnh hơn tại phó bản thế giới sẽ thỉnh thoảng cố ý cho người chơi chế tạo nguy cơ đã như thế tỷ lệ tử vong liền sẽ càng cao nhưng tương ứng sống sót người chơi lợi nhuận cũng chỉ càng cao sau một hồi đại an lời nói bỗng nhiên nhất truyền hỏi ô kìa nói hồi lâu ta đều k h á c cậu ca ngươi có phải hay không cũng nên ngươi nói một chút chuyện bên kia chúng ta liền coi như tán gẫu sao lời nói ngươi đ o á n dê cấp làm sao chạy đến tam gia chiến trường hôn loạn đến a Dạ h i ể u tùy ý nói cái này à ta vốn đến cũng không nghĩ đến bất quá trước đây không lâu sư nương ta đến xem ta trước khi đi cho ta mấy cái món đồ chơi trong đó một cái mơ mơ hồ đem ta đưa đến tới nơi này đại an nghe vậy người đều đốc tháp chủ thế giới cùng đồ chủ thế giới rất nhiều quy tắc không sai b i ệ t lắm tại đồ chủ thế giới muốn tới nơi này cần tiêu hao ba điểm danh vọng mua sắm đặc thù đạo cụ cái giá tiền này không thấp nhưng vẫn tính có thể tiếp nhận nhưng cao dai người chơi trên lý thuyết là không cho phép trở về đê dài khu vực thật muốn trở về thì nhất thiết phải bỏ ra ngầm cao đại giới hắn nhớ đồ chủ không gian dường như có một loại giá trị một mươi danh vọng thường về thăm nhà một chút đạo cụ bởi vì giá cả quá mức đắt tiền thế cho nên chín mươi chín người chơi đến tầng thứ hai sau đó đều không biết trả lời đi đến giả hiệu tại đây cứ nhiên chỉ là muốn hắn tới xem một chút khu cụ vậy nguyên người sư nương kia còn tặng n g ư ơ i thứ gì sao rất nhiều đâu ngoại trừ tới nơi này đạo cụ còn có đi những địa phương khác vừa nói dạ h i ể u lật ra không gian ba lô mà sau sẽ hai cái đạo cụ tin tức hiện ra thâm viên ý chí toái phiến phẩm cấp b ê cờ phì hệ quả sử dụng nên đạo cụ đem liên thông tháp chủ không gian cùng nên linh hồn nguyên bản thế giới thông đạo kích động nhiệm vụ đặc thù c h ú thích, nên đạo cụ chỉ có thể ở tháp chủ không gian sử dụng giới thiệu tóm tắt đặc thù linh hồn liên tiếp chỗ đặc thù thu về giá cả một nghìn danh vọng thứ nguyên thạch phẩm cấp b cờ phì hệ quả sử dụng sau đó có thể mở ra một cái hỗn độn c ự thú trận danh o thế giới không gian thông đạo tiến vào bên trong có thể kích động nhiệm vụ đặc dựa t h i ệ u tóm tắt nam nhi liền hàn t r ì n h chiến xa trưởng tủ về giá cả một nghìn danh vọng cái kia thu về giá tiền là không phải biểu thị sai ta đi rửa mặt ta ta cảm giác hoa mắt một nghìn điểm danh vọng đầu năm nay đạo cụ thu về còn có danh vọng tưởng thường sao bạo tư thế bạo tư thế song song cái này đại an bị giao động đã quẻ đừng nói hắn ai nhìn thấy cái này ai cũng chắc được lắc lư quẻ ta nếu không phải một cái đi theo cậu ca trực tiếp qua đây cậu ca nói ta liền tin cậu ca là làm sao làm được mặt không đổi s ắ c nói một chút láo đâu lúc này phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận bạo nổ đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy có thể thu trở về danh vọng đạo cụ trước mắt người chơi bên trong danh vọng qua một nghìn chỉ có cậu ca dẫn dắt ngậu điểm lữ đoàn kết quả đến dạ h i ể u tại đây một cái đạo cụ thu về giá trị liền cao đến một nghìn danh vọng vật này nếu như đấu giá đánh giá có thể bán ra thiên giới biết do thật muốn đám khán giả đều ngốc đại an thì càng đừng nói ra lúc này đầu của hắn từ ông, ông hào gia hỏa quả thật hào gia hỏa chẳng trách cái này cậu ca đối với thế giới bản nguyên giao dịch như vậy tùy ý trong tay đặc thù danh vọng đạo cụ cư n h i ê n nhiều như vậy bất quá sư mẫu của ngươi có phải hay không quá coi trọng ngươi rồi ngươi chỉ là dây cấp cư n h i ê n cho ngươi loại này đạo cụ đồ chơi này nếu như dùng không có trở ngại sợ rằng không về được được rồi tiểu tử này tới nơi này dường như cũng không trở về trừ phi hắn có bài tời gì thật át chủ bài chương hai trăm năm mươi lắc lư tiếp tục lắc lư một k h ắ c này đại an đang điên c u ồ n g náo b ổ hết cách rồi ra hiểu hiện ra đồ vật thật là quỷ dị d cấp thực lực tiến vào C cấp chiến trường hỗn loạn vô pháp trinh sát nghề nghiệp đặc thù truyền thừa một đ ố n g lớn kỹ năng hơn hai vạn danh vọng tất cả danh vọng đạo cụ không biết rõ bối cảnh gì sư n ư ơ n g những thứ này mỗi một cái là bình thường người chơi hẳn có hắn có thể đi tới bước này cùng gia tộc để bạn có chút quan hệ gia tộc của hắn tổ tiên là a cấp cờ ư n giả cho hắn đánh hạ không nhỏ gia sản nhưng cùng trước mắt cái gia hỏa này so sánh kém không phải một điểm nửa điểm l i ê n đối phương trước mắt hiện ra những này át chùi bài tổng giá trị đã so với hắn trên thân tất cả mọi thứ tăng thêm đều đáng giá tiền hiện tại gia hỏa này tương đối kém chỉ là bởi vì vẫn không có đột phá đến tạm gia cùng với các người chơi giao thiệp kinh nghiệm chưa đủ khi hắn tiến vào tam giai thế giới lịch luyện một đoạn thời gian chính diện chiến đấu đại an tự nhận là không phải là đối thủ đừng nói chi là người này khẳng định còn rất nhiều bảo mệnh át chủ bài nhìn thấy đối phương kia có chút hốt hoảng ánh mắt dạ h i ể u trong tâm cười thầm gia hỏa này hiển nhiên đã bị hắn hù dọa rồi đã như thế phía sau quyền chủ động ngay tại trên tay hắn rồi một lát sau đại an lấy lại tinh thần cười cực kỳ thân thiết cậu ca không hổ là cậu ca xem ra trong nhà cho không thái bảo mệnh đạo cụ đi ô k tạm được giết chết vài cái bê cấp quái vật vẫn là không có vấn đề n g h e vậy đại an trên c h á n chảy ra rất nhỏ mồ hôi lạnh may nhờ ban n à y không có tiếp tục chiến đấu và không hiện tại không có chính là mình thì ra là như vậy chẳng trách dám đến loại địa phương này lịch luyện bất quá cầu ca ta nhìn ngươi có danh vọng đạo cụ một nghìn điểm danh vọng tương đương với mười điểm thế giới bản nguyên cho nên ngươi nhìn muốn không trực tiếp dùng kia hai cái đạo cụ xem như danh vọng cho ta đi giá cả đều giống nhau ai cũng không thua thiệt Dạ hiệu dứt khoát lắc đầu cái này không được sư nương ta nói mấy cái này địa phương ta đều qua được lịch luyện một chút đây là nhiệm vụ cũng không thể lười biếng ngạy là ta suy xét không chu toàn rồi đại an vỗ một cái chán thầm nói mình lỗ mãng vị kia sử dụng đặc thù đạo cụ trở lại nhị d i a i người chơi khu vực cho cậu ca đưa đồ vật nhất định là có đặc thù ý nghĩ cho nên những vật này là khẳng định không thể đổ vào hắn trong mắt truyền hai vòng tiếp tục nói đúng rồi cậu ca ngươi nơi đó có cái gì không quá cần đạo cụ sao tháp chủ không gian cùng đồ chủ không gian rất nhiều phương diện tương tự nhưng còn có một ít đồ vật là không có ta tại đây cũng có một chút đồ chủ không gian đặc sản địa phương ta cảm thấy hai ta có thể lẫn nhau trao đổi một hồi đến ra hiệu trong tâm cười thầm hắn chờ chính là thời điểm này nếu như là mình nói ra đối phương có thể sẽ cảnh giác nhưng đối phương nói ra vậy liền không thành vấn đề chỉ thấy dạ hiệu mặt đầy tò mò biểu tình ồ n g ư ơ i nơi đó có ta chưa từng thấy đồ vật đến lấy ra ai nhìn một chút chỉ cần ta chưa thấy qua giá cả n g ư ơ i tùy t i ệ n mở đại an cởi cùng nở rộ hoa cúc tựa như bắt đầu từng cái từng cái ra bên ngoài móc hắn biết do vũ khí giống vậy đạo cụ đối với dạ hiệu khẳng định không được cho nên vừa ra tay chính là đ ỉ n h cấp bà bối phi lôi thần phẩm cấp c cấp hiệu quả tại một nơi ký hiệu hảo ẩn ký lại lần nữa sử dụng có thể từ những địa phương khác trong nháy mắt đi đến đã từng ký hiệu địa điểm Chú thích. nếu được năng lượng ngăn cách vô pháp sử dụng ấn ký thời gian kéo dài hai mươi b ố rửa quyền lại số lần một ba giới thiệu tóm tắt chạy trốn thần khí thu về giá cả ba mươi tích phân nhìn thấy phi lôi thần giả h i ể u hai mắt tỏa sáng cái này bảo mệnh đạo cụ có thể à, mặc dù có chút hạn chế nhưng cùng loại kia tạm thời đề t h ă n g bốn c h i ệ u thuộc tính so sánh an toàn tính càng cao nếu mà không phải ấn ký có thời gian hạn chế vật này chỉ sẽ càng cao một g i â y kế tiếp giả h i ể u ánh mắt khôi phục bình thường độ tốt đáng tiếc hạn chế có hơi phiền t h i còn n ư ớ không đại an đem phi lôi thần thu lại sau đó đổi một cái đạo cụ đi ra hiện nhiên là lo lắng giả hiệu có giết người cấp của ý n g h ĩ tính lặng lá cờ phẩm cấp c cờ p h i hệ quả thả ra phần sau kính năm mươi m bên trong âm thanh cùng mùi vị c h ờ tin tức che giấu ngoại nhân khó có thể phát hiện phát hiện thời gian chuẩn bị năm phút thời gian kéo dài hai trăm tám mươi sáu ba trăm linh giờ Chú thích, có thể sử dụng vô thuộc tính năng lượng thạch bổ sung năng lượng giới thiệu tóm t á t n g ư ờ i cái nằm sấp xuống đất mạ tủ về giá cả một mươi sáu t í c h phân tĩnh lặng lá cờ hiệu quả cùng ban đầu m ị ảnh thiên yêu hồ ly huyễn cảnh lĩnh vực tương tự bất quá không thể h u ễ n hóa hoàn cảnh nhưng đây vừa che, che khí tức phong phát sóng trực tiếp đám khán giả vừa nhìn một bên bình phẩm lung tung đừng nói cái này đại an cũng coi là một tiểu thổ hào rồi đủ loại ly kỳ của quái bảo mệnh đạo cụ thật đúng là không biết ra hiệu biểu tình phần lớn so sánh bình thường thỉnh thoảng hưng phấn một cái đơn giản lời bình mấy câu đem lăn lộn giang hồ nhiều năm có tiền công tử ca giả bộ tương đối có thành tựu một lát sau tất cả mọi thứ nhìn xong đại an mắt ba ba nhìn hướng về dạ h i ể u cậu ca ngươi có phải hay không hẳn hiện ra ngươi một chút đồ cất giữ sao ta hiện tại chỉ có hai mươi cái ô không gian tử phần lớn chứa đều là tương đối trọng yếu bảo mệnh trang bị đạo cụ tạp hóa tương đối ít g i h i ể u vẫn bộ kia tùy ý biểu tình vung tay lên tại đại an sau lưng trong rừng dậm tinh linh kỵ sĩ nhân n g â u xuất hiện xuất trong nháy mắt đại an cái chán lại lần nữa xuất hiện chút ít mồ hôi lạnh sự chú ý của hắn ban nãy đều đang g i hiệu trên thân vậy mà không có chú ý tới sau lưng còn có người ngẫu nếu mà vừa mới cái này cậu ca không phải để nó đi ra mà là tập kích. vậy mình thật có khả năng ăn thiệt thòi nhỏ khi hắn nhìn về phía tinh linh kỵ sĩ nhân n g ẫ u hơi kinh hãi cái này nhân n g ẫ u thuộc tính không thấp mặc dù không bằng cái tia thiên lang phá nhưng mà không kém khi hắn nhìn thấy tinh linh kỵ sĩ nhân n g ẫ u vũ khí trong tay sau đó t r ò n g mắt đều t r ợ to kháo C ê cấp nhân n g ẫ u cầm lấy bê cấp vũ khí chó nhà giàu dạ h i ể u tiếp tục t r ă n g bước t r ư ớ c còn tặng rồi ta một cái bê cấp đỏ thấm phong bạo cơ giáp thợ săn thú vị là thú vị bất quá có chút cầm kền cũng chỉ có thể sát sát bê cấp hỗn độn tự thú bất quá trong nhà không quá hy vọng ta đọc thủ cho nên ta chơi mấy ngày liền đem cái kia đưa cho tiểu đệ của ta rồi đáng t i ế p kia hợp kim ti tan cứng rắn chất lượng xoay tròn đao địa bàn nhiều cánh diệp pháo điện từ những cái kia công nghệ cao vũ khí đại an p h o n g phát sóng trực tiếp khán giả cậu ca nói dối cũng không đỏ mặt sao ta nhớ được dường như thì cho một cái thiết kế đồ chỉ đi cậu ca thổi nhưu đâu các ngươi thật đúng là tin a cậu ca bây giờ nói nói trong mười câu chín câu là giả đối với dạ h i ể u t r ă n g bức tất cả khán giả đều đã thói quen nhưng chỉ có mấy người biết rõ dạ hiệu lần này nói là sự thật thấy đại an đã bị lắc lư không sai biệt lắm dạ h i ể u bắt đầu suy nghĩ làm sao từ nơi này ra hỏa trong tay đem mấy cái đạo cụ lắc lư qua đây trong tay hắn đạo cụ đều là vô cùng đáng tiền trực tiếp trao đổi rất thiệt thòi nhưng đối phương không phải người ngu trực tiếp muốn chắc chắn sẽ không cho về phần triệu hắn hồn vệ giết người người có thể g i ế t nhưng không gian trong túi đeo lương đạo cụ không lấy ra được、à? Trưng 251, đồ vật đồ ca h o ngươi, g i kết o trong bằng bình bình, bình. Hắn nhàn nhạt vung tay lên hai bình nước suối xuất hiện tại trong tay. Mình uống một bình, còn ném qua một bình. Uống miếng nước hưu. hai suối xuất qua tại tay tay. một một hoặc là trưởng bối cho đặc thù đạo cụ không tốt cho ai như vậy đi ngươi trước tiên đem kia hai cái cho ta quay đầu ta giết q u á i vật bạo xuất đến trang bị cho ngươi ngươi phải nhớ muốn thế giới bản nguyên ta cũng có thể cho ngươi thế giới bản nguyên đại an nhận lấy theo bản năng nội dung chính đầu đồng ý không nói chuyện đến bên miệng đ n g nhiên tỉnh táo lại chiến trường hỗn loạn thế giới bản nguyên cũng không tốt thu được hai mươi điểm là hắn căn cứ vào dạ h i ể u thực lực đánh giá hạn mức tối đa rồi đồng dạng cũng là hắn có thể dừng lại ở cái thế giới này cực hạn bánh nướng lạc nhiều có thể là không ăn hết rồi khu khu cậu ca a hai cái này đạo cụ ta cũng là bảo mẹ dùng ta cho ngươi ta sẽ không có thay thế rồi nếu ngươi c h ỗ đó không có không cần kia giao dịch liền trước tiên tạm ngừng một chút đi quay đầu ngươi giết chết quái vật bạo xuất trang bị hoặc là thế giới bản nguyên đủ rồi chúng ta lại trao đổi cũng không mượn ra hiểu ha ha ha ha lắc lư thất bại ta đã nói rồi dầu gì cũng là có uy tín tam giai người chơi làm sao có thể cứ như vậy bị dao động đã quẹt đi cậu ca thất sách đi bất quá cậu ca điều này cũng không thua thiệt dù sao đã lừa một cái đạo cụ rồi p h o n g phát sóng trực tiếp đám khán giả cười rất vui vẻ nếu mà không phải bọn hắn xem qua giả h i ể u tất cả trực tiếp nội dung thật có khả năng bị giao động ở nhưng cái này đại an có thể tới tại đây bản thân thì không phải kẻ yếu cho dù cảm giác cẩu ca là cái d â y béo nhưng không ăn được trong miệng vậy liền không cần thiết tiếp tục c ầ u dẫn giả h i ể u trên mặt biểu tình hơi cứng đờ rất nhanh lại khôi phục bình thường quả nhiên tới nơi này đều không phải đ ồ n g ố c dựa hết vào trụy độn khả năng còn thiếu chút xem ra còn được lại thêm nem h ỏ a trong suy tính giả h i ể u nghĩ tới điều gì hắn ho khan hai tiếng b ô n g như nói đại an a người đối với cao cấp người chơi hiệu do không đại an sửng sốt một chút cao cấp người chơi có ý gì Nói vậy í ngươi nhận thức từ bà bà sao nàng chiếu cô ta rất lâu không quá nửa trước năm rời khỏi đến bây giờ cũng chưa trở lại nhìn ta h bởi vì dạ hiệu nhắc tới đến cái tên này hắn biết rõ từ bà bà tại đồ chủ thế giới chính là lừng lẫy nổi danh tồn tại vị tiêu thực lực bất thường nhưng tồn tại rất xưa ít nhất tại mình tổ tiên thành danh phía trước liền có cái danh hiệu này rồi từ b à bà tại đồ chủ không gian vị kia có một cái xưng hô đặc thù danh hiệu diêm vương điện mạch bà cậu ca biết rõ từ bà bà danh tự không kỳ quái dù sao đến bọn hắn tầng thứ này khẳng định nghe nói qua một ít lợi hại người chơi sự tích huy hoàng thế nhưng vị rất lâu chưa từng có tin tức thẳng đến nửa năm trước tầng thứ ba nơi đó có người nói phát hiện nàng đã trở về tin tức này chỉ có a cấp bên trên cao cấp người chơi mới có thể biết rõ nếu như hắn không phải là bởi vì gia tộc duyên cớ cũng không biết tin tức này mà dạ hiểu ban nay nhắc tới thời gian cùng từ bà bà trở về thời gian này vừa vặn giống in đây là t r ư n g hợp hay là sao thủy hồ đào nghe thấy dạ h i ể u nói vô hót một cái lão đại không nói ta cũng quên đâu thật lâu không nhìn thấy từ bà bà rồi h à t tiêu g i a o và người khác sừng sốt một chút hồ đào tỉ ngươi nhận thức lão đại nói cái kia từ bà bà nhận thức a ta tấn thăng đến nhị giai sau đó nhận biết rồi lúc đó bọn hắn đều nói ta là t ử triệu tình tại kinh đô không có ý nghĩa ta đi ra ngoài du lịch trên đường gặp phải cái này từ bà bà ta hiện tại mướn phòng ở chính là nàng đi đúng rồi cậu ca hắn ngủ ở ta cửa đối diện mướn cũng là phòng của nàng mọi người nếu mà cái này từ bà bà chỉ cho thuê rồi hồ đào một cái phòng ở kia không có gì nếu mà từ bà bà cho thuê rồi cậu ca một người cũng không có cái gì nhưng bây giờ hai người đều cùng cái này từ bà bà nhận thức trong này nếu là không có vấn đề đó mới là vấn đề lớn nhất đặc biệt là đại an kia bị hù dọa bộ dáng người sáng suốt đều biết rõ cái gọi là từ bà bà không phải người bình thường ta có tiền sợ c à một cái cái này từ bà bà chẳng lẽ chính là cậu ca sư phó đi hàn tiêu giao lướt mắt ngươi có phải ngốc hay không dịch nói nàng là lao đại sư nương lao đại sư phó nhất định là nam đỏ à. dịch mộng đau liếm liếm yêu đau hưng ấ n tháp chủ không gian tầng thứ hai cao cấp người chơi về sau có thể chém ra hỏa thật giống như càng ngày càng nhiều nhìn đối phương hốt hoảng bộ dáng dạ hiệu tâm lý có cơ sở vung tay lên một cái kẹo que đột nhiên xuất hiện ở trong tay giống như là tiểu hài từ một dạng liếm lên đại an lúc này còn đang mậu b ư ớ c bên trong khi nhìn thấy dạ hiệu trong tay kẹo que bỗng nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào cậu ca không phải nói không gian của hắn ba lô ô đều đổ đầy vật phẩm trọng yếu sao tại sao lại có nước lại có kẹo que hắn túi đầu trinh sát trong tay nước suối nước là bình thường nước nhưng không có phẩm cấp không phải phẩm cấp đạo cụ là không cách nào bỏ vào không gian ba lô nhưng chai này nước là đột nhiên xuất hiện đó a ấy cậu ca ngươi ban nay đây nước là từ nơi nào lấy ra đó a cái này a một cái ép cấp tiểu đạo cụ từ bà bà trước khi đi đưa vừa nói dạ hiệu đem c ử a truyền tống không gian hạch tâm toái phiến lấy ra tại đại an trước mắt lắc lắc đại an phóng phát sóng trực tiếp khán giả rất xa hư không ra phu tử nhìn đến trong hình dạ hiệu lại nhìn một chút bên cạnh thanh niên cái này không phải trước ngươi giao cho tháp chủ sao thanh niên không biết nói gì ngươi không nhìn ra tiểu tử kia còn đang lắc lư đại an sao phu tử vô h ố t một cái kịp phản ứng hắn cười ha ha có thể a tiểu tử này nói dối đều không mang theo nháy mắt mặt không đỏ tim không đập so sánh ngươi khi đó tốt hơn nhiều ngươi khi đó nhìn thấy mọi tử đều đỏ mặt đi thanh niên thân thể hơi run dậy nhưng lại không thể làm gì ai bảo hắn tất cả lịch sử đèn tối lao ra hỏa này đều biết rõ đi dạ hiệu lúc này miệng đầy n a pháo thế cho nên đến phía sau người mình cũng không biết câu nào là thật câu nào là giả rồi những người khác mơ hồ đại an chính là hoàn toàn bị t ẩ y não vốn cho là dạ hiệu chỉ là một cái nhà giàu mới nổi có thể nhân cơ hội nổ l ô n g dê nhưng bây giờ dạ hiệu trong mắt hắn hình tượng đã vô cùng cao to lên vị này bối cảnh ít nhất cũng là S cấp siêu cấp cường giả hơn nữa còn không phải bình thường S cấp thậm chí có, có thể là é cấp bên trên tồn tại liền không phải trận doanh diêm vương điện từ bà bà đều đều có thể qua đây chiếu cố hắn cái thân phận này có chút kinh khủng nếu mà cùng loại đại lão này giao hảo quay đầu hắn liên lạc một chút từ bà bà giúp đỡ mình một hai vậy mình chẳng phải cất cánh sao nghĩ tới đây đại an trực tiếp đem kia hai cái đạo cụ móc ra nhét vào dạ hiệu trong tay cậu ca ta ban nay suy nghĩ một chút phía sau hai ta nếu muốn cùng đi vậy những thứ này đạo cụ không liền có thể lấy cùng nhau dùng sao hai ta trò chuyện như vậy hợp ý ta còn có thể thật muốn ngươi thế giới bản nguyên a những thứ này cho ngươi chúng ta liền coi như kết giao bằng hữu chương hai trăm năm mươi hai năng lực đặc thù ta chỉ muốn nói một tiếng cậu ca ngư bức quả nhiên vẫn là chạy không khỏi cậu ca lòng bàn tay ép cấp đạo cụ đều bày ra đổi ai ai không mơ h ồ a cậu ca không thích đáng cậu vương đổi nghề làm thần côn nữa rồi a mụ mụ hỏi ta tại sao quỳ xuống nhìn trực tiếp học được bạo tư thế phong phát sóng trực tiếp mọi người lúc này đối với giả hiệu lại lần nữa b á i phục hào ra hỏa lắc lư một lần không được còn có lần thứ hai lần thứ hai x o n g còn có ác hơn người đây đều thật có chút khi dễ người nữa rồi a bất kỳ một cái nào không nhận ra cậu ca đồng minh trận doanh người chơi gặp phải tràng diện này cũng phải bị hù dọa Hơn nữa đại an cười n không g đều Cậu là ca hì n ai hì o phép hại h lợi nói nghiễm không nói lời đ nhiên miệng c n h một bộ chân chó bộ dáng cực kỳ giống đã từng hàn tiêu dao khảo hạch của ta nhiệm vụ là thu thập một trăm điểm thế giới bản nguyên hoặc là thu được một trăm điểm tích phân hiện tại thu được m ộ ư ơ i sáu hai thế giới bản nguyên một ư ơ i hai tích phân còn có thể dừng lại sáu trăm năm mươi năm giờ ra h i ể u gật đầu một cái xem ra đang đột phá tam giai thời điểm khảo hạch nhiệm vụ là tương đồng giống như tháp chủ không gian hoặc là đồ chủ không gian người chơi bọn h ắ nam hiểu hơn sử dụng trang bị đạo cụ cường hóa bản thân không nói trước tập kích có thể hay không giết chết đại an cho dù giết chết không có không gian trong túi đeo l ư n g đạo cụ thực lực cũng biết bị hao tổn nghiêm trọng cho nên đem lắc lư thành mình tiểu đệ cũng không tệ đặc biệt là ra hỏa này là tay súng bắn tỉa tầm xa tác dụng vẫn là không nhỏ cậu ca chúng ta sau đó phải đi nơi nào đại an hỏi ra hiểu nhàn nhạt nói chờ đã lại thêm chốc lát hỗn loạn phong bạo sẽ t ớ i a đại an sửng sốt một chút ngài là làm sao biết chiến trường hỗn loạn phiền v á i nhất chính là hỗn loạn phong bạo bởi vì cái này không có quy luật một cái khu vực ngắn thì mấy chục tiếng lâu thì mấy ngày xuất hiện một lần vì thế phần lớn người chơi tiến vào một cái khu vực chỉ là tại hỗn loạn vách tường p ụ cận săn giết quái vật thu được thế giới bản nguyên cho dù thâm nhập cũng là r ế t xong liền lập tức trở lại tuyệt đối sẽ không đang bên trong dừng lại ta nếu dám đến tại đây trong nhà trưởng bối khẳng định cho ta liên quan đạo cụ rồi không nên hỏi đừng hỏi dạ hiểu ngạo nghễ giọng điệu đem bức cách kéo căng thấy vậy đại an không nói thêm nữa ngoan ngoắn mà khi chó ngon chân đại an cùng dạ hiểu trở lại trước gốc cây、okay、tiếp tục cầu lên thời gian vội vã trôi qua sau một tiếng đến ngược chín trăm bốn m ư dạ hiểu nhớ lại trước gần tàng tin tức và thiên lang phá nói với hắn có liên quan hỗn loạn phong bạo tin tức thời gian này điểm cũng không sai b i ệ lắm dạ hiểu ho nhẹ một tiếng chuẩn bị một chút đi hôn loạn phong bạo sắp đến đại an nghe vậy lập tức nhìn về phía bên ngoài nhà gỗ ước úc thông thông lâm mộc tre khuất bầu trời nhìn qua cùng thường ngày không có gì khác biệt còn đang nghĩ hoặc đông nhiên trên bầu trời năng lượng l o ạ n lưu tràn hướng đại địa vô số ánh sao rơi là tả khủng bố năng lượng l o ạ n lưu giống như hồng thủy một dạng rót vào khu vực này đại an thấy vậy người đều nốc ta dựa vào cậu ca thật có thể trinh sát hôn loạn phong bạo thời gian phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả đầu góc mơ hồ không biết rõ cậu ca là lúc nào phát hiện bất quá bọn hắn đã thành thói quen cậu ca loại này t ầ n lai chí mút cho nên thấy có lạ hay không nhưng cái năng lực này tại một ít tồn tại đặc thù trong tay lại không giống với lúc trước thư không bên trong thông tin ê tháp cùng lạc hà đồ đang điên cuồng lấp lóe lạc hà đồ hắn là làm sao biết hỗn loạn phong bạo hàng lâm thời gian thông tin ê tháp ta nào biết lạc hà đồ ngươi cùng hắn ký kết khế ước ngươi không biết rõ ai biết thông tin ê tháp ta nếu như có thể phân tích t ử linh đế quân truyền thừa ta liền có thể phục chế loại cấp bậc đó kỹ năng thiên phú ta đi đâu biết rõ lúc trước tiểu tử kia chỉ là truyền thừa một cái không hoàn chỉnh kỹ năng thiên phú liền tiêu hao ta chín nghìn điểm thế giới bản nguyên lạc hà đồ nếu như là bình thường đổ vận bọn nó chắc chắn sẽ không đau lòng nhưng chín nghìn điểm thế giới bản nguyên quả thực có một ít kinh khủng tam giai người chơi đột phá tứ giai nhiệm vụ yêu cầu bất quá một trăm điểm thế giới bản nguyên chín nghìn điểm là khái niệm gì không cần nói cũng biết một cái khác một bên phu tử cùng thanh niên liếc nhìn nhau bọn hắn ban đầu cũng đi qua chiến trường hỗn loạn hơn nữa còn là đẳng cấp cao hơn nhưng lúc đó bọn hắn không có phát hiện hỗn loạn phong bạo xuất hiện vi luật hiện tại dạ h i ể u cư nhiên phát hiện cái này khiến hai người rất là không hiểu từ linh đế quân năng lực không phải triệu hoán hồn vệ quân toàn sao làm sao còn có cái năng lực này phu tử cũng rất là nghĩ hoặc thanh niên lắc đầu không rõ Bất quá cho ó t ể dù gặp phải thâm viên địch nhân lấy hắn hiện tại át chủ bài cũng có năng lực tự vệ đến lúc thế giới của hắn bản nguyên tích luy thu được năm mươi điểm kích động đặc thù quy tắc sau đó ta trở lại cũng không mượn dứt lời thanh niên trong tay trọng kiếm huy động một khe hở không gian xuất hiện rồi sau đó hắn sãi bước đi vào trong hướng theo hỗn loạn phong bạo xuất hiện khủng bố sóng năng lượng bắt đầu bao phủ khu vực này loại này năng lượng đặc thù đối với bên trong khu vực thực vật thổ địa ảnh hưởng không lớn thậm chí những cái kia địa phương quái vật từng cái từng cái h ư n phấn bởi vì mỗi lần hỗn loạn phong bạo xuất hiện có nghĩa là có thế giới bản nguyên rơi l à t ạ nhưng không có loại này thể chất đặc thù cái khác trận doanh người chơi đối mặt loại hỗn loạn này phong bạo liền sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm lúc này rừng rậm sâu bên trong một cái không biết rõ cái nào trận doanh quái vật chính đang cấp tốc hướng phía danh giới phong tới nhưng hỗn loạn phong bạo tốc độ càng nhanh hơn trong p i ế n khắc đã theo đổi bên người sau kêu thẳng một tiếng một g i â y kế tiếp trực tiếp bạo nổ vỡ vụn h ô n loạn phong bạo từ xuất hiện đến triệt để đem khu vực này bao phủ ngắn thì vài chục phút dài nhất sẽ không vượt qua một tiếng tại loại này đường kính mấy trăm km khu vực cấp ba người chơi là không cách nào từ trung tâm khu vực thoát đi đi ra cho nên chỉ có khoảng cách hỗn độn bức tường tương đối gần người chơi mới có thời gian rút lui h ô n loạn bức tường ra dạ h i ể u cảm thụ được tường thể bên trong năng lượng đang nhanh chóng suy yếu đồng thời trước mắt của hắn lại lần nữa xuất hiện một cái đặc thù ẩn tàng tin tức gần tàng tin tức nên khu vực thế giới quy tắc chính đang phát sinh thay đổi t h ấ vậy g i hiệu gật đầu một cái có loại này nhắc nh cho dù mình quên mất hỗn loạn phong bạo thời gian cụ thể ảnh hưởng cũng không lớn rồi một lát sau đại an nói có thể nghe vậy dạ hiệu hồn lực đem toàn thân bao phủ thoáng cái và vào trong nháy mắt cảm giác kỳ dị truyền khắp toàn thân sau một k h ắ c hai người xuất hiện ở đối diện sa mạc khu vực khi dạ hiệu mở mắt ra quen thuộc tin tức xuất hiện tại trong tầm mắt gần tàng t i n tức chiến trường hỗn loạn quy tắc đã và mẹo khu vực khác nhau sẽ xuất hiện khác nhau đặc thù quy tắc xúc phạm quy tắc sẽ nhận được chiến trường hỗn loạn bài xích g n tàng tý tức chiến trường hỗn loạn quy tắc có thể phát sinh thay đổi thay đổi tình hình đặc biệt lúc ấy xuất hiện hỗn loạn phong bạo ẩn tăng tin tức nên dưới khu vực lần quy tắc sửa đổi thời gian tám mươi sáu ba mươi hai năm mươi năm thấy một màn này dạ hiệu cười chương hai trăm năm mươi ba cường giả tụ tập cậu ca chúng ta tiếp theo đi đâu nhìn đến hoang vu vắng vẻ kim sắt sa mạc đại an hỏi dạ hiệu đưa tay chỉ hướng sa mạc sâu bên trong nếu muốn thu được thế giới bản nguyên vậy khẳng định là đi vào trong giết quái vật ta chính là hỗn loạn gió lời nói một nửa đại an kịp phản ứng cậu ca là có thể trước thời hạn biết rõ hỗn loạn p h o n g bạo hàn lâm trong khu vực tâm địa mang quái vật số lượng không ít một dạng trận doanh người chơi không dám thâm nhập, nhưng bọn hắn không sợ. chỉ cần bọn hắn có thể tại hỗn loạn phong bạo hàng lâm chức rút lui sẽ không có vấn đề chỉ cần đi theo cầu ca có lẽ rất nhanh sẽ có thể thu t ậ p đến một trăm điểm thế giới bản nguyên rồi rất nhanh hai người hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng hướng đến sa mạc sâu bên trong tiến tới khi bọn hắn rời khỏi sau đó không lâu phụ cận hỗn loạn bức tường lần lượt có cái k h á c trận doanh cường giá xuất hiện xuất một cái thân dài vượt qua mười m bề ngoài cùng hy vọng cự long một dạng h long xuyên việt hỗn loạn bức tường uy áp kinh khủng để cho nguyên bản nóng bỏng sa mạc nhiệt độ đều thấp xuống không ít tại phía sau hắn một cái toàn thân màu đỏ sầm hai cánh triển khai vượ bọn hắn sau khi ra ngoài lập tức dọc theo hỗn loạn b á c h tường di chuyển nhanh chóng đồng thời cảm giác hỗn loạn b á c h tường biến hóa một lát sau khoảng cách hai người cách đó không xa hỗn loạn bức tường xuất hiện đặc thù dao động một cái bề ngoài cực giống báo săn nhưng thân dài vượt qua sáu m mở quái vật từ bên trong chui ra nó chân trước vừa mới rơi xuống đất sau một khắc hắc long cùng huyết biên bức đột nhiên dễ đến hắc long trong miệng phun ra màu tím đen hỏa cầu trọng thương con quái vật kia rồi sau đó huyết biên bức nhân cơ hội bay đến sau lưng của nó lợi trào đâm vào da của nó miệng lớn dính máu gắt gao cắn cổ họng của nó toàn bộ quái người sau sinh cơ tiêu tán ở tại tử vong cuối cùng trong nháy mắt hắc long bổ sung một chảo đem năm điểm tích phân nhận lấy hắc long mở miệng dọn g điệu bên trong mang theo lãnh đạo c h i sắc chỉ là yêu t ộ c cũng dám cùng ta ma tộc hò hét tìm chết huyết liệt còn lại giao cho ngươi hiểu rõ á m n g u y ệ t đại nhân huyết liệt nắm lên yêu thú kia thi thể nhanh chóng bay về phía sa mạc sâu bên trong khi phi hành hơn mười dặm tìm đến một nơi dưới sườn núi xác định sau khi an toàn huyết liệt hướng phía yêu thú kia thi thể nhào tới bắt đầu ăn nôn nghiến á n hắc long toàn thân xương ngủ vân quanh sau một khắc cư nhiên biến thành một người thanh niên loại bộ dáng bộ dáng kia thân hình to lớn nhưng lại không phải loại kia cơ b ắ p nam hợp với toàn thân cổ đại tú tài mặc trường bảo màu đen thêm mấy phần thanh tú bất quá d a hơi có vẻ màu đen cái chán cùng trần trụi trên cánh tay còn có từng mảnh màu đen long l â n dấu đặc biệt là cặp mắt bên trong d ơ lên con ngươi màu vàng nói cho những người khác hắn không phải dễ chê ơ hắn nhìn đến huyết l i ệ p ăn uống bộ dáng chân mày hơi nhữ lại ma tộc cùng yêu tộc là đối địch t r ậ n doanh song phương đều là cường hóa bản thân nắm giữ huyết mạch truyền thừa thôn vệ đối phương huyết nhục có thể tăng tốc trưởng thành nhưng hắn không hiểu là phía trên tại sao phải cho hắn sai phái một tên như vậy hơn nữa để cho hắn thích hợp giúp đỡ một hồi. người này n ô n hành cử chỉ nào có một chút ma tộc phong độ bất quá một tháng qua này thực lực của người này chính là đang nhanh chóng đề thăng hiện tại đã từ c cấp tăng lên đến c cấp dựa theo cái tốc độ này ăn tiếp mấy ngày liền có thể đến c cấp đ ỉ n h phong một lát sau huyết l i ệ p đem yêu thú tinh hoa ăn xong h u y ệ n hóa thành hình người thân hình hơi có vẻ gầy nhỏ khoe miệng hai cái sắc bén răng đưa ra ngoài phối hợp với kia híp híp mắt cho người một loại ưu ám cảm giác kinh khủng ám n g u y ệ t đại nhân chúng ta tiếp theo đi đâu huyết liệt cung kính mà hỏi bất quá lúc nói chuyện lẻ lưới liếm miệng một cái bên huyết dịch ám nguyệt hơi suy tư chốc lất nói đi trước khu vực trung ương săn giết vài cái chiến trường hỗn loạn quái vật thu thập một hồi thế giới bản nguyên lúc nào gặp phải con mồi thích hợp rồi lại săn giết hiểu rõ rất nhanh một cái hắt long cùng một chỉ huyết biên bước hướng phía trong sa mạc bay đi hỗn loạn b á c h tường ra lần lượt có không ít cái khác trận doanh cường giả xuất hiện bọn hắn có tại p h ụ cận mai phục chuẩn bị tập kích cái khác trận doanh có trực tiếp cực t ố c hướng phía khu vực trung ương rời khỏi tại, tại đây sắt lục là vĩnh hàng nhịp điệu đến lượt chín trăm bốn mươi hai hai mươi hai hai hai mươi hai mươi hai Dạ hiệu cùng đại an đang nghỉ ngơi bên cạnh lăng tinh thần lằn quẹ đến chân hấp thu dạ hiệu hồn lực khôi phục t h ư ơ n g thế thiên lang phá chính là phụ trách cảnh báo cách đó không xa trong lòng đất còn có có một cái vừa mới thu hồn vệ hoàng kim hạ tần nút trước đây không lâu bọn hắn đi ngang qua một phiến đ ồ i c á t dưới sa mạc đ ỗ n g nhiên xuất hiện ba cái k h ủ n g lồ hoàng kim hạ hướng về bọn hắn phát động tập kích hoàng kim hạ tần nấp năng lực càng thêm biến thái lăng tinh thần lằn đi tới trên đầu của nó thời điểm đều không có phát hiện kết quả sao vừa lên đến liền chặt đứt một chân cũng may phía sau mọi người phản ứng kịp thời tuy rằng bỏ ra một chút đại giới bất quá cuối cùng đánh chết một cái mặt khác hai cái cũng bị đánh lui giả hiệu thừa dịp đem biến thành mình hồi vệ loại năng lực này theo lý thuyết là không lẽ nói cho ngoại nhân bất quá giá hỏa này hiển nhiên đã bị lắc lư đã quẻ hắn hiện ra năng lực càng làng lịch thiên gia hỏa này đối với mình càng là tin phục đang nghỉ ngơi đại an nhìn thoáng qua cách đó không x a hoàng kim hạt muốn nói lại thôi nguyên bản hắn cho rằng cái k i a lăng tinh thần làn cùng cái này thiên lang tộc bán thú nhân là giả hiệu khế ước thú hoặc là một loại đặc thù nào đó đạo cụ triệu hắn con dối hình người nhưng ban nay hắn chính mắt thấy cậu ca đem một bộ hoàng kim hạt thi thể biến thành một cái chiến sùng tìm kiếm nửa ngày vị này c h ứ c nghiệp cư nhiên là triệu hoàn sư hơn nữa còn là để cho quái vật thi thể triệu hoán tuy rằng phục sinh sau đó thực lực thấp xuống một ít nhưng cái năng lực này đã cũng không thường biến thái n h ẫ n rất lâu đại an vẫn là không nhịn được hỏi khu khu cậu ca ngài cái này triệu h o á n có cái giới hạn gì sao Dạ h i ể u ánh mắt bất tiện không nên hỏi đừng hỏi không có không có ý tứ của ta đó là ngài triệu hoán loại này chiến sùng không có kết quả điều kiện không hà khắc chúng ta có thể đi săn giết một ít cái quái vật khác tăng cường thực lực của ngài nếu mà ngài có thể triệu hoán mười cái tám cái loại cấp bậc này quái vật kia chiến đ ấ u phía sau thì sẽ rất dễ dàng thấy một màn này phong phát sóng trực tiếp lại lần nữa n á o nhật lên tiểu t ử này có phản q u ố t cậu ca ngươi đang dạy ta làm việc cậu ca đúng là có yêu cầu cho nên ta tối đa chỉ có thể triệu hoán bốn cái b ê cấp h ô n độn cự thú cậu ca mười cái tám cái lao tử nghèo nhất thời điểm đều triệu hoán mấy chục còn có được hay không lời nói cậu ca triệu hoán hồn vệ năng lực đến cùng có hay không hạn mức tối đa chắc có nhưng cậu ca thực lực cũng tại không ngừng tăng lên sao hiện tại ta càng ngày càng phát hiện cái chức nghiệp này chuyển thừa có chút biến thái Có một cái dê cấp, cấp người chơi nắm giữ một đám xê cấp b cấp hồn vệ đây hợp lý sao nghe vậy dạ hiệu liếc mắt loại sự tình này còn cần ngươi nói cho ta hắn tới nơi này rét quái vật thu được thế giới bản nguyên b ạ n thân liền là thứ yếu mục đích thực sự chính là phục sinh hồn vệ làm bản thân lớn mạnh Từ tại tại t linh cái nghiệp đại quân này cường hạn chức chỗ đế ở vô r ư n g t hiệu à là n nên, có thể cầu nhất định h Cho thể h có cầu p ả tiếp tục i cầu. Dạ h nhàn nhạt nói loại sự tình này không cần ngươi bận tâm nghề nghiệp của ta năng lực ta so với ngươi rõ ràng sau đó ba ngày ngươi liền phối hợp bọn nó tại tại đây săn g i ế t chiến trường hỗn loạn quái vật có thể g i ế t bao nhiêu nhìn ngươi bản lánh hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm năm mươi bốn hôn vệ quá nhiều muốn không vứt bỏ một cái cửa thú đến n ư ợ c chín trăm hai mươi ba ba mươi hai hai mươi ba sa mạc bên trong một nơi ốc đảo bên cạnh đang phát sinh chiến đấu cách đó không xa lăng tinh thần lần mất một cái chân cùng nữa cái cái đôi theo hắn lần đầu tiên thay d i hiệu chặn đại an bắn tỉa tập kích sau đó d i hiệu liền phát hiện giá hỏa này phòng ngự không t ồ i ngay sau đó chiến đấu phía sau trên căn bản đều là nó đi ở phía trước câu dẫn quái vật tập kích ăn tổn thương bọn hắn tại sa mạc thăm dò rồi một ngày gặp phải sáu lần quái vật công kích lần này là lăng tinh thần lần lần thứ ba bị thương nặng lúc này lăng tinh thần lần theo thói quen lật ngưỡng trên mặt đất nhìn đến đủ mọi màu sắc bầu trời nhiệm vụ của mình đã ho bên cạnh tiên lang phá cùng hoàng kim hạt chính đang chiến đấu một cái sa ngạc đại chiến nổi lên bốn phía cắt vàng tung bay sa ngạc sức chiến đấu k i n h người hai cái hồn vệ đánh lửa này g chỉ có thể tạo thành chút ít vết thương nhẹ cái này sa ngạc thực lực đã vô hạn tiếp cận b ê cấp trình độ lúc này phương sa một tiếng vang trầm đục một đạo ngọn lửa màu xanh lam đàn s ẹ t qua hư không trúng mục tiêu cái kia sa ngạc v ớ i anh ngọn lửa kinh khủng bạo nổ sa ngạc bị trực tiếp đánh bay ra ngoài lần này phần lưng của nó rốt cuộc bị phá ra phòng ngự máu tươi nổ tung thịt nướng bị phiêu tán đi ra phương xa dạ hiệu nhìn đến tên kia lựa lựa một đòn này tuy rằng đưa đến hiệu quả nhưng còn chưa đủ để lấy để cho mất đi sức chiến đấu lúc này bọn hắn thời gian chiến đấu đã vượt qua mười phút rồi tiếp tục tiếp dễ dàng dẫn tới xung quanh quái vật chú ý n g h i tới đây giả hiểu cắn răng một cái sở về phía tử linh trí giới sau một khắc một cái k h ủ n g lồ hồn vệ cự thú đột ngột từ mặt đất v ụ t lên một hướng khác đại an chính đang lại lần nữa tụ lực đạn năng lượng đông nhiên cảm giác đại địa đột nhiên run dày mà ngày sau địch biến sắc có vật gì che lại trên trời màu sắc sặc sỡ tinh không hắn nghiêng đầu nhìn đến một dây kế tiếp miệng há lão đại hỗn độn cự thú với tư cách thứ ba s i y a z i trong trận doanh hỗn độn cự thú bọn nó tại trong trận doanh sức ảnh hưởng một dạng nhưng không có nghĩa là thực lực của bọn họ nhỏ yếu cùng đẳng cấp chiến đấu chín mươi trở lên trận doanh người chơi cũng không muốn cùng loại này tò con chiến đấu loại người này quá thịt giết chết loại quái vật này trả giá cao có thể giết chết cùng đẳng cấp nhiều cái đ ị c h nhân nếu mà phải nói lực tàn phá gia hỏa này có thể so với thân tộc ma tộc rồi lúc này đại an bối rối cái này cự thú là chuyện gì xảy ra lớn như vậy hình thể làm sao đống nhiên xuất hiện không đúng tài chủ vườn còn tại đằng kia một bên đâu đây nếu là không cẩn thận bị giết chết vậy mình có thể l a thiệt thòi nổ không chờ đại an đi qua cứu viện hồn vệ cự thú bước ra một bước chạy thẳng tới sa ngạc mà đi vừa mới còn hung thần áp sát sa ngạc nhìn thấy kia hỗn độn cự thú sau đó thiếu chút sợ choáng váng nhưng sở trường phòng ngự nó tốc độ di động vẫn còn so sánh không lên l a n g tinh thàn lặn lúc này trọng thương nó căn bản chạy bộ nhanh đừng nói chi là còn có hai cái địch nhân ngăn chở đường đi của nó tại nó tuyệt vọng dưới ánh mắt cái kia hồn vệ cự thú khổng lồ cái càng hung hăng rơi xuống ẩm ranh ẩm ranh ranh ẩm liên tiếp đập phá chín lần thẳng đến dạ hiệu nghe thấy tháp chủ lên tiếng âm hậu đây mới khiến nó đ vung tay lên hồn vệ cự thú lại lần nữa trở lại từ linh trí giới dạ hiểu lập tức tiến lên ngưng tụ tân h ồ n vệ nhân vật chính luôn là cuối cùng ra sân lực ba sơn hà khí cái thế h ồ n vệ cự thú nghe nói ngươi phòng ngự rất cao h ồ n vệ cự thú ô kìa không cẩn thận giết chết một con kiến h ồ n vệ cự thú phối hợp c ầ u ca không gian đặc thù ta cảm giác đây chính là cái bờ ugờ đi c ầ u ca đồn nơi đó cái nào không phải bờ ugờ p h o n g phát sóng trực tiếp mưa bình luận vọt lên mỗi lần nhìn thấy cự thú xuất hiện loại kia đánh vào thị giác lực cũng để cho người chấn động không thôi vốn định qua đây cứu viện đại an nhìn đến hồn vệ cự thú tiến vào dạ hiệu giới chỉ trung hậu cả người lại choáng váng đây chính là cậu ca nói g i a tộc cho á t chủ b à i sao một cái dê cấp người chơi ngươi cho hắn một cái bê cấp h ô n độn cự thú làm bảo tiêu nếu là hắn đi nhị giai phó bản thế giới đem cái này thả ra vậy thì không phải là đi làm nhiệm vụ mà là đi hủy diệt thế giới đi một k h ắ c này hắn có chút hiểu thành cái gì cậu ca trưởng bối chuyên môn cho hắn một ít kỳ quái quái đạo cụ rồi đây là nhà các ngươi tháp chủ không nhìn nổi đi tuy rằng bỏ vào không gian ba lô hoặc là những không gian khác đạo cụ năng lượng tiêu hao sẽ hạ xuống rất nhiều nhưng bê cấp thể số lượng đặt ở tại đây tháp chủ đem người chơi truyền thống đến phó bản thế giới là cần tiêu hao lượng lớn năng lượng nếu mà hoàn thành nhiệm vụ tiêu hao so ra kém hồi báo vậy còn làm gì sao nhiệm vụ a tháp chủ đây là không chịu trách nhiệm nổi cho nên đem hắn ném tới tới nơi này sao một lát sau hồn vệ s a ngạc triệt để hình thành giạ hiệu con thứ chín hồn vệ đ á n sinh hắn hiện tại hồn lực tại bốn trăm năm mươi sáu điểm bốn cái b cấp hôn độn cự thú hồn vệ năm cái c cấp hồn vệ vừa vặn có thể cung thượng bất quá đem hồn vệ triệu hắn đi ra và chỉ huy bọn nó chiến đấu chữa trị thương thế cũng tiêu hao lượng lớn hồn lực m ấ y lần chiến đấu giả hiệu đều ăn rồi tốt hơn một chút sơ cấp linh hồn kết tinh rồi ở loại địa phương này hồn vệ cự thú quá mức rõ ràng dễ dàng dẫn tới chú ý một khắp này giả hiệu giả hiệu cũng đang lo lắng có cần hay không bứt bỏ một cái b cấp hồn vệ đổi mấy cái c cấp hồn vệ rồi dù sao không có một cái mình còn có ba cái sự tình làm xong giả hiệu cưỡi hồn vệ sa ngạc như một làn khói chạy đi phía trước thiên lang phá mở đường phía sau hoàng kim hạt phụ trách đem rời đi vết tích xoa sạch mỗi lần thấy một màn này đại an cũng không nhịn được khen ngợi một tiếng cậu ca phục sinh loại quái vật này cùng đơn thuần loại này hồn vệ bản thể bề ngoài có biến hóa nhưng khoảng cách không lớn thực lực có chút hạ xuống nhưng hoàn toàn đủ dùng mấu chốt nhất chính là những n à y hồn vệ tựa hồ nắm giữ lúc còn sống ý thức mà không phải là từng cái từng cái đầu gỗ một đám chỉ biết là phục tòng mệnh lệnh người máy cùng một đám trung thành cái chết của mình sĩ hiệu quả chính là hoàn toàn bất đồng một ngày này bọn hắn săn giết mấy cái quái vật bất quá giả hiệu vẫn không có đem biến thành hồn vệ lúc trước hắn còn tưởng rằng cầu ca triệu hắn đã đạt đến t h ự c h ạ hoặc là điều kiện so sánh khắc bây giờ nhìn lại không hoàn toàn đúng càng lớn hơn có khả năng là phía chiếc quái vật thực lực quá yếu không cần、thiết. khi dạ h i ể u và người khác rời khỏi sau đó không lâu trong hạt cắt đông nhiên chui ra một cái run một dạng quái vật nó nhìn nhìn một phía từ từ đi tới sa ngạc bị đánh chết địa phương địa hình nơi này đặc thù phần lớn chiến đấu tin tức đã bị lưu xà trì ngập bất quá nhìn ra cái kia sa ngạc là bị vật lý công kích mạnh mẽ đập thành bánh nhân thịt khoảng cách nơi đây hơn vài chục dặm một cái bên trong huyền động một cái nhân loại người trời k h ẽ n h ư mày sa ngạc tại vùng sa mạc này bên trong xem như chiến lược cực cao tồn tại cho dù hắn gặp phải cũng sẽ không chủ động trêu chọc kết quả nó hiện tại chết rồi hơn nữa còn là lấy loại phương thức này bị đánh chết cái kia tử vong hình ảnh cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết đang muốn khống chế j u n tiếp tục chính xác bỗng nhiên j u n cảm giác được cái gì một cái ý niệm truyền j u n trực tiếp chui vào xa địa bên trong biến mất không thấy một lát sau một đầu ám hắc ma long cùng một chỉ huyết biên bước đến nhìn đến huyết dịch còn chưa làm ra sa ngạc và đã bị cố ý che giấu qua chiến đấu khu vực ám hắc ma long ánh mắt n g h n g trọng huyết l i ệ p có thể đuổi theo đến khí tức sao huyết l i ệ p nhanh chóng đi đến sa ngạc bên người liếm một búng máu tựa hồ đang sử dụng một cái đuổi theo kỹ năng bất quá một lát sau hắng lắc, lắc đầu đại nhân không được khu vực này bên trong chỉ có sa ngạc vết máu lưu lại、Ồ. chương n g t h giết hai trăm h hại lợi i năm mươi lăm bay cấp nham hệ thạch tự ư ủy đến ngược tám trăm sáu mươi tám một mươi ba một mươi bốn trong sa mạc một nơi rừng đá dạ h i ể u cùng đại an cầu tại một nơi trên trụ đá phối hợp đủ loại đạo cụ thân hình của hai người và mùi tất cả đều che giấu giờ khác này ở phương xa một cái khủng lô thạch tượng quỷ giống như một t o a núi nhỏ rơi vào ngủ say thạch tượng quỷ nguy hiểm đẳng cấp b cấp c h ủ tộc nham hệ quỷ hệ t h ự tính lực lượng bốn mươi tám thể chất nhanh nhẹn 17, t i n h thần kỹ năng nham hệ thiên phú đại đ ị a c h i lử giới thiệu tóm tắt nguyên tố hệ quái vật bình thường đều so sánh lê tợm trừ phi ngươi có đối tượng biện pháp nham hệ thiên phú phẩm cấp b ê c ờ p tệ năng lực từ nham thạch nguyên tố ngưng tụ mà thành sinh vật miễn dịch năm mươi vật lý tổn thương thể chất hạn mức tối đa 20. giới thiệu tóm tắt không có thủ đoạn ứng đối thì đi đi đại đ ị a c h i lực phẩm cấp b cập tệ năng lực khi hai chân dâm ở đại đ i ệ bên trên sau đó có thể liên tục không ngừng mà hấp thu năng lượng khôi phục bản thân giới thiệu tóm tắt thật đừng đánh đi thôi thời khác này thạch tượng quỷ trên thân đâu đâu cũng có vỡ vụn dấu vết phản phất phanh một hồi liền sẽ vỡ vụn tại trước người của nó trên mặt đất còn có một ít mới mẹ hố to đó là trước chiến đấu để lại tại dạ h i ể u trong tầm mắt tên tia thanh máu chỉ hai mươi sáu hướng theo dạ h i ể u trong tay hồn vệ số lượng gia tăng bọn hắn săn giết q u á i vật hiệu suất cũng đang tăng thêm chính giữa gặp được cái khác trận doanh cường giả bất quá mọi người lẫn nhau cảm giác được sau đó liền nhanh chóng tách ra chạy tới chiến trường hỗn loạn đều không phải kẻ yếu chạy tới trung tâm khu vực sa mạc càng là biến thái cho dù là đối địch trận d o a n bọn hắn cũng sẽ không lựa trọn tại tại đây ch hắn và đại an giết chết không ít quái vật hiện tại đại an thế giới bản nguyên cũng đã gần đến bốn mươi điểm mấy giờ trước tại đây xảy ra chiến đấu được bọn hắn cảm giác được khi bọn họ đi tới nhìn thẳng đã có người lại theo thạch tượng ủy chiến đấu thạch tượng ủy đứng lên vượt qua ba mươi em mở đầu bên trên mặc dù không bằng hỗn độn cự thú nhưng nếu thật là đánh nhau có thể không có chút nào hư l i ê n trước mắt có thể trinh sát đi ra hai cái này năng lực cũng đủ để cho phần lớn hỗn độn cự thú nhức đầu k ê u biến thái thể chất cùng đặc t h ú nguyên tố sinh mệnh thể đứng ở nơi đó để người đánh người đều không nhất định đánh cho chết nguyên bản dạ hiệu nhìn thấy người này tin tức sau đó đều tính toán đi. nhưng nhìn thấy cùng thạch tượng quỷ chiến đấu trận doanh thì dạ hiệu dừng lại đó là một cái hình thể vượt qua 4 0 m khổng lồ kim cương cầm trong tay một cái gậy kim loại đánh kia thạch tượng quỷ liên tục bại lui mấu chốt nhất chính là tên kia trên đầu là m à u lục ký hiệu tôn bá nguy hiểm đẳng cấp C trận doanh thần tục c h ủ tộc tôn g i a chiến tục tù hồi tính kỹ năng giới thiệu t ó g t ắ c h i ê u chiến hậu tử đối phương có đạo cụ che đậy không thấy rõ tin tức nhưng một cái thần tộc là đủ rồi đây chính là đệ nhất thê đội đồng minh chiến lược cực kỳ khủng bố dạ hiệu tại tại đây xem cuộc vui nếu như là tôn ba thắng hắn liền đi qua chào hỏi nhận thức một、chút. không phải tất cả đồng minh đều giống như đại an như vậy hảo lắc lư có thể hợp tác tốt nhất không thể hợp tác cũng không bắt buộc Dạ hiệu muốn biết là liên quan đến trong tay một cái đặc thù đạo cụ tin tức song phương chiến đấu một tiếng cuối cùng tôn bá bí pháp kết thúc từ khổng lồ k i m cương trạng thái lui ra bất đắc dĩ r u t lui không chờ dạ hiệu bọn hắn theo sau đối phương đã chạy mất dạng loại này đỉnh cấp lão luyện là sẽ không cho bất luận người nào theo dõi cơ hội thần tộc bên kia không tìm được dạ hiệu chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay thạch tự quỷ hoàn toàn thể thạch tượng quỷ dạ hiệu chỉ định không dám đục vào nhưng tàn huyết có thể cân nhắc một chút một cái hồn vệ cự thú đánh không chết bốn cái cùng tiến lên trên lý thuyết là có thể đại an nhìn đến dạ hiệu kia xoắn suýt bộ dáng cơ thể hơi r u n r ú dày cậu ca ngươi cũng không phải là muốn giết cái này đi có ý nghĩ này a đồ chơi này ngươi có thể giết chết được tuy rằng ngươi có cự thú hộ vệ nhưng dựa hết vào cái kia quá sức ai nói loại kia át chủ bài ta chỉ có một cái dạ hiệu nhàn nhạt nói đại an dạ hiệu đang muốn đứng dậy thiên lang phá kéo lại hắn chủ thượng có người đến nghe vậy dạ hiệu và người khác tiếp tục nằm một lát sau trên bầu trời xuất hiện một cái k h ủ n g lồ ám hắc ma long cùng một chỉ k h ủ n g lồ hết u y biên bước hai cái quái vật trên đầu đều có màu đỏ ký hiệu hiển nhiên là đối địch thực lực cường giả ma tộc ám hắc ma long nhất tộc đại an kinh hô một tiếng ám hắc ma long tại ma tộc bên trong địa vị không thấp bọn hắn thực lực phi thường khủng bố cậu ca chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ đại an nhanh chóng nói rất sợ giả h i ể u ý nghĩ nóng lên xuất thủ ngay vậy giả h i ể u liền trinh sát đều không dám trinh sát trước cái kia thần tộc hầu tử có thể biến thân sức chiến đấu khủng bố cái này khẳng định cũng không yếu cùng hướng chi bọn nó còn có hai người á m nguyệt cùng huyết l i ệ p lướt qua vùng trời rất nhanh phát hiện thụ thương thạch tự ủy bất quá đối với loại này không thể ăn quái vật bọn hắn cũng không cảm thấy hứng thú giết chết nó chỉ có thể thu được một chút thế giới bản nguyên cái khác không thiếu thứ gái b ỉ n h hắn lần này tới tại đây mục đích chủ yếu là săn giết cái khác trận doanh cường giả thôn vệ tiến hoa chất lượng tốt huyết mạch vì đột phá bê cấp đúng nhất bị chỉ cần hấp thu vậy là đủ rồi bọn hắn liền sẽ chọn rời đi cho nên thế giới bản nguyên đối với bọn hắn tác dụng không lớn á n hắc ma lòng cùng huyết biên bước sau khi rời đi g i hiệu cùng đại an vẫn nằm ở chỗ này vẫn không nhưng ta cảm giác cái kia ma long thật giống như rất lợi hại bộ dáng thầy phương cự long đây chính là ma tộc cường giả chúng ta về sau phải đối mặt đều là cái gì yêu ma quỷ quái a hai tên kia là sợ hay sao t à n huyết thạch tượng quỷ không dám đánh bọn hắn sợ không sợ ta không rõ nhưng ta biết cậu ca khẳng định sợ hãi cậu ca cái gì gọi là sợ ta đây là cậu ngắn ngủi một tiếng thấy được thần tộc cùng ma tộc trận doanh cường giả cái này khiến phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả rất là hưng phấn tuy rằng chỉ có cái kia tôn bá xuất thủ nhưng bọn hắn cũng đã đại khái bên trên hiểu do thần tộc cùng ma tộc sức chiến đấu bọn hắn cùng cậu ca một dạng đều có thể vượt cấp chiến đấu quái vật thời gian chậm rãi trôi qua nửa tiếng thạch tượng quỷ khôi phục một phần trăm sinh mệnh trị xác định kia hai cái quái vật không trở lại dạ hiệu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nguyên bản dạ hiệu tính toán mình đơn soát nhưng hiện tại xem r a dạng này không quá chắc chắn hắn không những muốn giết còn nhanh hơn tốc sát chết để phòng cái khác trận doanh cường giả qua đây sửa mái nhà rột nghĩ tới đây dạ hiệu nhìn về phía đại an ta biết người nơi đó có át chủ bài có hay không loại kia lực công kích đặc biệt cường đại vũ khí này, có là có bất quá đại giới có chút lớn đối với thạch tượng q u hiệu quả có thể trọng thương người giúp ta giết chết nó ta cho ngươi mười điểm thế giới bản nguyên tại khu vực này hai người săn giết rất nhiều quái vật giả h i ể u hôm nay thế giới bản nguyên đã tích lũy vượt qua mười lăm điểm đây là hắn có ý để cho lợi một phần cho đại an giả h i ể u hồn vệ số lượng kỳ thực không ít nhưng hắn một mực giữ lại đại an một mặt g i a hỏa này đã bị lắc lư đã quẻ mặt khác chính là g i a hỏa này nắm chắc bài có thể đến tới tầng thứ này người chơi cái nào không phải nhân tinh đại an trước hiện ra đồ vật nếu như toàn bộ đánh chết giả h i ể u đều không tin hôn đột cự thú cùng cái này thạch tượng quỷ tuy rằng đều là cực kỳ cơ bản hình quái vật nhưng loại này nguyên tố hệ sinh vật so sánh nếu mà có thể mang kỳ biến thành h ồ n vệ về sau nhất định là có có thể dùng đạt được địa phương dùng mười điểm thế giới bản nguyên trước chắc chắn không thua thiệt nghe thấy mười điểm thế giới bản nguyên đại an lập tức gật đầu thành giao c h u y ề n hót tháng chín chương hai trăm năm mươi sáu quên một cái danh sưng trong rừng đá thạch tượng v ị còn đang nghỉ ngơi liên tục không ngừng đại địa chi lực hướng về nó thân thể hội tụ chữa trị trước chiến đấu thương thế mỗi một khắc nó cảm giác được có người tiến vào l ã n h địa của mình x o á t khổng l ồ trong hốc mắt thoáng qua một vệ kim sắt hà quang thạch tượng bị lại lần nữa tỉnh lại cách đó không xa giả h i ể u nhìn đến thạch tượng quỷ thân thể hít thở sâu một hơi đã như vậy vậy liền tất cả đều lên đi trên ngón tay t ử linh chi giới thoáng qua rồi sau đó bốn cái k h ủ n g lồ hồn vệ cự thú đột nhiên xuất hiện ẩm ẩm ẩm ẩm ẩ bốn cái cự thú rơi xuống đất làm cho cả rừng đá đều run dày ngoài mấy trăm thước đại an thấy một màn này trong tay đặc thù viên đạn thiếu chút rơi xuống bốn cái bốn cái cậu ca át chủ bài c ư nhiên là bốn cái hỗn độn cự thú hộ vệ đối mặt bốn cái hỗn độn cự thú cho dù là thần tộc ma tộc cường giả cấp cao nhất nhìn thấy cũng phải nhượng bộ lui binh a loại tình huống này dường như đều không cần tự mình ra tay bốn cái hỗn độn c ự thú vây đánh một cái trọng thương thạch tượng quỷ, chiến đấu căn bản không có lo lắng thạch tượng quỷ chiến bại đã thành định cục chỉ nhìn nó có thể chịu bao lâu nguyên lai cẩu ca để cho mình xuất thủ mục đích chỉ là vì tăng thêm tốc độ đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đang suy nghĩ bên kia chiến đấu đã bắt đầu rồi đại an đem một cái đặc thù viên đạn bỏ vào u minh nhãn súng bắn tỉa bên trong cái này viên đạn là dùng danh vọng đổi đặc thù đạo cụ một cái liền cần một trăm danh vọng đi bất quá so sánh mười điểm thế giới bản nguyên điểm này bỏ ra vẫn đáng giá đang muốn chuẩn bị tập kích ra nhưng một dây kế tiếp hắn thân thể đột nhiên cứng lại Phương xa, bốn cái hồn vệ cự thú sau khi xuất hiện trên nhau lên đem thạch tượng quỷ bao vây khổng lồ x ú c tu kềm cái đôi u đập về phía thạch tượng quỷ nham hệ nguyên tố thạch tượng quỷ bản thân lực phòng ngự kinh người lại miễn dịch năm mươi vật lý tổn thương thông thường mà nói loại cấp bậc này công kích đối với nó không tạo được tổn thương gì nhưng mà khi hồn vệ cự thú công kích rơi xuống thạch tượng quỷ trên thân vốn là phủ đầy vết nước thân thể bắt đầu vỡ v ụ n ra thân thể kia hư hại tốc độ so sánh biến thân kim cương tôn bá công kích đều nhanh đại an bối rối lúc nào hỗn độn cự thú có loại chiến đấu này lực không chỉ là hàn bối rối thạch tượng quỷ cũng bối、rối. hắn có thể cảm giác được trước mắt những cự thú này khí tức cùng mình không sai biệt lắm thậm chí càng hơi kém một ít b a n g vào mình đặc thù năng lực thiên phú không đánh lại cũng không đến mức bị một kích phá phòng a phòng phát xong trực tiếp ước vạn khán giả nhìn đến chiến đấu hình ảnh bọn hắn kinh ngạc phát hiện biến thành hồn vệ hỗn độn cự thú so sánh nguyên bản hỗn độn cự thú còn lợi hại hơn trước cùng cái kia kim cương đánh thời điểm cái tượng đá này quỷ lực phòng ngự không cao lắm sao ta đi cái quỷ gì làm sao thân thể ken k ế p vỡ vụn a lẽ nào ban nãy phá phòng sao tuy rằng cậu ca hồn vệ uy lực không nhỏ nhưng mà không lẽ kinh khủng như vậy đi Các có cái cự cậu ca có cự Cậu ca có tác của sát sát người nói đúng không nguyên nhân. Đúng à, có danh xương. danh xương -F -F thật có thể tác dụng tại hồn của hắn vệ trên thân. kia tại thú thú hay thủ thủ thật thể UFF bở vệ qq u y u y cái chức nghiệp này muốn người tiên hướng theo một cái khán giả nhắc nhở mọi người lập tức kịp phản ứng cậu ca ban đầu chính là thu được c ự thú sát thủ đặc thù danh sưng ơ hơn nữa còn là thăng cấp qua lúc đó một ít người chơi phỏng đoán qua cậu ca danh xưng ơ bờ uff có thể hay không đặt vào hồn vệ trên thân nhưng vẫn không có kết quả hiện tại cậu ca nói cho bọn hắn biết đáp án lúc đó bọn hắn nhìn thấy cậu ca danh sưng thăng cấp đến rồi l và ba công kích thêm sáu trăm phần trăm tổn thương như thế tính được lúc này thì không phải bốn một đây rõ ràng là hai mươi tám một hơn nữa lúc ấy màn hình đen rồi bọn hắn không biết rõ danh xương thăng cấp có còn hay không tiếp tục nếu mà tiếp tục kia tổn thương gia tăng còn có thể càng cao phương xa vốn là nghĩ lãng phí mấy phát đặc thù đạn đại an người t r ò n váng những cự thú kia lực công kích cao dọa người t r ư ớ c cái kia kim cương bốn gậy mới có thể đánh nước đá giống quỷ trên thân cứng rắn nhang thạch tại những n à y hỗn độn cự thú trước mặt cư nhiên một cái tắt liền vỡ biết là một đám b cấp cự thú không biết còn tưởng rằng đây là một đám a k h á i vật đi nhìn đến bị máu ngược thạch tượng quỷ dạ hiệu cũng nghĩ đến mình đặc thù danh sưng cự thú sát thủ lv sáu phẩm cấp a cờ phỉ hệ quả một chủ động thả ra khí t ứ c chấn nhiếp cự thú hiệu quả hai tại đánh chết hình thể lớn hơn bản thân hơn gấp mười lần địch n h â n thì đối với cự thú tạo thành tổn thương gia tăng cao nhất khả tạo thành một nghìn tám trăm phần trăm tổn thương gia tăng giới thiệu tóm tắt cự thú sát thủ tên của ngươi sẽ vang vọng thế giới lấy cái tượng đá này quỷ cùng hắn hình thể khoảng cách hẳn đúng là lớn nhất tổn thương gia tăng rồi nói cách khác hiện tại hồn vệ cự thú một cái tắt tương đương với bình thường mười chín bàn tay hảo chính là hoàn toàn thể cũng trụ không được a nguyên bản dạ h i ể u nghĩ là mấy cái hồn vệ cự thú không chế thạch tự ư ợ n ủy để cho đại an b ù tổn thương bây giờ nhìn lại hoàn toàn không cần tại bốn cái hồn vệ cự thú lúc này bùng nổ uy lực có thể so với bảy mươi con b ê cấp hỗn độn cự thú đồng thời công kích kia thạch tượng quỷ thân thể chỉ cần đụng phải chính là từng m ả n g lớn vỡ vụn tại dạ hiệu trong tầm mắt kia hỗn độn cự thú thanh máu bắt đầu mạnh mẽ rơi xuống không đến một phút thanh máu liền nhanh hết sạch rồi khi thạch tượng ủy lượng máu chưa đ ủ ba thời điểm người sau trên thân bùng nổ ra khủi khí tức năng lượng cùng bạo đem bốn cái hồn vệ cự thú đá đại điệu bay lên khởi vô số nham thạch điên c u ồ n g tràn vào thạch tượng quỷ thân thể hắn nguyên bản chiều cao hơn ba mươi m lúc này cùng với các nham thạch dung hợp sau đó trực tiếp tăng vọt đến sáu mươi m cùng hôn đ ộ n cự thú không sai biệt lắm rồi sau đó thạch tượng quỷ n g ử a mặt lên t r ờ i gấm thét bốn đạo bóng đen to lớn theo hắn thể nội bay ra quấn quanh ở hồn vệ trên thân hát ảnh kia giống như một đạo s ợ i xích màu đen đem hồn vệ cự thú vững vàng bao vây tại chỗ trong lúc nhất thời hẳn là vô pháp tranh thoát n h ư n cơ hội này thạch tượng quỷ nâng tay phải lên như núi cao nắm đấm bắt đầu biến dạng mười mấy giây sau đó biến thành một cái khủng rồi sau đó đột nhiên đâm về phía một cái hồn vệ cự thú vê anh mặt đất dung chuyển đ á vụn phân tán bốn phía đường kính vượt qua mười em mở r ù i đá trực tiếp xuyên qua một cái hồn vệ cự thú lồng ngực thạch tượng bị trong mắt con ngươi màu vàng bên trong lập lòe điên c u ầ n c ú n g s á t lục nhưng một g i â y kế tiếp hắn đ ố n g nhiên ngây ngẩn cả người bởi vì khi nó tính toán rút ra r ù i đá thời điểm trọng thương hồn vệ cự thú đem cánh tay của nó ôm lấy sau một khắc rốt cuộc giải trừ chói buộc còn lại ba cái hồn vệ vọt tới đủ loại công kích trực tiếp đập vào thạch tượng quỷ hai chân giam giác giam giác từng mảng lớn nham thạch bị đánh nát trong một lát sau một cái chân của nó bị mạnh mẽ đập vỡ ẩm ẩm ngã xuống đất lại sau đó sẽ không có sau đó mười mấy giây sau đó kia một vòng nham thạch cao g i á p bị triệt để đánh nát thạch tượng quỷ thanh máu cũng theo đó hết s ạ c h tích người đánh chết thạch tượng quỷ, thu được thế giới bản nguyên sáu năm mươi tám một mực b cấp thạch tượng ủy cho thế giới bản nguyên bù đắp được mấy chục con xê cấp kết thúc chiến đấu dạ hiệu nhìn đến kia bốn cái hồn vệ cự thú khẽ cắn răng đem cái kia trọng thương hồn vệ cự thú giải trừ hồn lực tiếp nối muốn chữa trị trọng thương hồn vệ cự thú không có mấy ngàn hồn lực quá sức hơn nữa hắn hiện tại linh hồn đ vứt bỏ một ít mới có thể thu được càng tốt hơn kết thúc chiến đấu giả hiệu đi đến thạch tượng quỷ bên người bắt đầu chuyển vào hồ n lực một lát sau hồn vệ thạch tượng quỷ thành hình chuyện hót tháng chín chương hai trăm năm mươi bảy tiêu căng ra sân hồn vệ thạch tượng quỷ nguy hiểm đẳng cấp bê tông chủng tộc nham hệ quỷ hệ thực tính lực lượng bốn mươi năm thể chất sáu mươi ba nhanh nhẹn một ư ơ i bảy tinh thần năm mươi một kỹ năng nham hệ t i ê n phú đại địa chi lực các quỷ phong ấn bạo phát kỹ đại địa d u n g hợp tiêu hao mỗi giờ tiêu hao một trăm điểm hồn lực nếu hồn lực chưa đủ hồn vệ tự động tiêu tán chú thích. hồn vệ có thể phục hồi từ từ thương thế truyền vào hồn lực có thể tăng tốc thương thế khôi phục giới thiệu tóm t á t hồn vệ là đáng tin cậy nhất hộ vệ nham hệ thiên phu phẩm cấp b ê cờ bệ năng lực từ nham thạch nguyên tố ngưng tụ mà thành sinh vật miễn dịch năm mươi phần trăm vật lý tổn thương thể chất hạn mức tối đa hai mươi giới thiệu tóm t á t không có thủ đoạn ứng đối thì đi đi đại điệu chi lực phẩm cấp b ê cờ bệ năng lực khi hai chân dâm ở đại điệu bên trên sau đó có thể liên tục không ngừng mà hấp thu năng lượng khôi phục bản thân giới thiệu tóm tắt thật đ ư n g đánh đi thôi ác quỷ phong ân phẩm cấp b â cờ bệ năng lực tiêu hao tinh thần lực thả ra tối đa sáu cái ác quỷ tự động truy kích địch nhân bị ác quỷ c u ố n quanh sẽ bị trói buộc không cách nào di đường thời gian kéo dài ba mươi giây chủ tịch h h í c cùng đ ta song tinh thần lực có liên quan thời gian đi lầy một dựa dựa t h i ệ u tóm t á t ngươi thể nghiệm qua quỷ áp dường sao bạo phát kỹ đại địa d u n g hợp phẩm cấp a c ờ p t h năng lực một cưỡng ép đem xung quanh nam h thạch hội tụ đạo thâm niên thể nội hình thành cường đại chiến giáp chiến giáp mạnh yếu cùng xung quanh hoàn cảnh và thể chất hạn mức tối đa có liên quan năng lực hai có thể thao túng thay đổi nam thạch hình dáng biến thành đủ loại mình cần vũ khỉ thời gian kéo dài nửa dựa thời gian đi lầy hai mươi bốn g i â nhìn thấy hồn vệ thạch tượng bị tin tức giả h i ể u rất là hài lòng bản thân siêu cấp thịt còn có thể mình khôi phục không cần hắn tiêu hao quá nhiều h ư n lực có bạo phát kỹ năng không nói c ư nhiên còn có k h ô n g chế lần này mua bán không thua thiệt lúc này đại an đến hắn nhìn đến giả h i ể u khùng n ú n g nói ấy cậu ca ước định trước làm sao đây à? giả h i ể u trước mắt ngươi xuất thủ sao ta làm sao không thấy đại an nghe vậy thiếu chút thổ huyết ta muốn ra tay ngươi ngược lại cho ta cái cơ hội a nhìn như chiến đấu k ị liệt nhưng toàn bộ quá trình không đến hai phút bốn người các ngươi hỗn độn cự thú hướng về phía cái kia thạch tượng quỷ ngừng lại đánh no đòn ta ngay cả nó bộ dáng cũng không thấy có được hay không do dự một chút đại an không dám nói tiếp cậu ca át chủ bài hắn đã thấy bây cấp thạch tượng quỷ nói dây đều có thể dây cậu ca còn kém một cái mình sao nếu không phải loại quái vật này ảnh hưởng đến phạm vi quá lớn hắn loại này tiểu t á t là mỹ có lẽ liền dùng không được rồi nhất là bây giờ liền cái tượng đá này quỷ đều có thể biến thành h ồ n b ệ hắn còn có cái gì sợ bây giờ cùng cậu ca giết quái lăn lộn điểm thế giới bản nguyên đã không tệ Dạ hiệu nhìn thấy trong mắt đối phương dục vọng biến mất nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu nếu như đối phương cân nào ứng đối hắn không ngại tiến hắn rời đi hiện tại gia hỏa này đầu hóc vẫn còn tương đối thanh t ỉ n h thích hợp còn có thể lưu một hồi đại an muốn ngồi mình con đường này dạ hiệu cũng muốn thông qua hắn thử xem có thể hay không liên lạc được từ bà bà sư nương tiểu lò lì tuy rằng không yếu nhưng cùng từ bà bà so sánh còn kém xa đi đầu năm nay có thể ôm một cái bắp đùi khẳng định ôm một cái đi thôi chúng ta đi những khu vực khác đi dạo Dạ hiệu vung vung tay cưới xa ngạc chuẩn bị rút lui đại an sửng sốt một chút cậu ca sắp tới lúc rồi không có bất quá phụ cận đây không có gì có thể lấy làm cho rồi trước thời hạn đi so sánh chắc chắn đại an đảo trong mắt một vòng đề nghị kia cậu ca chúng ta có nên đi hay không phía tây trước trong vòng vài ngày hắn đã đem hoàn cảnh chung quanh sờ một lần phía nam rừng rậm khu vực không cần nói mấy ngày trước mới từ bên trong đi ra phía đông là nhiệt đới rừng rậm cùng phía nam hoàn cảnh tương tự nguy hiểm đồng thời quái vật số lượng cũng rất nhiều phía bắc là hải vực dạ h i ể u dù muốn hay không trực tiếp từ bỏ phía tây là tuyết sơn quái vật thưa thớt ít h a i lui tới đối với hiện tại dạ h i ể u hồn vệ số lượng còn chưa đủ để lấy ở cái địa phương này đi ngang nhưng một dạng quái vật địch nhân hắn vẫn là không làm sao sợ hãi nguyên bản dạ h i ể u nghĩ phải đi dừng mưa nhiệt đới nhìn một chút nghe thấy đại an đề nghị trước mắt phía tây là tuyết sơn c h ỗ đó không có gì đồ vật đi địa phương quái vật khả năng tương đối ít nhưng mà chiến trường hỗn loạn tuyết sơn là có khả năng sản sinh b ả o bối nga b ả o bối gì băng thuộc tính năng lượng thạch không có hứng thú dạ h i ể u vừa nói cơi sa ngạc liền muốn đi đông vừa đi còn tưởng rằng cái gì b ả o bối đâu liền đây đại an chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói cậu ca đừng có gấp à hãy nghe ta nói hết trong lúc này không chỉ là có x cấp năng lượng thạch thậm chí có b cấp dạ hiệu liết hắn một cái ta hiện tại không thiếu điểm kia tích phân tích phân thương thành dê cấp năng lượng thạch bất quá mấy trăm tích phân c cấp chưa thấy qua bất quá thôi toán một hồi cũng chỉ hơn ngàn b cấp đắt đi nữa đâm chết liền vượt m ư ờ i ngàn. có tìm kiếm năng lượng thạch công phu giết vài cái quái vật bất hương sao đại an chặn lại nói một dạng b cấp năng lượng thạch khẳng định vào không ngài p h á p nhãn nhưng tại đây năng lượng thạch không phải theo như khối là dựa theo cân tích phân thương thành bên trong năng lượng thạch là tháp chủ đồ chủ môn cắt s o n g nhưng tại đây chính là hồn nhiên nhất thể một khối bù đắp được thương thành bên trong trên mấy trăm ngàn khối ngay vậy sa ngạc dừng bước chất lại ra hiệu ánh mắt h i p lại nếu mà một cân b cấp năng lượng thích 10 cân chính là 10 vạn 100 cân chính là 100 vạn nếu mà vận khí tốt đi một khối nặng mấy tấn vậy có phải hay không trực tiếp trả hết nợ tháp chủ món nợ sao đến ngược tám t r 3 m năm a m sa mạc khu vực phía tây hỗn loạn vách tường phụ cận cách nhau một bức tường đối diện chính là tuyết trắng trắng ẩn đỉnh núi cao vút trong mây mấy trăm km hỗn loạn bức tường chỉ có một phần khu vực có so sánh bằng thẳng đường đi tới còn lại xuyên qua hỗn loạn vách tường chính là phức tạp gập gành dây núi một phần khu vực thậm chí trực tiếp bị bị cắt chém ngọn núi ngăn trở loại cảm giác đó thật giống như tại đây vốn là một phiến tầ k ế、so、trong khi chờ đợi một cái người chơi bỗng nhiên cảm giác được cái gì hắn nghiêng đầu nhìn về phía phương xa phương xa một cái đ ổ i cắt bên trên một cái sa ngạc xuất hiện sau đó rung đ u ổ i đắc y hướng phía bên này lại tới sa ngạc như thế nên ngang xuất hiện đưa tới một ít trận doanh người chơi chú ý chỉ cần đi trung tâm khu vực sa mạc đều biết rõ sa ngạc có bao nhiêu ghê tởm mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch một ít người chơi chính là suy nghĩ nên xuất thủ hay không bất quá rất nhanh bọn hắn phát hiện sa ngạc phía sau còn có còn có đồ vật cái kia sa ngạc phía sau còn đi theo một cái lăng tinh thần lằn cùng một cái hoàng kim hạt hơn nữa một cái phía trên còn ngồi một cái nhân loại người chơi chuyện hot tháng chín chương hai trăm năm mươi tám toàn bộ trận doanh công địch ủy dị như vậy tổ hợp dẫn đến không ít trận doanh người chơi chú ý lần này dạ h i ể u không có lựa chọn địa thấp khu vực này có thể tiến vào địa phương cứ như vậy mấy chỗ cái khác trận doanh người chơi đã sớm mai phục được rồi bọn hắn lén lén lút lút đi qua rất dễ dàng bị người đánh lén hoặc là phát sinh mâu thuẫn loại này kêu căng ra sân phương thức ngược lại an toàn hơn khi khoảng cách hỗn l o ạ n bình t h ư ớ n g còn có hơn m ộ ư ơ i dặm xa ngạc d ư n g bước tại phía trước của bọn hắn cách đó không xa có một đoạn hoàng kim hạt cái càng tắm ở trong đất cát hiện nhiên phía trước khu vực này có người chiếm lĩnh đại an nhỏ giọng nói cầu ca dám chiếm địa bàn đồng dạng đều là ngoan nhân đương nhiên lấy ngươi thực lực chỉ cần không phải là đệ nhất thê đội hoặc là quân đội thứ hai bộ phận quái vật bình thường đều có thể giải quyết bất quá tại tại đây chiến đấu nhất thiết phải cẩn thận bị người đánh lén nguy hiểm ra h i ể u gật đầu một cái trong khoảng thời gian này hắn một mực tại săn giết chiến trường hôn loạn quái vật cái khác trận doanh người chơi rất ít phát sinh mâu thuẫn bởi vì hắn hiểu rõ r á m đến tại đây người chơi không có một cái dễ chơi cũng tỷ như trước gặp phải tôn bá ám h ắ c ma long cùng huyết b i ê n b ứ c kia cũng là có thể cùng bê cấp quái vật chính diện cứng rắn tồn tại bất quá ngược lại mới nếu mà có thể mang những này trận d o a n cường giả biến thành hồn vệ vậy mình dường như liền vô h trên lý thuyết muốn đem cái chức nghiệp này triệt để phát huy được chính là không ngừng săn g i ế t lợi hại quái vật lấy chiến n u ô i chiến không ngừng thay thế lợi hại hơn hồn vệ bất quá làm sao nghe được nghe cảm giác cái chức nghiệp này có chút lớn phản phái cảm giác đâu chấm ngâm chốc lát giả hiệu vung tay lên thiên lang phá đi tới có gọi hay không qua được thử mới biết lấy hắn hiện tại át chủ bài không đánh lại trốn vẫn là không có vấn đề nếu như đối phương r ấ tương đối kém vậy liền chơi chết biến thành mình hồn vệ thiên lang phá chậm rãi đi đến kia đốt hoàng kim hạt thi thể bên cạnh lớn tiếng nói người bên trong có dám đánh một trận có chút ý tứ lại có thể có người dám chủ động tìm đến cửa phía trước sa mạc bên trong vang r ộ i một cái nụ cười âm trầm sau một khắc một cái người mặc hắc b à o người chơi đột nhiên xuất hiện huyễn cảnh Dạ h i ể u thấp giọng nói cái tên kia ở mảnh này sa mạc bên trong chế tạo một cái huyễn cảnh chính là không biết là đạo cụ vẫn là năng lực của tự thân rồi trên đầu đối phương ấn ký là màu trắng thuộc về trung lập trận doanh Dạ h i ể u ánh mắt ngưng tụ nguyền rồi lập nguy hiểm đẳng cấp C trận doanh chú thuật sự nghiệp thuộc tính kỹ năng giới thiệu tóm tắt thực lực một dạng nhưng năng lực âm hiểm hắc bảo ánh mắt tại thiên lang phá trên thân quét qua rồi sau đó khẽ nhũ mày trước mắt lang đầu nhân thân vừa nhìn chính là bán thú nhân khí tức thực lực tạm được nhưng kỳ quái chính là không có sinh cơ tựa hồ là một cái vong linh hắn nghiêng đầu nhìn về phía phương xa dạ h i ể u và người khác lại nhìn một chút k i a mấy hồn vệ quái vật sắc mặt càng ngày càng âm trầm người hóc này và ba cái kia quái vật tất cả đều là vong linh hiển nhiên kia hai người chơi bên trong có một cái là vong linh hệ triệu hoàng sư một đánh một hắn không sợ hai thiên lan phá nhưng giết chết một cái triệu hoàng vật không có bất kỳ tác dụng trừ phi giết chết vong linh pháp sư kia thế nhưng liền có nghĩa là hắn muốn cùng đám người kia đồng thời đối chiến do dự một chút nguyên rủa lập lạnh trên cầu ca ngư bức b ă n g vào khí thế liền dọa lui hắn đại an bên cạnh u ố t mông ngựa nói dạ h i ể u không thèm để ý tên này hắn nhìn đến cái kia nguyền rủa lập bóng lưng có chút thương tiếc chú thuật sư vừa nghe cái trận doanh này liền sẽ rất nhiều kỳ kỳ quái quái năng lực nếu mà có thể mang nó giết chết biến thành hồn vệ mình lại có thể thu được không ít bảo mệnh năng lực nhưng đối phương nhận đúng loại hoàn cảnh này hắn cũng không tốt độc thủ khi dạ h i ể u còn đang do dự thời điểm đông nhiên cảm giác đã có người nhìn trộm sau một khắc hắn vang lên bên thai tháp chủ thanh âm nhắc nhỏ thích bán thú nhân trận doanh người chơi phát hiện ngươi coi là khiêu khích bán thú nhân trận doanh đối ngươi cựu hận giá trị năm trăm h thiên lang tộc đối ngươi cựu hận giá trị một nghìn nghiêng đầu nhìn đến phương xa một cái đ ồ i cắt bên trên một cái hình thể to lớn người chơi đang căm tức nhìn hắn bị c ả nguy hiểm đẳng cấp xê cập trận doanh bán thú nhân c h ủ tộc bị m ộ n g tu ước tính kỹ năng giới thiệu tóm tắt kinh h ỉ hay không bất ngờ hay không ra h i ể u bên trên một giây hắn còn suy nghĩ có cần hay không giết mấy cái lợi hại trận doanh cường giả biến thành mình huấn vệ kết quả một giây kế tiếp liền cho hắn đến một đợt cựu hận giá trị ẩm ẩm ẩm sa mạc bên trong ba cái khu vực trận b ộ phát g i khủng bố khí tức ngoại trừ bị cá còn có hai cái bán thú nhân nhảy đi ra bọn hắn trên đầu nguyên bản màu trắng ấn ký lúc này biến thành màu đỏ ngay vừa mới huyết mạch của bọn họ trong truyền thừa phát ra đặc thù mệnh lệnh giết chết trước mắt cái này khiêu khích bán thú nhân trận doanh người chơi ta đi tháp chủ ngươi cái lao lục loại chuyện này hiện tại mới nói còn có thể chơi như vậy cậu ca mới vừa rồi còn đang suy nghĩ có cần hay không động thủ đâu kết quả lập tức đến một đợt cừu hận giá trị cảnh cáo giang đạo lý cái này dường như rất bình thường con gái nhà ai bị giết còn bị người luyện thành hồn vệ trong lòng cũng không thoải mái các ngươi nói quay đầu cậu ca có thể hay không biến thành thế giới công địch Phong、phát n g p h sóng trực tiếp mọi người trêu t r ọ c ban nãy bọn hắn còn nói cậu ca chức nghiệp biến thái đi hiện tại tháp chủ nói cho bọn hắn biết cái chức nghiệp này hai hại ở nơi nào cậu ca chức nghiệp tương đương với cổ đại ma tu đồng thời sát lục cái khác danh môn chính phái để thăng mình tu vi nhưng hậu quả như thế chính là sẽ bị các đại thế lực liên hợp vây quét lúc này dạ hiệu trên nóp c h ả y ra một hồi mồ hôi lạnh may nhờ mình trước không có đối với những khác trận doanh người chơi đậu thủ nếu không hiện tại mình thật có thể thành toàn dân công địch loại chuyện này tháp chủ cư nhiên không nói trước tự nói với mình hiện tại gặp phải còn nhận cơ hội trào phứng hắn người chờ ta chuyện này hai ta không xong dạ h i ể u thọ bên cạnh còn đang ngộng bức đại an uy hỏi ngươi cái vấn đề năm trăm cựu hận giá trị là khái niệm gì a năm trăm điểm cựu hận giá trị tương đương với c cấp trở xuống địch nhân nhận được nhiệm vụ chính tuyến cùng ngươi không chết không ngừng c cấp địch nhân nhận được nhánh nhiệm vụ giết chết ngươi có thể thu được thưởng lớn vừa nói vừa nói đại an s ừ n g sốt một chút hắn nhìn nhìn dạ h i ể u lại nhìn một chút phương xa nổi giận đùng đùng mấy cái bán thú nhân một tia không tốt ý nghĩ xuất hiện tại trong tâm cậu ca ngươi nói thù hận sẽ không phải là bọn hắn đi bọn hắn trong ngày thường làm nhiệm vụ phá hư địch nhân một cái kế hoạch bị treo giải thường thu được k i ề u hận giá trị rất bình thường cùng một cái trong trận danh o một chủng tộc xích mích cũng lúc đó có phát sinh nhưng lúc này ba phương hướng ba cái khác nhau chủng tộc tất cả đều một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng vậy cũng chỉ có một loại chịu đâu cái cậu ca k i ề u hận này c h ỉ không phải cùng một cái chủng tộc kết thủ hắn t r e o chọc là một phe cánh ngươi tờ m ở làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình mới có thể bị một phe cánh tuyên bố treo giải thưởng a dạ hiểu bất đắc dĩ gật đầu một cái xuất hiện một chút ngoài ý mớn trận đánh này xem ra là không cách nào tránh khỏi rồi cựu hận giá trị nếu đã sinh ra trốn nhất định là không tránh khỏi không giết chính bọn hắn cũng sẽ bị truy sát cho nên lần chiến đấu này không phải hắn chết chính là ta sống hít thở sâu một hơi gia hiệu trầm giọng nói đã như vậy vậy liền chiến đi hắn nhìn về phía cái khác trận danh o lớn tiếng nói thông thiên tháp cùng lạc hà đồ muốn cùng bán thú nhân trận danh o chiến đấu nhân viên không quan hệ tự mình né tránh Đại đúng đây đối Dạ tại Ngoại diễn viên chuyên nghiệp.、Dạ、hiểu nói đúng ở tại ở đây người chơi nhiếp. cái người chơi lùi rồi An, dựa doanh ra sau chuyển tháng Trường chuyên không lớn chấn tương gần trận có lực hót quá mấy trừ vào ở ở người thông tin ê thắp cùng lạc hà đồ đánh một cái bán thú nhân chúng ta vì sao phải cho ngươi mặt mũi đối với lần này dạ h i ể u cũng không thèm để ý hắn những lời này chỉ là đem đại an rụ rỗ nếu mà có thể nhân cơ hội để cho hắn trên l ư n g cựu hận giá trị thì tốt hơn hắn nhìn về phía ba cái rơi thú nhân một cái bị mông tộc một cái r ừ n g sư tộc một cái yêu h ồ tộc phía trước hai cái một cái trọng kiếm một cái khả m đao, vừa nhìn chính là chiến sĩ loại chủng tộc c h ứ c nghiệp ngược lại cái kia yêu h ồ tộc người chơi cầm trong tay một thủy tinh cầu pháp sư giả hiệu t r ớ c mắt nói đại an ngươi cùng thiên lang phá phụ trách cái kia yêu hộ tộc bán thú nhân còn lại hai cái giao cho ta hiểu rõ tuân lệnh lên hướng theo dạ hiểu tiếng quắc khẽ tất cả hồn vệ xuống tới phương xa cái kia tên là yêu nụ hoa yêu hồ tộc người chơi cầm trong tay thủy tinh cầu nói l ầ m b ầ m bất quá sau một khắc cảm nhận được nguy cơ hướng về bên cạnh quay cuồng ra ngoài cơ hồ cũng trong lúc đó một cái viên đạn xuyên qua nàng b à n nay địa phương sở tại đem nàng sau lưng đổi cắt nổ nát vụn một cái khắc góc trời sói phá lách qua bị cả hai người lấy một loại quỷ mị thân hình chạy thẳng tới yêu nụ hoa mà tới pháp sư loại chức nghiệp bạo phát rất mạnh có một chút còn có năng lực đặc thù thủ đoạn bất quá tai hại chính là thể chất một dạng cận chiến yếu đuối kỹ năng thả ra thả ra cần thời cơ. một cái tay súng bắn tịa thêm một cái thích khách tuyệt đối có thể mang áp chế bị cả cùng dùi nở sỏ không có để ý yêu nụ hoa hai người chạy thẳng tới giả hiệu mà đi triệu hoán sư loại chức nghiệp giả bọn hắn gặp được chỉ cần giết chết giả hiệu những n à y triệu hoán thú liền sẽ chưa phá tự vỡ giống giống sang ngạc hoàng kim hạc lang tinh thần l à n gầm t h é t một tiếng cũng xuống tới một tràng hôn chiến liền triển khai như vậy đại địa c h â n chiến cắt bay nổi lên bốn phía kích động vậy có thể số lượng giống như nước thủy triều phân tán bốn phía lái đi phương xa cái khắc trận doanh người chơi thấy một màn này ánh mắt trở nên ngưng trọng bọn hắn phát hiện mình vừa mới khinh thường cái kia thông t i ê n tháp người chơi rồi hắn triệu hoán thú mặc dù so sánh lại chân chính quái vật bản thể yếu một ít nhưng có thể phát huy ra sáu bảy thành thực lực ba cái quái vật một cái bán thú nhân như thế đội hình một dạng người chơi gặp phải thật đúng là không nhất định đánh thắng được không thích hợp tiểu tử kia tại sao là d â cấp một cái người chơi phát ra t h é t một tiếng kinh hãi tới nơi này người chơi phần lớn hợp với đủ loại phòng điều tra đạo cụ nhưng một ít cơ sở tin tức vẫn là có thể trinh sát đi ra bất quá loại hành vi này không lễ phép rất dễ dàng dẫn tới chiến loạn lúc này dạ hiệu bọn hắn chính đang chiến đấu một ít đan doanh người chơi lúc này mới nhân cơ hội trinh sát một hồi kết quả đây một trinh sát phát hiện vấn đề lúc nào tam gia i chiến trường hỗn loạn xuất hiện qua dê cấp người chơi sao hắn một cái dê cấp người chơi lại là làm sao thao túng bốn cái c cấp triệu hoàn thu đâu ngay vậy không ít người chơi cũng đều dò xét đi qua trong đám người từng trận tiếng kinh hô liên tục thật sự là dê cấp bị rất nhiều trận doanh người chơi dò xét giả h i ể u sắc mặt trở nên nong trầm hắn ngắm nhìn một phía đem vừa mới đối với hắn sử dụng qua trinh sát năng lực mấy cái trận doanh người chơi từng cái g i lại lao tử không chọc g i ậ n các ngươi các ngươi cư nhiên chủ động trêu chọc ta đúng không đều chờ đó cho ta một hồi lần l ư ợ t đổ máu đến ngược tám trăm n ă lúc này chiến trường bên trên song phương đã duy trì liên tục chiến đấu 20 phút chiến trường bên trên rủi nở sỏ cùng sa ngạc chính diện cứng rắn chiến đấu cực kỳ hòa bạo bị c ả một kiếm đẩy lui hoàng kim hạc không chờ hướng về dạ hiệu lăng tinh thần l ầ n s a u thủy liền bắn vụt tới đem bước lui thể xác mặt rất là khó coi hắn cùng rủi nở sỏ hai người đánh lửa ngày cư nhiên vô pháp đột phá ba con quái vật kia mạng lưới phòng ngự chỉ nói thực lực, ngoại trừ sa ngạc phi ph nhưng chúng nó giữa phối hợp phi thường ăn ý cái quái vật này kỹ năng thả ra sóng tới quái vật công kích lập tức đến loại này phối hợp cho dù gia tộc mình tộc nhân không có vài năm ma luyện đều không cách nào làm được quyết chiến bên trong phương xa yêu nụ hoa bỗng nhiên hét thảm một tiếng mọi người nhìn thấy lúc này trước người của nàng một cái đạo cụ phá toái trên bả vai c h ả y ra m ả n g lớn huyết dịch bán thú nhân trận doanh ba cái cao cấp người chơi tấn công thông thiên tháp cái kia triệu hoạn sư kết quả đầu tiên t h ụ thương cư n h i ê n là chính bọn hắn người không thể tiếp tục kéo rụi nở xỏ ta một hồi ngăn cản những vong linh này triệu hoạn thú ngươi chơi chết cái pháp sư kia bị c a hét lớn một tiếng cầm trong tay trọng kiếm vứt bỏ rồi sau đó năng lượng trong cơ thể thả ra thân hình của hắn bành trướng nửa người trên y phục bị trực tiếp x é rách mấy giây sau bị c a hình thể bành trướng đến bốn m m khoe miệng của hắn để lộ ra răng nanh sắc bén hai tay trở nên cực kỳ to khỏe có lực hai tay càng là trực tiếp hóa thành sắc bén dao s á c giống một loại có thể so với bê cấp quái vật khí tức cường đại tản mát ra dẫn đến xung quanh cái khác trận doanh người chơi một hồi bàn tán sôi nổi phan tổ bán thú nhân năng lực thiên phú cái này bị cá vận dụng lá bãi tây sớm nên làm như vậy cùng loại này nắm giữ triệu h ó a năng lực đem thủ chuyên nghiệp chiến đấu lại không thể bỏ đi tiêu hao phản tổ sau đó bị cả thực lực tăng vọt một người liền có thể áp chế kêu ba cái triệu hóa vật tiểu tử kia khẳng định cũng có át chủ bài có chút ý tứ nhìn đến so thẻ vận dụng át chủ bài cái khác trận doanh đám cường giả rốt cuộc đã đến hứng thú chiến đấu trước mặt đều là trò đùa con nít hiện tại mới xem như chân chính bắt đầu bị cả sau khi biến thân thuộc tính tăng vọt hắn đi đến hoàng kim cắt trước người một cái tắt đem đánh bay ra ngoài sau một khắc mạng lớn thủy tinh bắn mạnh mà đến nhưng lần này bị cả sẽ không có lùi về sau chỉ là đem hai tay ngăn ở trước người ranh ranh cắt đùi nổi lên b ố i phía làm nước tinh mưa biến mất trong đùi b ầ m một đạo thân ảnh trôi ra bị cả trên thân xuất hiện chút ít chảy ra nhưng đối với hắn giờ phút này hoàn toàn không bị ảnh hưởng hắn cấp tốc đi đến lăng tinh thần l à n trước người một cái tắt rồi đi qua g i a n g i á c mạng lớn sao thủy hộ thuẫn bị đánh nát lăng tinh thần l à n bị vô bay ra ngoài bị cả muốn nhân cơ hội bổ sung nhất kích bất quá sa ngạc đã chạy đến cái đuôi quét ngang đem đẩy lui một người ba thú hôn chiến với nhau bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được bị cả một người đè ép ba cái kia triệu hoàn thú đánh một cái khác một bên rùi nở sỏ trong mắt mang theo vẻ hài hước chạy thẳng tới giả h i ể u mà đi không có một cái triệu hoán thú bảo vệ dê cấp phế vật hắn chỉ cần một đao liền có thể đem hắn chặt thành hai nửa thấy địch nhân x u ố n g lại giả h i ể u cơ thể hơi run dày trong mắt mang theo hoảng sợ cùng hoảng loạn tâm niệm vừa động bốn thanh g ạ t l ỉ n h g u n xuất hiện tại trong tay c ộ c c ộ c c ộ c đạn năng lượng hóa thành mưa to hướng phía rủi nở sỏ phủ tới người sau bóp nát một cái đạo cụ trước người xuất hiện một cái kim sắc vòng bảo vệ bất quá rất nhanh hắn phát hiện mình có chút lãng phí đối phương hỏa lực rất mạnh nhưng chính xác có chút kém chín mươi chín viên đạn tất cả đều đánh l dối nở sò c ư ờ i lạnh một tiếng l u ô n cũng sao quả nhiên một khi bị tiếp cận chính là rát rưởi cách đó không xa giả h i ể u thấy súng ống vô dụng do dự một chút hẳn là chuyển thân trở về chạy hiện tại chạy đã mượn dối nở sò hét lớn một tiếng tốc độ lại lần nữa tăng nhanh khoảng cách của song phương đang nhanh chóng rút ngắn một lát sau khoảng cách của hai người đã không đến ba mươi m rồi khi tiến vào phạm vi công kích dối nở sò trong mắt sát ý hệ lên hắn rút lui hết năng lượng cháo dùng sức vung lên nhất kích ánh đao chém về phía giả hiệu giả hiệu cảm nhận được nguy hiểm gắm sức hướng phía bên cạnh lật qua một bên chật vật tránh ra một đòn này nhưng không đợi hắn đứng dậy r ù i nở sò đã xuất hiện ở trước người của hắn tiểu tử tiếp sau nhớ kỹ không nên t r e o chọc chúng ta bán thú r ù i nở sò khỏe miệng nguyên bản mang theo liều lĩnh nụ cười cười n ạ o dạ h i ể u nhưng khi hắn thấy người sau thần sắc sau đó trợt phát hiện không thích hợp lúc này đánh lén ban đêm trên mặt nào còn có một chút hoảng loạn khỏe miệng của hắn hơi hơi dâng lên trong mắt mang theo vẻ hài hước chuyện hòm tháng chín chương hai trăm sáu mươi sợ hãi lời còn chưa nói hết r ù i nở sò bất t ì n h lình nhận thấy được dưới chân của mình có cái gì c ũ n phương xa cái khác trận doanh người chơi chính đang mật thiết chú ý ngay tại mọi người cho rằng dạ hiệu phải bị rét chết thời điểm thế cục thay đổi trong né mắt xa điệu bên trong ba cái trường mẫu bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp xuyên thấu rủi nở sỏ lồng ngực xuyên thấu trái tim của hãn tích người đánh chết bán thú nhân rủi nở sỏ tích phân ba sa mạc liệp chu từ trong đất các chẩm rãi bỏ ra đứng tại dạ hiệu bên cạnh từ đầu đến cuối sa mạc liệp chu đều đang dưới chân của hắn một tấc cũng không rời địa bảo hộ đến hắn hướng theo tháp chủ âm thanh v a n g r ộ i ra hiệu đứng dậy vỗ vỗ cắt trên người lao tử chính là chức nghiệp diễn viên hắn dám nên ngang hướng về tới nơi này nhất định là làm xong đủ loại chuẩn bị mấy ngày nay hắn tại khu vực này dù đã lâu như vậy làm sao có thể cũng chỉ bắt như vậy vài cái đi hậu thủ hắn còn chuẩn bị nhiều cái đâu kết quả cái thứ nhất cư nhiên cũng chưa từng có, bỏ tới không có. Gia hỏa kia còn có triệu hoa vật lao thật là âm hiểm chẳng trách dám như vậy trắng trận xuất hiện quả nhiên nắm chắc bài bàn thú nhân đầu góc nhìn qua đều không l u n mà quái vật kia đều đang dưới chân rồi cư nhiên không có phát hiện nhìn cái xúc tu hẳn đúng là sa mạc liệt tru i a hỏa kia có thể tại x a điệu bên trong tiềm hành có chút ý tứ tháp chủ không gian lại đến một cái tên lợi hại lúc này có người hoan hỉ có người b u ồ n một ít người đoán được giả hiệu nắm c h ấ p bài nhưng khi hắn kinh hoàng thất thố mà hướng sa mạc bên trong chạy trốn thời điểm bọn hắn lại cảm thấy g i a hỏa này không có c h ấ p bài kết quả không chỉ là bọn hắn mắc lựa d ù i nở sỏ cũng tới làm ai bán thú nhân đầu góc tốt giống như cũng không quá cơ chí giả hiệu thở dài có một ít t ẻ nhạt vô vị tuy tiện diễn trò đối phương cư nhiên liền bung lòng thật đúng là ngây ngốc chạy tới muốn nhặt đ ồ người không có ý nghĩa nhìn đến rủi nở sỏ thi thể dạ hiệu sở cả một cái g i a hỏa này thực lực thực lực hẳn không yếu hơn bất quá khi nhiều như vậy người chơi mặt không tốt động thủ vung tay lên sa mạc liệp chu đem rủi nở sỏ thi thể lôi vào trong hạt cát bận rộn xong dạ hiệu nhìn về phía biến thân bị c ạ khỏe miệng hơi hơi dâng lên hắn hướng về phía đối phương r ố i rỗi tay ngươi qua đây a cái này khiến ta nghi được một cái mất tích nhiều năm ảnh đế ta cảm giác cậu ca đang chắc mức nhưng ta không có chứng cứ cậu ca bộ g á n g hảo muốn ăn đòn nhưng ta vô cùng yêu thích ta chỉ muốn nói tăng lớn cường độ ai cái này có bao nhiêu ý tứ cả ngày cậu lên có cái gì tốt chơi nhìn đến dạ h i ể u trang b ư ớ c p h o n g phát sóng trực tiếp đám khán giả rất là vui vẻ trong sa mạc lăn lộn lâu như vậy cuối cùng muốn cuộc khởi nghe thấy dạ h i ể u âm thanh bị c ạ sắc mặt âm trầm như nước dùn u y sư tộc tại bán thú nhân trong trận doanh chính là cao cấp chủ tộc kết quả giá hỏa kia ngu đột xuất đi qua tặng đầu người nhiều như vậy bảo m ệ n h kỹ n ă n g n h i ề u như vậy át chủ bài một cái đều vô dụng sẽ không có yêu hổ tộc yêu nụ hoa lúc này cũng bị thương tình huống không cần lạc quan mà bây giờ bên cạnh hắn ba cái triệu hoa thú cái kia thông thiên tháp người chơi bên cạnh còn có một cái loại này lão lục trời mới biết dưới các mặt có thể hay không còn có cái khác gác chủ bài muốn lướt qua thực lực nhiều như vậy không tầm thường triệu hoán thú giết chết cái tên kia gần như không có khả năng nghĩ tới đây bị ca hét lớn một tiếng trong thân thể bùng nổ ra khủng bố sóng năng lượng nó một quyền đem sa ngạc đánh lui nhìn về phía dạ h i ể u xuất xuất l a n g tinh thần lằn cùng hoàng kim hạt cản ở trên đường liền coi như tất cả mọi người cho rằng bị ca phải liều mạng hướng về d i hiệu thời điểm người sau bỗng nhiên vừa nghiêng đầu chạy g i hiệu mọi người phòng phát sóng trực tiếp khán giả hành động này không thể so với cậu ca k ẹ m a học được học được cậu ca gặp phải đối thủ a rằng đạo lý lúc này chạy trốn là tối ưu dài con tưởng rằng bán thú nhân đều là mãng phu đâu tạm được có chút đầu góc mọi người đối với bị cạ thoát đi cũng không n g o ạ i ý mớn loại tình huống này tiếp tục chiến đấu đi xuống cùng chịu chết không có sự khác biệt chỉ có mãng phu mới có thể tặng đầu người phát hiện bị cạ chạy trốn yêu nụ hoa sắc mặt đột biến ngắn ngủi do dự sau đó nàng uống một bình dược t h tốc độ so với trước kia nhanh một mạng lớn rồi sau đó hướng về phương xa cũng trốn thiên lang phá so sánh song phương một chút tốc độ trừ phi hắn sử dụng bạo phát kỹ nếu không là không đổi kịp hướng theo bị cả cùng yêu nụ hoa thoát đi kết thúc chiến đấu trong khiến khắc hai người đã biến mất tại trong tầm mắt gia h i ể u nhìn đến bọn nó bóng lưng biến mất khỏe miệng hơi câu lên chạy đi hiện tại chạy càng nhanh một hồi chết càng thảm lúc này khoảng cách lần sau hỗn loạn phong bạo xuất hiện không đủ thời gian mười phút rồi chờ bọn hắn chạy đến sa mạc sâu bên trong lại nghĩ đi ra cũng sẽ không dễ dàng kết thúc chiến đấu gia hiệu nhìn về phía ban nay dò xét qua hắn trận d o a n người chơi mọi người ánh mắt có một ít tranh né có tật giật mình có vài người chính là cảnh giác nhìn chằm chằm đến giả hiệu người này t r i ệ u hoán thú số lượng quá nhiều đơn đấu bọn hắn không sợ quần đ ấ u có chút khi dễ người rồi trừ phi bọn hắn cùng cái khác trận doanh người chơi tổ đội liên hợp săn giết cái này thông thiên tháp người chơi nhưng không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ sẽ không cùng với khác trận doanh người chơi hợp tác ai cũng vô pháp bảo đảm đối phương có thể hay không sau、so、lưng đ â m người một đ a o chiến đấu giả hiệu sai bước hướng phía hôn loạn bức tường đi tới ven đường cái khác đang doanh người chơi thức thời mà nhường ra một con đường giả hiệu biểu hiện ra chiến lực đã tiếp cận đệ nhất thê đội rồi tại tại đây cường giả theo lý nhận được ưu đãi khi giả h i ể u đi đến hôn loạn bức tường danh giới phía sau bầu trời bỗng nhiên x é rách toàn bộ sa mạc khu vực đều là ngừng r u nhẹ n hôn loạn năng lượng giống như dâng trào nước biển rót đến sa mạc bên trong cùng lúc đó hôn loạn bức tường bên trong năng lượng bắt đầu trở nên nhu hòa đại an nhanh chóng đi đến giả h i ể u bên cạnh một bộ ánh mắt sùng bái có thể biết rõ hôn loạn phong bạo phủ xuống thời gian giữa cái năng lực này tại tại đây có thể so với bậc t h ạ c ta hắn tại giả hiệu bên cạnh thấp giọng nói cầu ca xuyên qua hôn loạn v á c tường thời điểm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trận doanh người chơi lẫn nhau đánh lén tình huống đ hãy đi trước có thể chiếm đoạt tiên cơ bất kể là giết người vẫn là rời khỏi đều chiếm ưu thế ngay vậy ra h i ể u ánh mắt hiếp lại lúc này vị trí của hắn không tệ một hồi hẳn có thể ngay lập tức chuyển đi đến đó một bên nếu mà thả ra tất cả hồn vệ tập kích hẳn có thể giết chết không ít nhưng hậu quả chính là bại lộ át trù bài bị cái khác trận doanh người chơi liên hợp vây quét nếu như là trước hắn có lẽ có loại ý nghĩ này nhưng bây giờ biết rõ đem mặt khác trận doanh người chơi biến thành hồn vệ bị phát hiện sau đó là sẽ bị trận doanh truy nã một cái ban thú nhân trận doanh đã đủ phiền t o á i nếu như lại đến mấy cái cảnh giới của hắng ặ p so sánh phương xa bỗng nhiên xuất hiện động tinh gì quay đầu nhìn lại một cái hắt long cùng một chỉ huyết biên bức chính đang cấp tốc hướng phía tại đây bay tới tại bọn nó phía dưới còn có một cái mặt lông miệng lôi công ra hỏa song phương một bên chạy về đằng này một bên chiến đấu Dạ hiệu mặt tối sầm v ậ n khí này cũng là không có người nào nếu thần tộc cùng ma tộc đều tới người đó cũng không dám động thủ khi hỗn loạn vách tường năng lượng l o ạ n lưu yếu bất tới trình độ nhất định dạ hiệu trực tiếp chui vào lẹn hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi một đã lâu không thấy màu máu nguy chữ tuyết sơn bên trên bầu không khí t r ợ t giảm xuống đến dưới hai mươi độ trên bầu trời cuồn phong thổi loạn cuồn phong mang theo băng tuyết như dao sắp bén cho dù thân thể cường đại đạt đến c cấp người chơi vẫn cảm giác đến lạnh lẽo trong n ú i tuyết dạ hiệu cùng đại an ngồi ở lăng tinh thần lằn trên lưng cấp tốc thoát đi phía sau hỗn loạn vách tường ngoại chiến đấu chính là đã bắt đầu rồi thần tộc cùng ma tộc mâu thuẫn từ xưa đến nay nếu đụng phải kia át phải chiến một đợt có lựa chọn trận doanh rời khỏi có lưu lại xem c u ộ vui còn có thậm chí muốn đi vào xâm sống một hồi dạ h nhưng nếu thật là đem cái này biến thành hồn vệ cách cái chết cũng chỉ không xuất xa với tư cách một cái ba tốt thanh niên tại sao có thể dùng cái khác trận doanh linh hồn của cường giả biến thành mình hồn vệ đi cho nên cẩn thận dạ hiệu cuối cùng chọn rời đi nhưng mà l a n g tinh thần l ầ n vẫn không có chạy ra ngoài qua xa dạ hiệu đ ố n g nhiên cảm giác phía sau sáng lên từng trận hướng quang theo bản năng quay đầu dạ hiệu đ ố n g nhiên trực tiếp ngây n g ẩ n cả người vừa mới hỗn loạn vách tường phụ cận cư nhiên sáng lên một cái màu đỏ tươi màu máu nguy chữ đi đến chiến trường hỗn loạn lâu như vậy dạ hiệu là lần đầu tiên phát hiện có người xúc phạm ẩn tàng quy tắc nguyên bản dạ h nhưng bây giờ hắn lập tức ngừng lại cậu ca ngươi sẽ không phải là tính toán sửa mái nhà rồi đi đại an có chút hoảng thứ hai thê đội thứ ba đang doanh người chơi ngươi giết liền giết nhưng đệ nhất thê đội thực lực một cái so sánh một cái mạnh mẽ át chủ bài cũng là người này nhiều hơn người kia sơ ý một chút sẽ cho người ta làm áo cưới đừng tất tất thành thật ở chỗ này đấy Dạ h i ể u liếc hắn một cái mở ra ẩn nấp người đấu đồng lặng lẽ sờ trở về lúc này chiến trường hỗn loạn ra lấy thần tộc tôn bá cùng mà tộc cá nguyệt dẫn đầu chiến đấu vẫn còn tiếp tục tại do tuyết chồng chất hoàn cảnh ác liệt bên giới g i hiệu không cách nào thấy rõ không lỗi thời thỉnh thoảng sáng lên màu máu nguy chữ dạ hiệu chính là nhìn rất rõ ràng ẩn tàng tin tức chiến trường hôn loạn quy tắc đã và mẹo khu vực khác nhau sẽ xuất hiện khác nhau đặc thù quy tắc xúc phạm quy tắc sẽ nhận được chiến trường hôn loạn bài xích ẩn tàng tin tức chiến trường hôn loạn quy tắc có thể phát sinh thay đổi thay đổi tình hình đặc biệt lúc ấy xuất hiện hôn loạn phong bạo ẩn tàng tin tức nên d ư ớ i khu vực lần quy tắc sửa đổi thời gian một trăm hai mươi tám ba mươi tám hai mươi hai mới vừa vào đến thời điểm dạ hiệu liền thấy đây ba cái ẩn tàng tin tức ẩn tàng tin tức cùng trước kia không có gì khác nhau bất quá lần này quy tắc xem ra tương đối dễ dàng xúc phạm cậu ca đây là làm gì vậy? t í những toán tập kích. Tập Ta tựa sát thứ vật ta vật Tháp ta thấu thị. phát trực tiếp thái thường trêu phong báo cáo, cách. giác đám khán khác cũng không đang quan sát là thứ gì? Cầu ca vật nhìn cùng chúng ta vật nhìn không giống nhau. Tháp chủ, ta báo cáo, có người Phong sóng trực tiếp đám khán giả nhìn đến n phải kích. kích. cầu ca cảm cầu ca Cầu ca chủ, có trọc. hồ hiểu h Đó độ gì. giả là là mở chuyện tương tự lúc trước cũng xuất hiện qua đám khán giả đều biết rõ giả h i ể u có thể phát hiện một ít bọn hắn không phát phát hiện được đồ vật chiến đấu kéo dài hơn nửa c a n h giờ chính giữa có mấy cái trận doanh người chơi chết toan chết h ư n g còn có một cái tính toán tập kích tôn bá kết quả bị một gậy gó chết nhìn rất lâu dạ h i ể u phát hiện cái kia ám hắc ma long chiến lược so sánh tôn bá mạnh hơn một ít phối hợp với cái kia huyết biên bức gáp tôn bá một đầu cuối cùng chiến đấu lấy tôn bá bị thương thoát đi mà kết thúc bất quá dạ h i ể u đối với những thứ này không có hứng thú hắn t ò mò là những cái kia kích động ẩn tàng quy tắc trận doanh người chơi là thế nào xúc phạm toàn bộ quá trình chiến đấu ám nguyện cùng tôn bá đều xúc phạm qua mấy lần cái khác tham dự trận doanh người chơi bên trong cũng có người xúc phạm nhưng tương tự có tham dự chiến đấu không có xúc phạm nhìn lâu như vậy dạ hiệu vẫn là không có tìm đến quy luật trong đó thấy cái khác trận doanh người chơi lần lượt tản đi dạ hiệu có chút tiếc nối cậu ca làm sao nhìn thấy dạ h i ể u không vui vẻ đại an vội vàng hỏi nói dạ h i ể u vung vung tay không gì tiếp theo đi như thế nào Ngạch, tin tức nói năng lượng thạch một dạng tại sơn mạch sâu bên trong, càng đến gần trung tâm địa phương tỷ lệ càng lớn. Dạ hiểu trước mắt, chỉ huy lăng tinh thần lằn dùng sức đập về phía mặt đất. Một tiếng nổ vang lên giòn dã, tuyết động tung bay trên hiện nhỏ. an, đáng không này nhiên ngưng băng gia giã, thạch tại mạch Dạ Dạ đại tại tộc tức trước chỉ sức cái 10cm lúc hiểu huy phía hố hiểu, khí địa bay một tâm tỷ mắt, mặt đất. Một tuyết mặt đất xuất một đột kết. tu lệ sợ sâu Bị đập về tại loại này trải rộng dậy núi gió tuyết tuyết sơn khu vực muốn đào được trong lòng đất vẫn không thể mà chết đại an a đến ngươi nói cho ta một chút làm sao đi sơn mạch sâu bên trong đâu ấy kỳ thực không đi cũng không được a đại an vừa muốn giải bày hoàng kim hạt một kẻm kẹp ở cái mông của hắn bên trên người khác âm thanh thảm thiết nhất thời vang tận mây xanh dạ h i ể u vốn chỉ là muốn phát tiết một chút nhưng mà khi đại an âm thanh thảm thiết vang r ộ i sau đó dạ h i ể u đ ỗ n g nhiên ngây n g ẩ n cả người bởi vì đầu của hắn bên trên xuất hiện một cái tươi đẹp màu máu nguy chữ cho nên ban nãy người khác bị đánh quá trình này cùng trong sự phản ứng liền có xúc phạm ẩn tàng quy tắc điều kiện nghĩ tới đây dạ hiểu cười h i ế p mắt nhìn về phía đại an đại an a ta có một chuyện nhỏ cần ngươi g i ú p một hồi nhìn đến không có hảo ý kia ánh mắt đại an nuốt nước miếng một cái ấy ta có thể nói không sao ngươi nói đại an một lát sau trong núi tuyết vang lên người nào đó tỏ rõ tiếng hát kia tiếng hát trầm đ ổ n g tất cả đều là tình cảm không có bất kỳ kỹ xảo ta kháo, cậu ca còn có đầy đam mê thấy ta hoa cúc xếp chặt chật chật ta cứ nói đi cậu ca yêu thích nam truyền xuống cậu ca là nam đồng cậu ca đây là đang chơi cái gì cái mông này trên đều bị chọc vào sáu lần nữa rồi a cậu ca ngươi kêu đi gọi rách c ổ họng cũng không có ai tới cứu ngươi phong phát sóng trực tiếp đám khán giả nhìn đến dạ h i ể u chỉ huy hoàng kim hạt tái diễn động tác mới vừa rồi tiếp một kèm một kèm đâm vào đại an trên mông đều thay hắn cảm thấy mông đau trong băng thiên tuyết địa như vậy xong cậu ca hứng thú thật rất khác biệt mấy phút sau đại an che mông ở trong góc gào khóc dạ h i ể u chính là một bộ hưởng thụ bộ dáng gật đầu một cái trải qua mấy lần kiểm tra dạ hiệu rốt cuộc xác định lần này ẩn tán quy tắc lần này quy tắc rất đơn giản âm thanh không thể vượt qua nhất định đệ x mới bắt đầu giả hiệu cho rằng cùng thụ thương có liên quan bất quá chính giữa có một lần còn không đợi hoàng kim hạt động thủ đại an liền kêu lên sợ hãi lúc này mới phát hiện cái này ẩn tàng tin tức cái này ẩn tàng điều kiện muốn tránh cho rất đơn giản muốn kích động cũng không khó nếu mà vận dụng được tốt nói không chừng có thể hố một nhóm người trước tại sa mạc khu vực chính là có không ít người khiêu khích qua hắn mặc dù không có khả năng giết chết bọn hắn biến thành h u n vệ nhưng không có nghĩa là giả hiệu liền không báo thủ giả hiệu không mang thủ bởi vì hắn có thủ ngày đỏ báo thúng chi giết chết bọn hắn còn có tích phân đi khi giả hiệu nghiên cứu làm sao lợi dụng cái này ẩn t Các bọn họ bên ọ họ n b n cạnh một tên thủy nguyên tố thâm viên sứ đồ lặng lặng mà ngồi trong đó nghỉ ngơi ở trong tay của hắn vuốt vớt một cái trứng cái này chứng thỉnh thoảng núp nhích hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn c năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương 262, cậu ca đặc thù yêu thích thượng đến ngược 833-33-33 nơi nào đó tự nhiên tuyết sơn bên trong sơn động một tia l ử a chạy dâng lên đem giá rét nhiệt độ tăng lên một ít một tên i hình thể to lớn yêu tộc trận doanh người chơi đang nghỉ ngơi cánh tay trái của hắn có một đạo dữ t ậ n vết máu đều có thể nhìn thấy bên trong bạch c ố t âm vũ rồi đáng chết lần này tới tại sao là hoàng tộc ám hát ma long vết thương của hắn chính là bị ám hát ma long thương tổn cùng một chiến tuyến cũng có sẽ khác nhau chủng tộc phân bộ ám hát ma long không phải ma tộc bên trong tối cường nhưng cũng là khá cao hoàng tộc tồn tại loại quái vật này tài nguyên không thiếu thông thường mà nói không cần thiết tới nơi này lãng phí thời gian hiện tại cũng không biết kia cầu nối đáp sai cư nhiên tới nơi này hành hạ người mới ban nãy hôn chiến thần tộc cái tên kia rõ ràng ở thế yếu cuối cùng còn thụ thương thoát đi xem ra mong đợi hắn chơi chết thần tộc hai tên kia là không có hy vọng thở dài hắn đột nhiên nhìn về phía cửa động chỗ đó hắn một cái cơ quan đạo cụ bị kích phát ai d ữ dằn quá to lúc này chỗ động khẩu xuất hiện hai cái thân ảnh đối phương trên đầu biểu hiện là màu trắng ân ký người tới chính là giả hiệu cùng đại an lúc này hai người hoàn toàn không để ý đến dữ dằn đang thương lượng đến cái gì dạ hiệu đánh giá dữ dằn rất là hài lòng gia hỏa này thân thể cường tráng không tệ không tệ cậu ca hắn là yêu tộc quân đội thứ hai thực lực không kém đại an nhắc nhở yên tâm đi chúng ta đến cũng không phải là vì đánh nhau a vậy chúng ta tới làm cái gì kết giao bằng hữu đại an sơn động bên trong d ữ dằn trên c h á n nổi gân xanh hai người các ngươi cái chạy đến ta trong hang động đến tán gấu đâu nếu như là tất cả của mình thịnh thời kỳ hắn tuyệt đối trực tiếp độc thủ nhưng bây giờ hắn thụ thương nghiêm trọng h đây, đây là tam gia chiến trường hỗn loạn lần sau biên lý do thời điểm dùng đầu góc một chút giữ dằn lạnh lùng nói Ta dữ dằn đại an quả nhiên quen thuộc cậu ca đã trở về cậu ca đam mê vẫn là không có thay đổi a ta nhớ được ban đầu cậu ca ở đâu cái phó bạn sẽ để cho người chơi khác hát qua hát đừng nói nữa nói nhiều rồi đều là nước mắt ta xương trắng cựu thú phó bản thế giới hát mấy giờ ca khúc mấu chốt nhất là lúc đó mấy cái người chơi cuống họng thật khó nghe len lút lúc nào hát xong lại đến gọi ta dạ h i ể u kỳ lạ yêu cầu người để cho đám khán giả nghĩ lại tới rồi một đoạn không tốt lắm ký ức vốn tưởng rằng cậu ca hôm nay đến tài nghệ này thẩm mỹ có thể lên đi nhưng hiện tại xem ra cậu ca vẫn là cái kia cậu ca dữ dằn nghe thấy dạ h i ể u yêu cầu sửng sốt một hồi lâu nếu mà ngươi cướp tiền hoặc là muốn giết người thu được tích phân ta có thể lý giải ngươi để cho ta ca hát là cái quỷ gì ẩm giữ dằn khí tức trong nháy mắt bạo phát ngươi tờ mờ tại đây chọc ta chơi đâu muôn chiến liền chiến lao tử sợ ngươi a dạ hiệu thở dài vốn là muốn dùng hòa bình phương thức thử một chút quy tắc của nơi này. Tin tức. nếu đối phương không muốn vậy cũng chỉ có thể hơi vận dụng một hồi võ lực bước chân giấm một cái thân hình nhanh chóng lùi về phía sau tiến vào gió tuyết bên trong một g i â y kế tiếp năm cái hồn vệ đem cử động trực tiếp lấp kín hôn chiến trạm một cái liền bùng nổ ầm ầm dây núi không dừng được run dày đem sơn thượng tuyết động đều rũ bỏ rồi trong sơn động đủ loại tiếng gầm g ừ liên tục đủ loại năng lượng nổ tung nếu không phải tại đây ngọn núi mười phần c ứ n g rắn vào lúc này đánh giá liền muốn sụp đổ không quá nặng thương giữ rằn tại nhỏ hẹp như vậy không gian song quyền khó địch tứ quái vừa vặn phản kháng mấy dây liền bị ngăn ở trong góc tường đá người sau uống một bình dược tể mà hậu thân hình tăng gọn khi năng lượng quần bạo tản đi đã biến thành một cái chiều cao vượt qua bốn thước màu đen c ự hùng giống các ngươi chết hết cho ta giữ dằn gầm thét hướng về hồn vệ bên ngoài cửa hang dạ h i ể u thở dài t h a n h t h a n h thật thật phối hợp một chút sao khó khăn như vậy a lùi tất cả hồn vệ toàn bộ rút lui hang động lúc này giữ dằn thực lực có thể so với b ê cấp chính diện chiến đấu sa ngạc đều trụ không được bất quá không chờ giữ dằn lao da dạ hiệu đưa ra chạm vào từ linh trí giới rồi sau đó một người cao ba mươi m ở thạch tượng quỷ m ẩm xuất hiện thoáng cái đem cửa động ngăn trận g i ữ dằn đáng sợ không khí tại lúc này đột nhiên ngưng kết g i ữ dằn nhìn đến một chân kia liền đem cử a động trận lại thạch tượng quỷ trận tròn mắt cái k i a cầu ca vậy mà còn cất giấu một cái bê cấp triệu h o a n thú hét lớn một tiếng bạo quân gấu công kích đánh vào hồn vệ thạch tượng quỷ c h â n bên trên giang giác một nơi nham thạch xuất hiện vết n ư ớ c nhưng theo sau người to lớn kia hình thể so sánh loại tổn thương này có chút chưa đủ hầm ầm bên trong sơn động chiến đấu âm thanh duy trì liên tục không ngừng dạ hiểu nhìn đến thạch tượng quỷ kia thanh máu gật đầu một cái dựa theo cái tốc độ này ra hỏa này biến thân kết thúc trước là không ra được thời gian vội vã trôi qua mỗi một khắc giữ dằn biến thân kết thúc khi tức nhất thời suy yếu xuống lúc này thạch tượng bị rời đi chân dạ hiệu và người khác đi vào g i ữ dằn nhìn đến dạ hiệu kia cười híp mắt ánh mắt sau lưng lạnh cả người ngươi đến cùng muốn ta làm gì giữ dằn cơ thể hơi có chút run dày dạ hiệu không nói chỉ là đơn giản vỗ tay phát ra tiếng rồi sau đó rất nhiều hồn vệ chen nhau lên bắt đầu điên cùng đánh tơi b ở i trong lúc nhất thời âm thanh thảm thiết vang vọng sơn động à, thật là hung tàn cậu ca quá xấu rồi bất quá ta yêu thích ta chỉ muốn nói tăng lớn cường độ làm sao có thể ngược đãi như vậy người khác cho hắn một cái thống phái đi Phong、phát o n g p h sóng trực tiếp một đám bắt đầu b ả y mưu tinh kế xem sớm cái này trang bức ra hỏa khó chịu bạn này kiêu ngạo như vậy hiện tại sợ hãi a một lát sau giữ d ầ n bị đánh thành rồi đầu heo bị trói chéo tay lên đại ca ta sai rồi ngươi tạm thà ta một lần đi một k h ắ c này giữ d ầ n sợ hãi đối phương nếu mà muốn giết hắn đã sớm giết hiện tại không có động thủ nói rõ bọn hắn tìm mình không phải là vì tích phân đã như thế mình liền còn có sống tiếp khả năng chỉ cần có bất luận cái gì một tia sống tiếp khả năng hắn đều sẽ không bỏ qua ra hiệu bĩu m ô i một cái s ố n như vậy nghe lời không lâu không sao nhà đến đây đi bắt đầu ngươi biểu diễn、à. biểu biết diễn cái phải nói ngươi Đại tiếp giả, giá, giá Dữ không dằn, An, phòng sóng kháng trước cho trực chuyện phát đánh gì? KH ta, từ ta sao. sao, một、no, i thưởng thức. Chừng cậu ca đặc yêu m khác này bạo liệt tức đến gần thổ huyết thì ra như vậy ngươi nói ca hát là thật đ ó à lúc trước hắn còn tưởng rằng dạ hiệu đang lấy hắn làm trò cười đi ban nãy loại kia trong hoàn cảnh cho dù ai nghe thấy đều cho rằng dạ hiệu nói chính là đang nhạo bằng hắn như vậy cũng tốt so sánh hai quân giao chiến kết quả ngươi đem đối phương tù binh sau này tới một câu cho ta hớt tóc một cái giữa hai người tám gậy tre cũng đánh không được ca đại an đồng dạng mơ hồ lúc trước hắn cũng là để vì dạ hiệu câu nói kia là đùa g i ỡ n phía trước dạ hiệu chỉ nói là muốn bắt một phe cánh người chơi cụ thể làm gì sao không nói kết quả mất nửa ngày kình cuối cùng chính là để cho người ca hát cậu ca ta kỷ thực không biết hát bạo liệt lấp bấm nói Dạ hiệu không có vấn đề nói không gì chỉ cần thanh â m vang dội là được nhưng mà soát một cái điện tử súng laser để tại mi tâm của hắn bên trong năng lượng bắt đầu ngưng tụ g i hiệu ánh mắt bất thiện đừng nói nhảm hiện tại lập t ứ lập t ứ h á t bạo l i ệ t sợ v a i đái cả quần cũng không để ý mọi việc há mồm đuôi mù h á t lên a ta thiên dương t r ư ở n g phái giã thu hào phong âm thanh văn g dội chỉ có tình cảm không có kỹ xảo người giống như gào khóc thảm thiết một dạng âm thanh bị dọa sợ đến phòng phát s ó n g trực tiếp khán giả run run một cái tất cả mọi người nhộn nhịp mức độ thấp t âm lượng đ ể phòng trái tim ra vấn đề người khác ca hát muốn tiền người ca hát chết người a soát hướng theo bạo liệt mở miệng tươi đẹp màu máu nguy chữ xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn ra hiệu hài lòng gật đầu một cái không tệ không tệ nghiên cứu có thể bắt đầu suy nghĩ một chút dạ hiệu nhìn về phía lại an tại đây ngươi không có chuyện rồi ở bên ngoài trông coi đi đại an gật đầu một cái chạy như một làn khói hắn là không thể nào hiểu được cầu ca hứng thú yêu thích loại này tiếng ồn bên dưới c ư nhiên còn nghe đ ồ n g nhiệt khi đại an sau khi rời đi dạ hiệu bắt đầu kiểm tra đ ư n g d ừ n g ta nhìn n g ư ơ i một hơi có thể duy trì liên tục bao lâu cao âm A4, mau nữa. thanh tiếng hát một ít. Quá chậm, mau hơn chút nữa. Có thể, âm thanh ít một chút. Quá nhỏ, tại lớn một chút. Tại dạ hiệu chỉ thị hiệu dưới giữ rồn hơn nhỏ, lớn bên chậm, chỉ Quá Quá dập dạ âm Có đại an không nghe được giả hiệu chỉ huy chỉ có thể nghe thấy bạo liệt kia thanh âm kỳ quái một k h ắ c này người nào đó mơ tưởng viền vông hắn nhớ lại ngày hôm qua hoàng kim hạt k i mình m thời điểm hình ảnh run run một cái ta dựa vào cậu ca cư nhiên có đ â y đam mê mười phút sau giả hiệu đem tất cả cần biết tin tức toàn bộ giải xong lần này quy tắc giả hiệu ban đầu cũng đã gặp qua tương tự khác nhau chính là lần này chỉ nhìn đệ si bẹn một hơi gọi ba mươi giây cùng gọi một câu xúc phạm số lần là tương đồng đệ si bẹn kích thước tần số chờ tin tức đã nắm rõ ràng chỉ còn lại cái cuối cùng xúc phạm quy tắc đẳng cấp nguy hại cho nên cái này làm như thế nào khảo sát đây sau đó không lâu trong núi tuyết dạ h i ể u đoàn người hướng phía tuyết sơn sâu bên trong tiến tới bất quá lần này đội ngũ bên trong nhiều hơn một cái bạo liệt tại kiểm tra sau mười mấy phút giữ r ằ n g cái c h á n phủ đầy hắc khí xúc phạm quy tắc đẳng cấp đã tăng lên ba lần bất quá đáng tiếc là cái núi tuyết này địa phương quái vật có chút ít đi nửa ngày đều không có gặp phải một cái cậu ca ta kỳ thực có thể đi xuống mình đi chính giữa đội ngũ bị nốt tại sa ngạc trên lưng bạo liệt nhỏ giọng nói lúc này hắn đã từ trạng thái suy yếu khôi phục lại trên thân xiềng xích chỉ là phổ thông sợi dây chỉ cần hơi vừa dùng lực liền có thể tranh thoát nhưng hắn không dám lúc này phạm là biểu hiện ra cái gì động tác phản kháng nên tiếp hắn đúng là xung quanh hồn vệ liên hợp c á n giết trời lạnh như thế này ngươi tại sao có thể đi xuống bị đông đi Dạ h i ể u nhàn nhạt nói đến trong tay của mình làm sao có thể để cho hắn chạy ngươi chạy ta đi kia làm thí nghiệm đi bên cạnh đại an nằm ở hoàng kim hạt trên lưng cái gì cũng không để ý trong khoảng thời gian này đi theo dạ h i ể u vào nam ra bắc hắn phát hiện vị thiếu gian này đối với c cấp và trận danh o giữa tin tức làn i ề u bi nhưng mà sinh tồn phương diện có thể xưng chuyên gia che giấu khí t ứ c đuổi theo phản truy tung đủ loại cơ quan cả bẫy phạm là cùng bảo mệnh có liên quan đồ vật hắn cũng có lại thêm rất nhiều hồn vệ bảo hộ an toàn tính trực tiếp kéo căng sở dĩ làm tay súng bắn tỉa hắn hôm nay đã không cần điều tra cậu ca hồn vệ so với hắn càng chuyên nghiệp về phần người khác đặc thù yêu thích có liền có chứ sao chỉ cần đối tượng không phải mình cậu ca ai sao chơi sao chơi tiến tới bên trong thiên lang phá bỗng nhiên phát ra b ã o động chủ thượng có quái vật tới gần d ạ hiệu trước mắt năm nào nhanh hắn cũng cảm giác được quái vật khí tức trong gió tuyết một cái toàn thân trắng như tuyết báo tuyết một dạng quái vật xuất hiện đối mặt g ạ hiệu rất nhiều hồn vệ nó không trần trờ chút nào gào thét một tiếng hướng phía bạo liệt vào tới thức tỉnh đại an lập tức chết thương nhắm. dạ h i ể u chính là ngăn cản hắn bắt sống đừng thương tổn đến nó bắt sống đại an có chút mơ hồ bất quá cái kêu báo tuyết một dạng quái vật chỉ là phổ thông c cấp tiểu quái không có gì nguy hiểm cậu ca có ý tưởng như vậy tùy hắn chứ sao tại dạ h i ể u dưới sự chỉ huy rất nhiều hồn vệ cùng cái kêu báo tuyết chiến đấu chung một chỗ bất quá kêu báo tuyết vô tâm h a m chiến tránh trái tránh phải ý đ ồ thoát khỏi hồn vệ dây dưa dạ h i ể u gật đầu một cái mệnh lệnh hồn vệ tăng lớn cường độ một lát sau hoàng kim hạt nhất tích đem đánh bay kim sắc kèm ở tại trên lưng chọc ra một cái lỗ thủng máu tươi bắt đầu chạy xuống một k h ắ c này cái kia bào tuyết trong mắt xuất hiện ý tứ xoan suýt tiếp tục chiến đấu có thể sẽ chết nhưng một loại đặc thù nào đó quy tắc lại để cho nó tấn công cái kia bị c h ó i ra hỏa thấy vậy dạ hiểu đã biết rõ cái thế giới này cấp ba t h ù hận đẳng cấp đối với quái vật sức ảnh hưởng bạo lớn hắn đi đến bạo liệt bên cạnh để lộ ra hai hàm răng trắng bạo liệt ta tình cảnh này ngươi chẳng lẽ không hẳn hát một bài sao bạo liệt sau hai mươi phút cái kia bào tuyết ngã xuống trong vũng máu nhưng không khí của hiện trường lại trở nên có chút quỷ dị ngay mới vừa rồi cái kia bào tuyết đống nhiên bạo cẩu khí tức trở nên trở nên nguy hiểm nó không để ý chút nào cùng bản th cho dù thụ thương cũng chỗ sung yếu hướng về bạo liệt sau đó liền bị kích hoạt giết chấm đoán phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả chính là đầu vóc mơ hồ ban nay cái tiêu báo tuyết thế nào sao cái tiêu báo tuyết mục tiêu hiển nhiên là bạo liệt sẽ không phải là bởi vì bạo liệt hát quá khó nghe nổi giận đi nghĩ gì chứ trong này chỉ định có vấn đề chẳng trách cậu ca trước đang để cho ra hỏa này ca hát xem ra hắn lại đã phát hiện gì bí mật ta cảm giác cậu ca đang ă n gian hắn biết tin tức so với chúng ta nhiều hắn chính là tháp chủ con ruột cùng ngươi có thể một dạng sao trực tiếp thấy mọi người trêu chọc bọn hắn không phải người ngu lập tức hiểu do cậu ca trước làm lại như vậy có dụng tâm khác về phần trong tiếng ca có vấn đề gì vậy cũng chỉ có cậu ca mình biết rồi đại an nhìn nhìn chết đi báo tuyết có nhìn một cái đ ỉ n h chỉ hát mừng bạo liệt cuối cùng hắn nhìn về phía dạ hiệu đam chiêu trước cho rằng người nào đó có đặc thù đam mê bây giờ nhìn lại sự tình xa không chỉ đơn giản như vậy cái này cậu ca không đơn giản nhìn đến báo tuyết thi thể dạ hiệu gật đầu hài lòng cấp ba t h ù hận đẳng cấp có thể để cho c cấp quái vật chủ động phát động tấn công cấp bốn thu hận đẳng cấp có thể để cho bọn nó quên sinh tử trước kiểm tra cấp bốn thu hận đẳng cấp không sai biệt lắm cần xúc phạm năm trăm lần nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít dường như có thể là một hồi đại việt xuất chinh phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương hai trăm sáu mươi bốn thần tộc đến ngược tám trăm hai mươi hai hai mươi hai hai mươi hai trải qua một ngày tiến tới giả hiệu đám người đã tiến vào trong núi tuyết bộ trong khoảng cách khu vực cũng không xa dọc theo đường đi mọi người gặp phải mấy lần tập kích nhưng quái vật mục tiêu đều là bạo liệt điểm này bạo liệt biết rõ đại an cũng biết bất quá song phương đều ngầm hiểu lẫn nhau không có nói ra tiến tới trung thiên sói phá lại lần nữa cảnh báo chủ thượng phụ cận có đặc thù khí tức địch nhân.、Dạ、hiểu hỏi. h Dạ k ô n g p h ả i cái khí tức này có khí ít một này q u e n trước h hẳn đúng là thần hiểu u ộ tộc c đúng tôn là t bá. Ồ. Dạ hiểu trước mắt ngày kia tôn bá cùng ma tộc đại chiến cuối cùng bị thương thoát đi không nghĩ đến cách nhau một ngày cư nhiên tại phát hiện nơi này rồi tung tích thần tộc cùng lạc hà đồ thông thiên tháp là đồng minh đương nhiên người minh hữu này vô cùng đại nguyên bởi vì là bởi vì bọn hắn cùng ma tộc đều có thủ khoảng cách với nhau trong ngày thường là không có quá nhiều lợi ích liên hệ nhưng dạ hiệu nơi này có hình thiên sợi tóc đặc thù đạo cụ nếu mà ngồi tôn bá con đường này có lẽ có thể moi ra một ít tin tức hơn nữa bây giờ biết rồi khu vực này ẩn tàng quy tắc nếu mà lợi dụng thỏa đáng nói không chừng có thể b ấ y chết ma tộc kia hai quái vật có thể tìm được sao ra h i ể u hỏi không xác định xung quanh hoàn cảnh so sánh tồi tệ chẳng qua nếu như có thể phát hiện huyết dịch của hắn vậy liền nhất định có thể tìm được những chuyện khác trước tiên thả một chút tìm kiếm tôn ba huyết dịch ưu tiên khoảng cách nơi đây hơn mười dặm ra một nơi dưới vách tường đống thật giấy tuyết động tuyết động bên dưới là một cái nội bộ đảo giống hang động lúc này tôn ba phục dụng thuốc chất thương đang ở bên trong nhắm mắt nghỉ ngơi chiếc săn giết thạch tượng quỷ dùng một phần át chủ bảy còn bị một chú bằng không cùng á m nguyện chiến đấu cũng sẽ không toàn bộ hành trình bị áp chế đang nghỉ ngơi tôn bá đ ỗ n g nhiên cảm giác đến phía trên có người tới gần ánh mắt của hắn trở nên cảnh giác mặc dù mình che đậy khí tức nhưng không có nghĩa là liền nhất định an toàn đặc biệt là loại này mọi g ó c một dạng người chơi là sẽ không tới trong khi chờ đợi một cái thanh âm vang dội tôn bá đi ra đi chúng ta không có ác ý giả h i ể u cách thật xa lớn tiếng nói lúc này tận lực không muốn dẫn tới hiểu lầm sau một khắc trong đống tuyết tôn bá thân ảnh chui ra hắn nhìn về phía giả hiệu và người khác lập tức sử dụng trinh sát năng lực rồi sau đó n h ư n mày một cái thông tin tháp lạc hà đồ bên cạnh đại an chỉ chỉ bị trói chéo tay bạo liền nói tôn ba không có trả lời vẫn lạnh lùng nhìn đến hắn ra hiệu thấy vậy trực tiếp ném qua một bình khôi phục dự tề ta đến tìm ngươi là vì thương lượng với ngươi một hồi săn rết ma tộc hai tên kia sự tỉnh chỉ bằng ngươi tôn bá cười lạnh trước thực lực tuyệt đối số lượng là không có bất kỳ tác dụng hắn thừa nhận dạ h i ể u bên cạnh triệu hoán vật không ít nhưng dùng cái này tới g i ế t á m nguyện bọn hắn nhất định chính là si tầm vọng tưởng dạ h i ể u nghe vậy cũng không tức giận đã như vậy vậy hãy để cho ngươi nhìn ta át chủ bài đi sau đó không lâu một đống lửa bên cạnh tôn bá ngụm lớn ăn thịt nướng biết rõ dạ h i ể u lá bài tẩy hắn đã đem dạ h i ể u xem như cùng đẳng cấp tường giả nói một chút đi các ngươi muốn thế nào làm ăn một con dê chân tôn bá khí sắc tốt hơn nhiều dạ hiệu nhàn nhạt nói cái này đơn giản chỉ cần có thể tìm được bọn hắn cái khác giao cho ta t ô ngăn, ngăn cản chỉ cần bọn hắn không dùng tới bí pháp hoặc là át chùi bài hẳn không có vấn đề sau đó thì sao ra hiểu cười một tiếng vẫn là câu nói kia còn lại giao cho ta hơn nữa chúng ta cũng không cần cố ý đi tìm bọn họ có thể gặp được đến liền gặp phải không gặp được coi thôi đi ta đến tìm ngươi kỳ thực là có một chuyện khác、Ồ. chuyện gì tôn ba hứng thú bá ca không biết rõ ngươi có nghe nói hay không qua hình thiên cái tên này hình thiên cự linh thần tộc cái tên này ngươi từ đâu nghe được tôn ba có chút hiếu kỳ cái này ngài cũng đừng quản dạng này ngươi nói cho ta liên quan đến hình thiên tin tức ta giúp ngươi giết ma tộc cái kia hai tên kia như thế nào tôn ba vung vung tay vậy cũng không cần hình thiên cái tên này tại thần giới không tính bí mật bất quá tin tức so sánh cổ lão không phải chính thống truyền thừa đánh giá cũng không biết cái này hình thiên là thượng cổ trong thần thoại chân chính thần tộc ra hiệu sửng sốt một chút chân chính thần tộc có ý gì người không biết rõ lần này đến phiên tôn bá nghi ngờ đại an bên cạnh chen và nói khụ khụ cái kêu c ầ u ca lần đầu tiên tiến vào tam giai khu vực hắn bản thân đẳng cấp vẫn là dê cấp tôn bá ngẩn người nhìn về phía giả hiểu ánh mắt càng ngày càng quá i dị hảo gia hỏa tháp chủ không gian loại này đặc thù trận doanh không có huyết mạch thiên phú truyền thừa tuy rằng cường giả có thể cho hậu bối mang theo tiện lợi nhưng loại này tiện lợi là có hạn cái dạng gì gia tộc có thể để cho một cái dê cấp niệu bị trực tiếp tới tam giai chiến trường hỗn loại đó hoặc là cố ý hại hắn đem hắn làm qua đây chịu chết hoặc là chính là gia hỏa này còn có cái khác át chủ được rồi vậy ta liền từ đầu nói một chút hiện tại thần tộc trong trận doanh chủng tộc đều là thần tộc hậu duệ chúng ta chỉ là truyền thừa bộ phận thần lực không phải là chân chính thần tộc chân chính thần tộc là thượng cổ thời kỳ khai thiên tích địa sáng lập thần giới những siêu cấp cường giả kia bọn hắn nắm giữ thần vị vạn cổ bất diệt cái này hình thiên chính là cự linh thần tộc một thành viên tại tôn bá g i ả n giải g giả hiểu từng b ứ c minh bạch thần tộc hệ thống cấu tạo thần tộc là một cái cực kỳ cổ xưa chủng tộc bọn hắn nắm giữ thần lực khai thiên tích địa thiết lập thần quốc bất quá thần vị là có hạn bọn hắn d ò n roi có thể thu được một ít thần lực nhưng vô pháp thu được thần vị. hình thiên thuộc về thượng cổ thần tộc nắm giữ thần vị cái chủng loại kia tôn ba biết trong tài liệu chỉ nói là hình thiên hiếu chiến chinh chiến xa trường thay thần quốc gầy dựng vô số tinh vực bất quá về sau thâm nhập hôn đ ộ n thế giới gặp phải cường đ ị c h bị chém đứt rồi đầu lâu thần vị không có vỡ nước ra thần linh liền sẽ không triệt để tử vong cuối cùng lục thân trở về nhưng đầu lâu không biết rõ bị phong ấn ở rồi chỗ nào đến tận đây vị kia thượng cổ chiến thần liền lâm vào ngủ say tích ngươi phát hiện hình thiên sự tích kích động nhiệm vụ đặc thù tiền trả lại tiền trả lại nguy hiểm đẳng cấp a cập nhờ ý hệ vụ yêu cầu thâm nhập hôn đội cự thú thế giới tìm kiếm hình tiên bị ph t h ầ nếu tộc thần tộc thiên độ độ cảm cử cảm hảo linh hảo hình i b tẳng tật bạn đang muốn tìm một thế giới phen tạ s i đầy giấy phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu h c chồn gỗ lìn mỹ nô tô hùa người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục củ bật đều có chương hai trăm sáu mươi lăm gặp thâm nguyên hào gia hỏa nguyên lai thần tộc thật có thần a chẳng trách là đệ nhất thế đội thì ra là như vậy a các ngươi nói thần tộc có thanh mão sao lầu trên vị kia đồng chí tĩnh táo hơn ta đề nghị ngươi đi giết ma tộc ma tộc cùng thần tộc cũng không sai bịt lắm lời nói cậu ca tại sao sẽ nhận được liên quan đến thần tộc nhiệm vụ a đ o á n chừng là thu tiền lúc này phong phát sóng trực tiếp đám khán giả mỗi người nói một kiểu biết thần tộc sự tình từng cái từng cái kích động phá hư t h ầ n vị thần lực thần cách thần giới nguyên lai、like、cái này thần tộc là thật nắm giữ thần linh che chở thần tộc chính là không biết đồ thần sẽ được cái gì cấp bậc thường cho ra hiệu đối với thần linh thần vị cái gì không quá cảm thấy hứng thú dù sao cũng là đồ của người ta lại không thể cho ngươi hắn tò mò là tháp chủ cho hắn ban bố nhiệm vụ thần tộc sự tình cư nhiên giao cho hắn một cái tháp chủ không gian người chơi như thế xem ra chính mình trong tay cái kia hình thiên sợi tóc là một cái mấu chốt đạo cụ rồi bất quá lần này nhiệm vụ không có điều kiện hạn chế cũng không có thời gian hạn chế cho nên có làm hay không có thể hay không hoàn thành đối với hắn không có ảnh hưởng đột nhiên dạ hiệu bộ não bên trong xuất hiện một cái ý niệm cổ quái hắn nhảy ra thứ nguyên thạch thứ nguyên thạch phẩm cấp bây cợt phỉ hệ quả sử dụng sau đó có thể mở ra một cái hỗn độn cự thú trận danh thế giới không gian thông đạo tiến vào bên trong có thể kích động nhiệm vụ đặc dựa theo t ô n g t á t nam nhi liền hàn t r ì n h chiến xa trưởng tụ về giá cả một nghìn danh vọng nhìn đến lần đó nguyên thạch tin tức dạ hiểu ánh mắt càng ngày càng cổ q u á i thứ nguyên thạch cùng hình thiên sợi tóc đều là tại một cái cặp bên trong mở ra cho nên nói hai thứ này giữa sẽ có hay không có cái gì liên hệ có hay không một loại khả năng hình thiên đầu lâu nay g tại cái thế giới này Ký, dạ Loại hiểu nhiệm vụ này cách hắn cái, vội cái niệm run run xuống. quá vàng này này còn một đem vụ đẻ lòng tham không đ ấ y đạo lý hắn vẫn là biết đến lúc mình đạt đến bê cấp khi đó nói không chừng đã hoàn lại xong tất cả món nợ qua cuộc sống hạnh phúc nữa nha đến ngược tám trăm linh một tòa phía dưới núi tuyết một cái trong đường hầm dạ hiệu và người khác đang chậm dãi tiến tới xung quanh hoàn cảnh một phiến đen nhẹm bất quá khi ánh đèn sáng lên băng tinh vách tưởng có thể mang toàn bộ hang động thắp sáng tốn thời gian hai ngày rốt cuộc đến tuyết sơn sâu bên trong rồi sau đó dạ hiệu vỗ tay phát ra tiếng mấy chục con hồn vệ phân tán bốn phía lái đi tìm kiếm tiến vào dưới núi vết nứt hang động dọc theo con đường này dạ hiệu zết không ít đê giai tuy trải qua hai giờ tìm kiếm cuối cùng phát hiện tại đây tiến tới bên trong tôn bá có chút bất an cậu ca ngươi xác định có thể trước thời hạn biết rõ hỗn loạn phong bạo hàng lâm thời gian loại này địa hình phức tạp muốn di chuyển nhanh chóng cũng không dễ dàng bọn hắn lúc này thâm nhập tuyết sơn sâu bên trong một khi xuất hiện hỗn loạn phong bạo chạy đều không chạy khỏi b á ca yên tâm đi cái này ta đã chứng thực hai lần rồi đại an bên cạnh an ủi không có trải qua người chơi chắc chắn sẽ không tin tưởng hai lần hỗn loạn phong bạo hàng lâm thời gian nói với hắn gần như giống nhau cảm giác kia liền cùng định đồng hồ báo thức t ự như khỏi phải nói cỡ nào biến thái rồi nghe vậy tôn bá gật đầu một cái. nhưng trong tâm vẫn là bày tỏ hoài nghi chiến trường hỗn loạn xuất hiện lâu như vậy rồi bọn hắn thần tộc đến bây giờ đều không có biện pháp phá giải hắn không tin quân đội thứ hai thông thiên tháp có cái năng lực này đối với lần này g i h i ể u cũng không giải thích vật này nói càng nhiều càng nguy hiểm cho nên sẽ để cho bọn hắn chậm giải đoán đi tiến tới bên trong thiên lang phá lại lần nữa cảnh báo làm sao chủ thượng phía trước có một ít vỡ vụn vụ băng ngay vậy đại an cùng tôn bá cảnh giác loại địa phương này hàn băng theo lý thuyết đã sớm ngưng kết hiện tại xuất hiện bá vụn nói rõ trước đây không lâu có người vừa mới phá hủy nói cách khác phía dưới có người tại vết nước đường hầm phân cối một cái hỏa nguyên tố thâm viên pháp sư còn đang duy trì liên tục không ngừng hòa tan vào xung quanh hàn băng ánh lửa chiều xuống có thể nhìn thấy phía dưới lập lòe băng tinh đó là băng năng lượng nguyên tố khoáng thạch mạch bên cạnh một tên thủy nguyên tố xứ đ ồ nhìn đến càng ngày càng mỏng tầng băng trong mắt mang theo vẻ tham lam nếu mà thôn vệ giả có thể mang những mỏ năng lượng này mạch toàn bộ thôn vệ lớn lên tốc độ sẽ để thăng không chỉ gấp mấy lần đang ảo tưởng thôn vệ giả trưởng thành, thành bê cấp hình ảnh đột nhiên trong đầu của hắn thâm viên ý chí xuất hiện dao động giết hắn a d i đột nhiên mầng đầu nhìn về phía đỉnh đầu cơ hồ cũng trong lúc đó. cách hai trăm l m mờ rắn chắc tầng băng dạ hiệu thân thể run lên bần b ấ t tích cảnh cáo cảnh cáo thâm viên trận doanh phát hiện vị trí của ngươi Dạ hiệu thân thể cứng đờ nguyên bản biết có người trước đây không lâu đã tới hắn còn muốn tập kích một đợt kết quả tại đây c ư nhiên là thâm viên đ ị c h nhân hơn nữa hắn còn bị phát hiện trước đi xuống là thâm viên đ ị c h nhân qq u y u y hoan ra hẹp lộ a các ngươi đoán cầu ca là chạy vẫn là đánh g i ả n g đạo lý cầu ca thực lực không yếu nhưng thâm viên quái vật một cái so sánh một cái mạnh mẽ nếu như là c cấp thâm viên được nhân cậu ca hẳn có thể đánh cháy lên đến cháy lên đến nhanh bắt ta bác người truyền hạ nhiệt một chút một đường đi theo giả hiệu trực tiếp đám khán giả kích động nguyên bản biết được phía dưới có người đã rất hư n g p h ấ n kết quả hoàn g i a hẹp lộ cư nhiên là thâm viên địch nhân cậu ca ngươi làm sao vậy đại an nhận thấy được giả hiệu tình huống thân thể không đúng hỏi giả hiệu lấy lại tinh thần nhìn về phía mọi người nghiêm túc nói phía dưới là thâm viên trận doanh địch nhân lời này vừa nói ra đại an cùng tôn bá sắc mặt đột biến thâm viên là tất cả trận doanh địch nhân chung tất cả trận doanh gặp phải thâm viên địch nhân trên căn bản đều sẽ nghĩ biện pháp đánh chết nhưng bọn hắn có thể cùng toàn thế giới là địch hơn nữa vẫn như thế sống động chứng minh thực lực cùng sức ảnh hưởng cực kỳ khủng、bố. căn cứ vào dĩ vãng tin tức thâm viên trận doanh bình thường sẽ không tới nơi này dù sao tại đây các đại trận doanh người chơi rất nhiều đánh nhau bọn hắn rất thua thiệt nhưng tại đây phong phú thế giới bản nguyên bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng bông tha cho nên phải không không p h ả i người đến dám đến đều là cao thủ đại an nuốt nước miếng một cái cậu ca chúng ta bằng không rút lui đi có thể xác định số lượng địch nhân cùng tin tức sao tôn bá hỏi trong ánh mắt nóng lòng muốn thử h n tại cái khác địa phương cùng thâm viên đang doanh cường giả giao thủ qua bọn hắn thực lực không yếu nhưng với tư cách thần tộc hắn thực lực cũng không yếu đối mặt thâm viên trận doanh làm sao có thể không đánh mà chạy đi không rõ bất quá bọn hắn khoảng cách chúng ta hẳn không q u á xa Dạ hiểu vừa nói một bên nhanh chóng phân tích tin tức thâm v i ê n địch nhân rất cường đại hiện tại lưu lại mấy cái hồn vệ trì hoãn bọn hắn muốn chạy đại khái tỷ số không thành vấn đề nhưng thâm v i ê n quái vật đối với cựu hận của hắn chị cao đến một mươi năm mươi hôm nay bọn hắn phát hiện mình kia á t phải là không chết không thôi cục diện chạy nhất thời không chạy khỏi một đời nếu mà bọn hắn còn có cùng cùng trận doanh người chơi liên hệ thủ đoạn vậy thì càng phiền thoái cho nên hiện tại mà nói biện pháp tốt nhất chính là đem bọn hắn triệt để ở lại chỗ này chấm dứt hậu hoạn hơn nữa tại đây thông đạo vết bọn hắn hẳn không có cái khác rời đi thủ đoạn chỉ cần bọn hắn chặn lại cử a động này đối phương liền không ra được bốn cái b cấp hồn vệ sáu cái c cấp hồn vệ cộng thêm đại an cùng tôn bá cái đội hình này đã từng cái kêu b cấp họ vịt đến đều có thể có lực đánh một trận rồi Dạ hiệu cắn răng một cái làm đại v i ệ t xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương hai trăm sáu mươi sáu xin hỏi mười nghìn không trăm năm mươi cựu hận giá trị là khái n i ệ m gì băng sơn phía dưới cùng thủy nguyên tố thâm viên sứ đồ cùng hỏa nguyên tố thâm viên pháp sư hóa thành hai đạo tàn ảnh chạy thẳng tới dạ hiệu mà đi n ắ cho cho không không hai người trôi lơ lửng ở giữa không trung thủy nguyên tố bao phủ cùng hỏa nguyên tố bao phủ tại đen nhèm vết nước bên trong như thế mất mặt leo lên một nơi đoạn tầng băng ạ đi cảm giác đến khoảng cách mục tiêu càng gần ngay tại hắn sắp tiến vào tiến vào một cái đường hầm thời điểm động bên trong bỗng nhiên sáng lên mấy đạo tia sáng vô số lao gió nóng bỏng ánh lửa to khỏe laser vô hình báo tắp tinh thần hướng về bọn hắn kéo tới ẩm Vâng! trong lúc nhất thời vô số khủng bố đạn năng lượng đem hai người bao phủ tàn phá b ử a bãi năng lượng loạn lưu bên trong hạ đi cùng cái kêu hỏa nguyên tố pháp sư lôi ra trong mắt của hai người xuất hiện một vệ ngưng trọng đối phương hỏa lực có chút mạnh mẽ một vòng bạo phát kết thúc mấy đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra khi nhìn thấy xung quanh hoàn cảnh trở nên rộng rãi dạ h i ể u thở phào nhẹ nhõm phía trước địa phương đều so sánh eo hẹp hoặc là vết nứt hoặc là thông đạo căn bản là không có cách triệu h á n b cấp hồn vệ bây giờ chỗ này ngược lại miễn cưỡng đủ dùng rồi về phần địch nhân so với hắn dự đoán tốt hơn đối phó nhiều tổng cộng l i ề n hai cái hơn nữa dường như cũng đều quen thuộc Dạ hiệu nhìn về phía adis hai người ánh mắt ngưng tụ họ vịt nguy hiểm đẳng cấp c cập trận doanh thâm viên trận đ ổ hạng trữ vị thâm viên sứ t r ư ờ nghiệp n g thủy nguyên tố chiến đấu pháp sử tính lực lượng bốn mươi thể chất ba mươi tám nhanh nhẹn bốn mươi tinh thần kỹ năng giới thiệu tóm tắt thâm viên sứ đồ chính là thâm viên sứ giả b ạ ca nguy hiểm đẳng cấp c trận doanh thâm viên trận đ ổ hạng trực nghiệp hỏa nguyên tố pháp sử tính lực lượng ba mươi hai thể chất ba mươi tám nhanh nhẹn ba mươi tám tinh thần kỹ năng hỏa cầu hỏa nguyên tố hộ thuẫn hỏa nguyên tố thâm viên huyết mạch l và một giới thiệu tóm tắt thâm viên sinh vật là địch nhân nguy hiểm nhất tuyệt đối không nên lấy bọn nó nguy hiểm đẳng cấp p h á n định một cái thâm viên pháp sư một cái thâm viên sứ đồ hai người dạ hiểu trước đều gặp được tuy rằng trên thuộc tính có t r ê n lệch nhưng trên bản chất là giống nhau bên cạnh tôn bá trong mắt chiến ý hệ i n lên thâm viên sứ đồ không nghĩ đến tại tại đây lại có thể gặp phải cậu ca cái vực sâu này sứ đồ giao cho ta ngươi phụ trách một cái khác dạ hiểu cười một tiếng không thành vấn đề ngươi tùy tiện đánh ta v ư n g tâm bọn hắn một cái đều ra không được mặt khác nhắc nhở ngươi một hồi hắn cái kêu hộ thuận vật lý công kích phần lớn miễn dịch cái này không cần ngươi nói tôn bá nhất miệng trong miệng phun ra một n g ụ m hỏa diễm đem vật cầm trong tay gậy phụ ma thượng hỏa nguyên tố tổn thương adis nhìn đến tôn bá sắc mặt nghiêm túc vung tay lên trong tay xuất hiện hai thanh thủy nguyên tố giao sắc thần tộc mục tiêu của ta là bên cạnh ngươi cái tên kia hôm nay ngươi đừng ra tay ta cho ngươi ba trăm điểm thế giới bản nguyên như thế nào tôn bá cười lạnh một tiếng lúc nào ngươi thâm viên người đều bắt đầu lợi ích rụ rỗ các ngươi làm ra hứa hẹn chó đều không tin adis cúng lên lần này thật không có lửa ngươi không tin ngươi ta có thể dùng thâm viên tri chủ phát thể nghe thấy thâm viên tri chủ danh tự tôn bá xứ sở thâm viên tri chủ tương đương với thần, quốc cao nhất thần dinh. loại này thệ luôn đối với b ị thâm viên ý chí thao túng thâm viên xứ đ ổ tựa như cùng tháp chủ không gian người chơi ký kết khế ước của c h ủ một khi trái với là sẽ bị thâm viên ý chí xóa bỏ hắn nhìn về phía dạ hiểu ánh mắt càng ngày càng cổ quái t r ư ớ c cũng cảm giác được cái này cầu ca thân phận không đơn giản bây giờ nhìn lại đến đều dường như lai lịch không nhỏ a đối phương vì giết hắn liền thâm viên c h i chủ đều lấy ra uy bà ca ngươi chẳng lẽ thật đáp ứng đi đại an thần sắc có chút khẩn trương tôn ba liếc hắn một cái ta chiến tộc lúc nào chơi qua loại này bận thịu giao dịch hôm nay cái vực sâu này xứ đồ tất chết vừa nói hắn nhìn về phía dạ hiểu bất quá ta thật tò mò ngươi là cái thân phận gì thâm viên trận doanh vì g i ế t ngươi lại dám bắt thâm viên c h i chủ phát thể Dạ hiểu s ờ lỗ mũi một cái cái kêu hỏi một chút một mươi nghìn năm mươi c ử u hận giá trị là khái niệm gì bao nhiêu dù là có nhiều va chạm xã hội tôn bá đều kêu lên sợ h ã i đây là hắn đã nghe qua cái thứ nhất c ử u hận giá trị hơn vạn g i a hỏa hơn nữa còn là một cái nhị giai người chơi ngươi là đem thâm viên c h i chủ cho xanh sao đại an chính là bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệnh vốn tưởng rằng là một cái bất bùi kết quả là cái tội ác tài trời phần tử khủng bố cựu hận này chỉ có nghĩa là mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào bất luận cái gì địa điểm chỉ cần thâm viên địch nhân gặp phải giả hiệu đều sẽ điên cùng đổi u giết thâm viên sức ảnh hưởng có bao nhiêu lớn hắn vô cùng rõ ràng đây về sau bọn hắn nếu như biết rõ mình cùng cái này cậu ca có liên hệ chẳng lẽ bị liên lụy đi cậu ca điệu thấp điệu thấp cậu ca không nói đây gốc ta cũng quên đi cậu ca ta kỳ thực cũng không muốn ngươi tin không cậu ca ta vốn đến không muốn trăng mức làm sao thực lực cho phép a các ngươi nói cậu ca ban đầu làm gì rồi trực tiếp cho hắn lấy một cái một vạn cừu hận giá trị hoặc là cùng cậu ca chức nghiệm truyền thừa có liên quan hoặc là cùng cậu ca sư phó có liên quan đại an cùng tôn bá bị kinh động phong phát sóng trực tiếp mọi người chính là cười trắng trước bọn hắn còn không lý giải cựu hận giá trị cao sẽ như thế nào bất quá khi dạ hiệu bị bán thú nhân truy sát thời điểm đám khán giả hiểu được đồ chơi này bằng treo giải thưởng bất luận cái gì đối địch trận doanh người chơi gặp phải đều sẽ đối với hắn triển khai truy sát trước cái k i a năm trăm tất cả bán thú nhân liền bắt đầu liên hợp thắt cổ hiện tại cái vực sâu này trận doanh cựu hận giá trị chính là mười nghìn nhìn cục diện bây giờ đoán chừng là không chết không thôi thấy hai người không nói lời nào adis cho là mình uy hiếp có tác dụng tiếp tục câu dẫn bây giờ minh b ạ đi thế nào chỉ cần ngươi lần này không đọc thủ ba trăm thế giới bản nguyên lập tức cho ngươi bên cạnh ấy ngươi cũng như nhau ngươi đừng giúp hắn ta cho ngươi ba mươi điểm thế giới bản nguyên ai dựa vào cái gì hắn ba trăm ta ba mươi a đại an có chút tức giận đối diện có chút xem thường người a tôn bá trận cười lớn một tiếng hắn vô vô dạ h i ể u bà vai vui vẻ nói không tệ không tệ ngươi cái bằng hữu này ta giao mặc kệ ngươi làm cái gì chỉ cần chán ghét thâm viên trận doanh vậy đối với cái khác trận doanh chính là có lợi yên tâm hôm nay đây hai g i a hỏa một cái đều không chạy khỏi hắn k h á c quát một tiếng một đạo bạch quang dấp vào tiến vào gậy bên trong Nguyên bản màu đỏ thấm trong ngọn lửa sáng lên một vệt bạch sắc quang mang Dạ h i ể u run nhẹ thân thể đều thiếu chút theo bản năng làm ra phản ứng cổ kia nhìn như êm dịu vui vẻ trong bạch quang hàm chứa khủng bố khí tức một khi đụng phải tuyệt đối sẽ phát sinh chuyện rất không tốt thần lực sao Dạ h i ể u thầm nghỉ c h o nhiên ban đầu ra hỏa kia đánh thạch tượng vì thời điểm không có sử dụng tất cả át chủ bài adis thấy vậy sắc mặt trở nên vô cùng khó ngươi quả thật muốn cùng ta liều mạng liều mạng ngươi cũng xứng tôn ba hét lớn một tiếng bước chân bước ra dưới chân sông băng trực tiếp vỡ vụn hắn hóa thành một đạo tàn ảnh đi đến nọ vịt r ư ớ c mời à u t đọc á n h ư ơ n g hai trăm sáu mươi t bảy thăng đồng n g h cấp tử linh đế quân kỹ năng cũng trong lúc đó ra hiệu bọn hắn cũng động ra hiệu ngón tay tử linh chi giới lấp lóe tất cả xê cấp hồn vệ toàn bộ xuất hiện thiên lang phá chờ hồn vệ giống như mánh hổ vội mồi một dạng đem cái kêu hỏa nguyên tố pháp sư bao vây tuy rằng không có chuyên môn khắc chế thủy nguyên tố kỹ năng nhưng năm cái c cấp đánh một cái pháp sư vẫn là không có áp lực ba ca hộ thuẫn lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu hạ xuống suy nghĩ một chút giả h i ể u lấy ra long quyển phong bạo đưa cho đại an ra hỏa kia là hỏa thuẫn hắn bắn t i a không có hiệu quả dùng ta cái này đi đại an sửng sốt một chút cậu ca ngươi không cần sao khu làm nhân vật chính tại sao có thể tùy tiện ra tay cái này vũ khí sẽ đưa cho ngươi đến lúc lần khảo hạch này kết thúc kia hai thành vũ khí cũng đưa ngươi ngay vậy đại an sợ ngây người con đường đi tới này giả hiệu mang đến cho hắn một cảm giác tuy rằng thân phận bối cảnh không đơn、giản. nhưng hắn cẩn thận cẩn thận có chút cầu hơn nữa có chút móc bất quá theo hắn có thể thu được thế giới bản nguyên hơn nữa không cần lo lắng hôn loạn phong bạo cho nên hắn cũng không có quá khắc khe cái khác đây chính là cậu ca lần đầu tiên cho hắn đồ vật đưa một cái chính là c cấp đỉnh cấp khoa học kỹ thuật nhiên liệu vũ khí cậu ca đây là g ồ i tính ra hiệu đ ổ i tính khẳng định không có chỉ có điều ban n ã y phát hiện trước tiên đại an thao túng những vũ khí này hiệu quả phi thường không tồi những thứ này đặt tại mình tại đây sẽ vô dụng qua vốn là cho l à nổ rồi sư nương chính là lâu dê bất quá đây thương pháp của mình hoi kém một chút xịu đến cái giai đoạn này một dạng vũ khí nóng có chút không thích thay vì đặt ở trong tay lãng phí ngược lại không như cho đại an để thăng một hồi chiến lược một cái khác một bên phát hiện không địch nổi adis móc ra một đống lớn bảo mệnh đạo cụ bất quá sử dụng thần lực tôn bá phi thường dũng mãnh adis những cái kêu bảo mệnh đạo cụ đụng phải trên căn bản liền b ỡ cho dù khá một chút cũng k i ê n t r ì không mấy lần u ám băng bên dưới đủ mọi màu sắc điểm năng lượng sáng lên phiên thế giới này sông băng vỡ vụn cùng đủ loại tiếng nổ liên tục mỗi một khắc adis hộ thuẫn rốt cuộc bị đánh nát cả người bị đánh bay ra ngoài nện vào cứng rắn trong tường băng ra hiệu chú ý chiến trường phát hiện áo duy địch này sinh mệnh trị giảm xuống một mươi hai ánh mắt của hắn n g ư n g tụ hộ tuấn h hư hại ra hỏa kiên nên l i ề u mạng đi vách tường nổ tung Adis từ bên trong tránh thoát được hắn đoán độc nhìn về phía tôn bá đây là ngươi b ứ c ta đã như vậy vậy ngươi liền đi chết đi một cổ màu đỏ t h ấ p năng lượng từ Adis thể nội bạo phát rất nhanh cổ k i ê n màu đỏ t h ấ p có thể tới có thể bám vào tại nước của hắn trên m ú i dao tôn bám ộ t phát miệng rốt cuộc vận dụng thâm liên tri rồi lao tử chờ đúng là cái này đến sảng khoái một trận chiến song phương lại lần nữa giao thủ gậy sắc cùng thủy đao va chạm bùng nổ ra khủi đau cơn báo năng lượng hai người dưới chân sông băng nham thạch tại lúc này giống như lưới nện một dạng vỡ kinh khủng kia uy áp để cho dạ hiểu nghĩ tới từng tại hắc u ê n thế giới gặp phải cái kia họ viết một k h ắ c này song phương đều bắt đầu liều mạng ta kháo cái vực sâu này chi lực cùng thần lực rốt cuộc là thứ gì cảm giác thật biến thái bộ dáng chỉ là dư âm liền đem xung quanh sông băng làm vỡ nát ta ta cảm giác cái trạng thái này bên dưới bọn hắn có thể chạm sát bê cấp quái vật cậu ca hỗn độn cự thú sợ rằng đều trụ không được mấy lần đây chính là đệ nhất thê đội trận doanh sao quả nhiên khủng bố các người nói cái năng lượng này lợi hại vẫn là cậu ca cái tia năng lượng màu đen lợi hại hai người có thể so sánh tính sao nhưng cậu ca có năng lượng màu đ Adis cùng tôn ba chiến đấu mặc dù không bằng đã từng dính cùng họ vít nhưng đối với hiện giai đoạn khán giả đám người chơi ngược lại thích hợp hơn bọn hắn loáng thoáng có thể thấy rõ động tác của hai người chiến đấu lại lần nữa tiếp tục mấy phút sau b à ca hộ thuẫn đã bị mài đến chưa đủ một mươi rồi hắn cắn răng một cái thả ra một cái hỏa diễm vòng đánh lui một đám h ồ n vệ trực tiếp tại châu ngâm sướng một cái đại c h i ề u t r ú n g ngữ hiển nhiên là tính toán liều chết đánh một trận t h ế vậy dạ h i ể u khỏe miệng hơi câu lên hắn chờ đúng là một khắc này trên ngón trỏ tử linh chi giới lấp lóe một hồi sau một khắc một cái hồn vệ cự thú ầm ầm rơi xuống đất một k h ắ c này toàn bộ sơn mạch cũng vì đó r u n h ẹ bà c ả chính đang ngâm sướng đ ố n g nhiên cảm giác có một cái đông nghịt đồ vật tới gần sau một khắc phủ đầy hạt năng lượng loạn lưu k h ủ n g lồ móng nuốt trực tiếp hướng về hắn đập tới ẩm đại địa c h â n chiến sông băng trực tiếp dạn nước ra bà c ả hộ thuẫn trực tiếp bị hạt năng lượng đánh nát cả n g ư ờ i bị mạnh mẽ nện vào sông băng phía dưới bất quá đây vẫn chưa kết thúc một cái tát vừa kết thúc tiếp theo bàn tay lại lần nữa đột kích khi kích thứ ba rơi xuống dạ hiệu bên thai vang lên tháp chủ âm thanh tích người đánh chết hỏa nguyên tố thâm viên pháp sư thu được thế giới bản nguyên ba ba mươi sáu phương xa đang cùng tô b à ca mặc dù không phải rất mạnh nhưng vẫn là có một chút lá bài t ẩ y hắn ban nãy nghĩ là lợi dụng cuối cùng hộ t h u ẫ n thả ra nhất kích đại c h i ê u sau đó đang sử dụng thủ đoạn khác kết quả tuy xuất hiện cự thú đem hắn trực tiếp mang đi nếu mà dạ hiệu mới bắt đầu thời điểm chiến đấu liền triệu hắn cự thú hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức tiến lên giết chết nó cự thú khổng lồ kia hình thể cho dù tôn bá ngăn trở cũng không ngăn được hiện tại bà ca chết rồi hắn phải đối mặt là thần tộc tôn bá và một đống lớn c cấp triệu hãn vật còn có một cái b cấp hỗn độn cự thú giết chết dạ chúng ta bên này kết thúc ngươi c h â đó cần giúp không tôn bá cười lớn một tiếng không cần ta muốn đích thân làm t h ệ c hắn Dạ hiệu thấy vậy không nói thêm gì nữa tôn bá muốn chiến vậy hãy để cho h ắ n chiến cho dù cuối cùng xảy ra vấn đề lá bài t ẩ y của hắn vẫn là có thể mài từ từ cho chết đối phương so sánh cái này hắn để ý hơn chính là cái kia thâm viên pháp sư tử linh chi lực đi đến vỡ vụn sông băng phế tích bên trong dạ hiệu rất nhanh tìm được sắp bị đập thành thịt nát bạc cạ. khi ngón tay của hắn chạm vào người sau linh hồn bị hút vào tử linh chi giới bên trong tích người hấp thu thâm viên chi lực đã chuyển hóa thành tử linh chi lực t ử linh chi lực 66 nguyên bản giả hiệu t ử linh chi lực liền có 87, cộng thêm đây 66 điểm tới đến 153, vượt qua 100 điểm giả hiệu nhìn về phía mình chuyển thừa kỹ năng t ử linh chi nhãn lờ vờ một phẩm cấp năng lực bị động có thể nhìn thấy linh hồn cùng tử vong tin tức chủ động nhìn thẳng đối phương linh hồn chấn nhiếp linh hồn cũng phát hiện sâu trong linh hồn bí mật tiến hóa cần thiết t ử linh chi lực 153-100 giới thiệu tóng tắt ngươi có thể nhìn thấy một ít dương gian không thấy được đồ vật từ linh chi thủ lờ vờ một phẩm cấp năng lực đ e tử vong thời gian không cao hơn h a giờ sinh mệnh linh hồn thu ngươi có hai cái lựa chọn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 sử dụng t ử linh chi thủ phục sinh thời điểm nên linh hồn thực lực để thăng 20%. t i ế n hóa cần thiết t ử linh chi lực 153-100 giới thiệu tóm t á t vào sinh t ử bộ xóa bỏ toàn bộ t ử linh chi khu lở vờ một p h ầ n cấp năng lực n g ư ờ i có thể thích hướng linh hồn lực lượng thôn vệ linh hồn vai phiến hoặc là linh hồn kết tính có thể để thăng linh hồn đẳng cấp và hồn lực hạn mức tối đa căn cứ vào linh hồn đẳng cấp tự động khôi phục hồn lực kỳ hiến hóa cần thiết t ử linh chi lực một t r ă giới thiệu tóm tắt từ giờ khắp này ngươi không còn là người nhìn đến mình bốn cái năng lực dạ hiệu rơi vào trầm tư mình nên thăng cái nào đâu đại việt xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương 268, con tôm tim heo a bên tia hạ địch cùng tôn bá đánh say sưa bên này dạ hiệu nhìn đến mình kỹ năng rơi vào trầm tư tử linh đế quân truyền thừa kỹ năng chỉ có bốn cái tử linh c h i nhãn tử linh c h i thủ sinh tử bộ tử linh c h i khu truyền thừa kỹ năng không nhiều nhưng một cái so sánh một cái biến thái tử linh c h i nhãn là mới bắt đầu dạ hiệu truyền thừa kỹ năng cái năng lực này thuộc về phụ trợ kỹ năng trinh sát địch nhân tin tức phát hiện người khác không thấy được gần tàn quy tắc chỉ cần một nhìn thấy thế giới ẩn tàng quy tắc tin tức giá trị của nó liền không thể l ư ợ n g được t ử linh chi thủ là giả hiệu quan trọng nhất chiến đấu thủ đoạn phục sinh linh hồn biến thành hồn vệ sáng tạo thuộc về mình hồn vệ đại quân hấp thu linh hồn biến thành linh hồn kết tinh đề thăng linh hồn đẳng cấp cùng hồn lực hạn mức tối đa cùng nó so sánh sinh t ử bộ tác dụng liền không lớn lắm trước mắt mà nói chỉ là đơn thuần tăng lên một hồi hồn vệ thực lực tác dụng khác còn không biết rõ nhưng với tư cách từ linh đế quân truyền thừa kỹ năng cái năng lực này khẳng định cũng có mình chỗ đặc thù cuối cùng từ linh chi khu hiển nhiên cùng linh hồn đề thăng có liên quan hồn lực cải tạo hắn thân thể mở ra hồn lực thanh xanh cùng linh hồn thuộc tính đặc biệt có chính nó mới có thể thôn vệ linh hồn kết tinh để thăng linh hồn đẳng cấp cùng hồn lực do dự một chút d ạ h i ể u quyết định tại t ử linh chi thủ cùng t ử linh chi khu hai cái bên trong hai chọn một nếu muốn thăng cấp khẳng định đ ể thăng chủ yếu nhất t ử linh chi thủ cùng t ử linh chi khu một cái cùng hồn vệ thực lực liên hệ một cái cùng bản thân linh hồn có liên quan thăng cấp mỗi một cái đều không thua thiệt nếu mà cái kia adis cũng bị giết chết hai trăm từ linh chi lực nhất định là có cho nên g ạ hiệu cũng không xoắn suýt trực tiếp tăng lên từ linh chi khu tích người tiêu hao một trăm từ linh chi lực cái chết của người linh chi khu lở v à một đẳng cấp tăng lên thấp chủ âm thanh vang r ộ i dạ h i ể u toàn thân bỗng nhiên tản mát ra quần quần hồ n lực hắn có thể cảm giác đến thể nội có vật gì tựa hồ đang thức tỉnh cảm giác một lát sau dạ h i ể u lấy lại tinh thần lại đi nhìn phát hiện kỹ năng đã phát sinh thay đổi từ linh c h i khu lv hai phẩm cấp năng lực một ngươi có thể thích hứng linh hồn lực lượng thôn phệ linh hồn vai phiến hoặc là linh hồn kết tinh có thể để thăng linh hồn đẳng cấp và hồn lực hạn mức tối đa căn cứ vào linh hồn đẳng cấp tự động khôi phục hồn lực năng lực hai hồn lực cùng thân thể dung hợp để thăng đơn vị trong thời gian thôn phệ linh hồn vai phiến cùng linh hồn kết tinh về số lượng giới hạn biến thành nguyên lai gấp đôi Tiến hóa cần thiết năm mươi ba một nghìn giới thiệu tóm tắt từ giờ k h ắ c này ngươi không còn là người tỉ m ị đọc một lần kỹ năng sau khi tăng lên thu được cái thứ nhị năng lực dạ hiệu c h ấ ớ mắt hắn lấy ra một cái trung cấp linh hồn kết tinh trung cấp linh hồn kết tinh phẩm cấp c cờ tủa tính hồn lực một trăm h ồ n lực hạn mức tối đa một trăm linh hồn cường độ không một chú thích không phải hồn tộc thể chất vô pháp hấp thu thời gian đi lầy mười hai giờ chú thích đi thứ trong lúc chính là tiếp tục dùng sẽ không để thăng hồn lực hạn mức tối đa cùng linh hồn cường độ nhưng có thể khôi phục hồn lực giới thiệu tóm tắt từ thuần túy nhất linh hồn ngưng tụ kết tinh đã dùng qua người chơi đều nói tốt thu về giá cả 100 tích h p â nguyên n bản linh hồn kết tinh hấp thu thời gian đi lệ là hai mươi bốn giờ từ linh chi khu sau khi tăng lên thôn vệ hạn mức tối đa gấp đội tương đương với thời gian đi lệ giảm phân nửa nói cách khác chỉ cần hắn cao cấp linh hồn kết tinh đầy đủ như vậy mỗi ngày có thể để thăng hai mươi hai hai linh hồn đẳng cấp dạ hiệu cặp mắt sáng lên từ linh chi khu đẳng cấp tăng lên tác dụng có chút kích thích ra đây nếu là sẽ chết linh chi khu để thăng cấp ấy vậy mình linh hồn tốc độ tăng lên liền sẽ trực tiếp cất cánh từ linh chi khu đã biến thái như vậy rồi không biết rõ cái khác kỹ năng sau khi tăng lên là giảm gì nghĩ tới đây dạ hiệu nhìn về phía phương xa cùng tôn bá chiến đấu adis một khác này adis ở trong mắt hắn không còn là kẻ địch nguy hiểm mà là phong phú tử linh chi lực adis còn đang cùng tôn bá quyết chiến đột nhiên hắn run một cái thiếu chút bị tôn bá bắt lấy sơ hở loại cảm giác đó thật giống như có gì có thể sợ đồ vật để mắt tới hắn tựa như lúc này phương xa truyền tới một tâm thanh adis các ngươi thâm viên có tông tộc dòng họ sao mở miệng đương nhiên là dạ hiệu nhưng kẻ sau chuyên tâm chiến đấu căn bản không có phản ứng đến hắn dạ hiệu không thèm để ý tiếp tục nói adis ngươi nghe qua họ vịt cái tên này sao lần này adis thân thể vừa dừng lại đ ố n g nhiên liếc dạ h i ể u một cái bởi vì cái tên này hắn biết rõ chẳng những biết rõ cùng hắn vẫn là cùng một gia tộc nếu thật là tính toán ra họ vi xem như hắn đường h ì n h bọn hắn thâm viên thế giới từ thâm viên c h i chủ tính c h u n g quản lý ngoại giới là không cách nào biết rõ tin tức của bọn hắn hắn không hiểu dạ h i ể u làm sao sẽ biết cái tên này thấy vậy dạ h i ể u cười xem bộ dáng là nhận thức ca danh tự cùng ngươi giống như vậy các ngươi một cái gia tộc các ngươi này g thường bao lâu liên hệ một lần a adis cùng tôn ba đụng nhau nhất kích kéo dài khoảng cách hắn nhìn về phía dạ hiệu tức giận nói ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì không có gì chính là tại một cái phó bản thế giới gặp phải hắn ta tính một chút đại khái tại hai ba tháng phía trước đi g i a hỏa kia là băng nguyên tố chiến đấu pháp sư vẫn là bê cấp kia chiến lược so sánh ngươi lợi hại hơn bất quá rất đáng tiếc cuối cùng bị đánh không còn sót lại một chút cả rồi ẩm adis trên thân bùng nổ ra khủng bố khí thức hắn căm tức nhìn giả h i ể u trong mắt chấp động sát ý vô tận cái kia thế giới là ngươi phá hư đại an cùng tôn bá nghe thấy này cũng ngây n g ẩ n cả người adis nói chứng minh giả hiệu mới vừa nói đều là thật giả hiệu hiện tại bất quá d â cấp lấy tháp chủ không gian phương pháp tăng khi đó ra hỏa này tối đa cũng liền d â cấp ngươi một cái dê cấp người chơi làm sao đụng phải b ê cấp thâm viên xứ đồ hơn nữa nhìn song phương t h ầ n sắc cái kêu b ê cấp thâm viên xứ đồ dường như thật chết ở dạ hiệu trong tay tôn bá kinh động thực lực của hắn bây giờ bất quá cùng c ê cấp đỉnh phong họ v ệ t chia năm năm gặp phải b ê cấp chỉ có chạy chối chết phần kết quả g i a hỏa này chẳng những thâm viên trận doanh xâm lân thế giới ngươi còn vượt hai cái đại cảnh giới oanh sát b ê cấp xứ đồ đây là cái gì thao tác bất quá hiện tại không phải sừng sờ thời điểm dạ hiệu lời nói kích thích đ ạ đ ạ người một khi phẫn nộ cũng rất dễ dàng sai lầm cho nên lúc này cơ hội cần phải bắt được Dạ h i ể u không có chút nào cấp bách tiếp tục c ung dung thông thả nói các người thâm viên trận doanh có thể a đang cướp đoạt thế giới khác phương diện xem như một cái lành nghề tính ra hàng trăm bùn đen đầm cùng hát viên mẫu trùng hóa thành lưới lớn thôn vệ cái kia thế giới căn bản không cho thế giới bộ k ẹ mận phản kháng dư lực hơn nữa còn có một cái bê thâm viên sứ đồ còn mang theo ba cái c cấp thâm viên pháp sư hiệp trợ đây cỡ nào người khi dễ chúng ta một đám dê cấp người chơi thật không biết xấu hổ bất quá các người kia nhìn đến và người thực lực đều thật kéo hông không đến mười ngày ta giết chết rồi mấy chục bùn đen đầm vây quanh của các người internet trực tiếp bị ta xuyên phá rồi cái gọi là cái gì địch lợi á tới chịu chết mấy đau liền bị chém bất quá họ viết chiến l ư ợ c cũng không tệ lắm kiên trì nhanh ba phút mới bị đánh thành tạt bã biết rõ i ự u hận của ta chỉ làm sao đến sao chính là lần đó thu được nếu bạn đang muốn tìm một thế giới phẹn tạ xi -si, đầy dây phép thuật và sự huyền bí h ã y đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hậu ốc trồn gỗ lìn mị nô tô ựa người cá người lùn h o b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có chương hai trăm sáu mươi chín z sứ đồ ta nếu không phải nhìn toàn bộ hành trình trực tiếp ta thiếu chút tin có sao nói vậy cậu ca nói dường như đều là nói thật chính là xúc giảm một vài thứ song song kia h a hoa tức nổ tung ta không phải chuyện t h e o dệt người đây là đ ổ i thành ta ta có thể nhịn không p h o n g phát sóng trực tiếp đám khán giả nhìn đến adis càng run dày thân thể muôn vàn c à n g khái một bên chiến đấu một dạng bị người chế rêu đ ổ i thành ai cũng nhịn không được đặc biệt là cậu ca đây thủ đoạn mềm dẻo chơi t ặ c sáu c ò n tôm lại tim heo bên kia adis tức đến run dày cả người liên tục mấy lần sai lầm thiếu chút xuất hiện nguy hiểm nhưng d ạ n hiệu ở bên cạnh bức bức lãi ngải chế r ê hắn chê hai gia tộc của hắn loại sự tình này đổi thành ai cũng nhịn không được với tư cách thâm v i ê n quý tộc hắn lúc nào trải qua loại nảy khí mỗi một khắc trong đầu của hắn thâm v i ê n ý chí lại lần nữa lên tiếng khi nghe thấy cái thanh â m kia adis đột nhiên nhìn về phía dạ hiểu trong mắt lóe lên sát ý vô tận cùng quyết tuyệt Dạ hiểu sau lưng trận lạnh song kích thích quá mức quả nhiên sau một khắc adis hét lớn một tiếng toàn thân một đạo thủy đạn bạo nổ đem tôn bá bước lui không tiếp tục để ý tôn bá chạy thẳng tới dạ hiểu mà đi đứng lại cho ta tôn bá quất lên nhảy lên một cái vung vẫy thiết bồng hung hang đập về phía adis nhưng lần này người sau không có ngăn cản một khắc này trong mắt của hắn chỉ còn lại có giả hiệu ẩm ẩn chứa t h ầ n lực thiết bồng đập vào adis bà vai t h ầ n lực cùng thâm viên c h i lực va chạm bùng nổ ra h uy áp kinh khủng gian giác thanh thúy đứt đoạn tiếng v a n g k h ở i adis bà vai trực tiếp vỡ vụn tay phải ngưng tụ thủy kiếm cũng theo đó tiêu tán nhưng adis phản phất không có cảm giác một dạng miễn cưỡng ăn đây lăn một vòng lướt qua hắn chạy thẳng tới giả hiệu mà đi một khắc này hắn đã không thèm để ý sinh tử của mình chỉ sợ chết cũng muốn giết giả hiệu giả hiệu lúc này tự kiểm điểm trong lòng hoảng một n ó m hắn không biết rõ thâm viên tri lực ra chỉ bên nhưng tuyệt đối không dễ chịu cho nên lúc này hồn vệ giá trị liền thể hiện ra tâm niệm vừa động cái tiêu bê cấp hồn vệ cự thú k h ủ n g lồ thân hình ngăn ở giữa hai người khổng lồ như thế hình thể muốn lách qua trên căn bản không thể nào n g ư ờ i có bản lánh liền từ trong thân thể hắn chui qua đến à, đứa, lúc này trong mắt vô bi vô hỉ hắn k h ẽ quát một tiếng tay trái thủy kiếm chém ra mấy đạo khủng bố thủy nhận dòng tháp đoạn tuyệt thâm viên chi lực ra chỉ bên dưới c ắ t chém thủy nhận xẹt qua hư không đâm về phía hỗn độn cự thú người sau cứng rắn phòng ngự tại thủy nhận miễn cưỡng như là đ ậ hũ thủy nhận trực tiếp đâm vào trong cơ thể của nó ước chừng chém ra năm sáu thước mới đ khi adis đi đến hồn vệ trước người hồn vệ cự thú linh hồn thân thể đã phá thành mảnh nhỏ dòng thác phai mờ adis lại lần nữa hét lớn một tiếng nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo d a o s ắ c trực tiếp chui vào hồn vệ cự thú thể nội sau một khắc kia hồn vệ cự thú phần lưng ầm ầm nổ tung adis thân ảnh xuất hiện hắn hẳn là mạnh mẽ xuyên thấu hồn vệ cự thú thân thể cho dù là hồn vệ là linh hồn thân thể một đòn này trên căn bản liền g h è o liên tục hai lần kỹ năng bạo phát adis thân thể lảo một cái hiện nhiên ban nay kỹ năng đối với hắn gánh vác không nhỏ bất quá bê cấp hôn đồn cự thú đã đánh tàn thế còn lại c cấp triệu hoàn t h ú hoàn toàn không ngăn được hắn khi sâu một hơi adis nhìn về phía dạ h i ể u mang theo điên cuồng c h i sắc lần này nhìn ngươi còn lấy cái gì chặn cảm giác hồn vệ cự thú thương thế dạ h i ể u gật đầu một cái đối phương bạo phát rất mạnh đặc biệt là thâm viên chi lực gia trì uy lực khủng bố bất quá cái loại năng lượng này không đủ để phá hủy hồn vệ cự thú linh hồn nếu mà chỉ là trọng thương vậy liền không có vấn đề gì rồi hắn hướng về phía adis để lộ ra hai hàm răng trắng người anh em cho ngươi xem cái thú vị sau một khắc lại là hai cái to lớn hồn vệ cự thú ầm ầm rơi xuống đất Adis, một k h ắ cậu ca danh g tự r u u n g q không phải là tới uổng người cho rằng cậu ca không có c h ấ c bài kết quả người ta chỉ có điều ném một cái bốn cái ba trong tay còn nắm lấy bốn cái hai hai vương đi adis sừng sờ những người khác cũng sẽ không sừng sờ hát cám bên trong một vệ thú lan hào quang sáng lên một cái viên đạn s ẹ t qua hư không xuất hiện tại trước người của hắn adis theo bản năng dựng lên thủy kiếm đón đỡ khi cái này viên đạn đụng phải thủy kiếm một khắp này đ ố n g nhiên nổ tung ẩm lan quang nổ tung một cái đường tính vượt qua hai mươi m m b ă nguyên n g tố lĩnh vực đem adis t h ô n p h ệ cứng rắn hàn băng hóa thành vỏ ngoài bên trong vô số băng tinh hóa thành máy cắt điên c u ồ n g cắt chém hắn thân thể phương xa đại an huýt y s á o một cái một cái này hàn băng phong bạo chính là tốn hắn một trăm điểm danh vọng mua được không trúng mục tiêu thì thôi trúng mục tiêu b cấp quái vật cũng phải lộ ra bất quá hàn băng phong bạo không có duy trì liên tục quá lâu sau một khắc một nơi tường băng đ ố n g nhiên vỡ vụn adis chật vật từ bên trong trốn thoát nguyên bản chiến giáp phía trên phủ đầy vết n ư ớ c tí ti máu tươi chảy ra đến áo giáp bên ngoài dạ hiệu nhìn đến tên kia thanh máu trước bị tôn bá nhất kích đánh còn s ó t lại bảy mươi một ban náy hàn băng phong bạo đem lượng máu của hắn mài đến sáu mươi hai so sánh thương thế trọng yếu hơn chính là adis trên thân màu đỏ thấm thâm viên chi lực tiêu tán thâm viên chi lực hao hết họ vịt khí tức suy yếu rất nhiều hắn nhìn về phía dạ hiệu trong mắt tràn đầy vẻ o á n độc bất quá hiện tại loại điều kiện này giới giết chết dạ hiệu là không thể nào cậu ca đúng không trêu chọ mặc kệ ngươi trốn đến nơi đ â u ta thâm viên đại quân nát sẽ ngươi chém thành muôn mảnh Dạ hiệu i ĩ u m ô i một cái hiện tại nói dọa có một cái dám dùng ngươi chính là quay đầu nhìn một chút sau lưng đi tôn tử ra ra ở chỗ này Dạ hiệu r ứ t tiếng tôn ba thân ảnh liền xuất hiện tại adis sau lưng thiết bổng gào thét mà xuống một gậy đem đầu lâu của hắn đánh nát sàng khoái tôn ba vui vẻ gầm thét một tiếng trước bị ma tộc đuổi theo nùng đánh hiện tại rốt cuộc gọi lại rồi Dạ hiệu khỏe miệng hơi câu lên kết thúc sau đó chính là hạnh phúc sở thi thời khắc rất nhanh g i hiệu chạy đến adis bên cạnh đưa tay vừa đụng một tia hắc khí tiến vào nên linh hồn vì thâm viên linh hồn thu được linh hồn kết tinh đã chuyển hóa nguy tử linh chi lực tử linh chi lực tám mươi sáu nguyên bản năm mươi ba điểm chết linh chi lực cộng thêm hiện tại tám mươi sáu điểm đi thẳng tới tháng một năm ba chín điểm lại có thể thăng cấp lần này dạ hiệu không trần c h ờ chút nào trực tiếp để thăng tử linh chi thủ sau một khắc quần quận hồn lực lại lần nữa đem dạ hiệu túi dạ hiệu thể nội lại đang phát sinh rồi một ít biến hóa đặc thù sau một hồi hồn lực t ả n đi dạ hiệu bên thai vang lên tháp chủ âm thanh tích ngươi tiêu hao một trăm tử linh chi lực cái chết của ngươi linh chi thủ lờ v à một đẳng cấp tăng lên nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy g i y phép thuật và sự huyền bí h chương hai trăm bảy mươi thăng cấp cùng đội chủ nhân từ linh chi thủ lờ vờ hai phẩm cấp năng lực một đem tử vong thời gian không cao hơn hai mươi bốn giờ sinh mệnh linh hồn thu ngươi có hai cái lựa chọn lựa chọn một đem linh hồn ngưng kết thành linh hồn tái phiến hoặc là linh hồn kết tìm lại chọn hai tiêu hao lực sắp chết đi linh hồn phục sinh hóa thành cái chết của người linh đại quân Chú thích, nếu người linh hồn lực cao hơn chết đi linh hồn tử l i n hai hôn có thể h vệ thừa kế ngươi bộ phận tử linh chi thủ năng lực đối mặt nó đánh chết thi thể có hai cái lựa chùa chọn ạ cho một đem thi thể linh hồn ngưng kết thành linh hồn toái phiến hoặc là linh hồn kết tinh c hấp thích, h thu cần thiết thời gian là bản thể gấp mười lần lựa chọn hai hấp thu thi thể linh hồn tu bổ bản thân tương thế tiến hóa cần thiết tử linh chi lực ba mươi chín một nghìn giới thiệu tóm tắt một ngày kia ngươi cũng sẽ dùng để một trăm vạn binh nhìn đến sau khi tăng lên tử linh chi thủ năng lực mới giả hiệu trong mắt lóe lên ánh sáng lần này năng lực sau khi tăng lên hiệu quả rất dễ hiểu đó chính là hắn hồn vệ đại quân có thể sở thi rồi lúc trước hấp thu linh hồn p h á i phiến hoặc là linh hồn kết tinh đều cần dạ h i ể u tự mình đ ộ n g thủ lúc trước tại hắc quên thế giới mệnh hắn đều không giống đ ộ n g thủ hiện tại có cái năng lực này h ồ n của hắn vệ tiểu đệ nhóm liền có thể mình giết quái mình hấp thu không chỉ như thế còn có thể hấp thu linh hồn chữa trị thương thế hai người trồng chất có nghĩa là sau này mình có thể mang hồn vệ phái đi ra ngoài tự do săn giết nam liền có thể thu được linh hồn kết tinh khi lý giải kỹ năng sau khi tăng lên năng lực g i hiệu vui vẻ cười lớn đại ăn thông ô n bá và p tin sóng trực sẽ không i ả n h bỏ qua ta hiện tại ai không bỏ qua cho ai còn khó nói đâu linh hồn hấp thu xong giả hiệu bắt đầu lục soát những vật khác adis phần lớn bảo mệnh đạo cụ mới vừa rồi đều dùng qua giả hiệu không muốn có thể phất nhanh nhưng sợ sợ hắn bỗng nhiên mở tới một cái vật kỳ quái lấy ra mở một cái là một cái lớn chừng bàn tay chứng lúc này cái này chứng còn đang hơi nhúc nhích thôn v ệ giả chứng phẩm cấp e cấp bê cờ tập nở điều kiện lấy thỏa mãn đánh nát vỏ ngoài liền có thể t h ứ c t ỉ n h chủ nhân ô dơ này này đã chết giới thiệu tóm tắt thôn v ệ giả có thể thôn v ệ thế giới bản nguyên hiệu quả so sánh ngươi bùn đen đầm mạnh rất nhiều lần cụ thể làm thế nào ngươi hỏi ta a thu về giá cả một nghìn danh vọng nạo kêu tháp chủ tháp chủ ta không nói gì hảo giá nói đến người khác giới thiệu tóm tắt là, là tháp chủ hình thể không hổ là tháp chủ con ruột đây đánh n ộ ô tháp chủ ngươi lúc nào thì có thể xử lý ta a nguyên bản đám khán giả lực chú ý ở miếng kia c h ứ n g bên trên kết quả khi nhìn thấy trong giới thiệu vắn tắt tin tức nhất thời không bình tĩnh lúc mới bắt đầu nhất tháp chủ vẫn còn tương đối chính trực không có để lộ ra sơ hở gì giờ có khỏe không đã không che giấu chút nào theo sát cầu ca bắt đầu tán gấu bất quá nhìn ra được tháp chủ tựa hồ có cái giới hạn gì không thể chủ động cùng cầu ca đối thoại phải là cầu ca tìm nó mới có thể nay cũng chỉ rõ giả h i ể u nếu như tại không làm chút gì liền có chút không nói được tháp chủ trên cổ tay màu đỏ tiểu tháp ấn ký xuất hiện đồng thời giả hiệu vang lên bên t a i tháp chủ âm thanh tích Mỗi lần hôm ỏ hỏa i tiêu điểm giới hiểu, tiếp giả, gia đi. dò cần trực bản nguyên dạ hiểu, phòng phát sóng trực tiếp đám khán thế phát trở hào hảo h đám đây đi. Hôm nay dạ hiệu thế giới bản nguyên đã tích lũy đến hơn ba mươi điểm tối đa có thể đặt câu hỏi ba cái vấn đề bất quá dạ hiệu đang suy nghĩ chính là vì cái tia thôn vệ giả chứng lãng phí mười điểm thậm chí là hai mươi điểm ba mươi điểm thế giới bản nguyên có đáng giá hay không tháp chủ hố người quy hố người nhưng không thể không nói lúc mấu chốt vẫn là so sánh đáng tin dạ hiệu nhìn đến thôn vệ giả chứng tin tức do dự chốc lát cuối cùng cắn răng nói tháp chủ ta muốn hỏi một hồi làm sao đem nó biến thành sùng vật của ta tích người tiêu hao mười điểm thế giới bản nguyên thu được trả lời cơ hội sử dụng từ linh chi nhãn c h ấ n nhiếp rất nhỏ h ồ n lực chuyển vào đồng thời sử dụng hỗn độn tinh huyết tới tiêu một cái vấn đề liền thu được đáp án vẫn là rất hài lòng nếu tháp chủ nói như vậy vậy mình liền thử xem chứ sao không gian ba lô mở ra lấy ra hỗn độn tinh huyết hỗn độn tinh huyết phẩm cấp bây cợt phi hệ quả không phải hỗn độn cự thú sinh vật dùng có thể được hỗn độn cự thú huyết mạch chuyển lựa tiến hóa thành hỗn độn cự thú dựa thiệu tóng tác huyết mạch dung hợp có không biết tính mượt cẩn thận thu về giá、cả. một trăm nghìn tích phân đồ chơi này ban đầu dạ h i ể u nghĩ có cần hay không cho sùng vật của mình t i ể u tinh linh sử dụng cái k i a mới lớn cơ bàn tay có chút nhỏ bất quá bởi vì đồ chơi này cự thú không biết tính cuối cùng hắn không dám mạo hiểm hiểm hiện tại tháp chủ nếu nói như vậy liền chứng minh cho nó dùng l à an toàn Dạ h i ể u tại đây suy tính bên cạnh đại an cùng tôn bá chính là tò mò nhìn tháp chủ ấn ký đồ chơi này bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tôn b á t h ọ t đại an bà vai các n g ư â i loại này người chơi còn có thể chủ động liên hệ thanh ký đại an mặt đầy mỡ bức ta lớn như vậy đều không nghe nói qua và có thể chịu hắn đo a suy nghĩ một chút hắn nếm thử triệu hắn trước ngực lạc hà đồ ẩn ký kết quả nha chuyện gì đều không có phát sinh hai người liếc nhìn nhau hiểu được cái này cậu ca bối cảnh có lẽ so với bọn hắn phỏng đoán còn lợi hại hơn cho dù tháp chủ cũng phải cho hắn mấy cái mặt m ũ i lấy lại tinh thần ra h i ể u nhìn về phía mọi người ba ca cái chứng này ta muốn có thể chứ tùy tiện hắn trên thân tất cả mọi thứ cho ngươi tôn ba vung vung tay ban nay giết chết cái vực sâu này xứ đồ hắn thu được sáu sáu mươi sau thế giới bản nguyên không chỉ như thế chuyện này trở lại thần giới hắn còn có thể thu được không nhỏ khen thưởng nếu mà không phải dạ h i ể u không có xuất thủ cuối cùng ai cướp được đầu người còn khó nói đi nhất là bây giờ hắn biết rõ dạ h i ể u thân phận không đơn giản mặt mũi này khẳng định cho Dạ h i ể u cười một tiếng đại an đồ còn dư lại ngươi bay vùn bụt đi có thể lật đến cái gì đều cho ngươi dứt lời dạ h i ể u tìm một cái vị trí thích hợp bắt đầu nếm thử thu phục cái này thôn v ệ giả trứng hắn hơi dùng lực một chút vỏ trứng pha thoái sau một khắc một cái đen thui giống như là bạch tột u một dạng quái vật chui ra g i hiệu ngưng thần ngưng tụ năng lượng đặc thù đem nó bao phủ vẫn không có chui ra ngoài thôn p ệ giả run lên bần bật cứng ở tại ch thấy vậy giả h i ể u hướng bên trong truyền vào một tia hồn lực đồng thời đem hỗn độn tinh huyết ngã tại trên vỏ trứng hồn lực lực sát thương cực lớn đồ chơi này nhất thiết phải khống chế xong sơ ý một chút là sẽ chết người đấy khi hồn lực tiến vào thôn vệ giả thể nội người sau run l y bầy vừa mới ra đời nó vô pháp ngăn cản loại năng lượng này bất quá sau một khắc trên người của nó chạy xuôi tinh thuần nhất hỗn độn tinh huyết phát hiện có thể cắn nuốt đồ vật thôn vệ giả nhanh chóng hấp thu kê hỗn độn tinh huyết sau đó bắt đầu chữa trị linh hồn của nó vừa mới bắt đầu giả hiệu khá là cẩn thận thử nghiệm sau một hồi rốt cuộc tìm được thích hợp tỷ lệ Lực chấn động cùng thôn vệ giả hấp thu hãy ồ n lực c h đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ẻo, óc, trồn, gỗ lìn, mino, tổ chương ờ i hai trăm bảy m ư ơ g 271, khóa mạch dạ hiệu nhìn đến thôn vệ giả lúc này người sau xung quanh xuất hiện một tầng huyết mô đem hắn bọc lại chủ nhân thay thế hoàn thành nhưng nó tiến hóa vẫn còn tiếp tục tháp chủ nhắc nhở là chính đang tiến hóa bên trong không có biểu thị cần thiết thời gian cũng không có biểu thị cần những vật khác thấy vậy dạ hiệu đứng dậy r u ỗ i lưng một cái đến bước này trên căn bản sẽ không có chuyện của hắn còn lại đúng là chờ đợi nó hoàn thành đột xác hắn rất muốn nhìn một chút thâm viên thôn vệ giả cùng hỗn độn tinh huyết dung hợp sẽ biến thành cái gì vật kỳ quái đứng dậy hoạt động thân thể lúc này đại an ở phía xa lớn tiếng kêu lên cậu ca mau đến xem chúng ta phát tải dạ h i ể u trước mắt có ý gì năng lượng khoáng mạch phía dưới tất cả đều là năng lượng khoáng mạch một lát sau dạ h i ể u đi đến trước bạ cạ h ò a tan t ầ n g băng cuối cùng một bộ phận kia đã bị đại an cùng tôn bá đả thông khi dạ h i ể u tiến vào phía dưới nhất thời bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người cứng rắn băng nham bên trong lập l o à ánh sáng màu xanh lam nhạt chính là một khối khối băng năng lượng nguyên tổ thạch d cấp c cấp ngay cả b cấp đều có ta góp nhiều như vậy năng lượng thạch nguyên lai là từ trong mỏ quạng đào ra đó a tích phân thương thành một cái là một cân những này nếu như đều bán đi phát tải lâu trên m u ố n ă n dám đâu cậu ca â không gian tử chỉ mấy cái như vậy ngoại trừ bảo mệnh trang bị còn lại không nhiều lắm quả nhiên đi theo cậu ca có thì tan chúng ta nếu như cùng đi một người nói ít kiếm lời mấy chục vạn tích phân trở về nhìn đến giống như phồn tinh một bản loé sáng năng lượng thạch k h o á n g mạch mọi người giọng điệu hễ ẩm đương nhiên hâm mộ thì hâm mộ bọn hắn hôm nay đã không còn ghen tị loại chuyện này thấy nhiều rồi cũng sớm đã chết lặng dưới băng sơn dạ hiểu nhìn đến băng nham bên trong năng lượng thạch cặp mắt sáng lên tại đây có thể tới có thể là tiểu bất quá lớn chừng ngón cái lớn mấy chục cân tùy ý có thể thấy đây là tầm mắt có thể đạt được nơi càng sâu khẳng định còn có năng lượng lớn hơn thạch tháp chủ cho ấu không gian tử thì nhiều như vậy mong đợi đem những n à y cái gì cũng mang đi không thể nào đặc thù ấu không gian tử mỗi lần cất giữ vật phẩm luận cái bất luận kích thước cho nên bọn hắn có thể làm chính là chọn lớn nhất bê cấp năng lượng thạch mang về tất cả đều cho ta đảo nhớ lấy không muốn hư hại khối lớn bê cấp năng lượng thạch tại dạ hiểu dưới sự chỉ huy một đám hồn vệ biến thành thợm mỏ về phần giả h i ể u ba người chính là tìm một chỗ nghỉ ngơi tán gâu đi tới đại an cùng tôn bá nhìn đến giả h i ể u hồn vệ trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ người khác chiến đấu đều là mình liều mạng gia hỏa này ngược lại tốt tất cả mọi chuyện cũng để cho triệu hoán thú làm m ẫ u chốt nhất là những ngày triệu hoán thú chỉ số thông minh cực cao ự c c hoàn toàn có thể nghe h i ể u giả h i ể u mệnh lệnh n g ư ờ i nói bực người không tức người cậu ca hôn l o ạ n phong bạo đại khái lúc nào đến chúng ta lúc nào rời khỏi dâng lên một đống lửa tôn bá không nhịn được lần nữa hỏi dò hôn luận phong bạo là chiến trường hỗn loạn nguy hiểm nhất đồ vật cũng là tất cả trận doanh người chơi vô pháp nhảy ra chủ đề ra hiệu nhìn thoáng qua nhiệm vụ đến ngược bảy trăm tám m ư h ắ n tổng cộng tiến vào ba cái khu vực cái thứ nhất dừng dậm khu vực cận tàng tin tức nêu lên thời gian là 56-35-26. cái thứ nhì sa mạc khu vực cận tàng tin tức nêu lên thời gian là 86-32-55. lần thứ ba cũng chính là lần này thời gian là 128-38-22. h ba người tích lũy tính gộp lại không sai biệt lắm là 272 giờ cho nên nói chỉ cần bọn hắn tại nhiệm vụ đến ngược bảy trăm giờ phía trước đến những khu vực khác danh giới sẽ không có vấn đề nơi này là tuyết sơn xung quanh hoàn cảnh tương đối tồi tệ cho nên tốt nhất đem đi đường cùng xảy ra bất chấp thời gian cũng coi là tạm thời tính hai mươi bốn giờ đi đã như thế bọn hắn chỉ cần tại nhiệm vụ đến ngược bảy trăm năm mươi hai giờ phía trước rời đi nơi này liền sẽ không có vấn đề quá lớn ra h i ể u giải thích nói b á ca yên tâm đi thời gian rất dư dả dạ, dạng này chúng ta bây giờ tại đây đào một ngày sau một ngày nhìn tình huống nếu mà đào được thích hợp bê cấp năng lượng khoáng thạch chúng ta liền rút lui đúng rồi b á ca ngươi không mang theo điểm sao tôn ba liếp mắt ta ngược lại thật ra mớn nhưng ngươi cho rằng cái khắc trận doanh đều giống như các ngươi thanh khí nhất mạch một dạng người người một cái tháp chủ đăng ký thông thiên tháp lạc hà đồ loại này từ thanh khí diễn hóa trận doanh tuy rằng không có thần tộc ma tộc loại thần lực này truyền thừa nhưng bọn hắn cũng có thuộc về mình đặc điểm tinh thông không gian quy tắc bọn nó nắm giữ tất cả tiểu thế giới tháp chủ trong vết tích có không gian quy tắc đem đủ loại cao cấp bảo vật bỏ vào không gian trong túi đeo lưng đã như thế truyền t ố n g tiêu hao năng lượng liền không lớn lắm bọn hắn thần tộc cũng có không gian bảo vật thế nhưng đều là đại nhân vật mới xứng có bọn hắn cho dù có cũng không dám dùng loại vật này một khi bị phát hiện rất có thể bị cái khác trận doanh thậm chí là đồng tộc ám sát dạ hiểu nghe vậy sờ l xem ra tháp chủ cũng không phải cái gì cũng tệ a xác định thời gian dư dả tôn bá tìm một cái địa phương đi nghỉ trước chiến đấu tiêu hao quá nhiều thần lực hắn hiện tại rất m ệ t m ỏ i đại an chính là khắp nơi trong mỏ c ặ n g cho hồn vệ nhóm làm n ấ t công chỉ huy bọn hắn đ à o g bóc chỉ cần đào ra mấy khối thể tích tương đối lớn vậy lần này chiến trường hỗn loạn sẽ không có tới v ù n g thời gian vội vã trôi qua trong giấc m ộ n g dạ hiệu bên thai bỗng nhiên vang dội tháp chủ nhắc nhở tích ngươi chiến s ủ n g tiến hóa đã hoàn thành dạ hiệu mở mắt ra nghiêng đầu nhìn về phía phía bên phải chỗ đó một cái tám cái chân tiểu trương cá từ màu máu vỏ trứng trung chính bỏ ra ngoài h ô n độn thôn vệ giả nhìn thấy dạ h i ể u rất là h ư n phấn ngoa ngoại tiểu xúc tu từng điểm từng điểm hướng dạ h i ể u tại đây b ỏ bất quá tốc độ kiệt quả thực không dám tân b ú c thật lâu nó rốt cuộc đã tới dạ h i ể u dưới chân dạ h i ể u đem nắm trong tay khoan hay nói cảm giác cờ cờ đàn đàn rất thoải mái h ô n độn thôn vệ giả nguy hiểm đẳng cấp e cập trạng thái thời kỳ ấu t h ở chữ vị chiến sủng m ỏ kỳ dây nổ xạ cả cả luật vòng xoáy cầu ca dành riêng thuộc tính lực lượng mười ba thể chất mười sáu nhanh nhẹn hai tinh thần mười hai kỹ năng siêu tốc sinh trưởng siêu tốc tái sinh hỗn độn huyết mạch thôn phệ bản nguyên giới thiệu t ó m tắt thôn phệ giả cùng hỗn độn cự thú huyết mạch dung hợp sau đó sản v ậ n có được hay không dùng qua mới biết siêu tốc sinh trưởng phẩm cấp b ê c c n phì hệ quả hấp thu năng lượng có thể lấy cực nhanh tốc độ từ thời kỳ ấu thơ trưởng thành đến thời kỳ trưởng thành giới thiệu t ó m tắt nhắm hai mắt lại mở một cái ngươi liền không nhận ra siêu tốc tái sinh phẩm cấp b ê c c n phì hệ quả tiêu hao năng lượng khôi phục nhanh chóng bản thể thương thế đứt đoạn cơ thể cùng tàn h u y ế t nội tạng cũng có thể nhanh chóng chữa trị giới thiệu t ó n tắt trừ phi ngươi trực tiếp dây nếu không có năng lực số lượng nó rất khó chết. thôn vệ bản nguyên phẩm cấp a cờ phì hệ quả cắm dễ ở trong đất có thể nhanh chóng thôn vệ nên thế giới thế giới bản nguyên hệ trung một thôn vệ tốc độ cùng bản thể thể chất cùng thể tích có liên quan h thôn vệ thế giới bản nguyên dễ dàng dẫn tới vốn là thế giới nhằm vào mời cẩn thận lựa chọn giới thiệu tóng tắt ta biết nhiều cái bí mật ngươi có muốn hay không biết rõ nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu hóc trồn gỗ lìn m ị nô tô ựa người cá người lùn h o b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương hai t r ư ơ i hai khủng bố tốc độ sinh trưởng ngạo k i ê u tháp chủ lại tìm đến tồn tại cảm giác rồi ta cảm giác nó là đến hô thế giới bản nguyên các người đoán cầu ca có hỏi hay không cái này không phí lời nha chiến sùng đều đã đi ra khẳng định hỏi a ta làm sao không có cảm giác cái này hỗn độn thôn vệ giả có cái gì lợi hại đi đúng vậy nhìn qua bình thường không có gì lạ dung hợp tiến hóa thất bại phong phát sóng trực tiếp đám khán giả nghị luận nội nhịp tại tưởng tượng của bọn họ bên trong thâm viên cùng hỗn độn cự thú dung hợp quái vật hẳn rất lợi hại nhưng cái này hỗn độn thôn v ệ giả thuộc tính cùng kỹ năng đều cảm giác không lớn mà đặc biệt là lúc này chỉ lớn chừng bàn tay một bộ người hiền lành bộ dáng thấy thế nào cũng không giống là rất lợi hại bộ dáng đối với tháp chủ tiểu tính khí giả hiểu đã sớm biết rồi g i khoan nói tháp chủ tích mỗi lần hỏi dò cần tiêu hao mười điểm thế giới bản nguyên biết rõ biết rõ ngươi biết bí mật gì nói mao di tích ngươi tiêu hao mười điểm thế giới bản nguyên thu được trả lời cơ hội. hôn l o ạ n phong bạo sở dĩ nguy hiểm là bởi vì trong đó sen lẫn thế giới bản nguyên nghe vậy giả hiểu khẽ nhũ mày lần này tháp chủ cho không phải đáp án mà là một cái tin tức hôn l o ạ n trong báo tô sen lẫn thế giới bản nguyên có ý gì giả hiểu nhìn về phía tôn bá hai người hỏi dò các người biết rõ hôn l o ạ n trong báo tô có thế giới bản nguyên sao tôn b á gật đầu khẳng định biết rõ a muốn không nói hôn l o ạ n phong bạo nguy hiểm đi thế giới bản nguyên là một chủng loại giống như thần lực ma lực là một loại cao đẳng cấp năng lượng bởi vì đẳng cấp quá cao hiện giai đoạn chúng ta còn không thể chịu đựng người có tháp chủ ấn ký có thể dự trữ thế giới bản nguyên nhưng người bản thân là vô pháp hấp thu thế giới bản nguyên một khi tiến vào thể nội ngươi liền sẽ bảo t h ể mà chết Dạ h i ể u trước mắt kia chiến trường hỗn loạn những quái vật kia là làm sao sống được bọn nó bọn nó sống ở chiến trường hỗn loạn bản thân liền có thể hấp thu thế giới bản nguyên a i chứ thiên b ả n giới cái dạng gì kỳ dị trùng vật không có nhà các ngươi thông tiên tháp đều có thể thành tình tại đây đản sinh có thể tiếp nhận thế giới bản nguyên quái vật không nhiều bình thường sao bằng không ngươi cho rằng giết chết thế giới của bọn nó bản nguyên từ đầu tới ngay vậy g i hiệu xứng sở rồi sau đó đột nhiên nhìn về phía hỗn độn thôn phệ giả chiến trường hỗn loạn bên trong sinh vật có thể hấp thu thế giới bản nguyên hỗn độn phệ giả cũng có thể hấp thu a, cho nên gia hỏa này có thể tại hỗn loạn trong báo tô sinh tồn được dạ hiệu bị cái ý niệm này sợ hết hồn nhưng suy nghĩ kỹ một chút trên logic không có vấn đề gì loại quái vật này tuy rằng có thể di động nhưng rất chậm hơn nữa nếu hấp thu cần cắm rễ trong lòng đất k i a tính chất cùng bùn đen đầm hẳn tương tự cho nên đại khái tỷ số là trôn vào một cái địa phương nào đó liền mất di động adis nếu đem thôn v ệ giả đưa tới tại đây nhất định là có chỗ dùng cho nên đồ chơi này rất có thể cùng cái thế giới này địa phương quái vật có thể chống đỡ hỗn loạn phong bạo xâm nhập bất quá những này chỉ là suy đoán của hắn nếu mà đoán sai rồi nhưng mà người sẽ chết dù sao nếu mà thôn vệ giả mặc kệ hỗn loạn phong bạo kia adis vì sao không có đem nó triệu hoán đi ra chờ một chút gia h i ể u nhìn về phía phía dưới khoáng mạch lại nhìn một chút hỗn độn thôn vệ giả thiên lang phá đưa mấy khối năng lượng thạch đi lên gia h i ể u lớn tiếng nói rất nhanh thiên lang phá ôm lấy một đống lớn năng lượng thạch trở về đang lúc mọi người đã thu được ánh mắt bên trong gia h i ể u đem một cái dê cấp năng lượng thạch bỏ và o hỗn độn thôn vệ giả trước người người sau đưa ra tiểu xúc tu đem năng lượng thạch túi sau một khắc tất cả mọi người đều sợ ngây người cái này năng lượng thạch tại một chút xíu thu nhỏ mà hỗn độn thôn vệch độ bắt đầu sinh trường mười mấy giây sau đó cái này năng lượng thạch biến mất không thấy mà hôn đ ộ n thôn phệ giả từ nguyên bản lớn chừng bàn tay tăng đến lớn bằng quả bóng rổ tiểu không chỉ như thế thuộc tính cũng có một ít thay đổi hôn đ ộ n thôn phệ giả nguy hiểm đẳng cấp e cập trạng thái thời kỳ ấu thở c h c vị chiến sủng mọi kỳ dây nổ nổ xả cả cả luật vòng xoáy c ầ u ca dành riêng thuộc tính lực lượng mười lăm thể chất mười chín nhanh nhẹn hai tinh thần mười bốn kỹ năng siêu tốc sinh trưởng siêu tốc tái sinh hôn đ ộ n huyết mạch thôn phệ bản nguyên giới thiệu tóng tác thôn phệ giả cùng hôn đồn cự thú huyết mạch rung hợp sau đó sản vật có được hay không dùng qua mới. Biết. Đây. tốc độ sinh trưởng có phải hay không có chút tàn nhẫn như vậy một hồi thể tích lật gấp mấy lần ta có một loại dự cảm xấu ta thật sự muốn minh bạch cái gì xảy ra đại sự lúc này p h o n g phát sóng trực tiếp vỡ tổ tất cả đám khán giả đã nghĩ tới một cái khủng bố hình ảnh một khối dê cấp năng lượng thạch cũng có thể làm cho cái này hỗn độn thôn vệ giả để thăng nhiều như vậy vậy nếu như đem nó ném vào phía dưới khoáng mạch hậu quả khó mà lường được cậu ca n g ư ờ i đ â y chiến s ủ n g đại an nhìn đến bành trướng tầm vài vòng thôn vệ giả muốn nói lại thôi tôn bá cũng là câu mày nhìn đến nó cho dù bọn hắn từng trải phong phú loại này khuyết đại tốc độ sinh trưởng vẫn là kinh diễm đến bọn hắn nếu như là cho năng lượng liền có thể sinh trưởng đem nó ném vào phía dưới khoáng mạch có lẽ không bao lâu liền có thể sinh trưởng đến c thậm chí là b cấp nếu mà có thể vô hạn thôn vệ vô hạn trưởng thành đó chính là siêu cấp bột lớn đương nhiên khả năng này tương đối thấp cái này thôn vệ giả vừa nhìn thì không phải bình thường sinh vật hẳn đúng là thâm viên yêu cầu tác dụng phụ khẳng định cũng rất lớn tốc độ cao sinh trưởng đại biểu tuổi thọ của nó tương đối ngắn đồng thời trưởng thành hạn mức tối đa vô cùng có khả năng bị k h ó chết có thể đại ể cho một cái C cấp thâm h một viên dụng, sứ sử đồ n mức t ố đ an cao h chính ấ t lập à B c tức bảo đảm tôn bá thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói ta đối với người khác sự tình cũng không có hứng thú dạ hiệu để lộ ra hai hàm răng trắng đa tạng đã như vậy vậy cứ tiếp tục đào mò đi đến ngược 8 6 m t 5 ă m s á ư ớ i băng sơn rất nhiều hồn vệ không ngủ không nghỉ làm một ngày đem bán kính trong vòng trăm thước băng nham tất cả đều lập b ệ lúc này chất đống băng thuộc tính năng lượng thạch đã thành một cái đống núi nhỏ bên cạnh còn có mười mấy khối thể tích khủng lồ c cấp cùng b cấp năng lượng thạch có lẽ khoáng mạch bên dưới còn có càng lớn hơn nhưng bây giờ những n à y đối với giả h i ể u mà nói đã đủ băng năng lượng nguyên tố nguyên thạch phẩm cấp b c ấ p c h ủ lượng 465 t r tủ tính ẩn chứa nồng độ cao băng năng lượng nguyên tố thu về giá cả bốn trăm tích phân thu về giá cả cao đến bốn trăm vạn tích phân trở lên có một h ố i bốn khối ba trăm vạn tích phân còn lại đều là một phẩy hai triệu tích phân chỉ những thứ này tích lũy tính gộp lại liền cao đến mấy ngàn vạn tích phân rồi thấp hơn một trăm vạn tích phân tất cả đều làm rác rưởi đặt ở một bên nếu mà đều tính cả giá cả không thể lường được dạ h i ể u trực tiếp đem giá trị cao nhất năm cái băng thuộc tính năng lượng thạch được vào suy nghĩ một chút đem còn thừa lại kia hai cái khoa học kỹ thuật vũ khí đưa cho đại an ô kìa đại an à nhìn ngươi đi theo ta lâu như vậy rồi hai cái này món vũ khí cũng đưa cho ngươi đại an nhăn nhò nói cậu ca ta hiện tại kỳ thực không muốn món cái này không ngươi nghĩ đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương hai trăm bảy mươi ba bành trướng hôn đồn thôn vệ giả giạ hiệu đem vũ khí nhét vào đại an trong tay sau đó chống ra hai cái ô lại xếp vào hai cái giá trị hai trăm vạn tích phân năng lượng thạch tất cả năng lượng thạch tính gộp lại không sai biệt lắm hai nghìn vạn tích phân đây là thu về giá cả nếu như mua giá cả còn được gấp đội g i ằ n g đạo lý giạ hiệu còn có thể lại vứt bỏ mấy món đạo cụ nhiều hơn nữa trang mấy trăm vạn năng lượng thạch nhưng người nha phải học thấy tốt liền thu hắn đã đem lại đầu cầm đi còn lại đám tiểu đệ cũng phải uống chút c a n h a hơn nữa vạn nhất phía sau gặp phải nguy hiểm kia chẳng phải song độc từ sao đi đại an còn lại đều cho ngươi ngươi tùy ý chọn dạ h i ể u vô v ô đại an bả vai tỏ ý hắn có thể trang đại an chờ những lời này đây đạt được cho phép hắn liên tiếp trang mười bốn giá trị một hai triệu tích phân năng lượng thạch loại này giàu đột một cơ hội cũng không nhiều lần này mình nhất thiết phải kiếm lời đủ hắn gắn xong mười bốn hắn nhìn nhìn không gian trong túi đeo lương đạo cụ do dự một chút bốn cái đem không đáng giá tiền đạo cụ trực tiếp vứt bỏ khi nhìn thấy dạ hiệu cho hắn kia ba cây vũ khí khóc không ra nước mắt cậu ca đưa cho hắn đổ vật rõ ràng là một kiện chuyện vui nhưng lúc này lại không vui khoa học kỹ thuật loại vũ khí đặc biệt là c cấp trở lên kỳ thực không thấy nhiều cậu ca cho hắn kêu mấy cái vũ khí tại tam giai khu vực bán ra m ộ ư ơ i vạn hai mươi vạn nhẹ nhàng thoải mái hơn nữa còn là có tiền mà không mua được nhưng so sánh tại đây hở một tí một trăm vạn năng lượng thạch vẫn là kém một chút ý tứ con mẹ nó hắn cư nhiên còn do dự ta nếu như hắn ta liền đem tất cả mọi thứ vứt bỏ toàn bộ dùng để t r ở bằng thuộc tính năng lượng thạch sau đó thứ hai mền trời vào cái quái vật khắc bụng làm người không nên quá tham lam những này đã kiếm lời không ít Bảo mệnh đạo mệnh một muốn làm vẫn ngươi. Cậu ca, haha, ngươi không xứng. Ai, cũng không có cơ hội nữa cùng cậu ca cùng nhau. chút chua chó ha ha, hội cụ cái Cậu ca của Cậu ca, có cơ cậu ca Ai, gì là lưu tốt. ta sót. ta Ô ô phong phát sóng trực tiếp mọi người thấy đống kia thành tiểu sơn năng lượng thạch trong lời nói tất cả đều là hâm mộ và ghen ghét bất quá càng nhiều hơn vẫn là c ả m khái Dạ h i ể u từ lần đầu tiên trực tiếp đến bây giờ bất quá thời gian một năm từ một cái vô danh tiểu tốt hôm nay đã trưởng thành đến bọn hắn chỉ có thể mức ngưỡng vọt rồi trước bọn hắn còn có thể đi theo cậu ca phía sau cái mâm uống canh hiện tại uống liền canh tư cách cũng bị mất tương lai cậu ca chỉ cần không chết hắn tiến bộ tốc độ chỉ có thể càng ngày càng nhanh vì sao vì sao vì sao loại thời điểm này ta c ư nhiên không có mặt hắn tiêu g i a o nhìn đến toàn màn hình khoáng thạch mười phần ảo não mình nếu như đi theo đây một đợt nói ít có thể kiếm lời một nghìn vạn t í c h phân tiền tất cả đều là tiền a ô, ô ô ô tiền của ta hồ đào trong mắt nước mắt đang đánh chuyển loại này chỉ có thể nhìn không thể sờ cảm giác quá khó chịu cho dù không thể đều lấy đi cho nàng sáu năm phần trăm chia hoa hồng cũng được a ta cảm giác đời này khả năng sẽ không còn được gặp lại cậu ca rồi ta có tiền thở g i i Cậu ca tốc một n lát ê n q u sau đại an có lại vứt bỏ bốn cái đạo cụ trang lấy khối năng lượng thạch lần này kết thúc ra hiệu sờ một cái hỗn độn thôn vệ già đầu đi còn lại những thứ này đều là tài của ngươi tùy tiền ăn nghe được mệnh lệnh đã sớm c h ả y một ngày nước miếng hỗn độn thôn vệ giả giống như nhanh như hổ đói vỗ mồi một dạng đâm vào năng lượng thạch khu mỏ bên trong từng cái năng lượng thạch bị cắn n u ố t hỗn độn thôn vệ giả thể tích cũng tại nhanh chóng tăng trưởng hướng theo thể tích của nó tăng trưởng tốc độ cắn n u ố t cũng tại tiến một bước tăng cường như thế lặp đi lặp lại hỗn độn thôn vệ giả sinh trưởng màu không ngừng tăng lên một lát sau hình thể của nó đã vừa được đường k í n h ba bốn m rồi lúc này hỗn độn thôn vệ giả rung nhẹ thôn vệ tốc độ lại lần nữa tăng gọt những năng lượng kia thạch giống như ảo thuật tựa như liên miên liên miên biến mất mà nó hình thể lấy tốc độ nhanh hơn liên cùng sinh trưởng Dạ hiệu nhìn thoáng qua phát hiện là tên tiểu tử này đột phá đến d cấp hảo gia hỏa vừa đột phá đạo d cấp cứ như vậy mạnh đây nếu là đột phá đến c cấp hoặc là b cấp vậy còn không điếu tạc tiên xem nó ăn đồ ăn là một loại hưởng thụ ô ô ô những thứ này đều là tiền a cái này chiến s ủ n g là nuốt vàng cự thú cũng chính là nơi này có khoáng bằng không c ầ u ca không nhất định đủ nuôi được ngươi sợ là quên c ầ u ca còn có hồn vệ đại quân đi tại đây không quái vật không có nghĩa là những địa phương khác không có các ngươi nói gia hỏa này cuối cùng có thể vừa được bao lớn t r ư ớ h ế quên xúc tu hộ vệ trưởng triều dài đạt đến một trăm m đồ chơi này so với kia cái hẳn dài hơn cái kia tuy g i n g dài nhưng mà so sánh m ề nhỏ cái này rõ ràng càng thô một ít phong phát sóng trực tiếp mọi người thấy thể tích không ngừng bành trướng hôn độn thôn vệ giả thảo luận có người đoán bán kính một trăm m có người đoán hai trăm m khuyết đại liền một m tất cả đi ra phần lớn người chơi cảm thấy hai trăm l i n ba trăm m không sai biệt lắm cái kia là căn cứ vào trước hôn độn cự thú làm đúng so sánh thân dài hai ba trăm m thân thể lực lượng chủ yếu không sai biệt lắm đường kính ba mươi bốn mươi m tổng thể cùng hôn độn cự thú không sai biệt lắm nhưng mà hướng theo thời gian đưa đầy bọn hắn từng bước phát hiện mình khả năng đoán sai rồi đột phá đến d cấp sau đó hỗn độn thôn vệ giả tốc độ sinh trường tăng lên rất nhiều sau mấy tiếng nó đã phát triển đến đường kính 3 0 m lúc này người sau khẽ run lên rốt cuộc đột phá đến C cấp to lớn kia xúc tu trực tiếp đem tiểu sơn một dạng năng lượng thạch toàn bộ túi thể tích của nó tiếp tục bành trướng thêm dài ra t á i biến dài to h thêm lại thêm thô Đến ngược, 854, 32, mọi người thấy xúc tu đã vừa được độn đã không biết ngược, người hôn thôn không nên nói、gì. Ngắn giả gì. xúc 854, 80M 32 mời mọi thấy tu vừa vệ loại này đánh vào thị giác quá rung động lúc này tất cả năng lượng thạch đã bị toàn bộ thôn vệ xong hôn đ ộ n thôn vệ giả nhìn về phía giả hiệu huy động xúc tu tựa hồ là đang trưng cầu ý kiến của hắn giả hiệu dứt khoát nói được rồi ngươi liền trực tiếp ghim vào phía dưới khóa mạch một bên sinh trưởng một bên thôn vệ qua mấy ngày ta trở lại nhìn ngươi hôn đ ộ n thôn vệ giả nghe hiệu giả hiệu nói thân thể to lớn chui vào trong m ỏ u cạo nhìn như mềm mại xúc tu khi đụng phải băng nham sau đó hẳn là giống như máy k h a n điện một dạng chui vào ẩm ẩm đại địa run dày băng nham vỡ vụn nhìn mọi người đều trợn tròn mắt giả hiệu nhìn th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 người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có